ha ha ta gánh vác nợ quá mức nặng nề chỉ sợ đời này cũng khó có thể hoàn lại cho nên có lỗi với chư vị ta định dùng một loại đơn giản hơn phương thức chỉ muốn các ngươi những chủ nợ này đều từng cái chết đi nợ cũng sẽ không cần trả giang thần cười quái dị một tiếng từng đạo âm thần truy bên trong đi ra thân ảnh chính là phát ra lệ thanh rít lên t r i ể n lộ ra mình kinh khủng nhất tư thái hướng từng cái bác sĩ vai trò quỷ điên cuồng nào tới Á á á, không cần p h o n g trị liệu bên trong truyền g a tê tâm liệt phế kêu to khe cửa hạ không ngừng có đậm đặc huyết dịch vươn ra nhộn đỏ hơn phân nửa cái hành lang sau đó không lâu cùng l o ạ n thanh n â m một chút xíu ngừng lại một lát sau sắc cửa bị mở ra giang thần mang theo cái búa đi ra phía sau hắn chỉ còn lại đen kịt một màu cùng tính mịch mà âm thần truy bên trên thì thêm ra hai mươi mấy cái tiệm tên mới giờ phút này thần sắc hắn cũng có chút để h o i đứng tại trên ban công chống đỡ cái búa ngục lớn t h ở phì phỏ chậm một hồi lâu kỳ thật lúc trước hắn kêu gọi ra ba tôn áng minh t ô n g sư thân ảnh đều là hư hảo cũng không phải là hoàn toàn hình thái phát huy thực lực cũng chỉ tương đương với hạ vị huyết y có thể mặc dù như thế sức một mình treo chống bốn cái hạ vị huyết y cấp chiến lược tiêu hao vẫn như cũng là mười phần chật vật một sự kiện nhưng mà giang thần khuôn mặt bên trên rất là hưng phấn bởi vì cho đến ngày nay hãn dù là không cần h ó a yêu thẻ lại nhưng đã có thể làm đến bước này một mình giết chết hai mươi mấy con năng lực đặc thù nửa người huyết ý gì hết u y ý nghỉ h những bệnh này tòa nhà nửa người hết u y ý thả ở bên ngoài tuyệt đối là rất khủng bố thông sư phía dưới gần như vô địch tao nộ đồng dạng thông sư hơn hai mươi gã bác sĩ liên thủ chỉ sợ cũng có thể đem đối phương sống sờ sờ mà chết chương ba trăm mười tám đối thứ bảy bệnh tòa nhà xâm nhập hiểu rõ bệnh thiên sứ kế hoạch c h ẳ n hơn hai mươi người bệnh tòa nhà bác sĩ giang thần một trận chiến này xuống tới thu hoạch rất lớn Quỷ khí hơn hai trăm l i n người đồng đều cống hiến tại một mươi trên t h giới này chủ yếu nhờ vào hắn tinh xảo kể chuyện xưa kỹ xảo nếu không tại loại này b ở y trong chiến đấu rất khó soát đến nhiều như vậy quỷ khí mặt khác hắn đối một chút bác sĩ nghiêm hình ép hỏi biết được rất nhiều liên quan tới bệnh tòa nhà tin tức cho dù âm phủ đối bệnh tòa nhà cũng là mà biết rất ít tư liệu tương đương mơ hồ cũng là đến bây giờ giang thần mới thực sự hiểu rõ tòa này bệnh tòa nhà đầu tiên nơi này chung có năm tầng lầu một là phòng bệnh bình thường lầu hai là đặc thù phòng trị liệu lầu ba là xuất viện quan sát khu c thứ bảy bệnh tòa nhà chủ yếu nghiên cứu phương hướng có hai cái thứ nhất liền là giang thần trên đường đi thấy chứng bệnh chuyển hóa làm trách nhiệm bị thứ bảy bệnh tòa nhà xưng là bệnh thiên sứ kế hoạch nó chấp hành quá trình so với bình thường người mong muốn phức tạp được nhiều tinh thần chướng ngại cùng trách nhiệm kỳ thật có khác biệt về bản chất muốn đem cả hai lẫn lộn cần cực kỳ chuyên nghiệp hướng dẫn thôi miên tâm lý lừa gạt các loại thủ đoạn lầu hai đặc thù trị liệu chính là trong đó một vòng thành công vượt qua lạc bác sĩ cửa này bệnh nhân sau một ngày lại sẽ tiếp nhận y sĩ trưởng một đối một trị liệu sau đó sẽ tới chủ nhiệm y s ư chỗ tiến hành một lần trắc nghiệm mỗi một bước đều thành công sau bệnh nhân liền sẽ bên trên điều mà nếu như những ngày khâu ở trong bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề bệnh nhân liền sẽ bị ném tiến lầu hai những cái kia dùng cho giam giữ thất bại vật thí nghiệm phòng gian phòng bên trong làm luyện chế t ử chú nguyên vật liệu dự trữ bắt đầu từ chú thì là cái này chỉ trích tòa nhà hạng thứ hai nghiên cứu nhưng nói như vậy Thì thật ì t h có chút cất nhắc thứ bảy bệnh đóng bởi vì bản thân cái này là lúc trước cái kia chỗ bị nguyền rủa bệnh viện nghiên cứu hạng mục những bệnh này tòa nhà vẹn vẹn đem kế thừa xuống mà thôi như thứ bảy bệnh tòa nhà dạng này yếu nhất bệnh tòa nhà càng là không thể nào có năng lực tiếp tục từ chú nghiên cứu nhiều lắm là nắm giữ chế tạo cùng cách sử dụng từ chú thứ này rất â m tả độc ác giang thần thì t h ả o một câu hắn đã sớm nghe nói qua những bệnh này tòa nhà có thể kéo dài hơi tàn lâu như thế cùng từ chú có cửa hại cực kỳ lớn hệ một khi nhiễm cùng cấp bậc từ chú kỳ nhân âm sai cơ hồn là cựu từ nhất sinh cho nên âm phụ phương diện cũng không dám đại diện tích phái người đi lục xoát bệnh tòa nhà bởi vì cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ một ngàn tự tồn tám trăm h à n h vi những năm gần đây bị diện trừ bệnh tòa nhà phần lớn là diêm la thân tự động tay mới không còn tổn thương thang trọng chế tạo t ử chú vật liệu g i a n g thần liếc qua bên cạnh đen như mực p h ò n g ở trong đó mơ hồ có thể nghe được có người đang thấp giọng nước nở thật tốt người sống sờ sờ đại hoa quỷ lại bị xem như tài nguyên nối đãi cái này q u á không tôn trọng nhân cách hắn thì thào bên trong nuốt thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan tay cầm âm thần truy từng đạo quỷ dị thân ảnh trong nháy mắt bỏ đầy hành lang trong đó liền bao hàm những cái kia trước đây không lâu mới vừa vặn chết đi bác sĩ đi đem nơi này tội ác đều hủy diệt cho chúng nó một cái có tôn nghiêm tiểu chết nương theo giang thần mệnh lệnh từng cái lệ q u ỷ đều lập tức nào về phía lầu hai từng cái phòng bên trong rất nhanh chuyển ra kêu thảm mà hắn nhìn chằm chằm những này q u ỷ ảnh ánh mắt lại có chút ý vị thâm trưởng những thầy thuốc này cũng chính là hắn lúc trước thứ ba đại thu hoạch bởi vì giang thần phát hiện phong nhập âm thần truy về sau những bệnh này tòa nhà bác sĩ tựa hồ trở nên phá lệ cường đại thậm chí so với chúng nó khi còn sống còn phải mạnh hơn một mạng lớn có thể nói bây giờ bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào đều có máu dưới áo thực lực vô địch là t ử chú nguyên nhân sao g i a n g thần mắt lộ ra suy tư hắn còn rõ ràng nhớ kỹ âm thần truy tên đầy đủ liền gọi t ử chú âm thần truy cái này cây búa mỗi một lần giết hết quỷ về sau đạt được tăng phúc quá trình kỳ thật cũng cực kỳ giống hợp lý viết một t i ê n cực độ đặc thù t ử chú một cái kia cái quỷ tên toàn đều ẩn c h ư a khó có thể tưởng tượng tự ý thật muốn bàn về đến cái này cái búa bên trên từ chú chỉ sợ so cái này hai mươi mấy cái bác sĩ trên người từ chú thêm bắt đầu đều còn kinh khủng hơn được nhiều chỉ là giang thần tạm thời còn tìm không thấy đem bạo phát đi ra phương thức mà thôi bất luận là thao túng từng cái chết đi linh hồn chiến đấu vẫn là kéo lấy những quỷ hồn này tăng thêm cái búa trọng lượng cùng n g lực cũng chỉ là một chút tương đối thô thiện phương thức vận dụng không thể không nói lúc trước mấy chục ngàn quỷ khí sắc thực tiêu đến không lỗ giang thần dự tính cái này cái búa đủ để trèo chống hắn tại a cấp chiến đấu đồng thời thẳng đến lúc đó mình mới có thể phát huy toàn bộ nó vi năng sau đó không lâu tiêu thẳng ngừng lại lần nữa thu nhập hơn ba vạn quỷ khí âm thần truy bên trên danh tự cũng nhiều hơn lit nha lit biết nội tình người nhìn sợ rằng sẽ lên cả người nổi da gà bởi vì những n à y dày đặc c h ữ nhỏ rõ ràng liền là một phần người chết danh sách giang thần hơi nghỉ trong chốc lát đi hướng đầu bậc thang tựa hồ là vì lầu một bệnh nhân cùng phổ thông bác sĩ an toàn thang máy chỉ có thể đến lầu hai lại hướng lên cái nút liền bị phong kín lầu hai đi lên đầu bậc thang còn dán đầy nguy hiểm cấm nhập các loại cảnh cáo ngữ đều đang kể cường điệu chứng bệnh nhân kinh khủng giang thần còn rõ ràng nhớ kỹ hắn lúc trước ép hỏi liên quan tới lầu ba tình huống lúc những bác sĩ kia trên mặt vẻ mặt sợ hãi dựa theo bọn chúng nói tới lầu ba cái này bốn cái nặng chứng bệnh nhân tại bao năm qua nặng chứng bệnh nhân bên trong đều thuộc về nguy hiểm nhất một nhóm muốn cụ trong h hiểu ể õ bọn chúng nguy n cơ hiểm à l i ề k h ô n thể không nâng lên bệnh tòa nhà nhân viên tạo thành. Trong không bệnh nhà nhân nâng lên viên đó phổ thông bác sĩ phần lớn là tại bệnh tòa nhà thành lập mới bắt đầu một lần kia nhân vật lịch chuyển bên trong từ bệnh nhân biến thành bác sĩ y t h i ệ sĩ trưởng thì chỉ có một đầu tấn thăng con đường cái kia chính là nặng chứng bệnh nhân bị chữa trị về sau l i ề n sẽ trở thành y sĩ trưởng trong đó chứng bệnh phá lệ nghiêm trọng lại có sát xuất thành làm chủ nhiệm bệnh tòa nhà bây giờ một vị chủ nhiệm bảy vị y sĩ trưởng đều là như thế này bồi dưỡng ra được mà dựa theo mấy gã bác sĩ nói bây giờ cái này bốn cái bệnh nhân một khi thành công chữa trị yếu nhất cũng sẽ là chủ nhiệm cấp bậc thậm chí rất có thể lại xuất hiện một vị phó viện trưởng thứ bảy bệnh tòa nhà từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ lớn nhất thành quả nghiên cứu chính là bồi dưỡng được một vị phó viện trưởng đó là một cái trình độ kinh khủng so viện trưởng cũng không kém được bao nhiêu chân chính quái vật đáng tiếc là tại một lần ngoại phái nhiệm vụ bên trong rốt cuộc không có trở lại qua đồng thời mấy gã bác sĩ còn để lộ ra một cái mấu chốt tin tức lúc trước tên kia phó viện trưởng bị phái đi ra tự hồ là vì đi một tòa khác bệnh tòa nhà lấy một vật d ù cho gắn bo thứ bảy bệnh tòa nhà tồn tại hắn sau khi thất bại lại qua năm năm chương ba trăm mười chín rung động nỗi đồng lần này giang thần ít có nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu thường ngày hắn có thể hào phóng báo ra thông tin cá nhân là bởi vì lấy thực lực của đối thủ bối cảnh có thể đối với mình tạo thành ý hiếp m ộ ư ơ i phần có hạn đồng thời mình lúc ấy t r i ể n lộ lực lượng cũng chỉ là một góc của băng sơn đối phương thật tìm đến đây chỉ có thể là đưa đồ ăn lần này lại khác nếu như hắn thật hủy diệt một tòa bệnh tòa nhà tại người biết chuyện trong mắt thực lực đánh giá liền sẽ nhảy lên đến khắc một cái cấp bậc lại những bệnh này tòa nhà bản thân cũng m ộ ư ơ i phần đáng sợ có thể tại diêm la săn giết giới tại c ử u châu cảnh bộ nhớ sống đến bây giờ lá bài tẩy của bọn nó thực lực tuyệt không phải bình thường quỵ dị thế lực có thể sánh được những bệnh này tòa nhà phía sau còn có vương sao giang thần cao mày một lát sau lất đầu Vấn đề một chương ngũ tinh thể vẫn là kém một chút sự tình lần này kết thúc mau chóng đi một chút tính nguy hiểm lớn quỷ dị điểm rút ra tấm thứ hai ngũ tinh thể hắn cảm giác chỉ có dạng này mới có thể có sung túc lực lượng giang thần tự nhiên tin tưởng ngũ tinh thể lực lượng hắn lo lắng là nếu như hoa yêu ngũ tinh trong chiến đấu không có soát chiếm lấy kế tiếp một triệu cái kêu hoa yêu kết thúc liên sẽ là mình tận thế đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là bệnh tòa nhà khi biết được một cái kỳ nhân có thể ngắn ngủi b ộ c phát ra vương cấp thực lực về sau thế lực khắp nơi có lẽ đều sẽ lâm vào trong điên cuồng liều lĩnh muốn cướp đoạt đến loại này át chủ bài về phần đến lúc đó âm phụ đạo minh là phản ứng gì giang thần cũng vô pháp xác định không phải hắn lòng tiểu nhân mà là làm là một người trưởng thành hắn gặp quá nhiều vì lợi ích trở mặt thành thù ví dụ làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm thân nhân ở giữa đều có thể đánh cho đầu rơi máu chảy hắn không cách nào đối với chuyện này tin tưởng bất luận kẻ nào đương nhiên đây chẳng qua là đang hắn sử dụng hết một t r ư ờ n g ngũ tinh thể liền lâm vào đứt gãy tình hùng dưới có khả năng phát sinh nguy cơ nếu như giang thần có được hai tấm trở lên ngũ tinh thể hoặc là mỗi một lần hóa yêu ngũ tinh đều có thể kiếm đủ một triệu quý khí lúc có người đưa ra chất vấn lúc hắn lập tức liền có thể lại lần nữa hóa yêu ngũ tinh đánh nổ đối phương đầu chó loại này lo lắng liền hoàn toàn không tồn tại khi đó hắn cũng không phải là một cái nghi ngờ bích tại thành phố tiểu nhi mà sẽ là một tôn thủ đoạn máu tanh tân vương người người kính sợ cũng không kịp càng đừng đề cập từ trong tay hắn giật đồ đây cũng là giang thần tận lực bảo tồn thực lực nguyên nhân hắ chắc chắn máu chạy thành sông không phải hắn thị s á t mà là chỉ có giết chết một tôn vương mới có thể bảo chứng đụng đủ một triệu quỷ khí không đến mức để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy vừa ra tay liền nhất định phải lấy tính mạng người ta vẫn phải là một tôn vương mệnh t ta cái này có chút tà tình a đến lúc đó nên sẽ không nhận trên thế giới còn lại chính đạo thế lực xa lạnh a giang thần mình đều cảm giác có chút quái dị hắn nhớ tới trước kia nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong chứ danh tà kiếm đã là như thế mỗi một lần ra khỏi vỏ nhất định phải muốn thấy máu chạy vẫn phải là uống cao thủ máu ha ha thời đại hỗn loạn ác quỷ từ trong phần mộ leo ra g ó cửa bạn cũ cầm trong tay đao nhọn lại có mấy người có thể hoàn toàn bình thường sống s u ấ t đâu sau đó hắn lại lắc đầu bản thân an ủi thì thào một câu nhanh chân hướng lầu ba đi đến một bên khác lầu một trên giường bệnh nô đồng mí mắt rung động mấy lần mơ màng tỉnh lại bốn phía rất đen nàng đầu tiên là cảnh giác đợi rất lâu bảo đảm trong phòng hẳn là chỉ có tự mình một người về sau lúc này mới từ ngực móc ra nấp kỹ đặc chế đèn tin mượn ánh đèn quan sát đập vào mắt là một mảnh thuần túy chăn l o ã n màu trắng mặt tường trắng trần nhà trắng giường không đúng cái giường này đơn như thế nào là đỏ cái này lại là cái gì A. nô đồng ánh mắt bên cạnh rời cái này mới kinh sợ phát hiện mình nằm trên giường ga giường bị máu tơi ư nhiễm đỏ nàng còn sờ đến một cái lạnh băng băng đồ vật từ ổ chăn lấy ra xem xét là một cái đứt g ã y quỷ thủ nàng cả người đều dọa mộng từ trên giường trực tiếp nảy lên phần lưng kề sát vách tường nửa ngồi ở giường đầu tinh thần căng cứng đến c ự c hạn đ e n tin thận trọng đạo qua bên trong căn phòng tràng cảnh khiến cho ngô đồng sắc mặt không ngừng biến nào một cái quỷ thi nằm dạp trên mặt đất trước người dưới mặt đất tràn đầy vết chảo từ tràng cảnh này đó có thể thấy được đối phương trước khi chết thống khổ giấy r cùng nội tâm tuyệt vọng nó tự a hồ bị thứ gì kéo lại phần sau thân l i ề u mạng muốn đi trước bỏ mặc cho từ móng tay lật gãy hai tay làm máu cũng không thèm để ý chỉ vì sau lưng đ ổ vật kinh khủng hơn nô đồng thuận hướng về sau nhìn n h ì n không được hít vào một ngụm khí lạnh cỗ này quỷ thi trên hai đùi có mảng lớn lít nha lít nhít lỗ thủng tự a hồ là bị người cầm cái đinh từng bước từng bước đinh đi ra là c u n g phòng bệnh bệnh người làm à cái này cũng quá tàn nhẫn cái này chỗ bệnh viện có vẻ như so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn được nhiều vẹn vẹn lầu một bệnh nhân liền điên cùng đến loại trình độ này sao nô đồng thì thảo mở câu tay đột nhiên sờ đến một tràng giấy cầm lấy đến xem xét có vẻ như chính là cái giường này nguyên bản bệnh nhân bệnh lịch dựa theo phía trên miêu tả bệnh nhân này đến chính là dạy đặc vật sợ hai t r ứ n g mà giờ khắc này hắn một trên hai chân cơ hồ châu có địa phương đều bị đinh đầy lít nha lít nhít lỗ thủng như vậy cũng tốt so đem một con rắn cái chốt tại một cái sợ nhất rắn người dây lưng quần bên trên đem một cái chốt chết cột vào một cái sợ nhất chuột nhân thủ bên trên t đến tột cùng là cái gì ma quỷ mới có khả năng đạt được loại này cực kỳ tàn ác sự tỉnh lô đồng không tự giác dùng mình một cái nàng cảm thấy mình tốt nhất lập tức rời đi căn này phòng bệnh vạn nhất cái kia kinh khủng người chung phòng bệnh trở về có thể hay không cũng đối xử với chính mình như thế bất quá khi nàng đứng dậy xuống giường về sau phát phát hiện mình lo lắng dư thừa bởi vì căn này phòng bệnh khác một bệnh nhân giờ phút này ngay tại mình dưới giường chỉ bất quá thân thể của đối phương cũng không hoàn chỉnh mà là bị cắt chém trở thành từng cái khối nhỏ tay chân đầu gối nội tạ toàn bộ bị chồng chồng lên nhau mình vừa rồi sờ được tay hẳn là cũng chính là đối phương nô đồng dọa đến hồn đều nhanh không có gác gao che miệng lại mới không có để cho mình nhọn kêu ra tiếng mặc dù thân hãm sợ hãi nhưng nàng tốt xấu là âm sai cũng không có liền giống như người bình thường hoảng hốt chạy bựa mà lại ép buộc mình tỉnh táo lại nghĩ nghĩ lại đi bên cạnh giường bệnh một trận tìm kiếm cuối cùng tìm tới một phần bệnh lịch trên đó viết nên bệnh nhân một mực hoài nghi tay của mình chân đầu chờ thân thể bộ vị tại lúc ngủ bị lao bà của mình càng đ ổ i qua những này đều không phải mình chân chính thân thể bộ vị có khi hắn sẽ nhận định tay của người khác chân là mình cũng c ư ơ n g ép muốn cầu càng đổi lại nô đồng sau khi xem xong chật vật nuốt mất từng, từng ngụm nước bệnh nhân này hoài nghi thân thể bộ vị không thuộc về mình Hắn liền đem thân thể liền đem chương ủ a đối p toàn ba ộ tháo rỡ r Bên trăm ê hai mươi thật sự là nam nhân kia cuối cùng n ô đồng mang nghi hoặc đi ra phòng bệnh trong hành lang không có n g ư ờ hay cả tầng lầu yên tĩnh có chút quỷ dị rất nhiều cửa phòng bệnh đều không quan nàng tráng lên là gan một đường thăm dò quá khứ Phát h đồng, đồng thời n g nàng có còn phát hiện sắt vách một gian phòng bệnh rất khủng bố nơi này buộc một cái mặc bác sĩ chế phục nữ nhân đối phương tán phát khí tức so trên người mình quỷ còn phải mạnh hơn một đường nhất là cặp kia e ngại bên trong lẩn giấu đi bạo ngược ánh mắt để ngô đồng một cái liền đánh giá ra mình cũng không phải nữ nhân này đối thủ cái này cũng chưa tính cái gì nữ nhân bên cạnh trên giường bệnh một cái không nói một lời nam nhân càng là bị nàng mang đến một loại dùng mình cảm giác sợ hãi phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý cho dù là bị trói lấy trạng thái vẫn như cũ có thể đem mình đưa vào chỗ chết nguy hiểm cực hạn nguy hiểm nô đồng sen lẫn quỷ bản thân liền là cảm giác phương diện năng lực nàng có thể rõ ràng phát giác được cái này nam nhân mặc dù quần áo còn không có nhiễm lên đỏ tươi chi sắc thực lực lại so với bình thường nửa người hết u y ý n g h ĩ cũng không kém được bao nhiêu đây chính là bệnh tòa nhà bên trong bệnh nhân ạ năng lực quá biến thái định cấp lệ quỷ liền có được có thể so với ngụy bê cấp cao thủ thực、lực. nàng thì thảo một câu tạm thời từ bỏ có người phòng bệnh ngược lại kiểm tra những cái kia không ai phòng bệnh sau đó không lâu sắc mặt trắng bệnh ngô đồng đứng trong hành lang cảm giác mình tinh thần đều có một ít h o à n g hốt dùng sức lắc lư mấy lần đầu ép buộc mình thanh tỉnh một chút tỉnh táo hít sâu tỉnh táo một phen bản thân ám chỉ sau nàng rốt c ụ c bình tĩnh trở lại trong con mắt là không che giấu được chấn kinh nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì nàng một đường thấy từng cái trong phòng bệnh tất cả đều là từng màn nhân gian thảm kịch tựa hồ có một cái hung tàn đến cực điểm bệnh nhân quét ngang từng gian phòng bệnh gần như đem nơi này còn lại bệnh nhân toàn bộ t á n sát hầu như không còn thủ đoạn của đối phương cùng tra tấn phương thức là ngô đồng cuộc đời ít thấy tàn nhẫn không đúng cũng không tính là cuộc đời ít thấy từng cảnh tượng ấy kinh khủng trắng cảnh làm cho nàng hồi tưởng lại một cái không quá nguyện ý đề cập ban đêm đêm đó ba cái âm phủ tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch bước vào một cái quỷ cư xá sau đó cộng đồng chứng kiến cái này đến cái khác tàn nhẫn huyết tinh quỷ dị gây án hiện trường bị nện nát người linh bên trên tường vai thi đùa bỡn đến vặn vẹo thân thể một đường truy sát chết thảm quỷ cái này, n sẽ là m sông a o có điểm giống. g n tôn sư sao hẳn là sẽ không đi nghe từ đội trưởng nói hắn hôm qua mới lập xuống đại công không riêng tiêu chứ huyết ý nghĩa còn diện tám minh tôn sư lớn như thế chiến làm sao cũng phải nghỉ ngơi hai ngày a luôn không khả năng kim tiên lại ngựa không ngừng vó đi tới thứ bảy bệnh tòa nhà hơn nữa còn so ta tới đều sớm nô đồng rất khó có thể tin có thể trong đầu lại luôn luôn nhịn không được suy nghĩ bởi vì trong ấn tượng của nàng giết quỷ thủ đoạn như thế nhiều kiểu c h ố n g chất ngoại trừ sông tông sư đã tìm không thấy người thứ hai bất kể có phải hay không là vị kia nhiệm vụ của ta tựa hồ có phiền thoái nô đồng cao mày nàng thống kê một cái lớn như vậy nằm việc u người sống sót không đủ một tay số lượng đây nhất định là xảy ra vấn đề lớn phiên phức chính là mình vừa lúc tại thời gian này điểm tiến nhập nơi này khó tránh khỏi phải bị tác động đến hy vọng la tập cục trưởng bọn hắn có thể sớm một chút đến a nô đồng thì t h à o một tiếng lại nghĩ tới phó cục căn dặn ngày hôm trước một mảnh đất hoang bên trong linh dị điều tra thiết bị bắt được một tôn hung hồn xẹt qua vết tích hơi thở đối phương đặc thủ hư hư thực thực đến từ bệnh tòa nhà kết hợp liên quan tới bệnh tòa nhà một chút đặc tính cố vấn đoàn suy đoán ra bệnh tòa nhà có lẽ sẽ ra đại vấn đề hai ngày này bao trùm bệnh tòa nhà quỷ dị lực lượng có khả năng sẽ suy yếu đến lúc đó chỉ cần có định vị thiết bị ở bên trong liền có cơ hội khóa chặt bệnh tòa nhà vị trí đây là cơ hội ngàn năm một thờ giang bắc phân cục lập tức liên hệ tầm hà thị phân cục nhìn sông thị phân cục bày ra một trận khẩn cấp hành động gắn g đ ạ t tới nhất cử tiêu diệt cái này chỉ trích tòa nhà lúc đầu loại sự tình này từ diêm la xuất thủ là tốt nhất nhưng gần nhất tình thế đặc thù cấp trên đã sớm bận tối mày tối mặt nếu không lấy luân hồi vương cái k i a tính tình tại cấm khu đóng g i ữ bị tấn công về sau chỉ sợ sớm đã cầm lên kiếm khiêng camera chạy tới hải ngoại tìm áo minh thiền thoái uy ngươi là chính thức tổ chức người nô đồng đang châm tư một thanh âm đánh gãy nàng nhắc mắt nhìn đi thân thể không khỏi cứng đờ đối phương chính là nàng ở chỗ này kiên kỵ nhất một bệnh nhân đồng thời nàng cũng là lúc này mới phát hiện đối phương trên quần áo số hiệu là một điều này đại biểu lấy hắn là toàn bộ nằm về khu bệnh đến nặng nhất một người là nơi này nguy hiểm nhất bệnh nhân nô đồng cảnh giác nhìn xem hắn không có nói tiếp bước chân chậm chạp l u i lại nhát gan như vậy hẳn không phải là à vừa mới cái kia chính thức tổ chức người thế nhưng là hung ác đến làm người run sợ à bất quá lấy cái kia tàn nhẫn tính cách thế mà b u ô n g tha ngươi một hào nhếp miệng lên quái dị cười cười tiểu cô nương ngươi có biết hay không nam nhận kia nô đồng càng cảnh giác đối phương nói lời rất lập lờ nước đôi đây là lừa đảo tội phạm thường dùng lời nói khách sáo phương thức không cần khẩn trương ngươi là cảm thấy ta không đủ chân thành người kia tự xưng g i a n g thầy thuốc giao giải phẫu tại trên tay hắn dùng đến cùng đồ đao không có gì khác biệt hắn còn rất ưa thích dùng cái đinh đinh lời ngươi xem ta tay cùng chân đều bị đinh chết tại trên giường bệnh đúng hắn còn miệng đầy chính năng lượng trích lời khích lệ người rất có một bộ một hào tiếp tục mở miệng nô đồng con mắt thì càng trừng càng lớn nếu như nói trước đó còn không cách nào xác nhận lời nói hiện tại thì cơ hồ là phá án liền là nam nhân kia ngươi muốn biểu đạt cái gì bất quá nàng cũng là lao âm kém một điểm sắc mặt tốt đều không cho một hào nhìn đối phương có thể bị sông tôn g sư trói lại đến nói do khẳng định không phải người tốt lành gì ha ha từ ngươi hơi biểu lộ đến xem các ngươi thế mà thật nhận biết với lại ngươi cái này phương thức nói chuyện cùng chị an chỗ những người kia đơn giản không có sai biệt n g u y ê n lai、like、ngươi thật sự là chính thức tổ chức người xem ra cũng không phải là các ngươi chính thức tổ chức người đặc t h ủ đặc thù chỉ là hắn mà thôi cũng có trách chính thức tổ chức nếu như tất cả đều là loại quái vật này k i u châu nơi nào còn có quỷ vật hung hăng n a ngược phần một hào chí thông minh rất cao cho dù n ô đồng cái gì cũng không nói hắn cũng có thể được ra tin tức mình muốn nghe được hắn mỉ non nô đồng sắc mặt đại biến chớ khẩn trương một hào nết miệng cười cười ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi đã nam nhân kia lên lầu ngươi cũng không cần trang phí tâm tư đi làm một chuyện gì nếu như hắn không thể sống lấy xuống tới chúng ta những n à y còn x u ấ t lại bệnh nhân đều sẽ bị bệnh viện hảo hảo bảo vệ lại đến tiếp tục nghiên cứu của bọn nó mà nếu như hắn thật có thể còn sống xuống lời nói một hào n g ữ khí thăm thẳm vậy coi như quá dọn người ở đây có lẽ chỉ có hắn hiểu rõ nhất tòa này bệnh tòa nhà đến tột cùng khủng bố đến mức nào lại loi một mình đem nơi này phá vỡ đó là một hào nằm mơ lúc cũng không dám ngộng sự tỉnh chương ba trăm hai mươi mốt kinh khủng nặng chứng bệnh nhân có lẽ chúng ta có thể tâm sự lầu ba một cái mặc quần áo bệnh nhân không ngừng ngáp tiểu cô nương đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong hành lang vang lên tiếng b ư ớ c chân tựa như là có người tới quá tốt rồi quá tốt rồi không hưởng công lão nương ta đợi lâu như vậy là cái nào thằng xui xẹo đi lên đại ngốc nhanh ngóc kỹ đừng bại lộ tiểu cô nương ngực số hiệu là không bốn nàng giờ phút này chính giấu ở đầu bậc thang phía sau cửa một cánh cửa khác sau thì là một cái biểu lộ chất phát cao khoảng hai mét chẳng hãi trắng hắn bộ dáng rất quái lạ trên người có mảng lớn lít nha lít nhít c ò n rết khâu lại dây giống như là thân thể đã từng bị người băm lại lần nữa hợp lại bắt đầu hắn cũng mặc một bộ quần áo bệnh nhân phía trên số hiệu là 06. hai người cứ như vậy bình tức t ĩ n h khí chở tiểu cô nương cầm trong tay một thanh sáng loáng sáng đau nhọn giấu ở phía sau trên mặt là mỉm cười ngọt ngào người vật vô hại trắng hắn thì cầm một đoạn y n ộ t ố n g nước tựa như là từ nhà vệ sinh lột xuống vết d ỉ cùng vết máu hô t ạ n tàn mát ra một cỗ khó người hương vị chờ một lúc vẫn là như cũ chờ hắn thò đầu ra ngươi liền lập tức xuất thủ đem hắn nạo hoa đều gõ đi ra phí đỏ cùng trắng vẩy một chỗ h á t h á t h á t không bốn h ả o cười đến rất vui vẻ cực kỳ giống một cái đạt được một viên đường hồn nhiên tiểu cô nương có thể trong m i ệ n g nàng nhưng lại làm kẻ khác dùng mình cũng may t r ắ n g hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi bởi vì hắn hai con ngươi lờ lẫn đã sớm đã mất đi hết t h ể thần thái hắn tự hồ chỉ là một cỗ khối lỗi nghe vậy phối hợp gật đầu một cái tiếng bước chân một chút xíu tiếp cận tiểu cô nương biểu lộ cũng càng băng càng chặt mang theo một tia cực kỳ bệnh hoạn vẻ mừng như điên trong tay đao nhọn nắm chặt tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng n ộ t nhiên bước chân lại đã đi xa không bốn hào sinh lòng nghĩ hoặc tình huống như thế、nào. Quỷ không í hai nghìn. chưa nghĩ chân tiếng lại đi Nàng ràng, hướng này bước kịp k rõ tới. bên bốn bắt cũng không nghĩ nhiều, thần sắc lại lần nữa căng cứng hào sắc lại lại đúng ầ u hết sức nghiêm t sức c h Không hào i rồi đến rồi tới. cõi ê m túc. Đến đến đầy bốn luôn ò n mong, g chờ q khí k hai g đúng, luôn cảm giác quên cái gì lúc này thang lầu bên trong bước chân đột ngột dừng lại thanh âm của một nam nhân vang lên bắt đầu a đúng ta bệnh lịch bên cầm phải trở về cầm một chuyến không bốn h à o một lát sau bước chân lại lần nữa tiếp cận có thể vừa tới trôi mặt cách đó không xa liền lại một lần dừng lại đúng ta thuốc giống như cũng không có cầm không được ta phải xuống lần nữa đi lấy một chuyến ai ta bệnh được đâu chẳng lẽ là lấy thuốc thời điểm thả trên giường ta phải lại trở về một chuyến quần áo quên cầm đinh cái đâu ta cái bố đâu bị lặp đi lặp lại thả mấy chục lần bồ câu giờ phút này sau tường không muốn h ả o sớm đã là một bộ sinh không thể luyến thái độ con mẹ nó ngươi là thật dày vò khốn khổ a so ta một đứa tiểu hài nhi đều có thể vứt bừa bãi quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín nàng lúc trước chờ mong mừng rỡ sớm tại lần lượt lặp đi lặp lại bồ câu dày vào dưới t muốn muốn o dạng dạng từ đao đao thúc thúc một, một khi nặng chứng bệnh nhân muốn x ố n g vào liền sẽ bị trên lầu y sĩ trưởng trước tiên phát hiện lao xuống đôi bọn hắn tiến hành nghiêm khắc trách phạt cho nên không bốn hào chỉ có thể giấu ở sau cửa ngồi đợi phía dưới thằng xuôi xẻo mình đi lên lao bà của ta giống như lại quên mang theo không đúng ta căn bản là không có la bà vậy ta nhất định là quên mang ta lên người t r u n g phòng bệnh la bà không được ta phải trở về lấy lúc này phía ngoài bước chân lại lần nữa đi xa không bốn hào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là cười lạnh không có chút nào tâm tình chập trờn thậm chí có chút m u ố n cười nam nhân miệng gạt người quỷ lại tin ngươi ta chính là chó con nàng chính nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên phanh đầu bậc thang đại môn đột nhiên bị nền mở một thanh h ắ t thiết đại trụy bày ra tiếp lấy một cái nam nhân rất nhanh vọt ra một cái đại vươn tay ra nhanh chóng chụp vào nữ hai cái cổ trong tay còn nắm vớt mấy cái đinh thép xuất thủ mười phần lạnh lùng trực tiếp chính là muốn tính mạng người không bốn h ả o con người phong đại nàng bị lặp đi lặp lại leo cây thần kinh vừa vặn lâm vào m ệ t mọi lúc đối phương tùy tiện xuất thủ dẫn đến nàng cũng là giật mình kêu lên không có kịp phản ứng bất quá rất nhanh xấu hổ một màn xuất hiện giang thần trong tay đinh thép chỉ thâm nhập nửa tấc liền thẻ chết tại không bốn h ả o cái cổ trong thịt đã không cách nào tiếp tục c á m bảo cũng vô pháp rút ra một cô manh liệt âm khí tràn ngập, tràn ngập toàn bộ lầu ba hành lang không bốn hào một bộ quần áo giờ phút này trở nên kiểu diễn b á t đỏ tươi k i ế t ư ờ i khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là mẫu lạnh ha, ha. chỉ đùa một chút giang thần không chút nào xấu hổ tiếu dung rất là hoái tiểu m u ộ i muội không có hủ đến ngươi đi vừa rồi thúc thúc cho ngươi biểu diễn đại truy phá cửa còn có đinh thép đâm hầu ảo thuật thế nào có phải hay không t h ư ờ n g thức tính cực mạnh không bốn hào băng lanh khuôn mặt cũng không khỏi cứng đờ đinh thép đâm hầu là để ngươi đâm người xem hầu quỷ khí bốn nghìn đáng chết thôi bác sĩ hiện tại ngay cả diễn đều không diễn c o đúng không ta liền biết các ngươi một mực muốn mạng của ta đáng chết ngươi thật đáng chết ta không bốn hào một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm giang thần mặt mũi tràn đầy hung lệ đáng chết ta muốn đem ngươi chặt thành mười kh không mười lăm khối nàng vơ mở miệng một bên cầm trong tay đao nhọn dơ lên một bên đại ngốc cũng cầm lên ống thép nhào tới hai tôn huyết y giác công giang thần cũng không khỏi đến sắc mặt c h ầ m xuống cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác c áp bách bất quá hắn chú ý tới trong lời của đối phương tựa hồ đối với nơi này bác sĩ ôm lấy rất sâu thành kiến hơi suy nghĩ một chút mở miệng hô tiểu muội muội có l ẽ chúng ta không là đ ị c h nhân như ngươi thấy ta cũng là một gã bác sĩ nhưng ở tòa này bệnh tòa nhà bên trong những bác sĩ kia đều quản ta gọi mười tám hảo ta cùng bọn hắn làm nghề y lý niệm không giống nhau lắm có lẽ chúng ta có thể tâm sự giang thần biết rõ có thể cho chuyện x u ố n g d ư ớ i liền có thể có càng nhiều quỷ khí nhập trướng cho nên hắn vẫn là càng ưa thích tiên lễ hậu binh nhất là đối đại những ngày thuật quý một cái tâm tình chập trần liền là hơn ngàn quỷ khí huyết y cấp hộ khách đại ngốc đầu tiên chờ chút đã không biết hắn lời nói bên trong điểm nào nhất đưa tới không bốn hào hứng thú đối phương đột nhiên vung lên tay nhỏ ngăn trở bên cạnh chẳng hạn sau đó treo giữa không t r ú n g trên cao nhìn xuống nhìn về phía giang thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn quái dị cười cười ha thú vị ngươi lại là một cái hất lên bác sĩ quần áo bệnh nhân cái này chỉ trích tòa nhà bên trong đã thật lâu không có xuất hiện qua giống ngươi điên cùng như vậy người dám khiêu khích quyền uy của bọn nó đây chính là cái này chỗ bệnh viện lớn nhất cấm kỵ ngươi biết bị phát hiện về sau mình sẽ phải gánh chịu như thế nào kinh khủng đối lại sao giang thần một mặt không quan trọng bộ quần áo này không phải cái gì quyền uy trong mắt ta nó đại biểu cho một loại trách nhiệm ta vốn là một tên trị bệnh cứu người bác sĩ lại vẫn cứ bị coi như bệnh nhân cái này rất không công bằng ta muốn cầm về thuộc về ta hết thảy ngươi đây tiểu m ộ n muộn ngươi vừa rồi vì cái gì nói những bác sĩ kia đều muốn cho ngươi đi chết hắn mỉm、cười. đem thả xuống cái bữa đem hai cánh tay lộ ở bên ngoài chi bằng có thể làm cho mình nhìn qua không có uy hiếp chút nào tính đây là rút ngắn hai người tâm lý khoảng cách phương thức tốt nhất có lẽ chúng ta có cùng chung định nhân có thể hào hào nói một chút chương ba trăm hai mươi hai để bệnh tâm thần trở thành bệnh viện tâm thần chủ nhân định nhân quần áo huyết hồng tiểu cô nương khoa tay múa chân đập lên bàn tay tố chất thần kinh hưng phấn bắt đầu ha ha ha thật sự là quá thú vị ngươi một bệnh nhân cũng dám nói bác sĩ là định nhân có lẽ ngươi mười tám phía trước nên thêm cái không n ặ n chứng phòng bệnh mới càng thích hợp ngươi nàng kích động thời điểm một bên tráng hắn cũng đi theo kích động bắt đầu làm ra giống nhau động tác nhẹ cả từng vỗ tay quay chung quanh giang thần đổi tới đổi lui một lớn một nhỏ hai đạo đỏ thấm thân ảnh đều là tản ra kinh khủng khí tức ấm lãnh làm ra quái dị như vậy cử chỉ giang thần không chút nào không sợ cũng không chê ngược lại lộ ra cùng hai người không có sai biệt tràn ngập tố chất thần kinh cười quái dị ta trước đó cảm thấy địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu hiện tại xem ra ta nghĩ sai ta đối với các ngươi chính là ta chưa từng gặp mặt người nhà trên mặt hắn hưng phấn thần thái đã chứng minh hắn không có nói láo cái này khiến không bốn h ả o đều sửng sốt một chút đối phương thật lấy chính mình giá chủ quỷ khí một nghìn hai trăm mà giang thần nghe t ừ n g đạo liên tiếp không ngừng hơn ngàn quỷ khí nhắc nhở khuôn mặt đều nhanh cười nát lại đến một chút lại đến một chút lại đến một chút ta nhận ngươi làm nữ nhi cũng không có vấn đề gì ha ha không bốn h ả o không biết nghĩ tới điều gì nợ nụ cười gằn ta đích sắc giống như ngươi hận thấu những bác sĩ kia bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn t r ị càng ta mỗi một lần đều đang cật lực để bệnh của ta chứng làm sâu sắc thật làm ta không nhìn ra được sao bọn chúng căn bản cũng không phải là bác sĩ là ác mà Ta tựa nàng h thí nghiệm, ư một vật tùy cái bị ý i bố, b ệ h đến n c à nặng, bọn chúng lúc i vui ề n càng bọn c vẻ, h n liền là muốn g là h chết. Thế o ta đi này h chúng bệnh nhân, lại có thể như thế ư n n g có ta một đám lại o đ â Nàng lúc này lúc mới trả lời giang thần vừa rồi vấn đề nghe nói như thế giang thần con mắt híp i híp trong đầu bắt đầu hồi ức từ lâu hai một nhóm thầy thuốc châu ép hỏi đến tin tức không muốn hảo người nguy hiểm nghiên cứu cũng chính là thường nói a f p tờ giờ phản xã hội nhân cách tuổi thơ của nàng tương đương t h ế thảm rất nhỏ liền bị cha mẹ ruột bán cho một cái lừa gạt đội bị buộc lấy đi ăn xin lừa gạt tiền thậm chí cả bán lấy tiền từ có ký ức bắt đầu ngay tại hỗn loạn tội ác bên trong lớn lên chín tuổi năm đó một lần phải trở về không đủ tiền nàng bị sống sờ sờ đánh chết thi thể lại bị nụy g trang thành lừa đảo chết đi nữ nhi lại lần nữa cầm lấy đi b á n đáng thương kiếm tiền dạng này kinh lịch phía dưới không m u ố n hào tính cách trở nên cực độ và mẹo biến thành quỷ về sau muốn muốn trả thu hết thảy s á t tính cực nặng dựa theo những bác sĩ k i a n ó i bệnh nhân của nàng mặc dù chỉ có thể ở lầu ba xếp tới cuối cùng nhưng mức độ nguy hiểm lại đứng hàng đầu bởi vì đại bộ phận bệnh nhân chứng bệnh bên trong nguy hiểm chỉ là một cái bổ x ư n g phẩm tỷ như lúc trước hai nhân cách mặc kệ bệnh được nhiều nặng chỉ cần không có người t r e o chọc bọn hắn vợ chồng bình thường là sẽ không xảy ra chuyện mà không bốn hào chứng bệnh bản thân liền có thể b ệ n h danh là nguy hiểm hai chữ từ nàng hơn nửa đêm không ngủ được ngáp không ngất cũng muốn tại đầu bậc thang trông coi chờ đợi cái nào đó không cẩn thận xâm nhập thằng xui xẹo đi tới sau đó lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem đối phương giết chết cũng có thể nhìn ra đ i ể m này người nguy hiểm nghiên cứu yêu thích bạo lực cực đoan kinh khủng huyết tinh rang thần dưới đáy lòng thì thảo một câu trầm ngâm một lát sau đúng bệnh hốt thuốc nói ta có một cái mười phần nguy hiểm ý nghĩ Cùng một cái tương đương tàn nhẫn kế hoạch quá trình tràn đầy huyết tinh một khi thành công càng là sẽ có một cái rất cực đoan kết quả ngươi có dám hay không nghe không bốn h ả o sau khi nghe xong trong mắt đều rõ ràng chừng lớn mấy phần gắt gao nhìn qua giang thần cấp b á c h nói kế hoạch gì ngươi muốn làm gì nói a nhanh nói ra ha ha giang thần mỉm cười e m t h a y nói lật đổ tòa này bệnh viện trung y sinh thống trị đem bọn hắn toàn bộ đều chặt thành khối vụn để cho chúng ta người bị bệnh tâm thần đứng lên đến mình đương ra làm chủ không bốn hào nghe xong tinh tế phẩm vị nhịn không được liên tục gật đầu lật đổ bác sĩ ý nghĩ này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm đem bọn hắn chặt thành khối v ụ cũng đủ huyết tinh để ngươi bị bệnh tâm thần triệt để trở thành một tòa bệnh viện tâm thần chủ nhân cực đoan đủ cực đoan quỷ khí 9999. c á i này một kế hoạch dẫn đến không bốn hào một cái huyết ý n g h ĩ đều bị hung hăng rung động một cái trước mắt bất quá cuối cùng nàng lạnh mở miệng cười giết chết những bác sĩ kia chỉ bằng ngươi giang thần mỉm cười không là chúng ta là ngàn ngàn vạn vạn bệnh tâm thần người coi như ngươi cùng ta nga xuống tinh thần của chúng ta bất diện tân hỏa vững tổn bệnh viện này hiện tại là bọn hắn có thể đem đến nhất định sẽ là chúng ta không bốn hào tâm thần khuấy động vẫn rất nhiệt huyết quỷ khí 2000. bất quá nàng đã chín tuổi qua lâu rồi cái kia tốt lừa dối niên kỷ chỉ là lạnh lùng nhìn về phía giang thần người ý nghĩ ta rất đồng ý nếu có cơ hội ta cũng muốn đem những cái kia đáng g i ậ n bác sĩ toàn bộ sẽ thành khối vụn trên thực tế tại không một hào dẫn đầu dưới chúng ta đã thử qua làm như vậy nhưng đáng tiếc bác sĩ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều thúc thúc người ý nghĩ quá ngây thơ giang thần nhữ nhữ mày không tốt lắc lư sao chẳng lẽ còn là chỉ có thể giết xong việc nhiều tiểu cô nương khả ai a ta có thể hạ thủ được sao hắn đưa tay ấn lên âm thần truy ánh mắt một chút xíu trở nên nguy hiểm bắt đầu nhưng mà lúc này không b ố n hào đột nhiên cười to bắt đầu ha ha ha chẳng qua nếu như ngươi có thể thuyết phục những người điên kia có lẽ chúng ta có thể thử một lần nữa dù sao mặc kệ là ngươi chết vẫn là bác sĩ chết đều có thể thấy máu ha ha ha nơi này quá không tốt chơi ta đã lâu lắm chưa từng đánh nhau bao giờ chưa thấy q u a máu đại ngốc máu cũng bị ta khô thật nhàm c h ắ n a nàng lúc nói chuyện đỏ bừng con mắt không ngừng chuyển động xâm lược tính cực mạnh nhìn chăm chú lên giang thần giang thần k h ỏ miệm nhỏ bé không thể nhận ra câu lên xem ra những bác sĩ kia không có nói、láo. không bốn hào quả nhiên có được cực mạnh phản xã hội nhân cách chỉ cần đề cập loại này huyết tinh tàn bạo sự t ì n h nàng liền sẽ mất đi bộ phận lý trí đi theo đ i ê n c u ồ n g bắt đầu tốt tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể thắng bệnh tâm thần mới hẳn là là bệnh viện tâm thần chủ nhân mà không phải một nhóm thầy thuốc không bốn hào từ giữa không trung rơi xuống trên quần áo huyết sắc một chút xíu thu liễm nàng nhún nhảy một cái đi ở phía trước tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà bên tiểu nữ hải lạp lạp ta dẫn ngươi đi tìm những n g ư ờ i kia bất quá nếu là ngươi không thể nói động đến bọn hắn hoặc là vừa lúc đụng vào bọn hắn phát bệnh thời điểm nói không chừng ta liền không cần mạo hiểm đi khiêu chiến bác sĩ cũng có thể nhìn thấy máu tanh c h ẳ n g diện ha ha ha n g ắ m lại liền vui vẻ thật nha mà thật vui vẻ tiếng cười của nàng giống như chuông bạc thanh thúy tựa hồ tràn ngập thế gian hết thệ thuần khiết và mỹ hảo nhưng mà mỗi chữ mỗi câu bên trong lại ẩn giấu đi sâu tận xương tùy ác độc ý nghĩ có đúng không con người của ta đang khuyên nói phương diện từ trước đến nay rất có một bộ ta cảm thấy bọn hắn sẽ không, không biết nhân tâm tốt giang thần đi ở phía sau mỡ tối bệnh tòa nhà trong hành lang một nhỏ một lớn một cái càng lớn ba đạo thân ảnh dần dần hướng hành lang chỗ sâu đi đến trong người tháng ứ chốc giang thần tựa hồ cảm giác đây chính là một chỗ cửa nhà lao bệnh viện cùng khi còn bé phát sốt chứng lao đầu mang mình đi bệnh viện không sai biệt lắm từ từ đáy lòng của hắn đề phòng không khỏi buông xuống mấy phần bất quá phát hiện này c ũ nhưng g hai o người này đều quá mức tận lực sẽ cho người sinh ra hoang đường cảm giác không chân thật chỉ có đến lầu ba tựa hồ mới bước vào chân chính hiện thực dù sao một tòa bình thường bệnh viện đã không giống lầu một như vậy sạch sẽ đến cẩn thận tỉ mỉ cũng sẽ không giống lầu hai như thế cũ nát dơ bẩn trải qua trước cả hai đến nơi này sẽ cho người bản năng đem thả xuống cảnh giác cảm giác mình cách những cái tiêu cổ quái kỳ lạ trị liệu chứng bệnh bác sĩ càng ngày càng xa thật tình không biết mình đã đi tới bệnh nhân có khả năng đến tầng cao nhất hãm đến càng ngày càng sâu giang thần lẩm bẩm tự nói đáy lòng cũng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người cái này chỉ trích tòa nhà là thật có chút t à tính trong đó hết hệ không giờ khác nào không tại đối với người thực hiện một loại tâm lý ám chỉ coi ngươi cảm thấy gánh vác tất cả áp lực hướng dẫn an toàn vẫn còn tồn tại vừa quay đầu lại mới phát hiện mình đã sớm vặn vẹo nhiều sóng trở thành một cái đáng sợ nhất quái vật may mã ta là bác sĩ là đến giao lưu y thuật bọn hắn hẳn là sẽ không, không nói võ được t không đúng ta có thể hay không đã trúng chiêu ta ta cảm giác trước kia không có như thế tàn bạo à, mắt cũng không nháy liền giết chết nguyên một tầng bệnh nhân cộng thêm nguyên một tầng bác sĩ nguyên lai、like、đều là tòa này bệnh tòa nhà ở sau lưng d ợ cho quỷ quá âm hiểm độc ác t h ì thao bên trong giang thần con ngơi ư co giục lại phát hiện một cái kinh khủng sự thật một lát khẩn trương về sau hắn lại rất nhanh c h ầ m tính lại bởi vì hắn người này thích đứng xu hướng tính dục đến rất mạnh bị bệnh liền bị bệnh không có gì có thể khẩn trương bệnh nhân không phải cũng là làm theo sinh hoạt nguyên lai、like、ta thật là bị bệnh vừa vặn về sau trước khi động thủ cũng không cần suy nghĩ nhiều quá một người bệnh tâm thần làm ra lại ác liệt sự tình đều là đáng giá tha thứ giang thần thì thào một câu thậm chí có chút hưng phấn nhìn c h ă m c h ă m phía trước không bốn hào bóng lưng trong tay c á i búa r ụ t dịch một bệnh nhân đột nhiên phát cuồng cũng là có thể lý giải a chính l ã n h lợi vui mừng k h ô n x i ế t không bốn hào đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh nghiêng đ ầ u lại mặt mũi tràn đầy h ồ nghi vừa đi vừa về dò xét giang thần c ũ n g không sáu hào thật l à kỳ quái đại n ố c hai n ố c vừa mới cắp ngươi ai đang ngó chừng ta nhìn tựa hồ trong lòng còn ôm lấy thật không tốt ý nghĩ giang thần thần sắp đ ọ n lại ngươi mẹ nó còn ai kêu hai n ố c đâu、ừ. ta cảnh cáo các ngươi không cho phép vụ n t r ộ n có ý đồ xấu coi chừng ta đem các ngươi chặt thành m ộ ư ơ i năm khối không hai mươi khối không bốn hào cảnh cáo một câu quay người tiếp tục nhảy cả tương hướng phía trước bất quá lần này nàng hướng bên trái ních lại gần tận lực cách xa giang thần mấy bước giang thần hít sâu một hơi đè xuống mổ gà lấy trứng xúc động tiếp tục theo ở phía sau sau đó không lâu trong hành lang chuyển đến mấy người cãi vã kịch liệt thành â m nơi phát ra ngay ở phía trước một gian phòng bệnh không bốn hào đột nhiên dừng bước cười to bắt đầu ha ha ha vận khí thật sự là quá tốt không ba hào cái tên điên này lại đang cùng mình cãi nhau thằng xui xẻo hai ngốc ngươi s o n g hắn cãi nhau thời điểm thế nhưng là không ai có thể khuyên được để cho ta ngẫm lại ngươi chờ một lúc sẽ bị chặt thành mấy khối đâu năm khối mười khối hai mươi khối thật sự là chờ mong a không bốn hào một mặt bệnh hoạn ngơ đầu cười quái dị nhìn về phía giang thần mau đi đi kéo dài thời gian không thể được à làm như vậy ta sẽ để cho đại ngốc trước mấy bước trên cao nhìn xuống quan sát cái này dị thường nguy hiểm tiểu cô đường nhìn chằm chằm con mắt của nàng nghiêm túc nói ra ta chỉ nhắc tới tỉnh một lần đừng có lại gọi k hai ngốc nếu không tên của ngươi sẽ bị khắc lên cái này cây đại truy nói xong tiếp tục hướng phía trước đi đến không bốn hào thì cương tại nguyên chỗ huyết hồng con người nhỏ bé không thể nhận ra run lên một cái nàng mặc dù không hiểu danh tự bị khắc lên đại truy ý vị như thế nào nhưng mới rồi trong nháy mắt nàng cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm l i ê n phảng phất tại đối mặt một cái máu hỏa ngập trời ác thú đối phương một ngụm liền có thể tùy tiện n u ố t mình không bốn hào quay đầu lại nhìn xem cái bóng l ư n g kia lần đầu từ liễu diễu trạng thái yên tĩnh trở lại trong ánh mắt hiện hiện một vòng thật sâu kiên kỵ cùng một loại nào đó không hiểu chờ mong đại ngốc đi đầu bậc thang nhìn xem có ý sinh ra tới trước tiên cho chúng ta biết cuối cùng nàng phất phất tay mở miệng bên này giang thần nghe phía trước liên tiếp không ngừng cãi lộn đã trong nháy mắt minh bạch căn này trong phòng bệnh chính là ai không hai h ả o bệnh nhân mắc có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt lúc trước lầu dưới nam nhân vẹn vẹn hai người nghiên cứu mà hắn lại có được c h ọ n vẹn sáu người nghiên cứu dựa theo bác sĩ nói không hai h ả o bệnh lịch tại nào đó trong đoạn thời gian một mực là toàn bộ thứ bảy bệnh tòa nhà truyền kỳ kinh nghiệm của hắn dị thường k ú c c h ế t quái dị làm người nghe kinh sợ đầu tiên không hai hào căn bản không biết mình là ai hắn sáu người nghiên cứu theo thứ tự là luật sư chuyển phát nhân viên bảo an tiểu thâu lao sư chủ thuê nhà sáu người này cơ duyên x à o hợp tại cái nào đó cùng phong mưa ban đêm tụ tại cùng một tòa nhà ngoại ô lao lâu trong mấy người có là thuê ở chỗ này có là nhà này lâu chủ nhân có là bởi vì làm công tác nguyên nhân tới có thì là tránh mưa vừa tốt đi đến kinh khủng là mới vừa vào đêm bọn hắn liền phát hiện cùng một chỗ án mưu sát người chết thi thể rất mới mẻ còn bị tách rời qua gây án thủ đoạn tàn nhẫn dị thường mưa rất lớn trước sau không có đường kiến trúc ra bên ngoài chạy nếu như đụng vào tội phạm giết người càng là một con đường chết mấy người chỉ có thể tụ cùng một chỗ bao đoàn sửa ấm dự định vượt qua đêm nay lại nói nhưng mà một đêm qua đi tất cả mọi người đều đã chết sau cùng người chết dẫn nổ khí ga hung thủ cũng bị hủy dùng lảo đảo nghiêng ngã đi ra lão lâu hắn không biết là mấy cái oan hồn đã bên trên mình thân sau đó không lâu hung thủ cũng ly kỳ tử vong mấy cái lòng tràn đầy không cam lòng linh hồn đan vào một chỗ trở thành một cái cực kỳ đặc thủ quỷ mà tựa hồ là bởi vì đêm đó hung thủ thủy trung mang theo mặt nạ gây án bọn hắn cho đến chết về sau vậy mà đều không thể suy đ o á n ra trong mấy người đến cùng ai là cái kia hung thủ cái này cũng liền đưa đến mấy người thường xuyên cãi lộn không ngừng muốn chết muốn sống bất quá thẳng đến nơi đây còn không gọi được ly kỳ càng quỷ dị là dựa theo bệnh tòa nhà siêu tập đến tư liệu cái kia tòa nhà lao lâu đêm đó kỳ thật chỉ chết một người chỗ kia rất vắng vẻ ban đêm căn bản không nhiều người như vậy quá khứ cả tòa phòng ở chỉ ở một cái trạch nam viết lách cùng một cái đã có tuổi chủ thuê nhà mấy ngày nay chủ thuê nhà có việc về nhà viết lách bởi vì thức đêm bất ngờ chết tại trong phòng lúc trước hết thảy cũng chỉ là hắn tại viết cái cuối cùng cố sự bất quá tựa hồ bởi vì hắn quá mức chắc chắn cái tia chính là mình trước khi chết chân thực kinh lịch dẫn đến bệnh tòa nhà bệnh lịch lại đều nhận đồng điểm này tình hình thực tế đi lại nói cách khác không hai h ả o chỗ đặc biệt nhất ở chỗ trong thân thể của hắn cũng không có dư thừa linh hồn mà là chân chân chính chính chia ra s á u cái nhân cách khác nhau ngoài ra còn có một cái mạng lưới viết lách chủ nhân cách không biết là bị còn lại mấy người nghiên cứu giết chết còn là ở vào dấu kín trạng thái ngủ say hắn có nhưng thật ra là bảy người nghiên cứu thuộc về cực đoan nghiêm trọng nhân cách phân liệt chứng chứng ba trăm hai mươi bốn người trung phòng bệnh ó m là thời điểm đứng lên luật sư đ ừ n g giả bộ chết lần này đến lượt ngươi uống thuốc đi đúng không sai mau ra đây đáng chết những n à y người làm công tác văn hóa thích nhất chơi xấu không sai biệt lắm đi hôm qua cái người điên kia nổi điên thế nhưng là ta ở bên ngoài tiếp nhận hết thảy các ngươi biết cái kia khủng bố đến mức nào sao lần này thuốc ta mặc kệ trong các ngươi tùy tiện chọn một người thay ta ăn một mã thì một mã hắn nổi điên thời điểm ngươi vừa lúc ở bên ngoài không có quan hệ gì với chúng ta ta ngược lại thật ra cảm thấy luật sư nói rất có đạo lý hắn n à y hôm qua xác thực chịu không ít khổ đầu vậy ngươi sáng mai thay hắn uống thuốc dựa vào cái gì ta không n g u y ệ n ý trong phòng bệnh truyền đến hữu lo không ngừng tranh luận giang thần nghe một hồi đại khái hiểu tới nạm chứng bệnh nhân mỗi ngày đều mạnh hơn chế uống thuốc mấy người nghiên cứu đây là đang quyết định uống thuốc lúc a i đến chiếm cứ thân thể chi tiết này ta ngược lại thật ra không có chú ý hỏi chẳng lẽ nói nặng chứng bệnh nhân ăn thuốc sẽ tạo thành rất thống khổ to lớn hắn thì thào một câu đưa tay đi gõ cửa có thể tay vừa đụng tới đi muôn n ộ t n h n mở một bóng người lập ở sau cửa mang một đỉnh mũ n ổ i trên mặt bao trùm lấy một trương giấy trắng phía trên dùng màu đen mực vẽ lấy ngũ quan cặp mắt k i a giống như là thật hiện ra một tia q u ỷ dị sắc hái chính gắt gao nhìn chằm chằm giang thần giang thần nghĩ đến trước đó cố sự bên trong cuối cùng may mắn còn sống sót hung thủ là bị khí ga bạo tạc xem ra cái này tiểu thuyết viết lách vì trả duyên cơ sự tình nhân vật lại thật đem mình hủy d u n g sau đó bao trùm lên một chương giấy trắng coi như giản dị mặt có chút ý tứ thế mà không có bị chúng ta h ù đến hắn thế mà không có thét lên không có nhảy lên đến có phải hay không chân bị dọa mềm lún đối phương mới mở miệng trực tiếp liền là liên tiếp ba câu nói để giang thần có loại cảm giác rất quái dị tựa h ồ tại đồng thời đối mặt ba người mấy vị người trung phòng bệnh huynh đệ các ngươi khỏe à đêm hôm khuya khoác không ngủ được đây là tập hợp một chỗ giao lưu bệnh tình hắn mỉm cười bình tĩnh mở miệng thân mẹ nó giao lưu bệnh tình quỷ khí sáu trăm quỷ khí tám trăm quỷ khí bảy trăm một tiếng nhắc nhở bên trong trực tiếp liền là bảy đạo quỷ khí dẫn đến giang thần như bị xét đánh đồng dạng hung hăng cứ thế ngay tại chỗ ánh mắt hắn càng mở càng lớn phản phất phát hiện cái gì bảo tàng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng gắt gao nhìn c h ă m c h ă m trước mắt không hai hào bệnh nhân hắn làm gì hưng phấn như vậy quỷ khí một nghìn hai trăm không phải là nam cung a quỷ khí một nghìn một trăm ánh mắt này quá t ư n ó n g ta có chút gánh không được quỷ khí ngươi làm gì chúng ta mặc dù nhân cách vặn vẹo hơi có chút nhưng đều là người đứng đắn ngươi tốt nhất thu hồi nguy hiểm ý、nghĩ. Ta người ợ c cảm thấy hắn cũng quốc chúng cái lại lắm. Lao liền loại ngươi thật thấy tệ ta một t hắn không h ra nam, nữ, sư, vệ, một lời ta một câu bên trong rất nhanh liền tìm xong lý do cái kia tờ giấy trắng trên mặt bút tích lưu động hóa làm một cái mười phần biểu tình hung ác kinh khủng sát ý tràn ngập một cỗ âm lạnh đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bao phủ non nửa đầu hành lang xa xa không bốn hào hưng phấn đến khó tự kiềm chế hai tay nắm chặt trong mắt gần như sắp t r ừ n g phát nổ khoe miệng cũng là điên cuồng hướng lên trên kéo lộ ra một cái cực kỳ bệnh hoạn khuôn mặt tươi cười đánh nhau đánh nhau đánh nhau. Ah, ah, ah, ah, ah, nhanh u ha ha ha ha. a n h đánh nhanh đánh màu đánh nhanh nhanh nhanh thanh âm của nàng cùng nhanh đau sốc hông bả vai cũng bởi vì hưng phấn mà không ngừng phát run bọn hắn đều nói muốn giết chết người là một luật sư có tiếng ta bình thường là không đồng ý loại này vi phạm hình pháp cử động nhưng nơi này là một tòa quỵ dị bệnh viện tựa hộ không nhận luật pháp bảo hộ ha ha cho nên xin lỗi rồi vị tiên sinh này ta sẽ tận lực không đem ngươi chặt đến như vậy nát không hai hào lúc này bước ra một bước y phục trên người một chút xíu bị đỏ tươi chấm cứ dị thường khí tức kinh khủng bạo phát đi ra toàn bộ hành lang đều thổi lên một trận mánh liệt tâm phong giang thần nắm chặt tâm thần truy mới có thể đứng ổn hắn cố nén trực tiếp xuất thủ xúc động trong đầu cấp tốc suy tư cuối cùng châm dọ quát các ngươi s á u cái phế vật dự định ăn cả một đ ờ i thuốc sao có ý tứ gì không hai hào mở miệng khí tức kéo lên cũng không có đình chỉ cái thế giới này từ trước đến nay liền không công bằng cái gì là bình thường Cái gì lại gì là bệnh ta i n thần? Bệnh h c ủ c h ú n gặp t qua một vị người trung phòng bệnh n g cái rất đáng yêu một đầu chó vàng chỉ là bởi vì ưa thích phát ra chó sửa liền bị chẩn đoán là nhận biết chứng lại ta còn gặp qua một vị người trung phòng bệnh trong những người này có hắn có ta cũng có ngươi giang thần khẳng khái phân trần hắn hoàn toàn chính xác có nhất định đạo lý nghe được câu đầu tiên về sau không hai hào lực chú ý liền bị rõ ràng hấp dẫn trên quần áo huyết sắc không tiếp tục gia tăng mà là nghiêm túc lắng nghe bắt đầu giấy trắng trên mặt bút tích không ngừng r u động biến ảo khác biệt biểu lộ nhìn xem chín h n g ư ơ i k hai ô n g h ngươi chỉ là bằng hữu nhiều một điểm lắm một một điểm liền bị coi như nặng chứng bệnh nhân c ầ m t ù tại tối vô thiên ngày phòng bệnh mỗi ngày đều muốn bị bách nuốt vào những cái k i ê u buồn nôn dược hoàn nhìn n à n g một cái không buồn hảo nhiều đáng yêu một cái tiểu cô đ ư ơ n g chỉ là tâm lý biến thái một điểm liền bị hạn chế tính trẻ còn cùng tự do nhìn xem ta nhiều đẹp trai một cái tiểu tử cũng không có gì bệnh lại muốn cùng các ngươi một đ á n biến thái giam trùng một chỗ đây hết thảy đều là ai sai bác sĩ tất cả đều là đám kia đáng g i ậ n bác sĩ làm bọn hắn giấu ở màn sân khấu phía sau điều khiển nhân sinh của chúng ta sau đó phát ra chẳng hề để ý cười trộm nói nhỏ chúng ta liền phảng phất con dối bị tùy ý đ a bỡn là lúc này rồi đứng lúc thức dậy đến người c h u n g phòng bệnh nhóm lật đổ bác sĩ bạo quyền thống trị cầm lại từng thuộc về chúng ta hết thảy bệnh viện tâm thần liền nên bệnh tâm thần đương ra làm chủ giang thần một phen s ụ p sôi hăm hở tiến lên nhiệt huyết m ư ờ i phần dẫn đến không hai hào trên mặt bút tích phi tốc lưu động không ngừng tạo thành cái này đến cái khác có sự sai biệt rất nhỏ kích động biểu lộ đúng vậy à chúng ta chỉ là không quá bình thường mà thôi dựa vào cái gì phải bị như thế bất công đối đãi q u á đúng bệnh viện tâm thần liền nên bệnh tâm thần làm chủ đáng chết bác sĩ nhân sinh của chúng ta hoàn toàn chính xác một mực đang bị thao túng cái kia buồn nôn thuốc ta làm một lần cũng không muốn ăn nói có nhất định đạo lý thế nhưng là cái này có làm được cái gì các ngươi chẳng lẽ đều quên những bác sĩ kia khủng bố đến mức nào không hai hào lúc đầu đã thần sắc xúc động v h ẫ n nộ nhưng một cái tỉnh táo thanh em xuất hiện đánh gãy còn lại mấy người ô kích tỉnh hắn trầm mặc một hồi thần sắc thấp hạ xuống luật sư nói đến cũng đúng lần trước chúng ta đang nếm thử qua muốn lật đổ bác sĩ căn bản không có khả năng đúng là như thế hắn là muốn dụ chúng ta đi chịu chết mấy câu xuống tới không hai hào nhìn về phía giang thần ánh mắt lại lần nữa trở nên nguy hiểm bắt đầu điểm này giang thần sớm có đoán trước hắn hiểu được không hai hào tuyệt đối sẽ không giống không bốn hào tốt như vậy lừa gạt hoặc là nói không bốn hào bản thân cũng không tốt lừa gạt nàng chỉ là bản tính cho phép cũng muốn nháo sự mà thôi không cần phải gấp gáp c ự tuyệt ta ôm、um、ấp thành ý mà đến sớm đã xúi dục một nhóm lớn người bọn chúng đã từng là trên lầu những bác sĩ tiên đánh vớt nhưng bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa liền là một phần tử của chúng ta giang thần vừa mở miệng một bên nắm c h ặ tâm thần truy h ắ n cũng biết đối phó không hai hào luật sư nhân cách loại này bình tĩnh tỉnh táo người chỉ dựa vào công phu miệng là không đủ vẫn phải lộ ra một điểm thật đồ vật chương ba trăm hai mươi lăm ta lên án mạnh mẽ tội của bọn nó tiết lộ tội ác của bọn nó giang thần tiếng nói vừa ra một đạo lại một đạo kinh khủng mười phần thân h n h xuất hiện ở đây ở giữa Bọn chúng trên da viết da đây ầ thần y lít nha, lít nhít chứ chết, trong mắt không có chút nào thần thái, toàn t nha không nào chứ hốc h có n tàn lánh ních hành lang. mát tức, chật âm ra â khí đ là không hai hảo con n g ư ơ i co rụt lại tâm thần kích chấn nhịn không được trầm giọng mở miệng ngươi là thế nào xúi dục bọn hắn tiết của để bọn hắn ý thức được mình đang tại làm sự tình đến cỡ nào đáng xấu hổ bọn hắn cũng bị ta cảm hóa ý thức được mình không phải tại trị bệnh cứu người mà là tại hủy đi bệnh nhân nhân sinh giang thần há mồm liền ra chậm rãi mà nói cuối cùng bọn hắn căn nguyện chỗ tội từng cái chủ động đụng chết tại ta đại truy phía trên còn để cho ta dùng bọn hắn không trọn vẹn linh hồn giải phóng nơi này chỗ có bệnh nhân ha ha thật là một đám người tốt ta hắn tràn đầy chính nghĩa có thể không hai hảo h i ệ n nhiên sẽ không như thế đơn thuần hắn nhìn về phía giang thần ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ thì ra là thế ngươi vậy mà bằng sức một mình dùng cái này cây búa giết chết lầu hai toàn bộ bác sĩ còn đem linh hồn của bọn hắn g i a m cầm rất bất thường năng lực l i ê n coi như chúng ta sáu cái đồng thời xuất thủ muốn giết chết lầu hai toàn bộ bác sĩ cũng sẽ không rất dễ dàng trọng yếu nhất chính là ngươi thế mà không là đơn thuần muốn gạt ta đi lên chịu chết mà là chân tâm thật ý muốn lật đổ cái này chỗ bệnh việ không hai hào lần này một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu bởi vì giang thần mang tới thành ý xác thực rất to lớn những thầy thuốc này chiến lược không nói đến chỉ nói hắn giết chết lầu hai bác sĩ một cử động kia liền phảng phất một trường n h ậ p đội mang ý nghĩa hắn cùng bệnh tòa nhà bác sĩ đã triệt để quyết liệt là tuyệt đối có thể tín nhiệm các ngươi thấy thế nào ta vẫn như cũ cho rằng khả thi không cao nhưng người này xác thực chân thành luật sư vẫn như cũ duy trì tỉnh táo thử một chút đi chẳng lẽ cả một đời đều bị giam ở chỗ này sau một khắc không hai thanh âm lại trở nên thô kệch cái kia buồn nôn thuốc ta là một lần cũng không muốn lại ăn tinh tế tỉ mị lần trước ta từ bên trong uống ra một đoạn ngón tay thật là b u ồ nôn n sau khi ăn xong còn có lít nha lít nhít côn trùng tại ta dạ dày bên trong bỏ ta đều nhanh nôn bác sĩ cũng không phải vô địch chỉ cần không đụng vào chủ nhiệm chỉ là chúng ta s á u cái hợp lực liền có thể giết chết một gã bác sĩ có thể làm một đạo lại một đạo đặc thù thanh n m bất đồng từ cùng h á miệng bên trong chuyền gia không hai lâm vào kịch liệt thảo luận ở trong Một làm mắt lát tựa rốt quyết hán cái Ánh sau, ra hồ định. khôi phục nào cục đó bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt không một cái người điên kia lúc mặc kệ là ta vẫn là không m u ố n cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào bởi vì chúng ta căn bản vốn không dám tới gần hắn ai cũng không biết hắn sẽ khi nào đột nhiên nổi điên tại lô ba không một là đáng sợ nhất quái vật ai cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn giang thần chú ý tới nâng lên không một lúc cái này có được bảy người ô quái vật đáy mắt đều là thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi xem r a vị kia cả tòa thứ bảy bệnh tòa nhà nguy hiểm nhất bệnh nhân có lẽ so với chính mình hiểu biết đến còn kinh khủng hơn được nhiều lúc này cách đó không xa bốn đi tới nàng cũng là lúc này mới chú ý tới cái búa bên trên người chết danh sách cái này khiến nàng trong nháy mắt minh bạch giang thần vừa rồi nói đem tên của nàng khắc lên cái này cây đại truy là có ý gì cái kia chính là bị sống sờ sờ đập chết sau đó vĩnh viễn trở thành hắn khôi lỗi bất quá không m u ố n cũng không có quá mức e ngại trên mặt ngược lại t r à ngập n một loại bệnh hoạn mười phần h ư n phấn cơ hồ là mắt không chấp nhìn chằm chằm giang thần đại truy đại truy truy quá tà ác giang cầm linh hồn không được siêu sinh hoa ha ha thật ta ác cả, thật ta ác dụ rất thích nàng khoa tay mỗi chân vỗ tay vòng quanh vòng phẳng phất phát hiện cái gì cực kỳ việc hay giang thần liếc nàng một cái tòa này bệnh tòa nhà bên trong những người khác mặc dù cũng có bệnh nhưng đều không có giống không bốn h ả o như thế bên ngoài lộ ra hẳn cô nén một truy đập chết cái tên điên này tiểu cô nương xúc động vung tay lên những bác sĩ kêu biến mất tại nguyên chỗ các ngươi yên tâm ta đẩy cõi lòng thành ý mà đến nguyện vọng duy nhất liền là để tòa này bệnh viện từ đó chỉ có một thanh â m đó chính là chúng ta người bị bệnh tâm thần thanh nhâm ta tin tưởng không một sẽ tán đồng ta ý nghĩ đúng các ngươi chờ một lát ta đi thay quần áo khác giang thần nói xong để không hai đi ra mình thì là đi vào đóng cửa lại xuất ra một bộ quần áo bệnh nhân xuyên qua bắt đầu chủ yếu lúc trước hắn cũng không nghĩ tới đến lầu ba về sau nội dung cốt truyện sẽ là như thế này một cái phát triển hiện tại đã muốn đứng tại bệnh nhân góc độ nói chuyện diễn trò liền muốn nguyên bộ còn mặc bác sĩ quần áo không khỏi quá giả đương nhiên đáy lòng của hắn bên trong thủy chung cho là mình là bác sĩ đóng vai thành bệnh nhân chỉ là vì đánh vào bọn chúng nội bộ tốt hơn chữa trị bọn chúng mà thôi thay xong quần áo bệnh nhân giang thần đi tới cùng k hai ô n g h không bốn tiếp tục hướng phía trước sau đó không lâu đến một gian phòng bệnh bản g số phòng bên trên viết ba lâu một này phòng bệnh cũng là tắt đèn có thể trong khe cửa có tia sáng lộ ra đến giang thần thử lại cửa phát hiện không có đóng sau khi cửa mở ba người nhìn thấy trong phòng bệnh điểm một chiếc đèn cồn không ba lúc này chính đưa lưng về phía bên này túi đầu tạ i nghiêm túc đốt một thanh dao giải phẫu đao đỏ bừng về sau hắn lấy ra một mặt rèn luyện được phương phương chính chính tấm gương m ả n h vỡ chiếu vào bả vai trái hậu phương dò xét vài lần về sau một đao xẹt qua một khối huyết nhục rơi xuống ha ha ha xuống rốt cục xuống một cái hai cái mười cái quá tốt rồi lần này rốt cục xếp hợp lý rang thần ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn thấy đối phương rơi trên mặt đất khối thị kia bên t r o n có một cái màu đen tiểu côn trùng đồ vật đang không ngừng vào mẹo n chú không không chữ, chữ chú bọn chúng tựa hồ càng thêm bạm ngượng âm tả đồng thời hắn còn phát hiện không bốn không hai không trên người chết chữ đều là lộn xộn mà không ba trên người từng cái chữ chết lại đều cực kỳ có quy luật hai mươi hai đôi xứng bất quá hắn trên da có rất nhiều huyết động hiện nhiên loại này chỉnh tề là người vì chế tạo Đại đi giới liền thiếu là trên thân thiếu đi mấy chỉ ụ c buộc chứng tức, cái cái chương chứng chứng c trên trăm huyết Trọng thần tin triệu người bệnh、A. Giang thần nghĩ đến 03 tin tức,、so、với 02, 04 loại này、so、vặn bệnh, hắn muốn đơn giản hơn nhiều. khối khoa h với loại đủ. độ ép A. so so vẹo bất quá làm loại này đơn giản chứng bệnh đến t ự c hạn cũng sẽ tạo ra được một cái khó có thể tưởng tượng quái vật có thể bằng vào một cái ép buộc chứng t r ê n vào ba tên chân chính quái vật bên trong không thể nghi ngờ càng là nói rõ không ba hào bệnh đến nặng bao nhiêu ta giống như cũng phải qua ép buộc chứng có lẽ chúng ta có thể có cộng đồng chủ đề giang thần thì thào một câu trực tiếp xài bước đi đi vào t một một dưới ánh đèn nam nhân khuôn mặt dần dần chuyển thành nhầm chầm dừng lại ai bảo ngươi tiền đến chân ngươi bên trên làm sao như thế bẩn đây chính là ta vừa kéo thình lình giang thần trước đó giết chết một nhóm thầy thuốc giác. dạy bên trên nhiễm không thiếu vết máu mỗi một bước đi ra đều là một cái nhàn nhạt giấu chân máu cổng hai không bốn đều là lộ ra xem kịch vui biểu lộ giang thần cũng là s ư ớ n g sốt một chút suy nghĩ một chút cất bước đi trở về cổng sau đó đem trước bị thay thế cả người làm máu bác sĩ áo dài vứt trên mặt đất dùng chân đạp một đường cọ quá khứ dấu chân bị mảng lớn vết máu che giấu bất quá trên mặt đất rõ ràng càng ô huế không hai không bốn đều là chừng lớn mắt đem người khác vừa kéo làm cho như thế bẩn đây là muốn đem không ba hào bước như sau bọn hắn cũng không khỏi lui lại hai bước cảm thấy giang thần là chết chắc nhưng mà làm giang thần lôi ra một đầu màu đỏ dọc dây hạ o à mỹ tu bổ hai bên một vạch nhỏ như sợi lông sau cơ hồ đã sắp lâm vào nổi giận không ba hào phản phất cực kỳ thỏa mãn đồng dạng t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái hắn có chút cùng trung trí hướng nhìn về phía giang thần ngươi là ai mới tới nặng chứng bệnh nhân giang thần cười cười ngươi tốt ta là m ộ mươi tám hào hai cái chín m ư ơ i tám dạng này giới thiệu tự a hồ càng làm cho không ba hài lòng bất quá rất nhanh hắn lại n h ữ n mày có chút thống khổ nhỏ giọng mà nói đáng chết vì cái gì ta là không ba hào à cái bệnh này hào một chút cũng không đôi xứng không ba h ả o nghe được câu trả lời này giang thần lông mày nhỏ bé không thể nhận ra tao lại ánh mắt kia để không ba h ả o rất khó chịu đáng chết đáng chết đáng chết quỷ khí bốn nghìn bốn trăm bốn mươi b ố không có ý tứ ta mắc có trọng độ ép buộc chứng bệnh nhân của ngươi để ta có chút không thoải mái giang thần thành thật nói ra không ba h ả o gật gật đầu biểu thị rất lý giải bất quá rất nhanh hắn lại nhìn chằm chằm giang thần y phục trên người có chút không cam lòng yếu thế mở miệng không đúng minh đệ ngươi y phục này tuyệt không sạch sẽ tiểu tóc cũng không đủ đối xứng ngươi thật mắc có ép buộc chứng sao đương nhiên giang thần rất chắc chắn vậy ngươi cụ thể nói một chút ngươi bình thường đều có thứ gì triệu chứng không ba biểu lộ mang theo một t i a hồ n g y. giang thần chấm ngâm mấy giây lúc này mới lên tiếng ta vừa mới nghĩ bốn l ầ g i â y hết t hệ nghĩ đến hai cái ví dụ có lần ta lấy một đứa bé làm vi hiếp ép buộc một nữ nhân mở cửa sau đó còn cưỡng bách nàng gọi điện thoại cho mình lao công các loại chồng nàng khi trở về chúng ta tại vòi nước thất ta còn cưỡng bách nàng không cho phép phát ra âm thanh còn có một lần ta ép buộc một cái nữ người bị bệnh tâm thần mặc vào bác sĩ quần áo lại ép buộc nàng đóng vai bác sĩ theo giúp ta đi từng gian khác biệt phòng ở cùng người khác nhau tiến hành nhân vật đóng vai c u ba đệ nén g c xuống bị lừa gạt phân nộ đầu tiên là hỏi điểm mấu chốt giang thần một bộ chính nhân quân tử tư thái không được vi phạm lệnh cấm không ba sắc mặt lại lần nữa trở nên âm châm bắt đầu ngươi đang đ ù a ta ngươi cái này căn bản cũng không phải là ép buộc chứng ai nói không phải bất luận cái gì chứng bệnh đều có tiền trung hậu kỳ phân chia ta chỉ là nghiêm trọng đến một chỗ khác bước sẽ không để ý quần áo sạch sẽ tóc đôi xứng loại chuyện nhỏ nhặt này nhưng ta có thể nhìn thấy trên thế giới này một chút càng thêm vấn đề nghiêm trọng giang thần lẽ thẳng khí hùng trong khẩu khí còn mang theo một tia kinh h m i ệ t ngươi tốt nhất thật có thể nói ra chuyện như vậy ngươi nói cho ta biết còn có cái gì là so quần áo không ngay nắng h i ế t đồ vật không đối xứng vật thể bày ra không cân đối càng khiến người ta khó mà chịu được không ba hào trầm giọng nói nhiều lắm chuyện như vậy nhiều lắm giang thần tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt sự tình trên mặt lộ ra một tia bản năng chán ghét chỉ là cái này chỗ trong bệnh viện liền có rất nhiều không bình thường sự tình h ả o h ả o một chỗ bệnh viện tâm thần làm sao lại trà trộn vào đến nhiều như vậy bác sĩ người thử tưởng tượng nguyên bản nơi này đều là bệnh của chúng ta bạn tất cả mọi người đều mặc lấy giống nhau như lúc quần áo bệnh nhân tất cả mọi người đều có bệnh mọi người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận nhưng đột nhiên một cái bác sĩ đi xuống mặc cùng chung quanh hoàn toàn khắc biệt áo khoác trắng đi tại một đám xanh trắng ngăn chứa quần áo bệnh nhân bên trong chỗ hắn đi qua hết thể trình tự đều sẽ bị xáo trộn nguyên bản tiếng động lớn náo lại đột nhiên dừng lại nguyên bản phát bệnh bệnh nhân lại đột nhiên giả bội như bình thường đáng chết thật đáng chết ta hết thể cân đối cũng bị mất đều là bởi vì một cái đáng chết bác sĩ giang thần càng nói càng kích động thở hôn hẹn nắm chặt n ắ m đấm thái dương nổi gân xanh tơ máu che kín con ngươi tựa như muốn nhắm người mà vệ không ba hảo cũng bị loại tâm tình này lây nhiễm nhất là đưa vào đến giang thần ngữ cảnh tỉ mỉ nghĩ lại cái kia hình tượng nguyên bản cân đối như một nhóm lớn bệnh nhân phát bệnh trầng cảnh bởi vì một cái bác sĩ đi vào một chút bệnh người lựa chọn ngụy trang bình thường một chút bệnh nhân ngậm miệng lại hài hòa hình tượng trong nháy mắt có so le đúng thật đáng chết ta bác sĩ sao có thể tiến vào bệnh nhân bên trong cái này quá không c ầ n đối không ba hảo cũng đi theo mắng bắt đầu ta trước kia làm sao không có nghĩ tới chỗ này khó được ngươi thật so ta bệnh đến còn nghiêm trọng hắn kinh ngạc nhìn về phía gian g thần gian g thần trên mặt phẫn hận nặng hơn cái này còn không phải đáng sợ nhất mấu chốt là những n à y đáng chết bác sĩ còn đang cố ý chế tạo không c ầ n đối trên người ngươi những n à y chữ chết là từ lâu tới không ba lập tức lạnh giọng nói là bác sĩ những cái kia đáng chết bác sĩ bọn hắn bước ta uống xong một chén lớn đậm đặc màu đen t r ê n thuốc đồ vật bên trong rất khổ rất buồn nôn uống hết về sau có côn trùng tại trong bụng ta bỏ lại sau đó ta trên da liền sẽ mọc ra từng cái chữ chết đáng chết nhất chính là những chữ này lại là lộn xộn phân bố vì để cho bọn chúng nhìn lên đến càng cân đối ta đảo mình thật là n h i ề u thịt không sai giang thần tiếp tục nói như ngươi thấy những này đáng chết bác sĩ một mực đang ra sức chế tạo không cân đối sự tình lần này không ba hảo s ư ở n g sốt một chút do xét giang thần vài lần nghi ngờ nói bọn hắn đối ngươi đã làm gì trên người ngươi rõ ràng không có chữ chết t bọn hắn đối ta làm quá đáng hơn sự tình đáng chết giang thần nghiến răng n g h i ế n lợi ta vừa mới giết chết hai mươi mấy cái bác sĩ đem tên của bọn hắn khắc vào ta cái búa bên trên nhưng ngươi biết bọn hắn đã làm gì sao bọn hắn thêm bắt đầu lại là một cái số lẻ thật đáng chết ta phần này tử vong danh sách nhìn qua một chút cũng không đủ đ ố i xứng lần này không ba hảo đều phản ứng rất lâu mới ngạc nhiên h á to miệng cái này nói là tiếng người n g ư ơ i mẹ nó bệnh phải là s o ta nặng a chương ba trăm hai mươi bảy lên lầu bốn giết bác sĩ đoạn y tá xác nhận đây là một cái cùng mình mắc có giống nhau triệu chứng người trung phòng bệnh về sau không ba nhữ mày suy tư một lát tiếp lấy hắn nhìn về phía cạnh cửa không hai cùng không bốn trầm r i ọ n g mở miệng thật muốn thử một lần nữa các ngươi chẳng lẽ đã quên hà chủ nhiệm kinh khủng không bốn hưng phần nói ta nhớ được ta nhớ được ngày đó thật sự là đau nhất cả tiêu tiêu đầu đều bị bóp nát không sáu bị xé thành mười khối không c h ỉ ít mười lăm khối hắn kêu thảm ta đến bây giờ cũng không quên được trong hành lang khắp nơi đều làm á u đỏ rực chân mượn lại tốt nhìn lại tốt chơi ta phí hết đại lực khí mới đem hắn một lần nữa ghép thành đến hiện tại không sáu so trước kia đẹp mắt nhiều rồi nàng rất là kích động tựa hồ không phải đang nhớ lại một đoạn thống khổ kinh lịch mà là một lần nào đó đi công viên trò chơi mừng rỡ kiến thức thiên đ i ê n không hai cùng không ba đồng thời t h ấ p chửi một câu sau đó không hai chầm ngâm một chút nói viện trưởng sau khi rời đi trong bệnh viện vẫn rất không yên ổn hôm trước trong đêm đã khuya thời điểm ta còn nghe được nổ v a n g chạy tới cửa sổ nhìn thời điểm các người đoán ta nhìn thấy cái gì hắn vừa nói xong trên mặt mình liền chuyển biến làm một cái hoang mang biểu lộ luật sư ngươi nhìn thấy cái gì mau nói a vì cái gì ngay cả chúng ta cũng không biết mau nói mau nói đừng thừa nước đục thả câu đáng chết luật sư Mỗi lần đồng ề u ưa t h í c thời ô n n g ta còn nghe được hà chủ nhiệm tiếng giống hắn tự hồ vô cùng phẫn nộ về sau hết thể liền lắng lại ta phán đoán bệnh viện đoán chừng là xảy ra chuyện cái này đích sắc là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt nghe xong lời này giang thần kinh ngạc nhìn không hai một chút đối phương luật sư nhân cách xem ra là cái lao ấm ức rõ ràng đã sớm biết bệnh viện xảy ra vấn đề vẫn còn một bộ bất đắc dĩ tư thái một mực phải chờ tới mình lộ ra thành ý mới đáp ứng cộng đồng phản kháng bác sĩ không ba lần này rốt cuộc cũng không do dự nữa、Tốt. ta ố t t rốt cuộc chịu không được bọn này đáng chết thầy thuốc đem bọn hắn toàn bộ giết chết bệnh viện bên trong liền nên chỉ có bệnh nhân giang thần hai mắt tỏa sáng một bàn tay đập vào trên bả vài hắn hảo h u n h đệ người trung phòng bệnh báo thủ liên minh hoan n ê n sự gia nhập của ngươi trên tay hắn còn có vết máu một bàn tay số giới lập tức tại không ba trên quần áo bệnh nhân lưu lại một cái đỏ tươi thủ ấn tiếp lấy còn nắm một cái dẫn đến đối phương bằng p h ẳ n g trên quần áo lên m ả n g lớn nếp bốn không ba khỏe mắt hung hăng k h ẽ n h ă n một cái thở dốc trong nháy mắt tăng thêm nắm đấm nắm chặt thái dương nổi gân xanh Á á á, quỷ khí 9999. g i a n g thần cũng rất cơ linh vỗ một c h ả o về sau đã sớm bước ra lưu lại nhanh chân đi ra phòng bệnh kia cái gì không hai không bốn không một phòng bệnh ở bên kia đúng không ta trước đi qua ba người các ngươi từ từ sẽ đến hắn hô một câu bước nhanh rời đi đáng chết đáng chết đang chết xoa không xong xoa không xong a sau lưng chuyển đến không ba cuồng loạn g ầ m thét giang thần chạy về phía trước một khoảng cách quay đầu lại nhìn thấy không ba đổi tới đối phương một bên cùng xoa xoa trên bờ vai huyết thủ lớn một bên gắt gao nhìn chằm chằm mình nhưng đổi theo ra mấy bước về sau nhưng lại mắt lộ ra sợ hãi đột nhiên dừng lại giang thần s ư n g sở quay đầu lại liền phát hiện trước người mình mở tối hành lang dưới ánh đèn lúc này đang đứng một thiếu niên một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi tả hữu tướng mạo bình thường tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh cấp ba nhưng mà hắn trên quần áo lại là một cái bị cả tòa thứ bảy bệnh tòa nhà coi là cấm kỵ số hiệu Không một t o à này n bệnh viện kinh khủng nhất bệnh nhân giang thần cũng ngừng lại tinh thế dò xét đồng thời hắn cũng hồi tưởng lại những bác sĩ kia tại nâng lên không một lúc cái kia từng trường sợ h ã i mặt cùng mang theo run r i n g kể ra Không một là một cái bị do con người chế tạo ra cuối cùng lại siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng quái vật hắn vừa ra đời liền bị tiếp tiến vào một nhà bệnh viện tâm thần hắn tồn tại cuộc đời của hắn đều chỉ là vì nghiệm chứng một cái điên cuồng phỏng đoán vậy chính là có không có người bị bệnh tâm thần có thể hoàn mỹ che giấu mình tất cả chứng bệnh trốn qua bất kỳ kiểm tra cùng trắc n h i ệ m hoàn mỹ ẩn tàng hình nhân nghiên cứu đây là vài thập niên trước cái tia thí nghiệm danh s ư n g không một quá trình trưởng thành bị từng người từng người khoa tâm thần bác sĩ thiết kế ảnh hưởng người vị chế tạo ra một loại lại một loại bệnh tâm thần chứng sau đó lại giáo hội hắn như thế nào đi ẩn tàng quá trình này kéo dài trọn vẹn m ộ ư ơ i sáu năm rốt cuộc hắn tại một ngày nào đó thành công thông qua được mỗi một hạng thảo thí có thể làm không một cho rằng mình có thể bị coi như người bình thường thả ra bệnh với i lúc mới vô cùng tuyệt vọng phát hiện dù là mình hoàn mỹ ẩn giấu đi hết thảy n h ư trước vẫn là bị coi như một bệnh nhân đối lãi tinh thần của hắn triệt để s ụ đổ nuốt vào miệng thủy tinh tự sát lại về sau thì là bị thứ bảy bệnh tòa nhà tiếp nhận trở thành nơi này bệnh nhân giang thần cùng thiếu niên đối mặt cơ bắp theo bản năng căng thẳng thở dốc tăng thêm như g i ã thú bản năng đang không ngừng nhắc nhở mình triệt thoái phía sau không phải tùy thời có khả năng bị giết chết thiếu niên này mang cho hắn một loại cực độ đáng sợ uy hiếp cảm giác thậm chí so với lúc trước trực diện ba tôn á m minh t ô n g sư còn manh liệt hơn giang thần con người đột nhiên r ụ t lại hắn biết đối phương địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở mặc dù nhìn qua rất bình thường nhưng trên thực tế thiếu niên này mắc có trên thế giới này cơ hồ tất cả tinh thần tập bệnh đây là lúc trước cái kia chỗ bệnh viện để bảo đảm thí nghiệm hoàn trình tính Bỏ ra, trọn 16 năm, gia, huyết, ra hắn, trên n vẹn năm, vô hao phí h c u y thực tế giờ phút này xa xa hai ba bốn tất cả đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác từng bước một hướng về sau cẩn thận t ố i lui sinh hoạt tại lầu ba chứ ăn ra thuốc bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt liền là một lên lầu bốn giết bác sĩ đ o ạ i y tá xoay người người chung phòng bệnh trong sân g dài có làm hay không giang thần mậm i ệ n g m ư ơ i phần ngắn gọn bởi vì hắn minh bạch tại chính thức người thông minh trước mặt bất luận cái gì thêm lời t h ừ a thái cũng sẽ là v e rắn thiên chân loại thời điểm này chân thành là tốt nhất vũ khí đối phương nếu là thực sự không nguyện ý vậy trước tiên đem hắn khắc lên cái bữa lại cùng lên lầu không một tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế trực tiếp nhìn ghi hắn vài lần về sau mở miệng nói các người đối thoại ta đều nghe được giết bác sĩ ta cảm thấy rất hứng thú thế nhưng là ta phát hiện một cái bí mật ha ha n g ư ơ i căn bản là không có bệnh đúng không cái này cũng mang ý nghĩa trong miệng ngươi hô hảo là người bị bệnh tâm thần như phúc lợi tất cả đều là hư giả hoan ngôn điểm này hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý không một mặc dù không có biểu hiện được cỡ nào bệnh hoạn nhưng hắn cùng trước đó một hào bình t ĩ n h trong giọng nói giấu giếm sắc cơ trực tiếp liền là nói chúng tim đen chỉ ra một cái nhất vấn đề trí mạng giang thần cũng không khỏi thần sắc châm xuống đối phương làm vật thí nghiệm m ộ ư ơ i sáu năm cũng tương đương với một mực đang tiếp nhận tinh thần y học giới cao cấp nhất người có quyền dạy bảo tại tâm lý học bên trên tạo nghệ tuyệt đối là đình tiêm mình gạt được hai ba bốn cũng tuyệt đối không thể có thể lừa gạt được một ép buộc chứng người bệnh bệnh tình tăng thêm về sau có thể nhìn thấy càng nhiều phương diện không cân đối cái này không giả nhưng bọn hắn đối với một chút việc nhỏ bên trên nghiêm túc cũng sẽ không biến mất không một lên tiếng lần nữa ngươi vừa rồi tận lực làm bẩn không ba quần áo đây không phải một cái ép buộc chứng bệnh nhân sẽ làm sự tỉnh để ta đoán một chút ngươi giả trang bệnh nhân tiến vào lầu ba có mục đích gì đâu vẫn là nói ngươi bản thân liền là bác sĩ phải tới đây cũng là một vòng mới cái gọi là trị liệu không một n m ô i nói ra một câu ánh mắt liền trở nên nguy hiểm hơn một điểm sau đó giang thần sau khi nghe xong lại là thần sắc một mình ngươi lai、like、đối phương chẳng qua là cảm thấy mình ép buộc chứng là ngụy trang vậy có hay không một loại khả năng ta còn mắc có khác tinh thần tận bệnh đâu Tỷ nghe xong giang thần lời nói không một suy tư một chút ngược lại là có khả năng này tiếp xuống ta hỏi ngươi mấy vấn đề tại trong một giây nhanh chóng trả lời ngươi tốt nhất đừng nếm thử nói láo ta học qua một bộ hoàn chỉnh hơi biểu lộ tâm lý học hệ thống hắn biểu hiện được căn bản vốn không giống một bệnh nhân lý trí bình tĩnh hiệu suất cao so tuyệt đại bộ phận người bình thường còn muốn giàu có logic g i a n g thần nhìn chằm chằm không một nhẹ gật đầu hắn thủy chung không có buông lỏng cảnh giác đối phương cho uy hiếp của hắn cảm giác một mực đều tồn tại không t ứ c hầu tử voi lao hổ chó tuyển cái gì chó ăn xong điểm tâm s a u soát mấy lần răng không lần lúc ngủ nhớ tới công ty b u ồ n cầu tự hoại không có đóng ngươi có thể hay không rời giường lại ăn cái á p p l không một vấn đề rất nhạy thoát có bình thường có cái gì g i a n g thần hư hiếp mắt từng cái đáp lại đối phương truy v ấ n rất chặt ngay cả hắn đều không thể tại những vấn đề này bên trong phát huy sức sáng tạo soát một đợt quỷ khí bởi vì một khi buông lỏng liền có thể rơi vào không một đào s o n g trong hố bị hắn nhìn thấu mình hết thảy cũng may giang thần cũng học qua tâm lý học còn có không tầm thường tạo nghệ mặc dù không kịp không một nhưng phối hợp thêm hắn như giã thu kinh khủng ý chí cũng có thể chống đỡ một cái mười mấy vấn đề về sau không một hơi kinh ngạc tinh thần của ngươi trạng thái thế mà thật rất không bình thường cũng có rất nhiều phù hợp bệnh chứng đặc thù nhưng ngươi tự hồ học qua tâm lý học không bài trừ tính nhắm vào tác đáp khả năng người bị bệnh tâm thần triệu chứng căn nguyên thường thường đều đến từ một đoạn kinh khủng tàn nhẫn không muốn đề cập kinh lịch đơn giản kể ra ngươi đoạn trải qua này hắn giống một cái thầy thuốc chuyên nghiệp lấy ngắn gọn phương thức hữu hiệu đối giang thần tiến hành trần bệnh giang thần cũng rất phối hợp hơi trầm n g â m một cái liền mở miệng nói có một lần ta xe tại ngoại ô thả neo ta tại một cái bị phế một nửa vứt bỏ trong tiểu khu tìm tới một hộ người ta túc bọn hắn rất nhiệt tình còn xin ta ăn cơm có thể nửa đêm thời điểm ta lên sát tâm sau đó ta đầu tiên là đem nhà này em vợ cùng lao bà hắn lừa ra ngoài một đường truy sát bên trên lầu sáu từng tấp từng tấp đập bể xương cốt của bọn hắn sau đó lại trở về lấy tìm người làm lý do đem nhà này vợ chồng hai cũng lừa ra ngoài từng cái hại chết cuối cùng ta trở lại nhà bọn họ k hãng ô n ngừng trong nhà g gó cửa, lúc ấy đ chỉ c ò nhà này tuổi nhỏ con、trai. hắn tuổi trai, tìm lượt i n phòng, phát hiện chờ a Ta cửa mẹ mợ xem cứu cứu khóc cho c đều đều lợi sợ, đến đừng đây, không đi không không hại. hắn hắn nhìn h nói bọn bên ngươi tin ngươi tại, rất biết tại sổ xem. Hắc hắc hắc. Chờ hắn chạy tới ban công thời điểm ta đã lặng lẽ nảy ra mở cửa mang theo ba ba mụ mụ của hắn cứu cứu mợ ở trên ghế s a lon ngồi xong chuẩn bị cho hắn một k i n h hỉ sau đó không lâu còn ra cái ngoài ý muốn việc nhỏ cái này tiểu nam hải một người bạn tới tìm hắn chơi khi đó ta chính tại xử lý nam hải thi thể vì để tránh cho bọn hắn cô đơn thế là ta để bằng hữu của hắn cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ giang thần cố sự bên trong mặc dù có một ít nghệ thuật gia công nhưng vì soát quỷ khí hắn đem mình học tâm lý học phát huy đến thực h ạ n luân phiên bản thân ám chỉ cùng t h ô i miên khiến cho chính hắn đều tin tưởng vững chắc cái này chính là chân thật phát sinh qua sự tình ngay cả không một cũng không có nhìn ra mảy may sơ hở nhưng hắn giờ phút này nhịn không được khỏe miệng khẽnh ă n một cái ta nói kinh khủng tàn nhẫn kinh lịch chỉ là chúng ta làm người bị hại con mẹ nó ngơi cái này mình làm ra hại người kinh lịch còn đi mặc dù không nói chuyện nhưng ý kia rất rõ ràng cái này có thể gọi kinh khủng kinh lịch giang thần thì liếc mắt nghe hắn ý tứ cũng rất rõ ràng ngươi liền nói sợ không khủng bố t à n không tàn nhẫn à. bất quá đoạn này biến thái chân thực kinh lịch cũng đủ để chứng minh hắn đích thật là có bệnh tình cảm thiếu thốn người nguy hiểm nghiên cứu còn có đơn thuần hung á c cùng tàn nhẫn không một trầm ngâm một chút c u ố i cùng hướng nơi xa v â y vây tay không hai không ba không bốn gặp đây đều ngừng lui lại bất chân bất quá cũng không có trực tiếp đi tới rõ ràng vẫn tại kiện kỵ không một còn chờ cái gì tối nay là cơ hội tốt nhất còn có một vị bạn mới gia nhập ha ha là thời điểm để tòa này bệnh viện trời thay đổi một chút không một nói ra câu nói này thời điểm một c ố khó có thể tưởng tượng kinh khủng âm khí từ trên người hắn lan tràn ra hắn rõ ràng một điểm tử trạng đều không có h i ể n lộ quần áo cũng không có biến đỏ nhưng tại lúc này tàn ra khí cơ lại so g i a n g thần trước đó thấy quần áo triệt để đỏ tươi không m u ố n còn muốn càng cường tính h hơn đi thôi đi gặp những cái kia láo bằng hữu đem bọn hắn ngày xưa thêm tại trên người chúng tan nợ từng cái hoàn trả không một rất thẳng thắn không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp quay người đi hướng hành lang cái này một bên đầu bậc thang còn lại ba tên nặng chứng bệnh nhân gặp đây cũng không do dự nữa theo sau giang thần kinh ngạc nhìn qua không một bóng lưng hắn vốn chỉ là muốn tại quần nhau bên trong nhiều soát một chút quỷ khí không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới vậy mà thật nâng lên mấy cái nặng chứng bệnh nhân đối bác sĩ tổng tiến công hoặc là nói bốn người nguyên bản đã đối bác sĩ còn có sát tâm giang thần lúc này nghĩ đến trước đó một hào nói tới cái kia đoạn kinh lịch lúc ấy bốn cái nặng chứng bệnh nhân đột nhiên liên hợp lại đến đúng chủ nhiệm xuất thủ phải chăng cũng là một loại thăm dò bọn chúng rất sớm đã đang thử thăm dò bác sĩ thực lực đồng thời lập mưu một cơn náo động mình chỉ là tại cái này thích hợp thời cơ mạo xưng làm một cái mồi dẫn lửa nghĩ rõ ràng hết thể về sau g i a n g thần lại không khỏi thở dài thở ngắn hắn nguyên bản còn cảm thấy mình đã mưu trí kinh thiên chỉ dựa vào một t r ư ờ n g ba t ứ c không nát m i ợ n lưỡi liền thành công xúi rục mấy cái điên cuồng nhất nặng chứng bệnh nhân hiện tại xem ra chỉ là xúi rục mấy cái đã sớm đầu sinh lịch xương kẻ phản bội mà thôi cảm giác thanh k i ự u một cái liền giảm xuống không thiếu mấy người tới đầu bậc thang làm không một dẫn đầu m ộ t c ước vượt qua đầu kia mét cùng tản hương tung ra dây về sau gạo trắng bên trong phảng phất có đồ vật gì đang thiêu đốt phát ra kịch liệt suy suy âm thanh một cỗ khó không hai không ba không bốn cũng là quyết định chắc chắn cán giang đ ặ t tới giang thần thì dùng chân hung hăng cọ sát mấy lần đem hạt gạo vẩy đến khắp nơi đều là còn vô không hai bà vai lớn lối nói huynh đệ mấy cái cũng không được à vượt cái dây đều nơm nớp lo sợ nhìn ta trực tiếp cho cháu trai này cầm k ỵ dây bụi đều dương nói xong thật nằm xuống đi nâng lên q u a i hàm một n g ụ m đem mép bên trong tàn hương cũng thổi đến khắp nơi đều là lộ ra ngươi có thể đúng không quỷ phí phách lối cái đơ mà quỷ phí không hai cảm giác nhận lấy khiêu khích cống hiến một đợt quỷ phí mà một bên không ba thì là nắm chặt nằm đấm thái dương gân xanh nổi、lên. hơi kém trực tiếp bạo khởi đả thương người giang thần cử động đối với hắn một cái ép buộc chứng người bệnh mà nói không khác hướng bắt cơm bên trong tăng thêm chỉ cho chết tốt vào lúc này phanh phanh phanh trên lầu truyền tới tiếng bước chân r ồ n r ậ p tựa hồ có mấy người cùng một chỗ hướng bên này đến đây mấy cái nặng chứng bệnh nhân cái này mới một lần nữa nghiêm túc bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chương ba trăm hai mươi chín chính thức giao thủ đồ đ ầ n mới cùng người đánh trong hành lang thương đạo thân mặc áo choàng trắng bóng người r ồ n dập hướng cùng một cái phương hướng tiến đến đáng chết vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này hà chủ nhiệm đâu bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật lại nổi điên hắn vừa vào đêm liền lên lầu năm mấy tên y sĩ trưởng trầm giọng trao đổi dưới ánh đèn lơ m ờ có thể nhìn thấy bọn hắn cùng đồng dạng bác sĩ khác biệt b ề ngoài m ư ờ i phần xấu xí cơ hội triệt để đã mất đi người dán g vẻ có người bụng cao cao nổi lên chống đỡ rách quần áo mạch máu màu đen ở phía trên lan tràn có người ngũ quan bị đào rỗng có người một mặt khoa trương g i ả c ư ờ i biểu lộ phảng phất bị vĩnh cửu dừng lại tựa hồ là chứng bệnh dán da đạt đến mức thuốc không thể cứu mới khiến cho nguyên bản người biến thành dạng này triệt triệt để, để q u á n vật đây chính là thứ bảy bệnh tòa nhà chữa trị thành quả sợ cái gì một đám bệnh nhân mà thôi còn có thể lật trời có bác sĩ quát đây cũng không phải là phổ thông bệnh nhân a nhất là không một cái kia chính là cái quái vật không một giao cho ta tới đối phó một thanh âm chuyển đến đám thầy thuốc nhìn sang phản phất ăn một viên thuốc an thần là tôn y sinh hắn làm xong giải phẫu quá tốt rồi một cái vóc người khô g ầ y ánh mắt sắc bén trung niên bác sĩ từ một cái phòng bên trong đi ra cầm trong tay một thanh dao giải phẫu trên tay tất cả đều là máu trong phòng lóe lên từ con đèn một bộ đẫm máu nữ người thi thể nằm tại trên bàn giải phẫu ha ha chỉ cần tôn y sinh ở không một cấu bất thành uy hiếp còn lại mấy cái bệnh nhân không phải trở lại đúng bọn này bệnh nhân lá gan thật sự là quá lớn lần này nhất định phải hào hào g i á o hơn bọn hắn cho ăn năm người phần liều thuốc thuốc thế nào mười người phần lại đến một trận đặc thù trị liệu để bọn hắn minh bạch chuyện gì có thể làm chuyện gì tuyệt đối không có thể làm từng đạo âm lanh thanh â m ẩn dấu không để nén được hưng ơ phấn không cần lưu thủ hà chủ nhiệm lên lầu trước nói qua trong đoạn thời gian này đối bệnh tòa nhà sinh ra uy hiếp người hết thể rét chết bất luận tội lúc này tên kia tôn y sinh đột nhiên mở miệng một câu trực tiếp để ở đây bầu không khí lại lần nữa lạnh như băng một cái tầng cấp bởi vì mặc kệ mấy gã bác sĩ nói tới thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn nhưng bọn hắn cũng không dám triệt để giết chết bệnh nhân hiện tại ý nghĩa lại không đồng dạng tôn y sinh ngươi nói là sự thật ta không muốn thuật lại đây là hà chủ nhiệm ý tứ tôn y sinh thần sắc hở h ữ g với lại các ngươi động não những n à y nặng chứng bệnh nhân một mực gặp chúng ta trả tấn bọn hắn so đã từng chúng ta càng thêm biến thái một khi thành làm chủ nhiệm thậm chí phó viện trưởng chúng ta có thể có ngày sống dễ chịu bây giờ phía ngoài quỷ đồ vật nội yên viện trưởng không tại bệnh tòa nhà lâm vào tự đại nguy cơ bọn hắn còn dám làm loạn chết rồi coi n h ư viện trưởng trở lại cũng sẽ không nói cái gì nên làm như thế nào không cần ta dạy đi lời vừa nói ra từng đạo áo khoác trắng thân ảnh biểu lộ nhau nhau chuyển thành nhấm lãnh có thể giết chết những này q u á i thai ha ha ha quá tốt rồi bọn chúng không chút kiên kỵ quần tiếu trong hành lang vang vọng trên người trong áo khoác trắng có máu tươi thẩm thấu mà ra quần áo một chút xíu nhuộm dần thành đỏ thấm bộ dáng của bọn hắn cũng biến thành càng thêm xâu xí dữ tợn ánh đèn điên c u ô n g lấp lóe nồng đập mùi máu tươi tràn ngập trong hành lang tựa hồ bao trùm lên một tầng thật dày mù mịt nặng nề làm cho người khác không thờ nổi bẩ tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố lúc này đầu bậc thang một thiếu niên cất bước bước ra sau đó là một cái sách đại truy nam nhân một cái trên mặt bao trùm giấy trắng nam nhân một cái quần áo bệnh nhân chỉnh tề trung nhân nhân một cái thần sắc bệnh hoạn tiểu nữ hải còn có nàng đi theo phía sau c â u lại chẳng h á n hai cố nhân mã cư như vậy yên lặng rằng co không có một câu thêm lời thừa t h á i bởi vì làm nặng chứng bệnh nhân đi lên l ầ u t h a t b ở nặng đ ó p h ả i phát sinh cái gì liền đã đã chú định bất luận cái gì giao lưu đều không cải biến được sự thật này ta quả nhiên đoán được không sai không một từ trước đến nay bình tị ngữ khí đ tại liếc nhìn bác sĩ quần thể về sau hắn không nhìn thấy cái tia kinh khủng nhất thân ảnh liền mang ý nghĩa kế hoạch tối nay đã thành công một nửa hà chủ nhiệm không tại các ngươi cũng không lật được trời t ô n y sinh nắm giao giải phẫu mở miệng y phục của hắn vinh quang tột đ ỉ n h một thân khí tức kinh người cường đại đối phương bảy cái chúng ta năm cái làm sao phân phối không ba lúc này mở miệng t ô n y sinh giao cho ta ta sẽ mau chóng giết hắn không một lấy nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra kiêu ngạo nhất lời nói cái tia chính là sáu đôi bốn không bốn không sáu có thể đơn độc ngăn trở một gã bác sĩ sao không ba lên tiếng lần nữa làm ép buộc chứng người bệnh hắn luôn yêu thích so sánh tốt hết thể về sau động thủ lần nữa Không bốn rất tố chất thần kinh biểu lộ lại là sợ hãi lại là h ư n phấn thật đáng sợ ha ha ha nhưng thầy thuốc này thật đáng sợ không sáu có thể ngăn trở một cái ta cũng được nhưng ta cùng không sáu không cùng lúc liền giết không chết bác sĩ chỉ có thể bị bọn hắn giết ta tiêu tiêu thật là sợ ha ha ha, tiêu tiêu thật vui vẻ lại muốn bị giết chết đâu đã hiểu các ngươi phân đừng ngăn cản một người tiếp xuống cũng chính là bốn t r ă ba đáng chết một chút đều không đủ đối xứng ba câu mày rất là buồn dầu bất quá lần này hắn khổ não không riêng gì không đủ đối xứng mà là cảm giác được mình cái này m ộ t phương còn chưa khai chiến tựa hồ liền đã đã rơi vào xu hướng suy tàn tốt tại lúc này giang thần mở miệng hắn lấy tay k h o a tài d ư ớ i đem trước người bảy đạo vô cùng kinh khủng bóng người màu đỏ ngòm chia làm hai bộ phận cái này năm cái giao cho các ngươi không ba hai mắt tỏa sáng không có nghĩ đến cái này mới gia nhập thế mà thật như thế có đức độ nguyện ý lấy một đ ị c h hai h ó a yêu nhị tinh hoàng sư tinh giang thần nói xong không có chút nào dây dưa dài d ò n g gầm nhẹ một tiếng một đạo cổ lão lực lượng chuyển khắp toàn thân kinh khủng tinh lực q u a n quẩn gần như muốn t ấ u thể mà ra k e n hoa yêu thành công chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên đến thần thông ngự a binh thuật tiểu phong lôi địa lựa thuật tại hắn thời khắc yếu đ ố i nhất hóa yêu nhị tinh đ ạ tới t là lệ quỷ cấp đỉnh phong chiến lược mà giờ khắc này gian g thần tự thân liền đã vô hạn tới gần huyết y cấp cho nên hóa yêu về sau trực tiếp đột phá cái này một bình t r ư ớ n g có bê cấp thực lực mặc dù cho dù là dạng này đối phó bệnh tòa nhà y sĩ t r ư ở n g vẫn như cũ không đủ nhưng hắn còn có đường át chủ bài gian thần há miệng nuốt vào một thanh nguyên linh đan làm cảm nhận được tràn đầy yêu lực gần như sắp đem mình no bạo lúc hắn dưới đáy lòng gầm nhẹ triệt đề yêu hóa thế rất nhanh phần lưng có cương châm lông tóc n toàn bộ thân hình hở ra một vòng lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ không riêng như thế để giang thần hai mắt tỏa sáng chính là mình đoán được quả nhiên không sai thể không bao hàm tứ chi đầu lâu lại đã bao hàm một hạng cực kỳ trọng yếu bộ vị đan điển đối với yêu quái có lẽ là cái gọi là nội đan nhưng hiệu quả đều như thế cái k i a chính là yêu hóa thể về sau giang thần một thân yêu lực lại lần nữa phát triển mấy lần nương theo lấy nguyên linh đan phát huy tác dụng những này mới tăng dung lượng bị rất nhanh bộ tốt dẫn đến hắn giờ phút này yêu lực gần như là mênh mông như biển vô cùng vô tận đồng dạng đều nhanh đạt tới lúc trước hóa yêu tam tinh trình độ mà những ngày yêu lực đã đủ để trèo c h ố n g âm thần truy bên trong mấy cái kia đáng sợ nhất âm thần tiến hành chiến đấu giang thần nắm chặt đại truy rất nhanh một đạo toàn thân đỏ tươi tay cầm cái đục kinh khủng thân ảnh ra trong sân bây giờ đem tất cả mọi người đều giật mình kêu lên bởi vì cái này đúng là một tôn không kém gì ở đây chỗ có tồn tại huyết ý, ý Phang. Một tiếng thật lớn, giang thần vang Giang tiếng lớn lên Một cầm truy, đại dài bước ỉa lúc này trong sân rõ ràng còn thừa lại ba gã bác sĩ bởi vì giang thần xuất thủ lúc chỉ nhằm vào một gã bác sĩ hãn đại truy vương gậy lưu thợ một nắm chặt cái đục cơm độc xuất thủ người thấy thuốc tia thân trong nháy mắt thêm ra mấy cái huyết động thê thảm đến cực điểm giang thần lúc này quay đầu tượng trưng hô một câu uy bên kia cái kia ngươi qua đây cùng t a đánh bị hắn trong ngón tay bác sĩ quay đầu nhìn lại cái này nam nhân thân hình tàu lớn một mặt hung thần đắc sát với lại trên thân thể quỷ dị biến hóa mười phần yêu dị tà tính xem xét liền rất khó dây vào còn mang theo một cái thượng vị huyết y cấp tiểu đ ệ đồ đần mới cùng người đánh cái này gã bác sĩ không để ý đến giang thần khiêu khích cùng mình đồng sự cầu cứu ngược lại đối bên cạnh hai người mở miệng cùng một chỗ đậu thủ trước hết giết hai cái này q u a thai lại đi cứu viện tuần bác sĩ không ba sắc mặt cực kỳ âm trầm chương ba trăm ba mươi giết chết một cái đi ra hai cái để cho người ta sống bệnh tòa nhà bún lầu đại chiến bộc phát n n g đậm mùi máu tươi di tán trong không khí thống khổ nói mớ đẻ nén chu thấp ánh đèn sáng tắt ở giữa đều mang tới một tia đỏ thấm máu tươi hắt v â y bên trên vách tường nơi này liền phảng phất một tòa nhân gian luyện ngục đáng chết thật đáng chết ta không ba tựa như nổi điên hô to hắn bị một tên thủy trung giả cởi bác sĩ đè xuống đất một thanh liền xé đi một cánh tay ngươi đem ta làm cho không đôi xứng ngươi thật sự là quá đáng chết ta hắn một thân đoán n i ệ m triệt để bộc phát t r ù n g thiên không cam l ò n g cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy một tay bắt lên bác sĩ mặt trực tiếp ở phía trên lưu lại n ằ m cái kinh khủng huyết động bác sĩ cũng hơi chút kinh kéo ra một khoảng cách tơ máu xé lẫn chữa trị vết thương miệng bên trong thì phát ra cười quái dị ôi ôi ôi bị cảm xúc tả hữu người là nhất hẻn yếu không ba đem thả xuống phẫn nộ của ngươi quên mất ngươi không cam l ò n g nếu như làm không được ta tới giúp ngươi n ó tiếng nói vừa ra huyết hồng áo dài hạ vô số tơ máu t u ấ n ra tựa như như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao dính bên trên không ba thân thể lại sau đó tấm kia giả c ư ờ i mặt cũng biến thành cực độ phẫn nộ bắt đầu cùng không ba biểu lộ gần như là không có sai biệt đáng chết ngươi cũng nên chết ta bác sĩ gầm thét hai cái quần áo huyết hồng quái vật liền lấy tàn bạo nhất tư thái giao chiến ở cùng nhau bọn chúng cách đó không xa không hai bị hai gã bác sĩ g i á c công mười phần thê thảm ngực có một lô mau lớn mắt trái nổ tung huyết tương tung tóe đầy tường trắng mẹ nhà hắn làm sao đều hướng chúng ta tới khi dễ chúng ta nhiều người đúng không mười tám hào không ba hào hai cái c ẩ vật nhanh cứu lấy chúng t a luật sư lan ra ngoài bị đánh đừng trở về co lại hắn nơi này chiến cuộc không thể nghi ngờ là thê thảm nhất bởi vì hai gã bác sĩ thình lình đem không hai coi là một cái đột phá khẩu muốn trước đem hắn giết chết lại từng cái đánh tan sở dĩ từ bỏ không ba ngược lại lựa chọn nguy hiểm hơn không hai thì là bởi vì không ba chiến cuộc càng thêm tới gần không một lúc này giữa sân bác sĩ có được thực lực tuyệt đối áp chế không bốn cùng không sáu cũng là đơn phương bị đánh nỗ lực trèo c h ố n g thỉnh t h o n g liền có thân thể bị bác sĩ giật xuống chỉ có hai nơi là tướng phản một chỗ tự nhiên là hung tàn giang thần hắn một bên vung vầy đại truy một bên thao túng đại lượng g a o giải phẫu ông kim thiết giá từ các thứ bám vào thượng phong lôi địa lửa bốn hệ thủ đoạn hướng phía tên kia bụng phòng lên bác sĩ không ngừng xuất thủ đồng thời còn có lưu thợ một phụ tá nó cầm trong tay cái đ ủ xuất thủ âm độc với lại hung h á n không sợ chết liền ngay cả bác sĩ đặc hữu tử chú cũng không ảnh hưởng được nó một chỗ khác bệnh nhân chiếm thượng phong thì là không một cái mới nhìn qua này người vật vô hại thiếu niên t r i ể n lộ ra bệnh của hắn thái về sau biến thành một cái để bác sĩ đều sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi quái vật đáng chết màu đỏ ý phục của ngữ như thế nào là màu đỏ đau nhức ta cảm giác không thấy đau nhức tay ngươi nắm lợi khí thật là đáng chết ta người cao hơn ta thật là đáng chết con mắt của ngươi một lớn một nhỏ quá đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết, đáng chết. nó toàn thân tắm máu tươi lấy thường nhân khó có thể lý giải được kinh khủng phương thức đối tôn y sinh phát khởi tự sát thức tiến công đối phương dùng dao giải p h ấ u đâm tới hắn liền một bàn tay nên đón tiếp lấy cây đao hàn nhập thịt của mình bên trong một cái tay khác thì là chụp vào tôn y sinh trái tim tôn y sinh l i ề u mạng mới thoát thân không một lại không ngừng gào thét giống giận xuất hiện tại hắn phía sau liều lĩnh nào tới xinh xinh cắn xuống tôn y sinh một miếng thịt một bên nhấm ướt còn một bên giống như nổi điên thì thảo ngươi muốn hại ta ngươi nhất định là muốn hại chết ta ta liệu mạng với ngươi thân thể của ngươi làm sao như thế không cân đối cái này quá không hợp sửa lại bác sĩ ta ghét nhất nghề nghiệp liền là bác sĩ ngươi thật đáng chết ta hắn tự hồ trong cùng một lúc có mấy chục loại chứng bệnh cộng đồng phát tác hết thể trước mắt sự vật đều đủ để đem hắn dẫn vào đến không lý trí chút nào trong điên cuồng đồng thời càng là chiến đấu không một h oán niệm còn đang trở nên càng c ư ờ n g đại ngay cả tôn y sinh cũng trầm xuống khuôn mặt không thể không lộ ra lá bài tẩy của mình hắn một đau vào bộ ngực mình k h o á huyết l ụ thê lương hô to bắt đầu đau nhức đau quá không một tiến g công thân hình dừng lại một cái trước mắt bởi vì hắn ngực giống nhau vị trí xuất hiện một đoàn so tôn ý ruột bên trên càng lớn miệng máu đồng thời hắn cảm giác đau không biết từ lúc nào bị tôn ý sinh sâu hơn một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức chuyển đến cho dù huyết ý đều khó mà chịu đựng bất quá không một cười cười đến rất là tùy tiện đau nhức ta không sợ đau nhức a ta trời sinh liền không có cảm giác đau ta có bệnh a nhưng mà cái này cũng không phải tôn ý sinh chân chính át chủ bài hắn một đau về sau bước ra xông vào một gian phòng móc ra khối lớn tàn chi nội tạng trên tay hiện, hiện tượng máu nhanh chóng ghép lại rất nhanh hợp thành một cái cùng không một mười phần giống nhau huyết đ ụ c nhấn ngấu Không một đi chết đi tôn y sinh lộ ra vô cùng âm tàn thân sắc một đao hạ xuống phanh phanh hai đoạn cánh tay rơi xuống đất không một lần này cũng rốt cục nghiêm túc lên đối phương thật làm gây nó một đầu tay có lẽ ngoại trừ hà chủ nhiệm cái này bốn lầu lại thêm một cái đáng giá để hắn coi trọng bác sĩ bên này giang thần chiến cuộc vốn là thiên v ề một bên có thể khi hắn triệt để đem bác sĩ kiên c ệ n sau khi chết biến cố nảy sinh đối phương bụng to ra bị một đôi huyết thủ phá vỡ một cái cùng bác sĩ này hoàn toàn giống nhau người máu me khắp người đứng lên đến đỏ tươi q lần, lần vào vào, cũng may giang thần kịp thời triệt thoái phía sau lúc này mới tránh đi một kiếp thật bản lãnh giang thần từ đáy lòng tán dương một câu ánh mắt mang tới một tia nóng bỏng ta giang thần đời này nhận rất nhiều hứng đệ ngươi bây giờ cũng coi như bên trong một cái đi địa phủ có thể báo ta tên đầu thai trước diêm vương ra cho thêm người hai cái t á c một bên t r e o t r ọ c một bên nắm chặt â m thần truy càng mênh mông hơn yêu lực rót vào trong đó lưu thợ m ộ t lại lần nữa xuất hiện ở đây ở giữa đồng thời một cái khác đạo trưởng rất giống người giấy kinh khủng thân ảnh toàn thân tí tách lấy máu tươi cũng xuất hiện ở đây người thấy thuốc kia trong mắt đều t r ừ n g lớn hắn phục sinh về sau trong nháy mắt buộc phát màu đỏ thâm tơm máu tiêu hao là to lớn vốn cho rằng dùng hết tâm khí giết chết đối phương một cái cường đại trợ lực về sau chiến đấu liền dễ dàng kết quả cái này mẹ hắn giết một cái đi ra hai cái để cho người ta sống Quỷ khí 9999. Trước 331, đáng ạ bạo i tới đi Giang hai kia ca ca tới cứu ngược có ta. Hắn đi nhầm phương hướng. Giang thần mang thần theo hai tôn thượng vị huyết y bạo ngược xuất thủ, hắn đến khó có thể tưởng tượng, đem tên kia bụng phồng lên, tuần hướng. hung Hắn nhầm phương hắn khó phồng đến bụng lên đem vị y b c trực c sĩ tiếp tuyệt đẩy vào ả h đ á n chết ngươi đến cùng là từ lâu tới bệnh nhân bên trong làm sao nhiều một cái ngươi quái thai như vậy đối phương không cam lòng hô to ta là ngươi từng tự tay tổn thương qua mỗi một người bệnh tâm thần ta là báo thù đao nửa đ ê m quỷ là ngươi đã làm tất cả ác là ngươi báo ứng giang thần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mở miệng âm chầm ánh mắt làm người sợ run quy khí lệnh tuần bác sĩ nhất tuyệt vọng là đối phương minh minh chiếm cứ tuyệt đối thượng p h ò n g lại tựa hộ như không đội mà giết chết mình mà làm mở ra một vòng lại một vòng tra tấn người giấy đưa tay không ngừng trên người mình lưu lại huyết động nam nhân đại truy bổ sung cương mạnh đến cực điểm lôi đỉnh mỗi một truy đều để cho mình chịu nhiều đau khổ không riêng như thế hắn còn vây tay gọi lại hai bên phòng bên trong các loại chữa bệnh khí giới hóa thành lợi hại nhất b i n h khí hung hăng đâm vào trong cơ thể mình tiêu thảm tiêu rên hồi ức ngươi thê thảm nhất kinh l ị đi bởi vì qua đêm nay bọn chúng đều sẽ thành ngươi tốt đẹp nhất ký ức đem máu của ngươi khô để ta xem một chút không có máu huyết ý ỉa quần áo vẫn sẽ hay không hồng như vậy ha ha ha ha ha ha ha g i a n g thần không chút kiên kỵ c u n g tiếu h trong hành lang không ngừng q u e n quẩn bất quá còn lại trong cuộc chiến bệnh nhân một phương thì càng khó khăn không ba năng lực là tại cực độ t ứ c giận không ngừng t r ô n vùi tự thân lý trí dùng cái này thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại nhưng mà một mặt giả cười bác sĩ tự a hồ rất am hiểu thao túng cảm xúc hắn đem không ba phẫn nộ đều hấp thu này lên kia xuống dưới cơ hồ là để ép đối phương đánh không ba đã bị đập vỡ vụ thân thể t r í c qua một lần hắn từ trong vũng máu bỏ lên trở nên càng thêm dữ tợn vẫn như trước là bị đẻ lên đánh không hai thì càng không cần phải nói hai gã bác sĩ giáp công giới hắn giờ phút này máu me khắp người cơ hồ không nhìn thấy một khối hoàn hảo làn da một gã bác sĩ cầm trong tay phía nào không ngừng xuất thủ đem huyết n ụ c của hắn bóc ra một gã bác sĩ xoay người cúi đầu như quái vật đồng dạng táo bạo đến cực hạn mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ ở không hai trên thân lưu lại một cái vết thương khổng lồ đừng đánh nữa đừng đánh nữa đau chết ta rồi luật sư luật sư mau ra đây bị đánh a a a đau nhức đau cả a lao tử trước khi chết chỉ muốn biết trong các ngươi đến cùng ai là hung thủ liều mạng với bọn hắn không hai phát ra thê lương hô to một thân đoán nghiệm mười phần kinh khủng tâm khí nồng nặc gần như muốn ngưng là thực chất nhưng mà lại vẫn như cũ vô dụng hai tên áo dài đỏ tươi bác sĩ giặc công quá mức vô địch a a a du du chân không có trái tim cũng mất du du thật là sợ ta thật là sợ a ta có phải hay không muốn triệt để đã chết đi lúc này không bốn cũng phát ra kêu khóc nàng tại một tên thủy chung mặt lệnh bác sĩ trong tay bị vô cùng kinh khủng đối lãi đầu tiên là hai chân bị giật xuống sau đó một cái huyết thủ đột ngột từ trong bụng của nàng xuất hiện trực tiếp bóp nát trái tim của nàng không bốn đổ vào một mảnh vũng máu ở trong người thấy thuốc kia đi tới một cước đưa nàng d i ẫ m trên sàn nhà trên đao nhìn xuống hở hững nhìn xuống t r e o tức ánh mắt lạnh như băng tựa hồ tại cân nhắc nên như thế nào từng bước một tản n h ẫ n đưa nàng giết chết đại ca ca nhanh mau cứu du du du du thật thật là sợ ta rất sợ hai a ha. lúc này không một vọt vào phòng đang cùng tên kia tôn y sinh đánh cho khó khăn chia lịa trong sân bệnh nhân bên trong duy nhất chiếm t h c phòng liền chỉ còn lại có gian g thần t a m đôi nóng rực ánh mắt đều là nhìn về phía hắn bởi vì trong tay của hắn tên kia tuần bác sĩ đã lại một lần nữa bị giết chết một c h ỗ vũng máu bên trong mặc dù có bóng người đang không ngừng dãy ruộ mu nhưng cái này cần thời gian nhất định mang ý nghĩa giang thần có lẽ có cơ hội cứu viện trong đám người một cái giang thần quay đầu nhìn lại tiểu cô nương giờ phút này bụng bị xé ra toàn thân đỏ tươi hai chân chỗ đ ứ t máu thịt bé bét khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là sợ hãi nhìn qua đáng thương s ợ s ợ hắn lập tức trợn tròn con mắt nắm đ ấ m nắm chặt phẫn nộ đến nghiến răng n g h i ế n lợi d ừ n g tay mẹ nhà hắn các ngươi có còn hay không là người cậu tạp thoái ta l i ề u mạng với ngươi hắn g ố n g to một tiếng tựa hồ dùng hết hết t h ả thế mà lại lần nữa từ âm thần truy bóng người màu đỏm một người trèo trống bốn tôn huyết ý tiêu ha cho dù gian g thần giờ khác này sắc mặt cũng trắng bệnh mấy phần bất quá hắn không có chú ý tự thân tình huống mà là lo lắng hướng phía trước chạy đi không bốn cắn chặt môi d ư ớ i không có nghĩ đến cái này đại ca ca mặc dù nhìn qua hung á c trên thực tế thật là một cái người tốt hắn cuối cùng vẫn là không vừa mắt mình một cái tiểu cô nương nhận như thế khi dễ a đại ca ca có phải hay không đi nhầm phương hướng tại không bốn ngạc nhiên trong ánh mắt gian g thần rõ ràng là xông về bên cạnh nàng không h a y giơ lên đại truy đánh tới hướng cái kia hai tên vây công bác sĩ bên trong một vị sau đó vung tay lên theo sau lưng hai đạo bóng người màu đỏ ngọn thì là liệu l ĩ n h bổ nhào một tên khác bác sĩ trong trước mắt hắn thế mà lấy sức một mình sinh sinh tiếp nhận không hai toàn bộ áp lực trực diện hai tên bệnh tòa nhà bác sĩ đáng chết thật đáng chết ta tốt tốt một cái nhiệt tình hướng lên đại nam hải đều bị các ngươi t r a tấn thành dặn gì người khác chỉ là giao hữu rộng khắp một điểm có lỗi gì ta hỏi ngươi hắn có lỗi gì giang thần một bên vung truy đánh tới hướng trước mặt bác sĩ một bên hai mắt xích hồng chất vấn khi hắn nhìn thấy không hai thảm trạng một cỗ tức giận liền không thể ngăn chặn sông lên đầu tốt bao nhiêu kinh nghiệm bảo bảo à vậy mà hơi kém để cho người ta giết chết thật sự là tội không thể tha thứ gặp một màn này không bốn biểu lộ hóa thành ngốc trệ ta cảm động đường này thì ra như vậy ngươi đ â y không phải tới cứu ta đó a quả nhiên hết thể cứu d ố i đều không liên quan gì đến ta hắc ám chỉ có bóng tối vô tận cùng tội ác ta trời sinh liền nên lọt vào vứt bỏ c h a tấn thống khổ a a a không bốn tại thất vọng bên trong máu tơi ư n h ộ m dần t o à n thân đến không hết tơ máu lật múa nàng quay người bổ nháo bác sĩ nhỏ nhắn s i n h s ắ n trong thân thể b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng á n niệm bên này được cứu không hai cũng mười phần một bức một lát sau hắn lại không khỏi dùng mình một cái mặc dù được cứu tới nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm lúc trước hắn nhìn ánh mắt của chúng ta liền rất hưng phấn không thích hợp không thích hợp các huynh đệ đều cẩn thận một chút ta ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cũng không tệ lắm anh hùng cứu mỹ nhân lao sư y miệng quy k h í quy k h í quy k h í chiến đấu còn đang kéo dài bất quá làm giang thần triệt để kêu gọi ra bốn tôn bóng người màu đỏ ngòm về sau lực lượng tiên bình tựa hồ liền hướng phía một chỗ khác như về sau đó không lâu tại hắn cùng không hai liên thủ Tiên tuần kia b á chương sĩ bị triệt để giết để c ế t mở ra ba trăm t ba mươi hai một đám người bị bệnh tâm thần bên trong điên cùng nhấc một cái kia t u ầ n bác sĩ từ âm thần truy bên trong leo ra về sau trở thành một cái triệt triệt để để quái vật bác sĩ áo dài càng đỏ tươi trần trụi bên ngoài trên da viết đầy tự chú k h í tức của nó thậm chí so lúc trước càng kinh khủng thân hình khẽ động liền bổ nhào một tên khác bác sĩ vô cùng vô tận đen đ ỏ sợi tơ từ trong cơ thể tuân ra hóa thành một cái biển máu đem đối phương gắt gao bá khỏa a đáng chết lao chu người điên rồi sao người thấy thuốc kia hô to giống nên đ o n hắn chỉ có như g i ã thú gào thét giang thần lúc này tiêu hao càng lớn lớn thậm chí nữ huyết ý n g h a cùng âu bà bà đều không thể không một lần nữa trở về cái búa bên trong chỉ để lại lưu thợ mộc đâm giấy tượng đường chủ cùng p ấ n bác sĩ không qua chiến lược của hắn rõ ràng đạt được chất tăng lên t u ầ n bác sĩ đang điên cuồng từng bước xâm chiếm một gã bác sĩ hắn cũng mang theo hai tôn thượng vị huyết ý y tiếp tục vây công một tên khác bác sĩ đem đối phương một chút xíu đẩy vào t u y ệ t cảnh không bốn không hai thì d à n h tay phân biệt cùng không ba không sáu vây công hai gã khác bác sĩ trang diện hiện ra thiên về một bên một bên phòng bên trong không ngừng truyền đến tôn y sinh tiêu thảm còn có không một điên cuồng tiếng cười khe cửa d ư ớ i có đậm đặc huyết dịch tuân ra bên trong tựa hồ chính phát sinh cực kỳ tản nhận sự t ì n h một đám huyết y giao thủ mười phần kinh khủng trong không khí tràn ngập hỗn loạn nói mớ trên tường trên mặt đất g ả i đầy máu tươi trong máu vẫn còn đồ vật đang n g n n g o ạ từng cái đen nhánh nguyền rùa văn tự tản mát ra kinh khủng không h i ể u khí tức quang ảnh biến ảo đỏ cùng đen đang không ngừng đi nào nếu có lệ quỷ nhìn thấy một màn này chỉ sợ đều sẽ tại chỗ phát điên lâm vào vĩnh viễn ác mộng ở trong đau nhức đau quá a đau chết ta rồi một cái bác sĩ dùng sức hô to giọng điệu mười phần quỷ dị tựa h ồ có thể để người ta cảm động lây nghe được thanh âm đồng thời cũng sẽ đem nổi thống khổ của nó đều tiếp thu nói một chút ngươi những thầy thuốc này trị liệu chúng ta đã lâu như vậy cũng giờ đến phiên ta hồi báo ngươi thời điểm giang thần mang theo cái búa từng bước một tới gần hắn giờ phút này đã g i ế t điên rồi máu me lời mặt t u é t miệng thời điểm răng đều là một mảnh màu đỏ tươi nhan sắc thần xác hưng phấn đến gần như bệnh hoạn chuyến này thu hoạch quá khổng lồ còn xuống lưu thợ m ụ c người giấy thân thể chu đường chủ một trái một phải giống như u linh tung bay ở bên người hắn lúc này lưu thợ m ụ c đột nhiên bước ra một bước tiếp lấy trên người hắn rất s ắ p xuất hiện rồi một đầu lại một cái khe m ả n g lớn huyết nhục trần lộ ra tựa hồ tiếp nhận thống khổ to lớn hắn chặn lại người thấy thuốc kia n g u y n rùa mà xem như h ế m thắng một môn đường chủ lưu thợ mộc hiển nhiên không chỉ là có thể ngăn cản n g u y n rùa đơn giản như vậy lúc này hắn ở bên cạnh tường trắng bên trên vẽ lên mấy bút một cái giống như lúc bác sĩ hình tượng xuất hiện tiếp lấy lưu thợ một một cái đục đập lên a mấy mét có hơn bác sĩ che ngực một đoàn máu tơi ư nổ t u n g trái tim của hắn tựa hồ trực tiếp phát nổ ha ha trái tim đau n h ấ t đúng hay không chỉ cần trái tim phát nổ liền sẽ không đau đớn giang thần còn đang từng bước tới gần vẫn là nói ta tính sai ngươi đau không chỉ là trái tim không cần tị úy nói hết ra toàn nói hết ra ta sẽ đem ngươi trị tốt tin tưởng ta nhất định phải tin tưởng ta ta là bệnh nhân ngươi là bác sĩ ta tín nhiệm qua ngươi vô số lần ngươi cũng tin ta một lần có được hay không đến cùng là nơi nào đau nhức mau nói a đáng chết không có nói ta liền đem ngươi triệt để giết chết không nghe lời bác sĩ liền nên nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất thanh âm của hắn cho dù tại đếm không hết hỗn loạn nói mớ bên trong đều lộ ra phá lệ bệnh hoạn cùng điên cuồng một bệnh nhân lại cực độ cường thế yêu cầu bác sĩ tin tưởng hắn tiếp nhận hắn trị liệu cái này quá quỳ dị sau đó không lâu tại giang thần không gãy liệu mài bên trong cái này gã bác sĩ một mực bị buộc đến cuối hành lang toàn thân đẫm máu thân thể vạt vẹo vỡ vụn cơ hồn h ì n không ra hình người mới mang không cam lỏng triệt để chết đi trong quá trình này hắn bị giết chết mấy lần lại từ trong vũng máu một lần nữa bỏ lên đó có thể thấy được huyết y hoàn toàn chính xác khó mà bị giết chết nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ giết nhiều mấy lần vẫn có thể chết giang thần lại hào hứng chạy về tại mấy tên bệnh nhân bác sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn mang theo đại truy tựa như một cái sắt thần tại loại này huyết tinh tràng diện bên trong trên gương mặt kia không che giấu được hương phấn để cho người ta cảm thấy từng đợt trái tim băng giá dừng tay hắn là của ta không một đừng lại tiếp tục hắn có phải hay không sẽ bóp tiểu nhân ngẫu để hắn giúp ta cũng bóp một cái là của ta Đều là của ta, toàn đều điên cuồng là là toàn của của cái chứng ta, ta, ha ha ha. thiếu. Hắn giống như nổi điên cùng thiếu. Khiến mấy cái nặng mấy bởi ệ lệnh, n nhân, đều theo bản năng đấy lòng phát lệnh, không thể không tận lực áp chế lực lượng, vẹn vẹn chỉ là kiểm chế lấy những không h theo phát thể chế chỉ chế hạ thủ. đều đấy sát bác b lấy lực lực là áp dám kiểm kia, mà sĩ vì giang thần cái kia hưng phấn cùng tham lam bộ dáng để bọn chúng không hoài nghi chút nào nếu như chính mình dám vi phạm ý chí của hắn không cẩn thận giết chết bác sĩ nhất định sẽ bị cái tên điên này lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn trả thù đến chết s không một lúc này cũng chậm rãi từ nóng nảy trạng thái một chút xíu tỉnh táo lại thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ căn bản vốn không cần giang thần xuất thủ tự thân cũng đã đem tôn ý sinh cơ hồ đánh phế đi nguyên lai ta vẫn là phán đoán sai lầm rồi sao hắn thật sự có bệnh với lại cũng không phải là những cái tia đơn giản chứng bệnh càng g i ế t càng là điên cuồng đồng thời xa vào đến triệt để điên cuồng đã mất đi hết thể lý trí về sau thế mà lại còn lựa chọn trước tàn nhẫn ngược đãi lại giết chết đối thủ đây là cái gì triệu chứng động kinh ngược đại khuynh ê ư ớ n g nóng này chứng tổng hợp triệu chứng không đúng không đúng cũng không quá đỗi không một không ngừng nói nhỏ vắt hết k ó c cũng tìm không thấy một cái thích hợp đối ứng chứng bệnh cuối cùng hắn mắt lộ ra suy tư lẩm bẩm nói hoặc là nói hắn đây chính là đơn thuần tính cách tàn nhẫn thị sắt thành tính từ giết chóc bên trong thu hoạch được niềm vui thú tại huyết dịch cùng thét lên bên trong truy tìm chân lý t cái này mẹ hắn đặt ở cổ đại trên chiến trường cao thấp phải là cái nhân đồ luôn luôn trầm tính không một cũng không khỏi mắng hai câu giờ phút này mấy tên nặng chứng bệnh nhân thình lình chỉ có thể giúp đỡ xuất thủ kiềm chế kẻ giết chóc thì trở thành giang thần một người hắn đỏ hướng mắt thở hồn hện tại một đám người bị bệnh tâm thần bên trong trở thành điên cùng nhất một cái kia đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn b trận trận kéo kẹt, kéo kẹt là một cái quần áo đỏ tươi bóng người cao lớn lập ở chỗ này bộ kia tơ vàng khung kình dưới là một đôi xàm trắng con người tràn đầy quỷ dị tinh mịch bệnh tòa nhà tất cả cửa sổ đều là phong kín trạng thái chỉ có phòng làm việc của viện trưởng có thể mở ra lúc này nơi này cửa sổ mở ra bản lề không biết là bị gió thổi động vẫn là thụ ảnh hưởng gì không ngừng tả hữu đung đưa nhìn kỹ ngoài cửa sổ bóng đêm rất quái dị phản phất một bãi đặc dính mực nước đang không ngừng lưu động bóng người cao lớn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy đ ỗ n g nhiên bóng đêm mặt mẹo hóa thành mười mấy tấm mặt người đầy cõi lòng ác ý dòm ngó trong phòng còn há mồm phát ra quái dị cười tả tựa hồ muốn xuống tới bóng người cao lớn hở hưng mở miệng mặt của các ngươi không phải là dạng này bọn chúng rõ ràng hẳn là mọc đầy vết dạng hẳn tiếng nói v bọn chúng hẳn là bị chia làm hai nửa bóng người tiếp tục mở miệng từng t r ư ơ n g mặt người phản phất gặp lực lượng vô hình lôi kéo đang thống khổ kêu rên bên trong bị kéo trở thành hai bộ phận nhưng cái này tựa hồ cũng chọc giận bọn chúng trong bóng t ố i chuyển đến kêu khóc thét lên vỡ thành hai mảnh mặt người liền cùng như bị điên liều lĩnh muốn xông vào bệnh tòa nhà bên trong bóng người cao lớn thần sắc cũng càng lạnh hơn s á n g trắng trong con ngươi hiện lên một tia màu đỏ tươi hạ giọng q u ấ lớn bọn chúng rõ ràng hẳn là bị xé thành mảnh nhỏ tiếng nói vừa ra lần này hắn đỏ tươi bác sĩ áo dài điên cùng lật múa bắt đầu vô số t ơ máu tuân ra h hướng cửa sổ l a n tràn điên cuồng đem những người kia mặt triệt để xé nát cái này rất khủng bố bởi vì những người này mặt khí thức đều có thể so với huyết y cấp mặt người mảnh vỡ rơi vào cửa sổ cái khắc gạch bên trên trở thành khói bụi lụ vật lúc này nơi này đã trồng lên một đống lớn đen xám khó có thể tưởng tượng bóng người cao lớn đã giết chết quá nhiều thiếu trương quỷ dị mặt người bất quá lần này về sau một ít gì đó tựa hồ cũng bị triệt để chọc giận ngoài cửa sổ đậm đặc bóng đêm không ngừng và mẹo một cỗ khó có thể tưởng tượng âm lánh khí tức chạy ngược tiến cửa sổ đột nhiên một chương hơn một mét gương mặt khổng mặt khổng lơ lửng ở cửa sổ mang theo nụ cười quỳ dị gắt gao nhìn chằm chằm bóng người cao lớn khí tức kinh khủng khiến lòng run sợ gần có lẽ đã siêu v i ệ t huyết y dỉa đáng chết bóng người cao lớn hở hứng thân sắc lần đầu xuất hiện biến hóa hắn nhìn về phía một bên trên bàn công tác mấy cái pha lê dụng cụ bên trong có chống ăn mòn chất lỏng ngâm hai cây hoạt bắt ngón tay đây là viện trưởng trước khi đi lưu lại át chủ bài một cái tay của hắn tại hắn sau khi đi lần lượt phiền phức bên trong đã bị dùng đến chỉ còn lại có cuối cùng hai ngón tay bóng người cao lớn lộ ra xoắn suýt thân sắc ha ha ha nhưng mà lúc này một trận âm lãnh nữ nhân tiếng cười chuyển đến hắn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy tâm kia gương mặt khổng lồ đã vượt qua cửa sổ pha b i đi thẳng tới phía sau mình mặc dù lại thoáng chớp mắt người kia mặt vẫn như cũ còn tại ngoài cửa sổ nhưng đây cơ hồ đem bóng người cao lớn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn rốt cục không lại chờ đợi có chút k i ê n kỵ cẩn thận từng ly từng tý cầm lấy một cái pha lê dụng cụ đánh tới hướng ngoài cửa sổ dụng cụ vỡ vụt ngón tay đâm vào trên mặt người trong chốc lát vô số đen kịt nhỏ bé sợi tơ từ trong ngón tơ có sinh mệnh hung hăng đâm vào mặt người mặt người biểu lộ hóa thành sợ hãi nhanh chóng lui tiến vào trong bóng tối bóng người cao lớn như thả lỏng một hơi tiến lên đóng lại cửa sổ t r ê n vào cửa sổ cái chốt một khắc hắn khuôn mặt t n g c h ầ m xuống nhìn qua hành lang hờ hưng mở miệng lúc này làm loạn toàn đều đang chết một bên khác bốn lầu giang thần đã lại lần nữa giết chết một gã bác sĩ giờ phút này chính mang theo cái bữa truy tại tôn y sinh đằng sau ha ha ha đừng chạy a bác sĩ nghe nói ngươi sẽ đâm nhân g ẫ u giống như lúc nhanh lên giúp ta cũng đâm một cái có phải hay không vật liệu không đủ t hắn giờ phút này trạng thái có chút cổ quái tựa hồ bị một đám bệnh tâm thần ảnh hưởng tự thân cũng mang tới một tia điên cuồng bất quá giang thần không có quá để ý hắn hiểu được đây hết thể đều là bệnh tòa nhà âm mưu bọn hắn không giờ k h ắ t nào không tại cvu mình muốn đem mình dẫn vào đến một cái điên cuồng trong trạng thái đi bây giờ cuối cùng là để tòa này đ á n g g i ậ n bệnh tòa nhà như nguyện hắn không phản kháng được cũng chỉ có thể tương kế tự kế Thành. Một tôn ruột một thương tổn nghiêm trọng, nhưng lúc này mảng lớn tơ máu đột mặt tuần một thanh Từ tới thai, thật chết, một Mắt thấy tới. kiệt tôn chuyên hình không nghiêm nhưng nhiên chản chản nhào hắn. hai này này màu xuống mảng lớn lan lên đến, mặt mũi chản đầy điên cùng đáng dạng biên bóng người màu đỏ ngòm đi tới. Sức cùng máu mũi bộ lắc cái, có lúc bác có cái Sức lực quá đâu quay y đầy y số. gặp dưới, lư lại lại đi vì đạo đỏ sao sĩ mình lúc trước đâm ra một cái huyết nhục nhân n g ấ u dự định một đao chặt xuống đầu của hắn có thể đao mới rơi xuống một nửa một cỗ kinh khủng tim đập nhanh cảm giác chuyển đến để tôn y sinh run r à y d ừ n g tay lại hắn dám khẳng định một đao kia nếu như hạ xuống đoạn nhất định sẽ là đầu của mình thật đáng chết ta hết lần này tới lần khác là lúc này nếu như h ạ chủ n h i ệ m tại tôn y sinh lúc sắp chết không cam lòng hô lúc này một cái nhẹ nhàng bước chân văng lên các loại hỗn loạn nói mớ gầm nhẹ lại cũng không thể che giấu đạo này đơn giản tiếng bước h â n ha, ha hùng hậu hữu lực nam nhân tiếng cười từ lâu năm đầu hành lang chuyển đến chỗ có bệnh nhân bác sĩ tất cả đều là thân thể cứng đờ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía nơi đó cao lớn huyết hồng thân ảnh đi ra ở đây vô số nguyên rủa d í t lên đeo rên lúc sáng lúc t ố i ánh đèn toàn cũng vì đó trì trệ bốn cái nặng chứng bệnh nhân một cái kẻ ngoại lai vậy mà liền đem bệnh tòa nhà quay đến một đoàn gầy dối mấy người các ngươi quả nhiên là phế vật bóng người cao lớn mở miệng ngữ khí bình tĩnh nhưng hắn lại là khiến cho còn sót lại mấy gã bác sĩ thần sắc sợ hãi cấm như hàn tiền thình lình hắn chính là cả tòa thứ bảy bệnh tòa nhà bây giờ lưu thủ người mạnh nhất hà chủ nhiệm không bốn hà chủ nhiệm không tiếp tục đi xem mấy cái nơm nớp lo sợ bác sĩ quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hãi lặng lẽ hướng về sau thối lui không bốn q u á i nợ nụ cười lẩm bẩm nói đầu của ngươi tại sao lại biến thành tròn vo nó không nên là nát sao hắn vừa h á m i ệ n g ra không bốn liền đã mặt mũi tràn đầy sợ hãi liều l ĩ n h xoay người muốn chạy trốn có thể chạy ra chưa được hai bước phanh đầu của nàng nắt chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương ba trăm ba mươi bốn không một đánh cược ta là người chết không bốn không đầu thi thể ngã trong vũng máu tứ chi vô ý thức lung tung giấy ruộng trên cổ có bọt máu không ngừng t o á t ra mặc dù không có triệt để chết đi nhưng rõ ràng gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi một câu liền để một tôn huyết y gần như trực tiếp hồn phi phép tán đây cũng là thứ bảy bệnh tòa nhà y sư chủ nhiệm kinh khủng toàn trường hoàn toàn t í n h mịch tất cả ánh mắt đều hội tụ đến cái kia gần như vô địch thân ảnh phía trên hà chủ nhiệm chừng cao hơn hai mét trên cao nhìn xuống quét một vòng đám người ánh mắt hờ hững mà băng lãnh không bốn là đứa bé ta cho nàng một điểm đặc quyền còn lại các người toàn đều sẽ bị ta lấy thủ đoạn tản nhận nhất từng cái giết chết nói xong áo quần hắn hạ lan tràn ra một mả nương theo lấy nồng đậm mùi thanh điên c u ồ n g quyết tán phong kín tất cả mọi người được lui một lát sau toàn bộ hành lang chỉ còn lại có một mảnh cực độ đ ẻ n é đỏ đồng thời còn lại nói mờ ức gầm nhẹ toàn đều biến mất không thấy gì nữa ở đây chỉ còn một thanh â m cái kia chính là hà chủ nhiệm thanh â m một tôn đỉnh tiêm huyết y thanh nhâm ba ngươi ép buộc chứng còn chưa tốt ngươi tại sao lại đem trái tim của ngươi vụn trộm nhét về trong bụng cái này không phù hợp thực tế bởi vì trái tim của ngươi rõ ràng liền nên trần trụi trong không khí a hắn lên tiếng lần nữa bình tính ngữ khí nhưng lại làm kẻ khắc bản năng cảm thấy rùng mình không ba chừng lớn mắt sau một khắc hắn vậy mà không thể ngăn chặn vươn tay một thanh móc mở mình lồng ngực giật xuống m ả n g lớn huyết l ụ ngạnh xinh xinh đem trái tim lộ ra không không không hắn giống như hồ đã h i ể u tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì thân xác biến đến vô cùng khủng hoảng bắt đầu ha ha không đúng vẫn là không đúng hà chủ nhiệm lắc đầu mặt tái nhợt bên trên đều là chiêu tức trái tim của ngươi rõ ràng sớm đã bị chính ngươi bóp nát ta tiếng nói vừa ra không ba phát hiện mình tay phải không bị khống chế nhấc lên sau đó đột nhiên vỗ một cái về phía trái tim suy hắn cũng nga ở một mảnh v ũ n máu ở trong lúc này một thiếu niên bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cao đại nam nhân chậm rãi mở miệng hà chủ nhiệm nghiêm trọng nhận biết chướng ngại chứng người bệnh từ nhỏ trong mắt ngươi thế giới liền cùng thường nhân không giống nhau đen cùng trắng điên đạo thiện cùng ác lẫn lộn mãi cho đến ngươi sau khi chết những sai lầm này nhận biết vậy mà có thể bị ngươi o á n m i ệ m vặn mẹo thành sự thực ha ha bên trên lần về sau t a minh tư khổ tưởng hai tháng rốt cục nghĩ đến đối phó biện pháp của ngươi hắn còn chưa nói hết chính là muốn sử dụng phương pháp này cần hà chủ nhiệm lâm vào nổi giận trạng thái đây cũng là vì cái gì trước đó không một nhìn thấy hà chủ nhiệm không tại đội ngũ bác sĩ bên trong Thở thật dài nhẹ h dài n õ một m c ngươi c chỉ chỉ rất thông minh nhưng quá tự tin không một nghe nói như thế không thèm để ý chút nào khép cười một tiếng đột nhiên cất bước hướng phía trước đi đến mỗi bước ra một bước dưới chân hắn liền có một đoàn máu đen choáng nhiễm mà ra tại hà chủ nhiệm bắn ra huyết ảnh bên trong một chút xíu khuyết tán ra may mắn còn sống sót mấy gã bác sĩ cùng không hai tất cả giật mình không một vậy mà tại ý đồ điên đ ả o hà chủ nhiệm trong thế giới hấp bạch bất quá hắn rõ ràng rất cố hết sức những cái kêu máu đen lan tràn mười phần chậm chạp thậm chí còn bị huyết ảnh đẻ ép trở nên càng ngày càng nhỏ rất thú vị ý nghĩ hà chủ nhiệm lắc đầu mười phần tiết hận nhìn chằm chằm không một nhìn mấy lần nếu như ngươi có thể được thành công chữa trị có lẽ sẽ so sánh với n h â n viện phó còn mạnh hơn nhưng là đáng tiếc đêm nay ngươi sẽ chết trên tay ta ha ha tự tay giết chết ngươi loại thiên tài này thật có cảm giác thành công a một trận cùng tiếu về sau ngữ khí của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên lũ lánh Không một đừng càng đi về phía trước ngươi chẳng lẽ quên sao ngươi là một cái hai chân tàn tật bệnh nhân ngươi ở đâu ra chân a tiếng nói vừa ra hà chủ nhiệm huyết hồng quần áo bắt đầu lật múa tiếp lấy vô số tơ máu tuân ra hóa là từng cái huyết thủ điên cuồng trụt vào không một hai chân đồng dạng bệnh nhân hắn nguyền rủa mở miệng đối phương liền sẽ chết đi nhưng thực lực đến không một loại này cấp bậc thì không được cần quanh thân tơ máu chế tạo ra mãnh liệt hơn sát chiêu mới có thể làm đến không một người đánh cược đồng dạng móc ra một thanh dao g i i phẫu đặt tại mình mỹ tâm người sai ta không phải là hai chân tàn tật cũng không phải bệnh nhân ta là người chết suy tại từng cái huyết thủ tiếp xúc đến chân của mình trước m ộ t khắc không một không chút do dự đem dao giải phẫu cám bạo thổi p h ồ n g máu tươi chẳng hẳn ra hắn thẳng tắp n g ã xuống bác sĩ bệnh nhân bao quát giang thần toàn đều chừng lớn mắt chẳng ai ngờ rằng không một thật quả quyết đến tình trạng như thế lúc này hắn trên thi thể huyết y đang tại một chút x í u phai màu một cỗ mục nát tối nát hương vị truyền ra thi thể của hắn cũng bắt đầu biến thành đen hắn tựa hô thật triệt để đã chết đi không một làm cái gì vậy Coi như muốn tận lực cho hà chủ nhiệm chế tạo nhận biết sai lầm cũng nên nhiều chặt xuống một cánh tay để cho mình biến thành một cái không riêng hai chân tàn tật đồng thời còn cánh tay tàn tật bệnh nhân a tại sao phải như thế xuẩn không hai một nhân cách mắng đúng a quá khó có thể lý giải được không một bình thường thật thông minh làm sao đột nhiên mất trí yêu miệng đi người khác thông minh các ngươi những n à y ngu xuẩn không tưởng tượng nổi luật sư nhân cách bất đắc dĩ mở miệng đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giang thần cũng như có điều suy nghĩ cho dù chặt xuống cánh tay hà chủ nhiệm vẫn như cũ có thể tăng giá cả nói tay của hắn cũng mất có thể chỉ cần người chết đi khi còn sống hết thể liền sẽ bị dừng lại triệt để không cách nào sửa lại hà chủ nhiệm sai cũng đã thành cố định sự thật không một hoàn toàn chính xác thông minh nhưng cái này thật có hiệu quả sao lúc này thủy chung một mặt đa mạng thần thái thong dong tự tin hà chủ nhiệm cũng như bị xét đánh cương ngay tại chỗ cặp k i a bụi con ngươi màu trắng một chút xíu càng trừng càng lớn không một thi thể đã bắt đầu đục nát nhưng mà hắn lưu lại máu đen lại bắt đầu điên cuồng lan tràn liều mạng nhuộm dần chung quanh những cái tia đỏ tươi cài bóng đó là hà chủ nhiệm lực lượng nguyên bản máu đen tại huyết ảnh trước mặt cất bước gian nan căn bản là không có cách khuất chương nhưng giờ phút này hà chủ nhiệm nhận biết phạm sai lầm cả người trạng thái đều trở nên không ổn định bắt đầu hắn chính túi thất đầu điên cuồng tự l ầ m b ầ m không đúng không đúng không đúng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ta nhìn thấy cũng không phải chân thực hắn rõ ràng hẳn là hai chân đứt gãy nhưng vì cái gì cho đến chết chân của hắn còn rất dài ở trên người vì cái gì vì cái gì k i ê u cái gì mới là thật cái gì mới là thật hắn minh lộ ra sẽ ra đại vấn đề huyết ảnh bắt đầu dung chuyển những cái kêu máu đen ăn mòn thì trở nên càng dễ dàng trong chớp mắt đỏ tươi hành lang liền có gần một nửa biến thành máu đen theo loại này ăn mòn tiếp tục không một mục nát thi thể thế mà bắt đầu một chút xíu phục hồi như cũ làm bóng đen chiếm hơn nửa hành lang về sau không một từ trong vũng máu một lần nữa đứng lên đến ha ha hà chủ nhiệm cám ơn ngươi từ nay về sau ta sẽ dẫn lấy chứng bệnh của ngươi h ả o h ả o sống sót hắn c h ầ m rãi mở miệng vẻ mặt tươi cười mắt thấy hà chủ nhiệm tự thân huyết ảnh ngược lại thiếu qua màu đen bộ phận hắn t u ố i thấp xuống khuôn mặt bên trên khỏe miệng lại tại lúc này c h ầ m rãi dâng lên hào thủ đoạn không một nếu như tại ta cái cuối cùng giai đoạn trị liệu trước đụng vào ngươi chỉ sợ sớm đã bị ngươi thốt vệ đồng hóa trở thành lực lượng ngươi một bộ phận nhưng đáng tiếc viện trưởng đã sớm cho ta tạo dựng qua phòng ngự tính tâm lý bảo hộ cơ chế ngươi thật sự là một thiên tài nhưng đáng tiếc còn quá non bóng đen thôn vệ mảng lớn huyết ảnh giờ phút này chỉ còn lại hà chủ nhiệm dưới chân còn có một mảnh đỏ tươi hắn lại ngẩng đầu đối không một cười cười sau đó một ngón tay cắm vào mình trái tim tí tách một giọt tươi t â m đầu hết u y rơi xuống tựa như sẽ không bao giờ pha loãng mực nước tại trong hồ t r á n g nhiễm ra mảng lớn đỏ tươi cấp tốc đ e m màu đen đảo ngược nước hết chuyện nội dung cốt truyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố Chương 335, Hóa yêu tam tinh, không một đứng tại đỏ tươi đẹ nén trong hành lang t h o n g ầ y thân hình không n ú c n í c h hắn không có biểu hiện được c u ồ n loạn cũng không có bởi vì thất bại mà phát cuồng chỉ là bất đắc dĩ cười cười ha <cười> ha <cười> <cười> viện trưởng sao cái k i a đích thật là cái quái vật ta tại lúc đầu bệnh viện xem thỏa thích các loại tinh thần y học giới người có quyền thấy qua vô số bệnh căn đâm sâu vào bệnh nhân đều chưa bao giờ thấy qua cái k i a loại điên cuồng khí c h ấ t thua bởi hắn ta nhận hà chủ nhiệm trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nếu biết viện trưởng kinh khủng các ngươi còn như thế không biết sống chết chúng ta chỉ là không muốn giống như ngươi vĩnh viễn đều làm người khác một con chó thôi không một cười đến có chút tùy tiện khi n h m i ệ t nhìn chằm chằm hà chủ nhiệm mở miệng ngươi cái gọi là phòng ngự tính tâm lý cơ chế liền là đem viện trưởng người l i n rủa t r ồ n g vào mình trái tim lời này để hà chủ nhiệm sắc mặt phát lệnh làm sao ngươi biết được rồi đêm nay về sau cái này đều không trọng yếu không một ngươi làm sao còn có thể mở miệng ngươi chẳng lẽ quên sao ngươi đã sớm là một người chết ta hắn trầm giọng mở miệng tiếng nói vừa ra trong hành lang huyết ảnh trong nháy mắt trở nên ăn trầm từng cái nhân thủ từ gạch váy tường trần nhà d ỗ ra cầm các loại hung khí thẳng hướng không một một đao xuyên t ấ u đỉnh đầu một truy đạp nát bắp chân các loại kinh khủng tàn sát thủ đoạn trong nháy mắt hoàn thành không một không có phản kháng bởi vì hắn biết tại một tôn bệnh tòa nhà định tiêm huyết ý trước mặt là mình cái kia duy nhất có khả năng thay đổi thắng cục kế hoạch thất bại cũng đã thua mất tất cả hắn rất nhanh bị phanh thây thân thể rơi là tả trên đất tình cảnh như vậy để bệnh nhân bên trong còn sót lại không hai gắt gao chừng lớn mắt mặt mũi tràn đầy sợ hãi không riêng gì hắn liền ngay cả những bác sĩ kia cũng là thấy sợ mất mật hà chủ nhiệm quá vô địch cái kia thực lực khủng bố làm cho người ngạt t cơ hồ không sinh ra mảy lòng phản kháng. Không hay. Làm hà chủ nhiệm mở miệng. nhìn chăm chú hướng không hai lúc bên này giang thần rốt cục ngồi không yên im ngay có chuyện gì hướng ta đến tiểu hà đúng không còn nhớ ta không giang viện trưởng hắn trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý hà chủ nhiệm liếc mắt qua đến quan sát một chút giang viện trưởng các hạ người viện trưởng này là ai phong chính ta nghĩ thế nào kêu lên đến thuận không thuận miệng giang thần vui tươi hớn hở nói t h â n mẹ nó mình nghĩ quỷ khí ba nghìn trong sân dài là nghĩ xem bắt đầu thuận không thuận miệng quỷ khí năm nghìn mấy gã bác sĩ thần sắc trì trệ ngay cả hà chủ nhiệm khỏe miệng cũng rất nhỏ kéo bông núp n í c sau đó liền nhìn qua gian g thần gàn giọng mở miệng t ố t đã ngươi mình muốn sớm muốn chết ta có thể thỏa mãn mười tám hảo ngươi tại sao lại đem mình liều đi lên ngươi chẳng lẽ quên sao ngươi rõ ràng cũng sớm đã bị xé thành khắp nơi trên đất khối vụn a thanh âm lạnh như băng lối ra b ù i bạch đồng nhân bên trong hiện lên một tiêu huyết sắc gian g thần rất nhanh liền cảm thấy một cố vô hình c ự lực bắt đầu hung mánh kéo kéo thân thể của mình tựa hồ muốn đem mình xé thành m ả n h vụn đầy đất một đạo trói thai huyết nục tiếng vỡ vụn văng lên lưu thợ một thành đầy đất thi khối hắn ỡ được hà chủ nhiệm lần này xuất thủ ha, ha có chút ý tứ hà chủ nhiệm khép cười một tiếng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên gian g thần đối phương thân chu vi c u ố n mấy đạo bóng người màu đỏ n g ỏ m hắn tự nhiên đã sơm chú ý tới chỉ là không nghĩ tới trong đó lại có có thể đỡ mình một kích đặc thù tồn tại phải biết năng lực của hắn là không nhìn hết thể trực tiếp trên người đối thủ dẫn phát đây cũng không phải là nói cản liền có thể cản mười tám hào đầu của ngươi tại sao lại biến thành tròn vo nó không phải là nát sao hà chủ nhiệm lại lần nữa l ạ n h giọng mở miệng lần này tuần bác sĩ đi lên trước muốn ngăn cản nhưng mà lại vô hiệu gian thần cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời thống khổ đau đầu m u ố n nước đầu tựa hồ sau một khắc liền sẽ nổ tung hắn cũng minh bạch lưu thợ một có thể đỡ công kích là bởi vì hắn tinh thông yếm thắng thuật đồng gian huyết y thể dù làm ạ n h hơn cũng chỉ có thể ngồi nhìn mình bị hà chủ nhiệm giết chết vạn quân bùi bên trong lấy đầu người quả nhiên là thật bản lanh a ha, ha ha tiểu hà ngươi có tư cách bị ta khắc lên đại truy thành cho chúng ta hạnh phúc đại gia đình một thành viên giang thần đột nhiên cười ha ha bắt đầu hắn biết đối mặt loại này kinh khủng đối thủ mình là không thể lại cầu chín quát một tiếng hoa yêu t a m tinh hùng bị quái hoa n một c ỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội tràn ngập mỗi một mai tế bào đều phảng phất tại gà o thét buộc phát ra như núi kêu biển gầm vĩ lực vô cùng vô tận yêu lực dót vào giang thần cảm nhận được cường đại trước n à y chưa từng có keng hóa yêu thành công chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên rút ra đến thần thông yêu thần thể tiên thế hát phong chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên rút ra đến huyết mạch thiên phú man thú thiên tướng cơ thể của hắn cường độ tại thời khắc này bạo tăng trên đầu truyền đến để ép lực lượng cũng lộ ra có chút không có ý nghĩa giang thần méo một chút đầu phát ra ken kép g ò n vàng méo méo đốt ngón tay khỏe miệng lên, lên mắt lộ ra âm lánh nhìn phía hà chủ nhiệm Tiểu hà, ngươi Hà, làm n sao ó ở đây bác sĩ toàn đều t h ừ n g lớn mắt bọn hắn rõ ràng cảm giác được lúc này giang thần không đồng dạng cả người tựa như một đầu suất lồng khát mó hung thú một ánh mắt đó qua liền có thể khiến người ta lông tơ đứng thẳng hà chủ nhiệm cũng nghiêm túc bắt đầu có chút ý tứ mười tám hảo ngươi hắn xàm trắng con ngươi hóa thành đỏ tươi vừa muốn mở miệng phanh giang thần thân hình đã nhỏ đến một truy liền đem hắn sách bay ra ngoài đập ầm ầm đến cuối hành lang một mặt tường bên trên hà chủ nhiệm lồng ngực thật sâu lõm hắn cắn răng gầm thét đáng chết ta rõ ràng không nên ở chỗ này ta tại hành lang chính giữa tiếng nói vừa ra bị giang thần đệ lại cổ vừa muốn vung mạnh truy đánh tới hướng đầu hắn hà chủ nhiệm thân hình đột nhiên quỵ dị biến mất ngay tại chỗ giang thần hơi chút cứ thế lập tức quay đầu liền thấy đối phương đứng trong hành lang dưới ánh đèn âm m trên mặt là vô cùng nụ cười tàn khốc mười tám hảo người rõ ràng đã sớm bị người giết chết vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này lần này hắn trực tiếp phát ra ác độc nhất quyền rủa vừa mới nói xong ánh đèn điên cùng lóe lên đến bốn phía huyết ảnh bên trong từng đầu đỏ tươi cánh tay n ô ra bọn chúng phía trên còn kèm theo vô số đen kịt chưa chết nhìn qua quỷ dị mà khiếp người hà chủ nhiệm sám trăng con người thì biến thành một mảnh đỏ thấm lần này hắn không có chút nào lưu thủ suy một thanh đao nhọn quán xuyên giang thần xương bà vai hắn sờ soạn một cái vết thương trên vai ánh mắt trở nên tính mịch bắt đầu một tôn bệnh tòa nhà đỉnh tiêm huyết y toàn lực công kích thật không đơn giản cho dù hóa yêu đỉnh cấp tam tinh cũng không có khả năng chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống đỡ đối phương yêu t h ầ n thể giang thần gầm nhẹ chương ba trăm ba mươi sáu tiểu hạ đường dày vào mình để cho ta tới tra tấn ngươi một tiếng gầm nhẹ về sau từng cái đen kịt cổ lão ký tự từ trái tim của hắn bên trong sinh ra trong nháy mắt lan tràn toàn thân toàn thân phủ văn giang thần nhìn qua càng yêu dị khiếp người loại trạng thái này chỉ duy trì một cái t r ớ c mắt ký tự rất nhanh nhẫn vào dưới làn da mà ngay sau đó trong cơ thể hắn yêu lực chính là thông suất tràn vào đến xương cốt huyết quản máu tươi toàn thân bên trong vây anh một trận màu đen huyền h ỏ a dấy lên giang thần tắm rửa trong lửa con người hóa thành đen kịt một màu cường đại khiếp người khí tức không ngừng bành trướng tựa như một tôn tại thế yêu ma quỷ là âm yêu thuộc tà cả hai khác nhau ngay tại ở quỷ e ngại dương yêu lại không sợ bởi vì nó đồng thời có âm cùng dương lực lượng loại lực lượng này phát huy đến cực hạn tức là sắt giang thần bên ngoài thân giờ phút này t h i ê u đốt liền là một loại yêu dị kinh khủng sắt lửa huyết sát hành lang bên trong cái kia từng cái vươn da màu đỏ tươi quỳ thủ một chạm đến hắn bên ngoài thân sắt lửa liền tựa như gặp thiên địch đột nhiên rụt trở về có thể cái này đã chậm ngọn lửa màu đen theo sát lấy những cái kia huyết thủ như r i ò i trong xương đồng dạng xinh xinh đưa chúng nó đốt hết không riêng như thế huyền hòa bất diệt lại bám vào lên huyết ảnh toàn bộ đỏ tươi hành lang tựa hồ đều biến thành nó nhiên liệu giang thần đứng ở trong lửa thần s á c hờ hưng cất bước bước ra một bước mảng lớn màu đen huyền hòa liền điên cuồng đem trong hành lang đại đoạn huyết sắt n ư ớ hết ccc trói thai tiếng vang lệnh người tê cả ra đầu mấy tên may mắn còn sống sót bác sĩ cùng không hai tất cả đều là không thể tin há to miệng gắt gao nhìn xem một màn này nội tâm kinh hai mô t u y ệ n không một hao tổn tâm cơ lấy mạng của mình đi mưu hại cũng không có diện đi huyết ảnh tại trước mặt người đàn ông này vậy mà như thế không chịu nổi một kích lúc này hành lang chính giữa cái kia cao đại nam nhân khuôn mặt cũng trầm xuống không có khả năng ngươi đến cùng là cái quái vật gì không không phải là dạng này mau dừng lại t ầ n g lầu này rõ ràng không có hỏa diễm t h i ê u đốt nơi này rõ ràng hẳn là từ đầu tới cuối duy trì đỏ tươi hà chủ nhiệm không ngừng giống to giống như điên cuồng sáng trắng trong con mắt bỏ đầy tơ máu huyết ảnh chịu ảnh hưởng ra sức phun trào tựa hồ muốn dập tắt những cái kia hỏa diễm nhưng mà bọn chúng tựa như dập lửa bơm bướm huyết ảnh bổ n h à o qua càng nhiều màu đen huyền hỏa liền thiêu đốt đến càng là máy liệt trong hành lang đỏ c u n g đen tại thời khắc này lại lần nữa bắt đầu đỏ sức chỉ bất quá lần này màu đen chiếm cứ tuyệt đối thượng phong giang thần thần thái bình tĩnh liền một bước như vậy bước hướng phía trước phía sau hắn cùng m á n h sát lửa liền giống như thiên quân văn mã một bước không kém theo sát tiểu hà đ ừ n g vùng đẫy ngươi một cái chỉ là bệnh tòa nhà chủ nhiệm làm sao dám đối ta một cái tự phong viện trưởng như thế bất kính tiểu tử ngươi quả nhiên là thật lạ lớn g ă n a còn không nhanh thúc thủ chịu trói đợi đến ta động cãi bữa nhưng liền không có thể diện g i n g chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập chúng ta đại gia đình này ta sẽ không thương t ổ n ngươi tiểu hạ h ả o h ả o suy nghĩ một chút không cần sai lầm t i ê n đồ của ngươi còn rất rộng lớn cái này nam nhân sau l ư n g c h à n g cảnh phản g phất giống như địa ngục tự thân như rất giống ma hờ hững cường đại lanh cốc nhưng mà mới mở miệng lại tương đương tiếp địa khí cực kỳ giống lấy quyền đệ người b ư ớ c bách mới vừa vào đi tiểu cô nương kẻ già đời lãnh đạo mấy cái bác sĩ còn có không h a i tất cả đều là thần s ắ c đ ọ n lại loại này tương phản để bọn hắn cảm thấy mười phần quái dị miệng bên trong không ngừng hô to không nên là như thế này không nên là như thế này hắn tự hồ không thể nào tiếp thu được mình nhìn thấy đồ vật không thể như mình trầu nghĩ như vậy phát triển thế giới tinh thần tại thời khắc này gần như sụp đổ đây cũng là hà chủ nhiệm năng lực tai h hại trên thế giới này cho tới bây giờ liền sẽ không có một loại hoàn mỹ lực lượng hà chủ nhiệm tại đối phó yếu hơn mình n g ư ờ i lúc gần như khó giải nhưng gặp gỡ không cách nào ảnh hưởng địch nhân lúc hắn lại sẽ yếu ớt giống một chương giấy trắng suy đột nhiên ngón tay hắn dùng sức cắm vào mắt phải đem mình một con mắt trâu xinh xinh móc bạo không đúng không đúng không đúng nhất định là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề cho nên mới thấy được sai lầm thế giới còn sót lại một cái tốt con mắt nhất định có thể thấy rõ thế giới bản chất hắn q u ỳ trên mặt đất máu me lời mặt thần thái lại càng điên cuồng còn sót lại mắt trái một chút xíu bị huyết hồng c h i ế m cứ một bộ màu đỏ sậm bác sĩ áo dài điên cuồng phun t r á o bắt đầu nửa q u ỳ trên mặt đất hà chủ nhiệm lúc này tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố hắn đột nhiên ngầm đầu độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm giang thần từng chữ nói ra mở miệng đáng chết mười tám hảo người rõ ràng cũng sớm đã đã chết đi à ngay tại tối hôm qua một trận chữa bệnh sự cố bên trong ngươi bị người xé ra bụng vạch phá trái tim cắt đứt c tiết hầu liền ngay cả thân thể cũng bị phân giải ta nhớ kỹ thanh thanh sở sở lần này ta tuyệt đối không có nhìn lầm mười tám hảo đừng lại động ngươi cũng sớm đã là cái người chết hà chủ nhiệm trước nay chưa có nghiêm túc kỹ càng miêu tả một cái cực kỳ hoàn chỉnh tử vong quá trình tiếng nói vừa ra trong hành lang còn sót lại tất cả đỏ tươi bắt đầu và mẹo hội tụ ngay tiếp theo hà chủ nhiệm áo dài hạ trong nháy mắt tuân ra ngàn vạn tơ máu không ngừng đan sen cuối cùng hóa vì một con khí tức vô cùng kinh khủng hết thụ nhưng mà huyết i thủ cứ như vậy ngừng lưu tại giang thần trước mặt cũng không còn cách nào tiến thêm một cái hữu lực bàn tay lớn vững vàng bắt lấy nó đối mặt hà chủ nhiệm suốt đời tâm huyết một cách giang thần cánh tay phải bên trên cơ bắp cũng là khoa trương hở ra gân xanh bạo đột rõ ràng vận dụng cực mạnh lực lượng nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng một cái tay liền tóm lấy một kích này loại lực lượng này có thể xưng kinh khủng yêu t h ầ n thể bản thân liền là đem yêu lực quán thâu toàn thân kích phát ra bên mông vĩ lực thần t h ô n g n h ữ n g cái kêu màu đen sắt lửa thực tế cũng chỉ là một loại bổ sung thôi Phan, tiếp thần đem huyết thủ đánh tới hướng âm thần truy, huyết hắn hơi. khắc hà chủ nhiệ giang bắn tung này, Giờ tới truy, tué, trực đem âm vụ bị bốc hơi. Giờ khắc này, hai chủ nhiệm vô lực vậy rốt cuộc cái gì là thật cái thế giới này đến cùng là dạng gì vì cái gì ta thấy không rõ ta thấy không rõ a máu tơi ư c h ả y xuôi bao trùm ở hắn còn sót lại chỉ có một con mắt hắn một bên thống khổ gào thét một bên hung hăng cào lấy thân thể của mình ngực cánh tay mảng lớn máu thịt bé bét tiểu hạ giang thần ngữ trọng tâm trường m ở miệng khó khăn cho ngươi đừng có lại tra tấn mình như vậy đi ngươi có dạng này yêu tốt ta tới giúp ngươi tra tấn người sự tình ta không thích làm nhưng nếu như vậy có thể cho ngươi vui vẻ ta nghĩa vô phản cố chuyện nội dung quốc chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố Chương một loạt mang máu răng rơi xuống đất hắn nhìn thoáng qua phát hiện loại trình độ này thống khổ đối với một tôn bệnh tòa nhà đính cấp huyết ý tỉa tựa hồ quá trẻ con hà chủ nhiệm vẫn tại như bị điên tự lẩm bẩm cũng không có biểu hiện ra ngoài định mức thống khổ tiểu hà không nghĩ tới ngươi vẫn rất kháng đánh vậy ta liền không khắc khí giang thần một cước đem đối phương đập lăn cao cao cầm lên âm thần truy phanh một tiếng đem đối phương một cánh tay truy thành t h ị t n á t hà chủ nhiệm rốt cục một bên l ầ m bẩm một bên phát ra một tiếng h é t thảm cái này về sau chính là liên tiếp không ngừng v ù n g truy từng tiếng r u thảm bên trong hà chủ nhiệm bị triệt để giết chết bất quá một lát sau thi thể của hắn hạ leo ra một cái đấm máu bóng người tóc hai bù sủ miệng bên trong không ngừng nhắc tới cái gì là thật cái gì là giả hết thệ đều là hư cấu hết thệ đều là giả ha ha ha tất cả đều là giả thấy đối phương thần trí không rõ dáng vẻ giang thần cũng rất đồng tình an ủi tiểu hà ngươi không điên c u n g hơn thế giới này cũng không hết là hư ả o Tỷ như ngươi bây giờ cảm nhận được thống khổ nó chẳng phải là thật sự rõ ràng tồn tại sao cái gì ngươi nói ngươi không cảm giác được ha ha không có việc gì để cho ta tới giúp ngươi tìm về chân chính bản thân đại truy d ơ lên máu tươi bắn tung tóe giang thần đưa lưng về phía mấy cái may mắn còn sống sót bác sĩ cùng không h a i đệ lại hà chủ nhiệm liền làm một trận truy t à n chi đoạn thể cùng thịt nát bay đầy vách tường đều là mấy người sớm đã sợ đến nói không ra lời ngay cả không hai lời này lao cũng k h ó được trầm mặc lúc này ban sơ chết đi không bốn từ trong vũng máu chậm rãi bỏ lên vớt vớt phục hồi như cũ đầu trên mặt còn mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ à, không hai ngươi làm sao còn sống hà chủ nhiệm tên biến thái kia đâu nàng kinh nghi bất định hỏi không hai bộ mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái chỉ là quay đầu làm ra một cái s ụ y thủ thế không bốn lúc này ánh mắt chuyển di rõ ràng cũng phát hiện phía trước cái kia một thân huyền ngọn lửa màu đen khí tức kinh người nam nhân đây là tấm lưng kia có chút quen thuộc nhất là cần c ụ chăm chỉ huy động đại truy động tác càng làm cho không bốn có loại cảm giác đã từng quen biết nhưng nàng lại có chút không dám nhận mười tám hảo lúc này một lần nữa bỏ dậy không ba dẫn đầu hô lên đáp án im miệng a ngươi ai bảo ngươi gọi mười tám hảo muốn gọi giang viện trưởng không hai xông lên một bàn tay đập vào không ba chiếc nốt tiểu tử ngươi thêm chút tâm giang viện trưởng làm cho chúng ta người bị bệnh tâm thần lãnh tụ dẫn đầu chúng ta mấy cái thành công đẩy nã những này t à n n h ẫ n tà ác bác sĩ từ nay về sau chúng ta làm phụng hắn là lão đại thống lĩnh bệnh viện hắn làm lão đại dựa vào cái gì bằng hắn bệnh nhân bên trong có hai cái c h í n sao không ba rõ ràng còn không phụng ngươi nhìn kỹ một chút hắn cái búa hạ là ai không hai ngữ điệu trở nên trầm t ĩ n h một chút hẳn là luật sư nhân cách ra đến nói chuyện không ba cùng không bốn lúc này mới nhìn kỹ lại khi nhìn thấy một cái đầu bị truy bay ra ngoài một thiếu niên âm thanh để nhâm g ứ vang lên cẩn thận hắn không phải từ bỏ chống cự mà là tại mượn cơ hội bản thân chữa trị tu bổ bệnh mình chứng lo dip bên trong lỗ thủng một khi thành công hắn sẽ lộ ra mình nguy hiểm nhất một mặt một mươi tám hảo nhất định phải nhanh đem hà chủ nhiệm triệt để giết chết Không một cũng bỏ dậy một phương diện rất khiếp sợ tại thực lực gần như vô giải hà chủ nhiệm thế mà tại cái này nam nhân dưới tay thê thảm như thế nhưng rất nhanh hắn cũng nhìn ra hà chủ nhiệm âm mưu sắc mặt chầm xuống mở miệng nhắc nhở ba một cái bàn tay rơi vào không một trên đầu giang thần thế mà từ bỏ hà chủ nhiệm mang theo đầy người yêu dị huyền hỏa ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn về phía thiếu niên này cái kia hờ hứng thần sắc phạm phất tự mang sắc ý khiến cho không một thân thể cứng đờ sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới tiểu tử ngươi quản ai kêu mười tám h à o đâu nhìn xem người khác tiểu nhị nhiều hiểu chuyện gọi ta viện trưởng hiểu không lần sau nhớ rõ ràng nếu không tiểu hà kim tiên liền là của ngươi ngày mai giang thần bất mãn hùng hùng hổ hổ hai câu lại nằng nặng vỗ một cái không một đầu lúc này mới lại lần nữa đi trở về đi đệ lại một lần nữa từ trong vũng máu b ò dậy hà chủ nhiệm ngựa khí lộ ra rất là hưng phấn tiểu hà ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi tiểu tử ngươi ca như thế k h á n g đánh có thể hay không thấu cái ngọn buồn ngươi còn có thể phục sinh mấy lần giang ca ta cũng tốt có cái đo đếm cái mạng cuối cùng thời điểm thiếu truy ngươi một truy liền coi ngươi cho người thực tiễn mà giờ khác này nguyên bản thủy chung túi đầu thắt xuống liều linh trát tấn cũng muốn l ầ m b ầ m tự nói hà chủ nhiệm đột nhiên ngừng lại d ơ lên tấm kia tràn đầy máu tơi mặt hướng về phía giang thần lộ ra một cái quỷ dị mười phần biểu lộ ha ha ha ta đã hiểu ta suy nghĩ minh bạch ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch chỉ cần hủy đây hết thảy là thật là giả liền đều không trọng yếu nghe nói như thế giang thần có chút tán đồng nhẹ gật đầu ngươi cái này nhìn q u a điểm ta mười phần gật bừa tiểu hạ ngươi cũng coi như khai kiều h à về sau cái này đại truy bên trên tất có một chỗ của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi đặt ở cái búa phía ngoài cùng làm chúng ta đại gia đình bề ngoài đến biểu hiện ra lúc này hà chủ nhiệm nhanh chóng thì thầm một câu gì thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ đột ngột xuất hiện tại đầu hành lang đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào cầm một cái pha lê dụng cụ bên trong có một đoạn tay gãy chỉ giang thần sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới tiểu hà viện trưởng lúc nói chuyện ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi cái này thật không có có lễ phép liền phạt ngươi chết đi vừa mới nói xong tại chỗ hiện lên một đạo màu đen tàn ảnh tại yêu thần thể ra chỉ dưới giang thần lực lượng tốc độ đều đạt đến một cái gần như mức độ biến thái một cái là mình hắn liền đi tới hà chủ nhiệm sau lưng đối phương lại lần nữa thì thầm một câu gì thân hình trực tiếp biến mất tại lầu một này có thể g i a n g thần càng nhanh thế mà cũng chấp mắt đi vào lầu năm một vị trí nào đó hà chủ nhiệm lại biến mất lần này hắn về tới bốn lầu trái tim của hắn vị trí đã cắm lên cái kia cắt đứt ngón tay một đoá hoa nhị rất dài nhỏ màu đen quái hoa n u ô n ở khó có thể tưởng tượng kinh khủng đầm khí đem chọn tầng lầu ba phủ ở đây bác sĩ bệnh nhân tất cả đều là khiếp sợ chừng lớn mắt viện trưởng ta cảm nhận được viện trưởng k h í tức đáng chết ta rõ ràng nhắc nhở qua không một càng là kinh hai muôn tuyệt thời khắc này hà chủ nhiệm lơ lửng giữa không trùng đỏ tươi quần áo vậy mà phụ lên lốm đốm tấm màu、đen. toàn thân k h í tức còn đang không ngừng kéo lên giang thần cũng bay về rồi hắn rất bình tĩnh t h ầ n s ắ c không có chút nào ngoài ý mớn đây chính là n g ư ờ i sau cùng át chủ bài xem ra chúng ta trò chơi chỉ có thể tới đây triệt đề yêu hóa đầu gầm lên giận dữ đầu của hắn trong nháy mắt bị lông đen bao phủ hóa là một cái thùng nước lớn đầu gấu cùng phổ thông gấu lại không hoàn toàn tương tự giữ tợn đi vũ còn mang có một loại khó tả linh tính ngục lớn mở ra giống phun ra một trận kinh khủng màu đen cương phong chuyện nội dung q ố c chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương ba trăm ba mươi tám hà o không tâm chủ ơ giang mang、phu. Hà c nhiệm ngực một đoá màu đen bị ngạn hoa nở rộ sợi dễ đâm vào trong thịt máu tươi thuận dài nhỏ nhụy hoa nhỏ xuống cho người ta một loại khác mỹ cảm sắt na phương hoa lại đủ để t r ô n vùi p h ủ thế chúng sinh trên mặt hắn bị quỷ dị màu đen đường vân c h i ế m cứ toàn thân tản mát ra không hiểu khí tức kinh khủng đó là siêu việt hết thể lực lượng ôm ấp tuyệt vọng leo lên v ư ơ n g tọa đem tất cả thống khổ cùng kêu gen đều dẫm tại dưới chân liền trở thành thế gian này nhất hung thần ác sát hồn khí tức của hắn giờ phút này đã dần dần siêu việt hết ý gì hết, lại tiếp tục cho dù không đạt được chân chính hung hồn cấp lại cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người tuyệt v nhưng mà giang thần không lưu tình chút nào trực tiếp yêu hóa đầu cường hóa thần t h ô n g chi lực sau đó dùng da lực s á t thương dọa người một môn thần t h ô n g t i ê n thế hắc phong trong miệng hắn phun ra hắc khí có thể l ậ t diện k i m thạch thổi hủy hết thảy không khí đều bóp méo vừa mới tiếp xúc đến hà chủ nhiệm đối phương đỏ tươi quần áo liền trong nháy mắt t r h o bụi hóa thành đen xám rơi xuống đất trên thân mạng lớn huyết n ụ c cũng trực tiếp bị thổi trở thành t r ô n phấn lúc này cái kia đoá bị nạn hoa đột nhiên toát ra hắc quang hiện ra một chương mơ hồ mặc người cùng hắc phong đối kháng trong lúc nhất thời lại tương xứng đó có thể thấy được đoạn chỉ chủ nhân tuyệt đối rất phi phạm giang thần cái này cường hóa đầu sau một cái thần thông đủ để trọng thương nửa bước h u n g hồn nhưng lại bị đoạn chỉ xinh xinh ngăn trở ha ha có ít đồ cường giả ngón tay không hưởng công ta để ngươi sống lâu lâu như vậy tiểu hà ngươi thật sự là cho ta một cái thật là lớn kinh hỷ a hắn thì thào một câu trong giọng nói hưng phấn cơ hồ khó mà ức chế móc ra một thanh nguyên linh đan nhét vào miệng bên trong giang thần c ư n g ép tục một đợt triệt để yêu hóa trạng thái sau đó lại lần nữa gầm nhẹ yêu thần thể đầu yêu hóa sau hắn thần thông y lực so lúc trước tăng vọt mấy lần giờ phút này thi triển ra yêu thần thể cực độ dọn người cường hãn huyết nhục chi lực gần như sắp đem thân thể no bạo hung thần chi hỏa gào thét không dứt rót đầy hơn phân nửa hành lang làm cho mấy cái bệnh nhân bác sĩ cuốn quýt l u i lại g i a n g thần toàn thân phát ra sắc khí tựa như triệt triệt để để biến thành một con hung thú cái kia băng lánh khát máu ánh mắt làm cho người không rét mà run hắn một cước đạp trên sàn nhà cường hãn lực trùng kích dẫn đến hắn hóa thành một đạo tàn ảnh một cái chớp mắt xuất hiện tại hà chủ nhiệm phía trên âm thần truy cao cao dơ lên từng cái đen kịt huyết hồng danh tự toàn đều sáng lên từng đạo kinh khủng thân ảnh hiện hiện một mảnh đen kịt cái này cây đại truy tại thời khắc này nặng bởi vì nó gánh chịu lấy số chi không rõ khám nghiệm người chấp nghiệm là thế gian này nặng nhất đồ vật nương theo g i a n g thần giờ phút này đủ để lay núi dòng sông tan băng lực lượng kinh khủng đập mạnh xuống vê anh một tiếng vang thật lớn san gác g trực tiếp đã nứt ra thậm chí hơi kém tại chỗ bị xuyên thấu bên cạnh may mắn còn sống sót hai gã bác sĩ cùng mấy cái nặng chứng bệnh nhân t r o n g mắt hơi kém chừng đi ra thứ bảy bệnh tòa nhà chất liệu thật không đơn giản nghe nói là lấy máu người điều chế cho cốt hô tạp trăm năm lão mộ thổ kiến tạo mà thành còn bị viện trưởng tự tay khắc xuống âm độc nhất người n rủa lại lâu dài tại lệ quỷ huyết y, y. thậm chí hung hồn lực lượng phóng xạ hạ nơi này mỗi một tất thổ có thể nói đều là cực kỳ trí mạng nguyền rùa vật ẩn chứa quỷ dị sức mạnh khó lường ngày xưa buộc phát huyết y chi chiến bệnh tòa nhà cũng chưa từng bị hao tổn tục truyền chỉ có bên trên n h â n viện phó tại thời điểm có khi nội điên sẽ đem một chút phòng bệnh b á c h tường đánh cho vỡ vụn không chịu nổi giang thần một truy này lực lượng có chút quá dọa người rồi hắn giờ phút này chậm rãi nâng lên đại truy phía giới hà chủ nhiệm liên quan cái t i ê đó quỷ dị màu đen bị ngãn hoa đã trở thành một bài t h ị nát bất quá hắn rõ ràng vẫn chưa yên tâm cấp tốc nâng lên cái b mãi cho đến tên hà chủ nhiệm xuất hiện tại truy thân phía trên giang thần mới rốt cục cũng ngừng lại mà giờ k h ắ c này cái tiêu phiến sàn gác sớm đã bị ném ra một cái thật sâu cái hố đều nhanh có thể nhìn thấy dưới lầu hà chủ nhiệm thi thể thì cơ hồ toàn bộ không thấy âm thần truy trùm lên một t ầ n g thịt nát cái này kinh khủng một màn lại lần nữa để mấy cái bệnh nhân run sợ bất quá làm xong đây hết thảy giang thần tựa hồ cũng trèo trống đến cực hạn động tác đột nhiên trì trệ to con thân thể biến mất dữ tợn đầu gấu cũng khôi phục bình thường tràn đầy quỷ vật âm thần truy đối với hắn giờ phút này tựa hồ đều quá nặng nề phanh một tiếng rất xuống hắn lấy t ngụm lớn thở hồn hển một bộ túng dục quá độ bộ dáng gặp này hai cái bác sĩ mấy cái bệnh nhân ánh mắt toàn đều trở nên tĩnh mịch bắt đầu ha ha cho dù trong rừng rậm hung manh nhất sư tử cũng không dám tại đàn sói trước mặt lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi ngươi thật đem chúng ta những người này xem như hiền lành gì không một lúc này đột nhiên mở miệng biểu lộ trêu thức dường như không có hảo ý lại như là đang nhắc nhở cái gì giang thần nguyên bản chính chống đỡ tưởng một bộ muốn chết muốn sống dám vẻ nghe nói như thế phù phu một tiếng cả người hắn liền ngã xuống mặt quẳng xuống đất thân thể sôi lơ tựa hồ đã mất đi hết thể khí lực tay của hắn dùng sức đúc đ í c h sờ lên vách t ư ờ n g tựa hồ muốn tìm đến một cái điểm chống đỡ bỏ lên đến nhưng mà một phen tìm tòi về sau liền lại lần nữa vô lực sủi lơ xuống dưới nên chết đáng chết làm sao không được tại sao có thể như vậy giang thần âm thanh run rẩy tựa như bệnh nặng trăm tuổi lão nhân đáng chết tiểu hà trước khi chết còn âm ta một tay ta s o n g s o n g a hết thể đ ề u hủy lúc đầu bằng vào thứ này ta hẳn là đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong a đáng chết ta hắn dùng hết cuối cùng khí lực nắm tay nệ lấy sàn nhà nhưng động tắc kia thấy thế nào làm sao suy yếu có thể để người ta đứng ở thế giới đ ỉ n h phong đồ vật lúc này hai cái bác sĩ bên trong một người dường như lơ đãng lặp lại một cái giang thần lời nói hắn thanh â m không lớn lại vừa vặn có thể làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được mấy cái nặng chứng bệnh nhân ánh mắt dường như càng tính mịch g ắ t gao nhìn chằm chằm vô cùng suy yếu giang thần không một ngược lại là một bộ không quan trọng t ư thái giữa lưng vào tường hai tay sắp đ ầ u trắng đoán trên mặt là một bộ bất cần đời vui cười một lát sau gặp con không người đọc thủ giang thần thế là bắt đầu tăng giá cả hắn đột nhiên che miệng lại con mắt chừng lớn khắc khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin đáng chết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 có thể không phải là chúng ta bệnh nhân một thành viên a không bốn sắc mặt cứng ngắc lại một cái giang ca ca ngươi là làm sao nhìn ra được đâu làm người nguy hiểm nghiên cứu ngươi làm sao bình tĩnh như vậy không muốn giết cá nhân chơi chơi nhất là loại kia lâm vào suy yếu nhanh người đã chết ta hiểu được giang ca ca không bốn nghiêm túc nhẹ gật đầu đột nhiên vung tay lên trong vũng máu bỏ lên một tên t r ẳ n g h á n chính là khâu lại người không sáu nó một thanh liền ôm lấy một tên trọng thương nhưng không chết bác sĩ không bốn thì là thân hình l o ạ lên đi vào người thấy thuốc kia sau lưng trong tay một thanh bao nhọn hung hăng cắm vào đối phương hậu tâm máu tươi bắn tung tóe một trái tim bị móc r a ha ha ha mùi máu tươi ung dung thích nhất ta muốn coi nó là làm vật sưu tập khe hở tiến ta cái gối bên trong dầu đến còn lại một gã bác sĩ đều nhìn n g â y người ngoa tào người khác c ám chỉ người là hiểu như vậy thấy thế nào cũng là người nam nhân trước mắt này trọng thương đến sắp chết t ố i ta chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương ba trăm ba mươi chín kỳ thật ta cũng có bệnh có thể không thể gia nhập các ngươi ai giang thần không nghĩ tới không muốn như thế một cái đơn thuần tiểu cô nương khả ái cũng bị thế tục chỗ ô nhiễm tâm nhãn nhiều như thế căn bản vốn không bên trên làm hắn lại quay đầu nhìn về phía không hai không nghĩ tới đối phương càng cơ linh lập tức rắc cúng họng giống lớn một câu a viện trưởng ai đem ngươi bị thương thành bộ dáng này đáng chết tiểu hạ nếu không phải hắn đã chết ta nhất định đem hắn rút gần l ư t ra ngươi nhất định phải chống đỡ may mắn trước đó ngài anh minh thần võ còn lưu lại hai cái bác sĩ ngươi tới kim thiên nếu là chị không hết chúng ta viện trưởng ngươi cũng đừng sống cũng không biết là người nào nghiên cứu tại mở miệng động tác biểu lộ tương đương sốc nổi chạy chậm đến nữ qua một tên may mắn còn sống sót bác sĩ thanh xác câu lệ uy hiện nói người thấy thuốc kia ánh mắt phức tạp đáy lòng tràn đầy khuất nụ rõ ràng trước đây không lâu bọn hắn vẫn là những bệnh nhân này chúa t ể giờ khác này lại trao đổi vị trí trở thành mặc người chém giết cứu non mấu chốt nhất là mình một cái khoa tâm thần bác sĩ có thể trị cái dám trọng thương cái này bác sĩ không đúng giang thần gặp mấy cái nặng chứng bệnh nhân đều không mắc câu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhìn về phía cái này gã bác sĩ ngươi vừa mới không phải còn nói muốn lấy được ta trên thân món kia đủ để trèo lên trên thế giới đỉnh phong đồ vật thế nào hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt bác sĩ sắc mặt lập tức trở nên chắng bệnh、Xung. viện trưởng ngài nói đùa ta chính là cùng mọi người cùng nhau chỉ đùa một chút vui vẻ một cái bầu không khí hà chủ nhiệm thậm chí viện không, chức nhân viện trưởng lưu lại át chủ bài đều bị ngài tùy tiện giải quyết chúng ta đám người này làm sao có thể có ý đồ với ngài không một nói không sai chúng ta không phải người lương thiện nhưng cũng không phải ngu xuẩn hắn hắc cười theo cuối cùng lời nói xoay chuyển nhỏ giọng nói mặt khác cái kia kỳ thật ta cũng có bệnh ta có thể gia nhập các ngươi sao giang thần ai hắn thở dài thở ngắn chậm rãi đứng lên đến vỗ vỗ trên người máu hai đầu lông mày đều là ư u sâu chẳng lẽ nói kỹ xảo của chính mình đã kém xa trước đây sau này có thể còn thế nào lừa gạt quỷ a lần này có đại lượng nguyên linh đan tại trong bụng không ngừng sinh sôi yêu lực cộng thêm cơ sở thực lực cũng so trước đó mạnh một m ả n g lớn bởi vậy giang thần triệt để yêu hóa tam tinh bộ vị về sau cũng cũng không có bởi vì tiêu hao quá khổng lồ mà sớm kết thúc ho a yêu vẹn vẹn triệt để yêu hóa không cách nào duy trì mà thôi trong nháy mắt đó suy yếu cũng là thật coi như vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt rất nhanh yêu lực liền bị nguyên linh đan hiệu quả bộ túc gặp một màn này mấy cái nặng chứng bệnh nhân bao quát người thấy thuốc kia đều là trừng thắng mắt quả nhiên là trang quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín thật ác độ c a quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín mới giết hết bác sĩ đã nhìn chằm chằm chúng ta những ngày đồng đội cậu vẫn s á t tính thật nặng quỷ khí không muốn đáy lòng một trận hoảng sợ luận người nguy hiểm nghiên cứu vẫn phải là ngươi mười tám hảo bọn hắn tất cả đều là ánh mắt sâu kín nhìn về phía gian g thần gian g thần sửa sang lại một cái cổ áo không chút nào xấu hổ nhìn về phía mấy người bình luận xem ra mọi người đều có được khá mạnh bản thân năng lực quản lý không sai rất không tệ ta cái này làm viện trưởng cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo các ngươi yên tâm đã chúng ta liên thủ đẩy nã g gái này chỗ bệnh viện cổ xưa thống trị ta cũng sẽ không bạc đái mọi người như vậy đi không một, không hai, từ kim Tiên bắt đầu, các trưởng. Không ba, không bốn, các thế,、mấy、tên mắt tòa tầng nhất, tồn tòa trong suốt truy Kim ngươi liền viện ngươi nhiệm. nói đối với dài sinh nói, liền đời ngươi mấy mà lên, bên chính Nghe như nặng chứng bệnh nhân ánh mắt đều rõ ràng sáng đến bệnh tòa nhà quyền lực tầng cao nhất. Đối với bọn hắn những này lâu dài sinh tồn ở bệnh tòa nhà đầu, đều đợ cầu. lâu quỷ các các chủ lực cao Các chờ sư là là leo là phó phó rõ ở y hắn đã đem lầu năm thăm dò xong cũng không có quá đồ vật đặc biệt duy nhất có một gian phòng làm việc của viện trưởng cửa sổ là có thể mở ra bên ngoài một mảnh đèn k h ị t cái gì cũng không có đi xuống lầu hắn đeo lên mấy người dự định nối liền còn lại may mắn còn sống sót bệnh nhân cùng rời đi tòa này bệnh đóng mặc dù cho mấy người phân phối không sai chức danh nhưng giang thần quên nói đúng lắm hắn mục đích tối nay vốn là muốn sinh phá hủy tòa này bệnh tòa nhà bọn hắn phó viện trưởng chính phó y sư chủ nhiệm chỉ sợ chỉ có thể qua cái nhanh nghiện sau đó không lâu một đoàn người đi vào lầu một từng đạo âm lanh khí tức cường đại lập tức đưa tới cả tầng lầu người sống sót chú ý duy nhất có thể đi lại ngô đồng đứng tại một cái cửa phòng bệnh khi thấy cái k i a từng đạo quần áo đỏ tươi thân ảnh nàng trong mắt đều t r ừ n g thẳng huyết y tế tất cả đều là huyết y tế với lại tuyệt đối không phải bình thường huyết y tế trong đó bất kỳ một cái nào mang cho nàng cảm giác đều so với chính mình tổ trưởng còn nguy hiểm hơn không chỉ gấp mười lần sông sông t ô n g sư nhìn thấy trong đám người một đạo thân ảnh quen thuộc về sau nàng thần sắc trở nên có chút tuyệt vọng một mặt vẻ mệnh mọi giang thần đứng tại cái này nhóm khủng bố máu trong quần áo lộ ra có chút không hợp nhau rất rõ ràng Vị này ngày xưa cường hạn đến khó có thể tưởng tượng Giang、Bắc、Tông bệnh nhà thành nhân, huyết xưa Sư, trước tòa có Bắc khó thể hoặc đám đã tại một mặt, trở tù sớm lúc à thành bị bệnh củng nhân. hóa l này trong phòng bệnh một hảo cùng m ư ờ i l ă m hảo cũng mơ hồ thấy được trong hành lang tràn g cảnh nhao nhao trừng lớn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn làm sao mặc lên quần áo bệnh nhân quả nhiên vẫn là thất bại sao bọn hắn đều còn nhớ rõ cái này nam nhân trước đó mặc bác sĩ áo dài rõ ràng mười phần tôn trọng cùng yêu quý bác sĩ cái này nghề nghiệp đồng thời từng mấy lần cường điệu mình không phải bệnh nhân dạng này người bây giờ lại c a nguyện mặc vào quần áo bệnh nhân chỉ có một cái khả năng hắn khuất phục tại một đám huyết ý uy thế phía dưới mặc dù cái này không có gì mất mặt nhưng vẫn là để lúc trước ôm lấy một chút hy vọng một hào cùng mười lăm hào cảm thấy một trận thưởng thức quả nhiên cái gọi là dốc hết sức phá vỡ thứ bảy bệnh tòa nhà quá mức ý nghĩ h a o huyền không ai nói chuyện ở đây bầu không khí càng ngưng trọng giang thần đột nhiên động hướng phía trước đi hai bước đi vào ngô đồng trước mặt ngô đồng điên c u ồ n g đục lỗ thần bờ môi nhúc ních nhỏ giọng hỏi t h ă m giang thần tình huống thế nào có cơ hội hay không đào tẩu giang thần còn chưa lên tiếng hậu phương một cái bộ mặt biểu lộ phong phú thời khắc tại tự quyết định cùng mình tranh luận kinh khủng thân ảnh đã xài bước đi đi lên một mặt tâm hàn t h ầ n s ắ c doa đến nô đồng vội và ngậm miệng lại đáng chết ngươi đang nói cái gì có phải hay không chửi chúng ta viện trưởng không hai toàn thân màu đỏ tươi tản mát ra k h í tức cường đại một mặt cẩn thận ngăn ở g i a n g thần trước mặt căm t h ủ lấy nô đồng hắn trung thành tuyệt đối biểu hiện để không một mười lăm nô đồng đầu góc cứng đ ờ có chút quá tải cái này tình huống như thế nào nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền n o để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn óc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến v ớ i chương ba trăm bốn mươi mấy thứ bẩn thiệu không hề có tác dụng phi tiểu nhị lễ phép một điểm nước bọt đường phun trên mặt người giang thần hô một câu không hai lập tức tất cung tất kính khoanh tay đứng ở một bên ghi nhớ viện trưởng dạy bảo nói xong hắn lại nhìn chăm chú về phía ngô đồng mặt lộ vẻ bất thiện viện trưởng ta có một cái phát hiện thử nhân thân thể người này bên trong cất giấu một cái quỷ cái này cùng trong truyền thuyết cựu châu chính thức tổ chức người viên rất giống sẽ không phải là tiến vào bệnh tòa nhà gian ta giang thần bình tĩnh nhẹ gật đầu ta biết nàng là ta đồng sự không hai lập tức thần sắc biến đổi nhiệt tình dội ra hai cánh tay nguyên lai、like、là phía trên tới vị đồng chí này trên đường đi vất vả trong tổ chức lần này phái ngươi đến có cái gì an bài nhất định toàn lực phối hợp còn lại quỷ người mẹ nó phản ứng là thật nhanh a không hổ là bảy người nghiên cứu cùng một chỗ suy nghĩ lúc này không ba không bốn sắc mặt có chút phức tạp không một ngược lại là vẫn như cũ thong rong ngoại trừ giang thần trước đó vung truy đạp nát viện trưởng ngón tay huyễn hóa bị ngãn hóa lúc hắn mặt thay đổi một cái còn lại bất cứ chuyện gì tựa hồ đều không đủ lấy để không một cảm thấy kinh ngạc đi đi đem nơi này chỗ có bệnh nhân đều tụ tập bắt đầu giang thần phất phất tay mấy cái nặng chứng bệnh nhân lập tức gật đầu vâng vâng là rất nhanh từng đạo bóng người màu đỏ ngóng c ấ c động tiến nhập từng gian phòng bệnh trong hành lang bầu không khí ngột ngạt tán đi chỉ để lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ một h ả o m ư ờ i l ă m h ả o nô đồng lúc trước một màn mặc cho ai đều có thể nhìn ra giang thần tại mấy cái này nặng chứng bệnh nhân còn có một vị chủ trị y sư trước mặt có được cỡ nào địa vị hán thật làm được m ư ơ i năm hào có chút cả lăm hàng phục toàn bộ nặng chứng bệnh nhân thậm chí còn có một tên y sĩ trưởng còn dám nên ngang xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói liền ngay cả cái t i a đạo kinh khủng nhất thân ảnh cũng bị hắn giải quyết nhất q u a n trầm tính một hảo cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn càng có thể minh bạch giang thần làm được sự tình khủng bố cỡ nào nhà này bệnh viện thế nhưng là còn có một vị đủ để đơn đầu bốn tên nặng chứng bệnh nhân đỉnh tiêm kinh khủng tồn tại a sông sông tông sư n ô đồng một mặt giật mình cảm giác mình đang nằm mơ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn chúng làm sao lại tất cả nghe theo ngươi ta không có đoán sai cái này tất cả đều là nặng chứng bệnh nhân đi trong tư liệu không phải nói những này nặng chứng bệnh nhân đều là nhất không có thuốc chữa tên điên sao giang thần châm ngâm một lát chân thành nói bọn chúng thật có khác hẳn với thường nhân địa phương nhưng bản tính cũng không xấu ta đầu tiên là xâm nhập bọn chúng nội tâm hiểu rõ bọn chúng bi thảm quá khứ sau đó hướng bọn chúng truyền thật thiện đẹp đạo đức quan niệm lại lấy phương thức đặc thù vớt lên bọn chúng nội tâm thương tích cuối cùng tại ta không ngừng nỗ lực dưới những này nặng chứng bệnh nhân rốt cục bỏ xuống ngày xưa thành kiến lựa chọn đứng chung một chỗ cộng đồng xóa đi nhà này bệnh viện lớ t h u nạn t i hỏi, hỏi. m tự c xưng là dở dọc rất có một bộ nhưng tại sông tông sư trước mặt luôn có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác nàng có thể tưởng tượng đến giang thần trên đường đi h bên u hiểm có thể những này kinh khủng kinh này lâu một trong phòng bệnh từng màn kinh khủng hình tượng mặc dù còn không đến mức khiến cái này nặng chứng bệnh nhân sợ hãi nhưng liên nghĩ tới những thứ này chẳng cảnh tất cả đều là xuất từ nam nhân kia tri thủ bọn chúng lại không khỏi cảm thấy lạnh cả tim bởi vì cái này để lộ ra một cái chuyện rất đáng sợ thực đối phương ngay cả yếu như vậy phổ thông bệnh nhân đều muốn lặp đi lặp lại lấy các loại phương thức tra tấn nói do hắn chỉ sợ có được cực mạnh ngược đại khuynh ê ư ớ n g cũng khó trách trước đó cùng bác sĩ trong chiến đấu hắn lộ ra như thế đi ê n cùng mỗi một gã bác sĩ đều nhận hết tra tấn mới chết đi phát hiện này để mấy người đ ấ y lòng đối giang thần kiên kỵ càng sâu thực lực cường coi như xong tâm lý còn mười phần biến thái thủ đoạn tàn nhẫn dị thường địch nhân như vậy là tất cả mọi người đều không muốn nhất đối mặt tuất không sai bị lắm giang thần điểm xuống nhân số vừa định mang mấy người đi ra bệnh tòa nhà đông nhiên phanh phanh phanh một nơi nào đó t r u y ề n đến kịch liệt tiếng va đập không tốt phía ngoài quỷ đồ vật lại bạo động người thấy thuốc kia đột nhiên hô to mấy người quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ quả nhiên phát sinh dị thường đậm đặc bóng đêm phảng phất tại lưu động không ngừng hướng phía phía trên trôi đi trên lầu không hai cũng trầm giọng nói giang thần thì không nói hai lời thân hình loay lên trực tiếp xông tới những người còn lại lướp nhau do dự một chút cũng đi theo bọn hắn ngược lại là muốn chạy có thể giờ phút này bệnh tòa nhà chung quanh mỗi một cánh cửa sổ bên ngoài cơ hồ đều bị nồng đậm màu đen sở chứng cứ tại những ngày mặt tối trước cho dù mấy cái nặng chứng bệnh nhân đều cảm nhận được một cỗ khó tả tim đập nhanh loại thời điểm này đợi tại cường giả bên người mới là lựa chọn tốt nhất bên này giang thần cơ hồ tại trong một g i â y liền xông lên lầu năm đi vào trước đó phòng làm việc của viện trưởng đẩy cửa xem xét quả nhiên cái kia hai phiến có thể mở ra cửa sổ chính gặp lấy mánh liệt nhất v à chạm hắn cũng thấy rõ cái này cửa sổ hơn phân nửa là cố ý lưu lại nguyên lý rất đơn giản bệnh tòa nhà không đủ để triệt để ngăn trở phía ngoài màu đen quỷ vật cái k i a chẳng chủ động trở lại một lỗ hổng dạng này mỗi lần sai lầm chỉ cần quẳng cái này một chỗ là đủ rồi ken k ế t hắn đẩy ra một lúc hai phiến cửa sổ vừa lúc bị phá tan từng trương màu đen mặt quỷ n h à o tới giang thần hai mắt t ỏ a sáng bước nhanh đến phía trước lúc này hóa yêu trạng thái còn không có kết thúc hắn một phát bắt được một t r ư ơ n g mặt quỷ ba ba liền là hai cái to mồm trong hai lại không hề tưởng tượng tiếng nhắc nhở vang lên hắn mấy mặt khác mấy chương mặt quỷ thổi trở thành cho bụi trên thế giới có n tại sao có thể có loại này mấy thứ bẩn thỉu không hề có tác dụng phi hắn hướng ngoài cửa sổ nôn một miệng lớn nước bọt tiếp lấy thổi ra mấy mụn lớn hát phong đem một chút nào tới màu đen mặc quỷ toàn bộ thổi trở thành cho đùi bất quá lúc này một bộ phận b ụ i vừa lúc trôi giặt đến âm thần truy bên trên để giang thần xứng sở chính là âm thần truy hiện lên âm khí ba động ngay sau đó những cái tia đen s á m liền bị hút vào đi vào những n à y không trọn vẹn không hoàn chỉnh bút họa tại cái búa bên trên du tẩu cuối cùng thế mà bám vào tại một chút vốn có danh tự bên trên cả trôi âm thần truy lập tức trở nên càng nặng nề ta đi hữu dụng giang thần hắc cám dưới hai con người phản phất lóe lên một tia sáng con người một chút x í u phóng đại lúc trước biến mất vui mừng lại lần nữa nổi lên đồ tốt ta hắn một thanh vất đến một chương mặc quỷ trắng nó xúc cảm cũng không tệ đều mau vào tôi đừng để ta đợi lâu. tiếng nói vừa ra đem hung hăng đánh tới hướng âm thần truy nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương ba trăm bốn mươi mốt kinh khủng ăn mòn lâm vào điên cổng giang v i ệ t trưởng đám người đi lên thời điểm liền nhìn thấy giang thần canh giữ ở bên cửa sổ không ngừng vươn tay đem từng chương quỷ dị màu đen mặt người bắt tới n h ấ n tại cái búa bên trên nệ đến h i ế nát hãn động tác nhanh chóng mang trên mặt lao nông bội thu vui sướng miệm mấy cái nặng chứng bệnh mắt người ặ n c kia đêm đó liền phát cuồng đã mất đi hết thẻ chữa trị khả năng cuối cùng hắn bị viện trưởng tự tay giết chết thi thể ném ra bệnh tòa nhà về sau còn luôn có người nói tại ngoài cửa sổ thấy qua người bệnh nhân kia mặt mỗi lần đều một mươi phần ác độc nhìn chằm chằm bệnh tòa nhà nói cách khác một khi không cẩn thận nhiễm những người này mặt liền có khả năng lâm vào một loại không cách nào tự kiểm chế trạng thái đi c u ồ n g thế là giang thần thời khắc này cử động liền khiến cho ở đây mấy cái nặng chứng bệnh nhân trong mắt toàn đều t r ứ n g lớn từng gương mặt một bên trên đều là mồ hôi lạnh cái này nam nhân tự thân liền điên cuồng như vậy nếu là lại bị mặt người ăn mòn còn đến mức nào viện trưởng nguy hiểm nhanh đóng lại cửa sổ những người này mặt có vấn đề lớn không hai đầy đỏ mặt lên mười phần cấp bách hô to viện trưởng tỉnh táo a những người này mặt thật rất khủng bố không ba cũng liền vội mở miệng giang thần lúc đầu tóm đến chính vui vẻ nghe được hai người gọi hàng nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ lo lắng lại nhìn một chút hệ thống nhắc nhở trên mặt hắn vẻ hưng phấn lập tức nồng đậm hơn những người này mặt mặc dù không thể mang đến quỷ khí nhưng chúng nó giờ phút này tựa hồ trở thành mình thu hoạch quỷ khí tuyệt hảo công cụ lại lần nữa bắt lấy một khuôn mặt người về sau giang thần không có vội vã đánh tới hướng cái bữa mà là d ơ lên nó hướng mấy người dâng lên nguy hiểm ta không nhìn ra à xúc cảm trắng nó nả mềm hồ hồ b ó c con b i ế t gọi vật nhỏ này vẫn rất đ ộ đáo có thể xương trạch nam thần khí các ngươi chơi hay không mà hắn nhiệt tình hướng mấy người phát ra mời cũng làm bộ muốn đem trên tay mặt người vung quá khứ một đám bệnh nhân bác sĩ nhao nhao biến sắc cuốn quýt khoát tay không được không không không không quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín quỷ khí cũng đừng mặt giang thần lại lần nữa xác nhận một đoàn người khỏe miệng kéo một cái nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đúng chúng ta không cần quỷ khí thật là đáng tiếc giang thần lắc đầu lần này nhưng không có trực tiếp đem mặt người c h ụ c chết mà là hướng phía truy trôi hung h ă n g theo đẻ xuống phốc phốc mặt người bị sò xuyên không ngừng dãy rụa khi thấy một đoàn đậm đặc máu đen tung tóe đến g i a n g thần trên tay cũng một chút xíu chui vào trong một bên mấy cái nặng chứng bệnh nhân còn có duy nhất may mắn còn sống sót bác sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh rõ ràng khẩn trương đến thực hạn g i a n g thần cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tay của mình một chút không trọn vẹn màu đen bút họa ở phía trên du tẩu hắn từ đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ xa lạ cảm xúc có chút ý tứ lúc trước hắn trực tiếp đem mặt người c h ụ c chết đối phương trong nháy mắt liền bị âm thần truy toàn bộ hấp thu hiện tại tựa hồ bởi vì mặt người còn không có bị triệt để hủy đi cho nên máu của nó cụ bị một loại có điểm giống quỷ nhưng không giống lắm tốt lực lượng quỷ dị nếu như bọn chúng là hoàn chỉnh chỉ sợ cùng cấp bậc quỷ v ậ t đều sẽ bị tùy tiện đồng hóa giang thần cảm thụ được cái k i a không ngừng ăn mòn mình nội tâm tâm tình xa lạ cũng không nhịn được dâng lên một tia hiếu kỳ bất quá như giã thu ý chí căn bản không sợ đây hết thảy thế là hắn tiếp tục đưa tay chộp tới từng t r ư ơ n g mặt người toàn bộ mặt ở truy trôi bên trên mỗi một lần còn tận lực bị máu đen tung tóe đến trên thân động tác này mỗi tần phục một lần một bên mấy cái nặng chứng bệnh nhân bác sĩ bộ mặt cơ bắp liền hung hăng quất động một cái một trận quỷ khí nhắc nhở cũng là đồng thời vang lên giang thần hứng thú cũng nồng đ ậ m hơn một bên bắt người mặt còn vừa tận lực lộ ra hơi có vẻ d â y rụa v ặ n vèo biểu lộ miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm đáng chết vì sao lại dạng này ta vì cái gì đột nhiên rất phẫn nộ ta muốn báo thủ muốn giết chết tất cả hại chết ta người kỳ quái ta rõ ràng còn sống được thật tốt vì sao lại muốn cho mình báo thủ cái tia tự a hồ không phải kinh nghiệm của ta a a a không được ta dừng lại không được không thể không thể lại tiếp tục đụng vào những người này mặt bọn chúng tuyệt đúng có vấn đề r ờ xa r ờ xa giang thần tự nói rất nhỏ giọng mấy người cũng là ra sức mới có thể nghe được mấy chữ tiết một đoàn người sắc mặt vô cùng phức tạp không hai thử nghiệm hỏi viện trưởng viện trưởng người còn tốt chứ hắn mới mở miệng giang thần tự nói liền trong nháy mắt ngừng lại quay đầu nhét miệng lộ ra một cái kỳ quái tiểu dung không hai người đang nói cái gì à ta rất khỏe ta có thể có vấn đề gì đều chớ ngẩn ra đó mau tới đây cùng ta cùng nhau chơi n g ồ đi những n à y màu đen mặt người thật rất có ý tứ nghe nói như thế một đám bệnh nhân bỗng cảm giác dùng mình hơi kém dọa đến trực tiếp xoay người chạy bởi vì trước một khắc giang thần còn đang nói những người này mặt tuyệt đối có vấn đề bây giờ lại lại nhiều lần thúc giục để bọn hắn cùng đi quá khứ chơi cái này quá quý dị đáng chết viện trưởng trước đó một mực gọi ta tiểu nhị vì cái gì đột nhiên gọi không hay hắn có phải hay không bị mặt người k h ô n g chế ta đi rất có khả năng này luật sư đâu luật sư mau ra đây chúng ta k h ô n g chế không ở làm sao bây giờ cách giang viện trưởng x a một chút hắn hiện tại hành vi quá không bình thường một đám bệnh nhân vội vàng thối lui ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng đi vào trên hành lang quan sát từ đằng xa mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định bọn chúng còn phát hiện giờ phút này hành lang hai bên ngoài cửa sổ cũng hội tụ đại lượng quỵ dị mặt người miệng bên trong phát ra lành lạnh tiếng cười hoặc là thét lên đang không ngừng đụng chạm lấy bệnh tòa nhà có lẽ là y sĩ trưởng cùng bệnh tòa nhà chủ nhiệm chết để bọn chúng thấy được hy vọng giờ khác này tập thể nội c ơ n đ i ê n đáng chết địa phương khác cũng không an toàn chúng ta nên làm cái gì giang viện trưởng thật sẽ ra vấn đề sao một đám người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong văn phòng cẩn thận phân biệt dù sao hắn có lẽ liền là đám người giờ phút này hy vọng cuối cùng giang thần đưa lưng về phía mọi người theo hắn không ngừng xuất thủ người bên cửa sổ mặt đã càng hiếm ít hắn dần dần trở nên có chút sao động bất an bắt đầu đáng chết không có làm sao không có tới nhanh đều tới a ta cần muốn các ngươi ta không thể không có các ngươi cả ngươi hắn trực tiếp nào h tới trên bệ cửa sổ đại nửa người đều dò xét ra ngoài cực kỳ điên cuồng vườn tay ra bắt những người k i a mặt hắn đối với người mặt khát vọng tựa hồ đã siêu việt đơn giản ưa thích cơ h ồ là thành nghiện đồng dạng cái này mẹ hắn thấy thế nào đều không bình thường a quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín quỷ khí một đám bệnh nhân sắc mặt âm trầm đến t ự c hạn không có các người ta làm như thế nào sống làm sao cũng bị mất mất giáo giang thần tựa hồ vừa hụt ngoài cửa sổ tất cả mọi người mặt vừa nghiêng đầu vừa mới bắt gặp đối diện phòng làm việc của viện trưởng một căn phòng cửa sổ hắn lập tức lộ ra bệnh hoạn c u n g hỉ nơi này còn có ha ha ha quá tốt rồi nói xong cầm lên cái bữa bước nhanh vào tới một đám bệnh người nhất thời trứng mắt nội tâm dâng lên một cỗ không thể ngăn chặn hàn ý giang viện trưởng thật bị mê hoặc hắn thế mà điên cuồng đến muốn đạp nát bệnh tòa nhà cửa sổ chủ động đến cướp đoạt bên ngoài những người tiêm ặ t một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma c ự hay đã en hãi nhập hố chương ba trăm bốn mươi hai đã đạt đến hóa cảnh sát o quỷ khí kỹ xảo giang viện trưởng tỉnh táo không nên vọng động một số người hô to không một thì là tỉnh táo xông về phòng làm việc của viện trưởng đem hai phiến cửa sổ đóng lại tránh cho những người khác mặt từ nơi này xuống tới ngăn lại hắn một khi thật có cửa sổ bị nệm mở chúng ta đều sống không quá đêm nay hắn bay đầu hô to không hai không ba không bốn còn có tên kia y sĩ trưởng nhao nhao trận to mắt nhìn về phía không một người mẹ nó nói đến ngược lại n h ẹ nhóm đây chính là một truy kết quả hà chủ nhiệm tuy tiện nghiền nát viện trưởng lá bài tẩy nam nhân ở đây ai có thể ngăn được hắn nương theo giang thần kéo lấy cái bữa hướng đối diện từng bước một đi đến ở đây chỗ có bệnh nhân tất cả đều là tâm thần cực chấn nội tâm lâm và o to lớn sợ hãi cùng xoắn suýt bên trong không ngăn trở cái này nam nhân đợi chút nữa mọi người đều phải chết càn hắn hiện tại liền phải chết viện trưởng viện trưởng ngươi tỉnh a liếc lấy ta một cái ta là tiểu nhị ngươi mau tỉnh lại a không hai ở một bên đau khổ cầu khẩn giang thần bước chân ngừng lại một bàn tay liền đi qua khóc cái gì tang con mẹ nó chứ còn chưa có chết đánh bay không hai sau hắn đột nhiên cúi đầu xuống nhìn thấy ôm lấy mình một cái chân ngẩng cái đầu nhỏ một mặt khẩn cầu chi sắc không bốn hung h ă n g rủi rủi con mắt ta có phải hay không còn chưa t ỉ n h ngủ trên đùi làm sao d à i tiểu cô nương thân mẹ nó trên đùi d à i tiểu cô nương quỷ khí bốn nghìn không bốn khỏe miệng kéo dưới lại vội vàng cắn môi dưới dọc dịu giang mở miệng viện trưởng thúc thúc đừng đi qua nện mở cửa sổ chúng ta đều sẽ chết giang thần lần này sửng suốt ba giây đột nhiên nhấc chân hất lên phanh không bốn bị đập bay đến hành lang một chỗ khác ngươi là vài thập niên trước tiến bệnh viện tuổi tắc nhanh bắt kịp mãi mãi mã có thể hay không đừng làm người buồn nôn giang thần lộ ra một bộ khoa trương ác hàn c h i sắc dạng này thần thái để vốn là bị đâm đến máu me khắp người không bốn con mắt gần như sắp muốn phun lửa lại lần nữa c ô n g hiến một sóng lớn quỷ khí có thể nói bây giờ giang thần x o á t quỷ khí thủ đoạn đã sớm được sưng ơ tụng lô hỏa thuần thanh đã đặt đến hoa cảnh mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều sẽ không tự giác ở rưỡi nhảy lên quỷ quái thần kinh x o á t đến số lớn quỷ khí mắt thấy hai người thảm trạng không ba đứng ở một bên không dám lại nếm thử ngăn cản chỉ là chân thành nói viện trưởng ngươi muốn nệ liền đập đi ta chỉ cầu ngươi đừng nệ một cái lư nhớ kỹ đem hai phiến cửa sổ đều đ ầ u ta chết cũng có thể bị chết tan tầm một chút giang thần gật gật đầu yêu cầu của ngươi ta không ba một mực khổ đợi nửa câu nói sau lại phát hiện giang thần tại một cái ta chữ về sau liền không có tiếp tục nói nữa ý tứ hắn n h ị n không được cao lấy tóc thống khổ gào thét bắt đầu a a a nô đồng ở một bên khỏe miệng cùng kéo nói chuyện nói một nửa đây là muốn bức tử ép buộc chứng a ba giờ phút này gân xanh nổi lên hai mắt tràn đầy tơ máu kinh khủng bộ dáng để nàng cảm thấy một trận lạnh mình nàng thực sự không hiểu sông tông sư tại sao phải vô duyên vô cớ đi chọc giận một cái nguy hiểm như thế bệnh nhân càng nghĩ mãi mà không rõ giờ phút này vị quần áo bệnh nhân là không ba nặng chứng bệnh nhân vì cái gì tình nguyện đem ngón tay cắm vào đầu mình ra mặc cho từ dòng máu đỏ x ấ m tí tách rơi xuống đất cũng không dám đi t r e o chọc giang thần mảy may ngay tại giang thần sắp đi vào đối diện gian phòng lúc hắn đột nhiên ngừng lại nhất cử nhất động của hắn giờ phút này đều thiêu động hiện trường thần kinh của tất cả mọi người động tác này để một đám bệnh nhân đ ấ y mắt lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng giang thần chấm ngâm một chút các ngươi có ai biết phía ngoài những người này mặt rốt cuộc là thứ gì sao lời vừa nói ra mấy cái bệnh nhân lướp nhau nguyên bản dâng lên hy vọng lại lần nữa thất、bại. bởi vì bọn hắn cũng đối với những người này mặt cũng biết chi rất thiếu chỉ biết là đây là bệnh tòa nhà cấm kỵ thứ nhất người viện trưởng cha hỏi đâu nghe không nghe thấy mau đưa ngươi biết hết thể nói hết ra hai giờ phút này một bên mặt làng như l ệ n h nhưng hắn không để ý chút nào cùng hình tượng bước nhanh về phía trước mang theo tên kia còn sót lại ý sĩ trưởng cổ áo lớn tiếng thét hỏi người thấy thuốc kia biểu lộ cũng có chút mộng ta ta cũng không biết ta người nói cái gì không hai màu đỏ tươi dưới quần áo bệnh nhân kinh khủng âm khí một chút xíu tràn ngập ra ba một cái vả miệng từ xuống dưới không hai toàn thân che kín xác ý Ông trầm mở miệng nói vẫn là chết hắn giờ khắp này bày ra khí thế trực tiếp đem một đám lầu một phổ thông bệnh nhân dọa đến sủi lơ trên mặt đất ngay cả ngô đồng cũng là hai chân mềm lún ngã ngồi xuống thân thể bản năng r u n r ú dày không cách nào ức chế mình sợ hãi của nội tâm nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại giang thần trước mặt một mực không đúng đánh không hoàn thủ mắng không nói lại không hai hào bệnh nhân dấy lên lửa g i ậ n đến lại khủng bố như thế tiểu nhị giang thần lúc này đột nhiên mở miệng không hai ngang ngược khí thế trì trệ bất quá không chờ hắn nói chuyện giang thần đã lại lần nữa nói ngươi không phải có bảy người nghiên cứu sao đối phương lần này sửng sốt một chút luật sư ngươi làm gì vừa nói xong câu đó không hai liền biến thành một bộ trầm t ĩ n h t h ầ n sắc hạ giọng lặp lại một lần lúc trước hắn đã nói nói vẫn là chết ba lại một cái tát đi lên người phía sau nghiên cứu phảng phất cũng minh bạch cái gì rất nhanh không hai thần sắc không ngừng biến nào mỗi một lần đều sẽ lặp lại một cái câu nói này sau đó lại xoay tròn cho bác sĩ một bàn tay sau đó không lâu bác sĩ đã chịu bảy cái to mồm xương gò má vỡ vụn khuôn mặt máu thịt bé bét hắn mơ hồ không rõ mở miệng ồ ồ thị chuẩn bố cắt đạo a giang thần nhìn đối phương một chút khi thật hắn hiểu được bác sĩ này cho tới nay đều biểu hiện được rất tức thời hắn hẳn là hoàn toàn chính xác không có nói láo chỉ có thể nói có đôi khi hoan hồng n g ư ờ i người khả năng cũng là duy nhất biết ngươi có bao nhiêu người vô tội ai giang thần thở dài đưa tay ngăn lại táo bạo không hai ngay tại bác sĩ muốn lộ ra vẻ cảm động lúc giang thần lên tiếng lần nữa không ba vị thầy thuốc này chịu bảy cái bàn tay ngươi không cảm giác hai bên của hắn mặt nhìn qua rất không cân đối sao một bên ba giờ phút này chính đem ngón tay hung hăng cắm vào d a đầu hai mắt đỏ bừng còn đắm chìm trong trước đó trong thống khổ nghe nói như thế hắn như giã thu con ngươi vô cùng bạo ngược nhìn phía người thấy thuốc kia một bên ba bàn tay một bên bốn bàn tay huyết lục mơ hồ trình độ cũng khác biệt quá khó nhìn thực sự quá khó nhìn đây cũng quá không c ầ n đối để cho ta tới giúp ngươi trở nên bình thường một chút nói xong liền phát như điên ngào tới ba ba ba hướng phía trước đó không hai phương hướng ngược nhau bổ sung bảy cái c á i tát một bên giang thần đều ngây n g ẩ n cả người ngoa tạo ta nói chính là giúp hắn lại b ù một cái ngươi dặn này có thể xuất sư lúc này một thiếu niên thanh nhâm từ phòng làm việc của viện trưởng phương hướng chuyển v i n g a giang viện trưởng liên quan tới bên ngoài những người kia mặt sự tỉnh tại bệnh tòa nhà là tuyệt mật hắn một cái chủ trị y sư khả năng thật cũng không biết rõ tình hình a có đúng không xem ra chúng ta đều a n h ư n g vương y sư giang thần rất nhanh liền gật gật đầu v ư ơ n g tin vị tia vương y sư giờ phút này há to miệng đột nhiên dùng sức đập lấy bộ ngực mình một bộ sinh không thể luyến c h i sắc các người mẹ hắn dễ dàng như vậy liền có thể v ư ơ n g tin sự tỉnh nhất định phải trước cho ta mười bốn bạn thai mạnh bất quá ta ngược lại là đối với những người này mặt có nhất định hiểu rõ một lần trị liệu bên trong vị tia chức nhân viện trưởng cùng ta đề cập tới không một lại một lần m ầ miệng những người này mặt sắp thực tới nói có lẽ phải gọi làm t ử chú lô xác nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương ba trăm bốn mươi ba chơi tối hát thời điểm đó là bình minh nhanh đến t ử chú lô xác không một trong miệng bốn chữ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý tại bệnh tòa nhà bên trong tử chú là vật đáng sợ nhất thứ nhất nắm giữ nó liền mang ý nghĩa thoát ly phổ t h ư n g bệnh nhân thân phận thấp nhất cũng sẽ trở thành một tên trực ban bác sĩ còn nếu là có thể nắm giữ đại lượng tử chú thì sẽ trở thành chủ trị y sư tiến vào bệnh tòa nhà tầng cao nhất đương nhiên những này chỉ là phổ thông bệnh nhân ý nghĩ trong mắt bọn hắn t ử chú là một loại vật chân quý mà đối với nặng chứng bệnh nhân bọn hắn lại tương đương kháng cự t ử chú bởi vì này lại để bọn hắn mê thất bản thân triệt triệt để để trở thành bệnh tòa nhà nô lệ t ử chú lô xác là cái gì không hai mở miếng hỏi không một giống như cười mà không phải cười các người biết t ử chú là thế nào tới sao những người còn lại đều mặt lộ vẻ nghĩ hoặc một bên bác sĩ vương thì thân thể cứng đờ nhỏ bé không thể nhận ra hướng lui về phía sau mấy bước không bằng để cho vị thầy thuốc này cho mọi người giải thích một chút ta không một lại nhìn gần quá khứ khi thấy giang thần cảm thấy hưng thú ánh mắt cũng rơi vào trên người mình bác sĩ vương thở dài minh bạch là tránh không khỏi là bệnh nhân trị liệu thất bại bệnh nhân bệnh nhân liền là tử chú nguyên liệu lời này vừa nói ra ở đây tất cả ánh mắt tất cả đều là g ắ t gao khóa chặt bác sĩ vương từng cái bệnh nhân biểu lộ đều dị thường dữ thợn tựa như đối đãi cự nhân giết cha trên thực tế loại này cựu hận so cự nhân giết cha còn muốn sâu nặng trước kia mọi người gặp tra tấn thường thường giận mà không dám nói gì có khi đáy lòng còn biết bản thân an ủi có lẽ bọn hắn thật là tại chữa trị mình chỉ là thủ đoạn cấp tiến một chút mà thôi nhưng bây giờ mới hiểu được tại những thầy thuốc này trong mắt mình thế mà chỉ là một loại vật liệu căn bản cũng không có bị làm người đến đối đãi bác sĩ vương sợ h ã i ruột rẻ một câu cũng không dám nhiều lời hắn cũng không phải sợ những n à y phổ thông bệnh nhân thậm chí nặng chứng bệnh nhân một đối một hắn cũng không sợ nhưng vấn đề là bệnh viện hiện tại đã trở trời rồi bác sĩ toàn bộ chết đi hiện tại làm chủ trở thành bệnh nhân bác sĩ trước kia làm ác nếu như bị từng cái s á c đi ra mình trở thành nhóm lớn bệnh nhân duy nhất phát tiết điểm cái này quá kinh khủng giang thần lúc này n h ì n m ộ m trăm k h ô n g một sau đó không một tiếp tục nói tử chú là bệnh nhân chấp nghiệm bên trong khó khăn nhất hóa giải một bộ phận bị đặc thù phương thức lấy ra v ạ n vẹo xen lẫn trở thành âm độc nhất chú những cái kia còn sót lại bộ phận thì liên quan bệnh người thi thể bị ném ra bệnh tòa nhà trong bóng đêm mục nát lên men một ngày tiếp lấy một ngày cuối cùng dựng dục ra những n à y trời sinh không hoàn c h ỉ n h quét v ậ t bọn chúng đã mất đi đã từng hết thảy vọng tưởng chiếm cứ chạm đến tất cả bọn chúng trở thành bệnh tòa nhà tự nhiên che chở nhưng cũng là lớn nhất nguy cơ bởi vì một khi bị những này lộ sát tiếp xúc đến nguyên vốn thuộc về cái chết của bọn no chú bệnh nhân bác sĩ liền sẽ bị chiếm cứ thân thể đồng hóa mất bản thân ý thức loại này quá trình một khi hoàn thành liền ngay cả viện trưởng cũng vô pháp bị chuyển giang thần c h ầ m ngâm một chút hỏi vậy tại sao không trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân toàn bộ chấp nghiệm không một khiếp sợ nhìn xem hắn giang viện trưởng ngươi đang nói cái gì lưu lại toàn bộ chấp nghiệm thì tương đương với bệnh nhân còn không có triệt để đều chết hết một khi trồng vào loại này tự t r ú thì tương đương với bị một cái quỷ phụ thân e là cho dù là đã từng v ị viện trực kia cũng không dám đồng thời hướng trong thân thể rót vào m ư ơ i cái trở lên khác biệt chấp n i ệ m đi cái này cùng tự sát không có gì khác biệt giang thần khó được có chút bình tĩnh rơi vào trầm tư ở trong bởi vì hắn phát hiện một vấn đề tại không một trong m i ệ n g đem người khác nhau chấp nghiệm hội tụ đến cùng một chỗ tựa hồ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh có thể có vẻ như chuyện như vậy mình đã làm qua một lần lại một lần âm thần truy bên trên hoặc là sấm đen hoặc là đỏ tươi danh tự l í t nha l í t nít h thêm bắt đầu trừng trên t r ă m cái nhiều với lại giang thần rất rõ ràng bọn chúng chấp nghiệm tất cả đều là hoàn chỉnh nếu không cũng vô pháp buộc phát ra cùng khi còn sống cơ hồ không khác lực lượng nguyên lai、like、cái này cây búa cường đại nhất địa phương không phải sức chiến đấu bản thân mà là có thể áp chế hết thể chấp nghiệm sao động đây là ngay cả hung hồn cũng vô pháp làm được sự tình giang thần thì thào một câu cũng minh bạch vì cái gì những n à y màu đen mặc mà người có thể bị hút vào cái b ú a bọn chúng làm t ử t r ú một bộ phận tự nhiên cũng có thể bị t ử t r ú âm thần truy lợi dụng mặt khác nguyên rủa làm một thể chỉ cần một bộ phận tồn tại còn lại bộ phận liền sẽ không bao giờ biến mất không một nói xong lại vội vàng đánh một tề dự phòng châm bất quá giết chết chúng ta cũng không làm nên chuyện gì trừ phi xử lý trước nhâm viện trưởng còn có vị kia sinh tử chưa biết phó viên trưởng đem tất cả có tử chú người triệt để giết chết mới có thể hủy diệt những này quỷ đồ vật giang thần gật gật đầu h ã n căn bản không nghĩ tới muốn dựa vào giết chết những bệnh nhân này đến giải quyết màu đen mặt người mặt người giết không chết không quan hệ ta giang mẫu cũng không phải một cái thị sắc người ta chỉ là muốn cho chúng nó một ngôi nhà thôi ta hiểu được những n à y màu đen mặt người tồn tại đối với có được tử chú bệnh nhân mà nói là một loại to lớn uy hiếp đồng thời cũng sẽ gông cùng xiềng xích các ngươi vĩnh viễn đều không thể bước ra tòa này bệnh tòa nhà nửa bước giang thần mở miệng không một nhẹ gật đầu trên lý luận tới nói là như vậy bất quá bệnh tòa nhà trước k i a có một loại đặc thù thuốc có thể che giấu trên thân tử chú k h í tức nghe nói dạng này thuốc t r ư ớ c n h â n viện trưởng không cách nào chế tác tôn lượng càng ngày càng ít cuối cùng chỉ để lại một chút pha lõm o phẩm phân phối cho địa khố trực ban bác sĩ mỗi lần có thể ra ngoài một đoạn thời gian ngắn ha ha pha lõm o phẩm đối với chúng ta vô hiệu nói cách khác chúng ta mấy cái chỉ có thể cả một đời đều đợi ở chỗ này hiện tại tử chú lột xác bạo động đoán chừng ba trong vòng hai ngày bệnh tòa nhà liền sẽ bị công phá chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ chết thôi không một ngữ khí rất thoải mái h ã n t ự hồ rất sớm đã dự liệu được tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng còn lại bệnh nhân lại nao nhao mặt lộ vẻ không tam l ò n g sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh đáng chết ta còn không có giết đủ ta còn không có chạy đến t r ạ n g vạng tối trong đám người lộ ra t ử t r ạ n g linh nghe bọn hắn thét lên cùng t ê u rên a a a ta còn không muốn triệt để chết đi a u ố n ô n đầu nốt ở nơi hẻo lánh đáng chết hai ba ngày đến cùng là hai ngày vẫn là ba ngày ta cũng không muốn chết tại một cái không cân đối thời gian、không、ba cũng một mặt thống khổ chúng ta phải chết xong ta cái này phó viện trưởng mới lên làm bao lâu a không hai càng khó sử thụ một bên bác sĩ vương cũng là mặt lộ vẻ âm trầm từng cái phổ thông bệnh nhân thân sắc thì càng khó coi hơn bất quá tại bảy quái vật này trước mặt bọn hắn ngay cả không cam lòng cũng không dám biểu đạt chỉ là mặt sám như cho đứng tại chỗ đừng sợ lúc này một thanh â m văng lên đám người vừa nghiêng đầu mới phát hiện giang thần chẳng biết lúc nào lại đi tới phòng làm việc của viện trưởng bên trong mở ra hai phiến cửa sổ đứng ở trên bệ cửa sổ hắn đưa lưng về phía ngoài cửa sổ h tám mặt hướng đám người trên mặt là rực rỡ như ánh nắng mỉm cười phản phất có thể mang cho người ta vô tận lực lượng coi ngươi cảm thấy sắc trời nhất tối thời điểm chính là bình minh tiến đến đ i ể m báo bệnh nhân của ta không nên sống ở hưu sầu cùng trong sự sợ hãi người có thể chết nhưng không thể chờ chết hảo hảo sống sót là ngày mai mà sống sẽ có người xua tan h á c ám sẽ có người xé nát mù mịt sẽ có người đền bù các ngươi từng thiếu thốn hết thạy đem cực khổ của các ngươi cùng đau đớn từng cái săn bằng nói xong hắn giang hai tay ra hướng về sau té ngựa tại mọi người ánh mắt không thể tin bên trong nghĩa vô phản cố nhập vào trong, bóng tối. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện Chương 344, Man thú thiên tướng, xé nát hát cám. tại h Thiên hát ú Tướng, nát t cám. bệnh tòa nhà bệnh trong mắt người không có chút nào chuẩn bị bước vào bệnh tòa nhà bên ngoài hát cám không khác tự sát giang thần một cử động kia đem tất cả mọi người đều nhìn ngây người hắn rõ ràng đã giết chết hà chủ nhiệm g i ế t tất cả bác sĩ phải nên là hưởng thụ thắng lợi chiến quả thời điểm lại vẫn cứ l ấ y thân tuấn đạo như thế gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn tử vong vẹn vẹn vì trong n h ư n g hắn cái gọi là con minh chính nghĩa sông tâm sư nô đồng dùng sức hô to bổ nhào vào bên cửa sổ lệ rơi đầy mặt cũng nên có người xua tan hắc ám nhưng người kia vì cái gì hết lần này tới lần khác là n g ư ờ i à, n g ư ờ i quá ngu viện trưởng giang viện trưởng không hai cũng k ề u khóc bắt đầu bất quá rất nhanh hắn biểu lộ lại phát sinh biến nào lộ ra rất thần sắc khó khăn lao sư ngươi đừng như vậy chờ một lúc mọi người đều cảm giác cho chúng ta không được bình thường tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được nhưng chúng ta là nam thật không thích hợp h u ố n hồ viện trưởng cũng không nhất định sẽ chết hắn chỉ là điên rồi điểm nhìn qua cũng không ngốc không hai lời nói nhắc nhở đám người một đám người lập tức bổ nhào vào bên cửa sổ đầu tiên là rất cảnh giác liếc nhìn một phía xác nhận không có người mặt về sau mới hướng xuống nhìn lại bên ngoài rất đen cho dù là huyết y ánh mắt cũng vô pháp thủy tiện xuyên tấu loại này đậm đặc hát cám có thể tự hồ là giang thần lúc trước không ngừng xuất thủ giết chết quá nhiều mặt người nguyên nhân dẫn đến từ nơi này hướng xuống tầm mắt miễn cưỡng có thể thấy rõ để mấy cái nặng chứng bệnh nhân kinh ngạc chính là giờ phút này giang thần cũng không có lập tức bị giết chết hắn đứng ở trên mặt đất vung vẩy cải búa chính mười phần dũng manh cùng nhóm lớn mặt người lộc chiến hoặc là nói đơn phương đồ sát những người này mặt một khi bị hắn đại truy đánh trúng liền sẽ phát ra một trận giống người mà không phải người kêu trên sau đó vỡ vụn biến mất mặc dù có mặt người bổi nào vào g i a n g thần trên thân dung nhập ra của hắn tựa hồ cũng không tạo được ảnh hưởng gì viện trưởng thật mạnh mẽ hắn sẽ không phải thật có thể giết chết toàn bộ mặt người a đúng vậy A, trên người hắn có vẻ như không có t ử chú không bị người mặt ảnh hưởng còn có được giết chết hà chủ nhiệm cường hãn thực lực hắn nói không chừng thật có thể làm được vô dụng t ử chú lột sắc có được cùng t ử chú giống nhau đặc tính có thể không hạn chế xen lẫn tổ hợp b ộ c phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn lúc này không một ở một bên mở miệng d ộ cho tất cả mọi người một chậu nước lạnh bên trên nhâm viện trưởng ngược lại là thử qua đồ sắt những này lột xác nhưng mà giết chết sau bọn chúng lại sẽ tái hiện ngay cả hắn cũng vô pháp dựa vào man lực đem giải quyết mà cần muốn đi ra ngoài tìm kiếm còn lại bệnh tòa nhà trợ giúp xem đi những n à y lột xác đã cảm nhận được giang viện trưởng uy hiếp bắt đầu thể hiện ra càng kinh khủng tư thái mấy người con ngươi c ò r dù lại bởi vì giờ khắc này trong bóng tối một chương càng lớn mặt người hiện lên đi ra dài hơn một mét mang theo nụ cười quỳ dị âm hàn khí tức kinh khủng gần như siêu viện huyết ý n g h ĩ giang thần cũng giống như có cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác gầm nhẹ một tiếng trên thân lại lần nữa dấy lên kinh khủng huyền hỏa sau đó như là dã thú nhào tới flan một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đem hắn theo ngã xuống đất màu đen mặt to nhào tới bao trùm lên thân thể của hắn vô số cái người khác nhau tiếng cười đồng thời trong bóng đêm vang lên ha ha ha ha ha hh xong gương mặt này mức độ nguy hiểm không thể so với lúc trước ngực mở ra bị nạn hoa hà chủ nhiệm thấp nhiều ít giam viện trưởng lại trong chiến đấu tiêu hao rất lớn không ba trầm giọng mở miệng nếu như hắn bị ăn mòn chúng ta sẽ lâm vào một cái cực kỳ nguy hiểm tình cảnh chuẩn bị đóng cửa số a t hô, hô giang c á n thần thở ra một hơi nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu quan tưởng một bước hắn chưa từng thấy qua hình tượng một cái như ngọn núi nhỏ man thú leo lên một tòa thái cổ thần sơn ngửa đầu hướng về phía vô ngẩn thương không phát ra gà ghét lôi đình đánh rớt máu chạy cuộn cuộn man thú máu tươi trôi trở thành một con sông đây là thượng tiên đối với nó trừng phạt có thể nó không lo không sợ xương cốt bạo vang lên tiếng sấm nổ chầm đủ, huyết đục huyết n ụ c lộ ra sáng chói thao quang yêu lực như, như núi h ư n kêu biển gầm phun trào lấy nhất là hung lệ khí thế hướng về phía thiên khung không ngừng gầm thét cuối cùng man thú bị s i n h s i n h đánh chết thần sơn nhuộm thành đỏ thấp một mảnh tựa hồ cảm nhận được nó không cam l ò n g giang thần lồng ngực bên trong hiện ra một c ố khó có thể tưởng tượng ngang ngược khí phách huyết mạch thiên phú man thú thiên tướng giống há một gầm lên giận d ữ một đầu giống như gấu giống như hổ vô cùng to lớn thú tướng hồn thể từ giang thần trên thân thể đứng lên một móng đuất liền tùy tiện sẽ rách cái t không riêng như thế t h ú tướng ngựa đầu g ầ m lên giận dữ trong bóng tối liền chuyển đến trận trận kêu thảm liên tiếp năm tấm dài một mét mặt người hóa thành mảnh vỡ từ không trung rơi xuống t h ú tướng cũng bắt đầu trở nên hư hảo bất quá nó đỏ bừng hai mắt tựa hồ khóa chặt cái gì lấy một loại không thể ngăn cản khí thế nhảy lên một cái một bàn tay hung h ă n g chụp về phía trong bóng tối một chỗ một tiếng vang thật lớn để mấy cái nặng chứng bệnh nhân trong mắt gần như sắp trận lồi ra chính là một chương gần hai mét gương mặt khổng lồ, bị xé thành hai nửa rơi xuống sau đó thủ tướng triệt để tiêu tán giang thần yêu hóa trạng thái cũng rốt cục cũng không còn cách nào duy trì sớm kết thúc bất quá để hắn vui mừng chính là lần này lại vĩnh cựu bảo lưu lại huyết mạch thiên phú man thú thiên tướng hắn chưa kịp cao hứng ngụm lớn thở hồn hẹn tay có chút run dày lấy móc ra một viên nguyên linh đan ướt sau đó nhanh chóng phóng tới những cái kia rơi xuống đất mặt người mảnh vỡ giờ phút này bọn chúng còn đang vặn mẹo nếu như bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ rất nhanh lại sẽ lại lần nữa hợp lại thành to lớn mặt người giang thần sông đi lên giơ lên âm thần truy không ngừng nhảy xuống đem những người này mặt mảnh vỡ từng cái hấp thu trong quá trình này âm thần truy trở nên càng nặng n ề lấy hắn yêu hóa sau khi kết thúc trạng thái lại đều dần dần có chút không cầm được cảm giác cái này mười điểm khoa trương chứng minh cái này một đợt hấp thu xuống tới âm thần truy phẩm chất khả năng đã đạt đến một cái vượt qua giang thần mức tưởng tượng sau đó không lâu hắn rốt cục đem tấm kia lớn nhất mặt người mảnh vỡ cũng toàn bộ hấp thu tạm thời dừng bước d i ư ơ n g mắt quan sát b ụ n phía giang thần phát hiện bệnh tòa nhà bên ngoài lâu dài bao phủ khám tại lúc này rõ ràng trở nên mỏng manh lên từ loại kia huyết y đều không thể nhìn thấu trạng thái khôi phục trở thành bình thường xem ra không sai bị lắm hắn thì thào một câu phóng tới một chút địa phương khác bắt đầu sau cùng kết thúc công việc làm việc đem còn lại một chút màu đen mặt người từng cái đập nát hút vào cái bữa bên trong giang thần còn cố ý mở một chương nhị tinh thể bởi vì tùy ý một k hôn u mặt người liền đạt đến huyết y cấp hắn hiện tại hóa yêu kết thúc thực lực còn so ra kém một chương cỡ nhỏ mặt người nhìn xem hắn cần cù chăm chỉ bóng lưng cùng bốn phía trở nên bình thường bóng đêm lâu năm cửa sổ mấy tên nặng chứng bệnh nhân còn có tên kia bác sĩ vương hóa đá tại đương trường một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc t h hay đã en hãy nhập hố chương ba trăm bốn mươi lăm huỳnh đệ nhất định phải nhớ kỹ a ta gọi gian g thần các loại gian g thần nghiền nát cuối cùng một k hôn u mặt người bao phủ bệnh tòa nhà hát vụ triệt để tắn đi nhàn nhạt, nhạt ánh trăng tung xuống bóng đêm m ỏ n g manh gió đêm mát mẻ lúc trước làm cho người hít thở không thông kiềm chế cùng nam trầm phản phất cũng chỉ là một cơn nát ngộ cả tòa bệnh tòa nhà bắt đầu mắt trần có thể thấy mục nát tường r a biên chất chóc ra ánh đèn lấp loe mấy lần sau đó dập tắt hàng rào sắt nhanh chóng dị xét huyết y đều không phá hư được tường trên hạ thể xuất hiện từng đầu vết d ạ mới tinh bệnh viện trong t r ớ c mắt trở thành một tòa nguy phỏng gian thần như có điều suy nghĩ xem ra vị viện trưởng kia sở dĩ không có lấy hung hồn thực lực triệt để d i ệ t tuyệt những này t ử chú lột xác cũng hẳn là bởi vì thứ bảy bệnh tòa nhà tồn tại bản thân liền muốn dựa vào những n à y lột xác đến c h ẹ o trống lâu năm khi thấy bức tường nứt ra phiến phiến cửa sổ vỡ vụn phổ thông bệnh nhân toàn đều lộ ra sợ h ã i t h ầ n s ắ c còn tưởng rằng là những cái kia quỷ dị mặt người công phá bệnh tòa nhà phòng ngự mà mấy cái lâm vào đờ đất nặng chứng bệnh nhân nhìn thấy biến cố này lại tựa hộ như nghĩ tới điều gì trên mặt hiện ra không cách nào ức chế c ồ n hỉ không một cái thứ nhất bước ra một bước đi vào bệnh tòa nhà bên ngoài lơ lửng giữa không trùng đỏ tươi quần áo b ộ c phát ra hắn c u ầ n tiếu ở trong trời đêm không ngừng văn g vọng ha ha ha đi ra đời này ta thế mà còn có thể đi ra cái địa phương quỷ quái này không hai không ba không bốn còn có bác sĩ vương cũng là phản ứng giống vậy toàn bộ s ô n g ra ngoài cửa sổ nương theo lấy bọn chúng c u ư n g h ỉ thanh âm kinh khủng nguyền rủa chi lực phát ra từng đạo âm lanh khí tức đánh xuyên màn đêm một đám phổ thông bệnh nhân nhìn xa xa đ â y hết thảy trên mặt một trận hoảng sợ từng tôn huyết y k vẹn vẹn khí thế bộc phát liền để bọn hắn sinh ra một loại kinh khủng sắp chết cảm giác đêm hôn khuya k h o á quỷ gạo gì không biết cái này điểm xấu sao lúc này phía dưới một thanh â m vang lên thường tôn khí thế ngập trời huyết y dỉ tiếng cười im bặt mà dừng ánh mắt của bọn nó tất cả đều là nhìn phía trên đất giang thần giờ phút này hắn ngay cả cái búa đều không cầm được tựa ở một mặt tường bên cạnh t h ở phi phò lấy tay đi lau mồ hôi trên c h á n mấy tên nặng chứng bệnh nhân ánh mắt lấp lóe giang thần lúc trước đáng sợ năng lực cái tiêu cao mấy mét hung thần h ồ n thể để bọn chúng ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng mà hắn giờ phút này tựa hộ m ệ n mọi thật sự giết chết hà chủ nhiệm nghiền nát viện trưởng át chủ bài h ủ y diện từ chú lô xác mỗi một trận đều là trận đánh ác li tại trận này trận sau khi chiến đấu vẫn như c ũ bảo trì trạng thái toàn thịnh không m u ố n có chút dục dịch bác sĩ vương càng là hướng lui về sau hai bước ánh mắt rất không có h ả o ý đây là cơ hội tốt nhất hắn tàn bạo các ngươi cũng tiến thức qua lúc này không chạy tương lai nói không chừng liền sẽ bị khắc lên cái kia cây đại truy vĩnh viễn trở thành hắn nô lệ các ngươi thật muốn cùng một người đến sao nói không chừng hắn ngày nào mắc bệnh liền đem tất cả mọi người đều giết bác sĩ vương cắn răng, gàn mở miệng. không hai sắc mặt phát lệnh ngươi nói cái gì ngươi muốn phản bội việt trưởng không hai ngươi cử chỉ đến rộ lúc này không bốn cũng nói hắn cũng chỉ là chúng ta bệnh nhân bên trong một thành viên dựa vào cái gì hiện tại muốn bao trùm chúng ta phía trên đúng vậy a hai ngươi quên hắn đối với chúng ta hành hạ sao ba cũng mở miệng y ế u ớt không hai trầm mặc một chút mắt nhìn không một giờ phút này đối phương chính cười không n ớ t p h ả n phất một người đứng xem tốt cuối cùng không hai thỏa hiệp nhẹ gật đầu bác sĩ vương hai mắt tỏa sáng quá tốt rồi chờ một lúc ta đếm tới ba chúng ta cùng một chỗ chạy một hai ba tiếng nói vừa ra hắn hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh biến mất ở trong trời đêm trên mặt đất giang thần tựa hồ còn không chút kịp phản ứng nghi hoặc nhìn một màn này mà mấy cái nặng chứng bệnh nhân nhưng căn bản không nhúc ních chờ giây lát không hai mới đột nhiên hô to một tiếng viện trưởng họ vương cháu trai này chạy đáng chết hắn phản bội n g ư ờ i không bốn cũng đầy mặt không cam l ò n g viện trưởng ca ca vì cứu chúng ta đi ra bệnh tòa nhà bỏ ra nhiều như vậy bác sĩ vương quá không biết điều hắn thật là đáng chết ta không ba càng là trực tiếp một cái lắc mình liền đuổi theo rất nhanh cách đó không xa trong bóng tối bạo phát đại chiến tơ máu sen lẫn têu rên không ngừng nguyền rủa chi lực vặn vẹo hiện thực mảng lớn có cây trong nháy mắt khô héo sau đó không lâu máu me khắp người bộ dáng thê thảm bác sĩ vương bị mang theo trở về viện trưởng nên xử lý như thế nào đó không hai mở miệng hỏi giang thần không nói một lời chỉ chỉ trước mặt tâm thần truy không hai ngầm hiểu lập tức tiến lên vươn g tay muốn cầm lên cái này cây đ ạ i truy nhưng mà vừa mới đụng vào hắn giống như, như giật điện vội vàng v u n g mở tay ra cái này vừa rồi trong n y mắt không hai p h ả n phất thấy được núi thây biển máu vô số cái oan hồn liệu mạng muốn tiến vào thân thể của hắn cái này c á i bữa có gì đó quái lạ hắn lần này cũng không dám chạm đến cao cao cầm lên bác sĩ vương tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong một thanh đập xuống、Phúc. bác sĩ vương đụng vào âm thần truy máu tơi ư b ắ n tung tóe triệt để chết đi để không hai con ngươi co giụt lại là khoảng cách gần phía dưới hắn rõ ràng cảm nhận được bác sĩ vương một thân âm khí nồng nặc trong nháy mắt biến mất không còn tam tích phảng phất bị cái gì thôn vệ không hai da mặt nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái như t ị x a hạt liền lùi lại mấy bước cách xa cái k i a cây búa hướng về phía giang thần cười cười giang thần cũng cười híp mắt nhìn xem mấy cái nặng chứng bệnh nhân hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy bọn chúng là bị mình vương bá chi khí khuất phục trên thực tế vừa mới nơi xa đại chiến lúc bộc phát từng k i a ánh mắt toàn đều tại mịt mở nghiêng mắt nhìn hướng mình bọn chúng đang phán đoán tại phân biệt mình đến cùng phải hay không mệt mỏi thật sự chỉ có thể nói những này nặng chứng bệnh nhân so vị tiêu bác luyện diễn kỹ cũng vô pháp trăm phần trăm lấn lửa chúng nó viện trưởng chúng ta bây giờ nên không hai vừa muốn nói gì đột nhiên n g ậ p m i ệ n g lại ánh mắt gắt gao nhìn phía bệnh tòa nhà lúc này từng cái phổ thông bệnh nhân cũng đã sớm từ lầu năm nhảy xuống tới dù là trong đó một chút là người sống nhưng ở thứ bảy bệnh tòa nhà trường kỳ trị liệu dưới cũng có một chút quỷ dị năng lực hoặc là nói trở thành nửa chết nửa sống quái v ậ t chỉ là năm t ầ n g lầu bọn hắn vẫn là không sợ không có một hai bệnh tòa nhà chúng cái này lúc chuyển ra một loại dị hưởng có điểm giống bút máy xác bị không ngừng mở ra lại nét bên trên phát ra thanh âm lại có chút giống xương cốt vận động g ò n vang t h anh â m càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến chính là phía trước một mặt tường vách tường đột nhiên bắt đầu dướng máu mặt tường một chút xíu bên ngoài lồi dần dần trở thành một cái hình người một cố k h ó nói lên lời khí tức khủng bố phát ra không một hít sâu một hơi ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc là hắn cao viện trưởng nghe nói như thế chỗ có bệnh nhân tất cả đều là hoảng sợ trường lớn mắt thân thể run r u ẩ y tựa hồ sợ hại đến cực hạn ai là ai làm là ai hủy bệnh của ta tòa nhà là ai anh em khàn, khàn văng lên phảng phất bánh răng ma sát k h â quắp chết lặng mang theo vô tận á c độc lệnh ra đầu đều phản phất muốn nổ tung mấy cái nặng chứng bệnh nhân tất cả đều là thu l i ê m khí t ứ c dung nhập h tám tận khả năng che giấu mình một hào mười lăm hào gặp đây cũng là học theo mà những chuyện lặt vặt kia bệnh nhân lại chỉ có thể gắt gao che miệng lại tựa hồ tình nguyện đem mình sống sờ sờ n h n chết cũng không muốn bị vị viện trưởng này để mắt tới nguyên bản con người không ngừng thở phi phò suy yếu vô cùng gian thần gặp một màn này lập tức tới hào hứng t r u n g ký mười phần hô lớn tatata ta ta. cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn là chúng cái gì thường lớn cái kia đạo kinh khủng ý trí trong nháy mắt hóa chặt giang thần ta nhớ kỹ ngươi khí tức không bao lâu ta sẽ tìm tới môn giống hôm nay thủy tới ngươi hết thảy hạ i chết ngươi tất cả thân nhân bằng hữu để ngươi lâm vào sâu nhất tuyệt vọng cùng thống khổ tìm tới cửa giang thần suy nghĩ một chút ngươi biết nhà ta ở đ â u ả liền tìm tới môn ha ha khí tức của ngươi sẽ nói cho ta biết hết thảy thanh âm kia l ạ n h lạnh cười nói không phải ý của ta là ngươi không biết lời nói ta có thể nói cho ngươi ả ta nhà ở tại tân sông đường một trăm hai mươi sáu hảo ngọc huyện cư xá chứng minh thư của ta hảo là ta bắt tự là giang thần mở miệm hết sức quen thuộc báo ra toàn bộ thông tin cá nhân cao viện trưởng xứ sở quỷ khí một nghìn hai trăm linh đối phương đều ngây dại đột nhiên trên tường mặt người n h ị nhũ mày tựa hồ đem đầu n g ặ t về phía bên trái mắng một câu đáng chết âm hồn bất tán sau đó nhô ra mặt tường liên bắt đầu một chút xíu biến mất giang thần lập tức gấp huynh đệ chớ vội đi a địa chỉ nhớ cho kỹ sao nếu không ngơi trước lưng một lần cho ta nghe ta không quá yên tâm huynh đệ ngọc h u y ề n tư xá giang thần trường giang sông tinh thần h ậ n nhất định nhớ kỹ a nhất định nhớ kỹ hắn lưu liến không rời hô to một màn này thấy mấy cái trốn trong bóng tối nơm nớp lo sợ bệnh nhân khỏe miệng c ũ n g kéo con mẹ nó ngươi là thật không sợ chết ta chương ba trăm bốn mươi sáu thu hoạch khổng lồ âm thần truy bên trên nửa bước hung hồn các loại vách tường lồi ra biến mất cả tòa bệnh tòa nhà triệt để khôi phục tinh mịch giang thần mặt lộ vẻ không cam l ò n g mang theo âm thần truy tiến lên sinh xinh đập vỡ cái k i a mặt tường tựa hồ muốn từ bên trong đảo ra một cái cao viện trưởng đến không có kết quả về sau hắn có chút tiếp hận thở dài ta vừa mới ngữ tốc nhanh như vậy cũng không biết hắn có thể hay không nhớ được hắn một cái bệnh tâm thần trí nhớ có thể hay không, không tốt lắm không được Ta p vô vô mọi người đừng sợ bệnh viện không có nhà của các ngươi không có loại tâm tình này ta có thể lý giải ta sẽ giúp các ngươi tìm một cái nhà mới để cho các ngươi nửa đời sau đều có thể an ổn vượt qua cái gì đ một một quỷ khí chín trăm chín mươi chín đám người xuống đến nhà để xe tuyển ba chiếc còn có thể lai xe trước mở ra mảnh này khe núi sau đó thông qua hướng dẫn phát hiện nơi này là tới gần tầm hà thành phố một mảnh vùng núi muốn về giang bắc không sai biệt lắm năm tiếng lộ trình giang thần cương hóa một cái mấy chiếc xe sau đó liền để một đám bệnh tâm thần lái xe xuất phát mình thì là ngồi tại chỗ ngồi phía sau tổng kết lần này thu hoạch thu hoạch lớn nhất tự nhiên không cần phải nói quỷ khí tại rút lấy ngũ tinh thể về sau hắn bảng bên trên quỷ khí hiện tại lại đạt đến trọn vẹn chín mươi b ố vạn cái này mười điểm khoa trương trước đó đối kháng bác sĩ trực tiếp liền bạo phát chiến đấu cơ bản cũng không c h ú t soát quỷ khí ở trong đó rất lớn một bộ phận cũng đều là không hai cống như tới còn kém năm vạn sáu ngàn giang thần thì thào một câu ánh mắt tại mấy cái nặng chứng trên người bệnh nhân ngồi n ồ i tự hỏi muốn hay không chọn một kéo ra ngoài đánh tới gần chết hẳn là có thể kiếm đủ cái này năm mươi n g h n sáu bất quá một phen cân nhắc về sau hắn lắc đầu một phương diện hắn trên người bây giờ chỉ là một t r ư ơ n g nhị tinh h o a yêu thẻ thật xuất thủ đoán chừng ngay cả không bốn đều đánh không lại muốn giết bọn hắn vẫn phải lại dùng một t r ư ơ n g tam tinh thẻ một phương diện khác hiện tại bọn hắn coi như nghe lời không có nào yêu t i ê u t h ầ n có thể an an ổn ổn mang đến âm phủ cần phải làm mình tùy tiện đậu thủ sợ rằng sẽ làm cho những bệnh này người cá chết lưới rách sau đó toàn bộ chết tại trên tay mình một lần thoải mái cùng một trực sáng khác nhau giang thần vẫn có thể phân rõ chỉ cần đem những bệnh nhân này toàn lắc lư đi âm phủ đ ồ n g đến chỉ sợ bọn họ nửa đời sau đều sẽ c u ầ n c u ộ n không dứt cho mình sinh ra quỷ khí với lại không hai hắn thực sự có chút không xuống tay được một cái đỉnh bảy cái cái này nếu là giết hắn đến đau lòng rất lâu năm mươi n g h n sáu cũng không nhiều chờ một lúc đến âm phủ mang theo bọn này người bị bệnh tâm thần n ã o điểm nhiễu loạn đi ra hẳn là liền không sai bịt lắm ta cái này cũng không hoàn toàn là vì soát quỷ khí gần nhất sự kiện lớn tới gần tăng lên một cái mọi người tính cảnh giác luôn luôn không sai giang thần thì thào một câu ban tính đánh cho rõ ràng sau đó hắn nhìn về phía trên tay âm thần truy hạng thứ hai thu hoạch theo một ý nghĩa nào đó có lẽ không thể so với một triệu quỷ khí phải kém nhiều thiếu âm thần truy giờ phút này cây búa bên trên lít nha lít nhít bút họa nhìn thấy người tê cả ra đầu hắn trọng lượng mười phần kinh khủng chưa kích phát trạng thái đều so lúc trước kích phát đầy truy quỷ trạng thái còn nặng hơn hơn mấy phần giang thần cầm lên đến đều cố hết sức thậm chí không cần tam tinh thẻ điều kiện tiên quyết hắn căn bản vốn không dám kích phát đầy cái búa quỷ cái kia sợ rằng sẽ nặng nghề đến hắn căn bản s á c bất động tình trạng cái đồ chơi này hiện tại chỉ sợ đều tương đương với vương khí đi quay đầu tìm người xem xét một cái hắn cũng không quá chắc chắn chỉ là cảm giác gâm thần truy phẩm chất so với lúc trước rõ ràng vượt qua một cái đại cấp độ giang thần trầm n g â m một chút rót vào yêu lực một cái lao nhân xuất hiện trong xe toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít màu đen đường v â nhìn n kỹ đó là một chút nhỏ vụ n b ú t hoạ kinh người oán khí tràn ngập đặt đến lệ q u ỷ cấp ta đi tăng lên lớn như vậy giang thần đều kinh ngạc lao nhân là lúc trước hắn tiện tay giết chết một cái ác quỷ không nghĩ tới tại t ử chú lộ s á c ra chỉ dưới thế mà đột phá một cái đại đẳng cấp vậy nếu như là những cái kêu huyết ý đâu hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì thừa dịp nhị tinh thể trạng thái vất còn lại hướng miệng bên trong tắc hạ một thanh nguyên linh đan quay đầu mắt nhìn bên cạnh mình trên chỗ ngồi hai cái đùi rung động rung động cố gắng ngụy trang thành thiên chân khả ái không bốn du du ai viện trưởng kk không bốn điểm điểm đáp người gan lớn không lớn du du là gan nhỏ nhất không bốn ủy khuất ba ba vậy là tốt rồi giang thần hài lòng nhẹ gật đầu một thân yêu lực một chút xíu d ó t vào thân thể lần lượt bị móc sạch lại bị nguyên linh đan hiệu quả b ổ tốt như vậy lập lại gần mười vòng âm thần truy bên trên một cái vinh quang tột đỉnh danh tự cuối cùng lóe lên một cái sau một khác không khí t r u n g quanh tựa hồ đột nhiên ngưng kết trong xe xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh quần áo đỏ sậm mặt trên còn có mảng lớn màu đen điểm lẩm tấm ngực tắm một đoạn đ o ọ n chỉ phía trên kéo dài tới ra vô số dài nhỏ nhụy hoa hà chủ nhiệm giờ phút này khí tức của hắn lại so lúc trước bị giang thần giết chết lúc còn kinh khủng hơn tiếng thắng xe chói hai bên trong ba chiếc xe toàn đều ngừng lại lái xe bệnh tâm thần người hai tay bưng bít lấy đầu toàn thân run dậy gục trên tay lái một cử động cũng không dám không một các loại mấy tên nặng chứng bệnh nhân cũng tất cả đều là t cả ra đầu không thể tin nhìn sang nhìn thấy hà chủ nhiệm lúc một cái vô cùng kinh kh xuất hiện tại tất cả mọi người đáy lòng nửa bước hung hồn kinh sợ nhất thuộc về không bốn bởi vì hà chủ nhiệm sau khi xuất hiện vừa lúc ngồi xuống trên đùi của nàng âm lanh kinh khủng thân thể phảng phất một tòa băng sơn khiến cho linh hồn nàng cũng bắt đầu điên cuồng run r u dậy nội tâm sinh không nổi mảy may chống cự ý nghĩ a a a quỷ khí 9999, n g r í không bốn rít gào lên tâm lý phòng tuyến bị triệt để xé rách còn lại mấy cái nặng chứng bệnh nhân cũng là con người co rụt lại như lâm đại địch không rõ đây là cái gì tình huống chẳng lẽ hà chủ nhiệm còn chưa chết h ẳ n vẫn là nói đây là giang viện trưởng chức trước, trước loại năng lực kia không đúng năng lực của hắn luôn không khả năng để người đã chết còn trở nên mạnh hơn a đám người kinh nghi bất định bên trong giang thần thái dương cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh ngụm lớn thở hồn hẹn tại chống đỡ một giây nhiều về sau thật sự là không chịu nổi cố gắng chấn định thản như nói n tiểu hạ trở về đi gần như ngưng kết không khí khôi phục bình thường đám người chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt một cái trong xe cái kia đạo cảm giác g á p bách m ư ờ i phần thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ giờ phút này dù là mấy cái nặng chứng bệnh nhân cũng không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ mấy chiếc xe cường hóa sau tốc độ rất nhanh dự tính không dùng đến hai giờ liền có thể đến giang bắc giang thần mệnh mọi cả đêm nằm dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần mà từng chiếc trong xe bệnh tâm thần cùng quỷ thì tất cả đều là như ngồi bàn t r ô n g như mang lưng gai như giày mỏng băng cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm sợ cái tên điên này lại nháo ra một thứ gì kinh khủng sự t ì n h đến một chỗ thâm sơn lão ngoài thôn trong một rừng cây hai mươi mấy cái thân mặc màu đen y phục tác chiến trên mặt còn mang có mấy phần ngây thơ người trẻ tuổi ngồi xổm ở chỗ này mỗi người bọn họ mặt hướng một cái phương hướng đề phòng một phía ở giữa một người điểm một cây màu đen hương đốt ra từng sợi khói xanh tựa hồ có đặc thù tác dụng nhanh mười phút tuấn t ô n g sư làm sao còn chưa có trở lại có còn nhỏ âm thanh hỏi chẳng lẽ ra chuyện muốn hay không thử liên hệ hắn chúng ta nên làm cái gì tiếp tục chờ xuống dưới vẫn là rút lui trong đám người từng tia ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía phía trước nhất một thanh niên cùng một nữ nhân Thiều Tỉ, Tỉ tuổi tắc lớn nhất nhân giờ? Đông Được đây xưng nữ lớn Ca, Cầm Cầm sao làm là bây ở thanh niên cũng c a o mày vậy mà chính là giang thần ngày xưa đồng học triệu tiểu đông một lát sau lại là tuổi tác nhỏ hơn triệu tiểu đông trước tiên mở miệng quyết tuần tông sư trước khi đi bàn giao sao nếu như hắn an toàn sẽ chủ động liên hệ chúng ta tuyệt đối không nên liên hệ tuần tông sư m ặ t khác bắt đầu đọc dây mười phút vừa đến lập tức rút lui báo cáo phân cục tình huống nơi này sau đó hai đến ba người một tổ phân tán bảo mệnh hắn mười phần bình tĩnh tỉnh táo tông sư nếu như đều tại đây gặp nạn vậy nói rõ trong thôn có vượt qua đám người tưởng tượng uy hiếp loại thời điểm này người lại nhiều đều vô dụng tách ra trốn là duy nhất cơ hội sống sót t r hắn thì n thảo n một câu hồi tưởng lại những ngày này kinh lịch hôm đó trịnh thị sơn trang về sau mình liền bị mang đến một cái thần bí địa phương dưới mặt đất mười mấy tầng đề phòng xâm nghiêm các loại nhân vật khủng bố bốn phía đi lại một người đầu chọc đại hắn hỏi mình có nguyện ý hay không là cựu châu thuần phục mình tại chỗ cự t u y ể n hắn lại hỏi có muốn hay không tại trong loạn thế sống sót triệu tiểu đông liền vỗ bậu ngực biểu thị nguyện v ì cựu châu cúc cung tận tụy chết thì mới dừng lại sau đó hắn liền được đưa đi một cái rời xa đô thị căn cứ quân sự ở nơi đó đã trải qua một hệ liệt tàn khốc vô cùng huấn luyện cuối cùng thông qua được một trận hắn cả một đời đều không muốn nhớ lại khảo nghiệm thành công trở thành âm sai một thành viên cùng đi trong đám bạn học chết ba người hai cái đang khảo nghiệm bên trong thất bại may mắn nhặt được một cái mạng nhưng nghe nói sẽ lưu lại vĩnh cựu tâm lý thương tích hào hữu dương trí còn có một cái gọi là triệu tiến h nữ sinh cùng mình là chỉ có người thành công liên quan một chút trước đó liền ở căn cứ huấn luyện người cộng đồng tại một tên ngự quỷ tông sư dẫn đầu dưới đi suốt đêm về giang bắc nghe nói là phân cục gần nhất nhân viên quá mức khan hiếm mới sớm đem bọn hắn những n à y mới âm sai triệu tập trở về bất quá bởi vì âm sai hệ thống tính đặc thù tuy là t â n thủ âm sai thực lực lại không nhất định yếu ở đây người bên trong đại bộ phận sen lẫn quỷ là dê cấp c cấp cũng không ít có trọn vẹn sáu người về phần mình cùng vị kia cầm tỉ trong thân thể càng là phân biệt ký túc một cái nửa người h u y ế t ý n g h ĩ chỉ bất quá bây giờ còn không có thể phát huy ra toàn bộ của bọn chúng lực lượng sức chiến đấu vẹn vẹn tương đương với xê cấp trung đ ẳ n g lệ tưởng nghe nói cần trải qua thực chiến mới có thể từng bước một phát huy ra sen lẫn quỷ càng nhiều lực lượng nhưng cùng lúc đây cũng là tại đi hướng tử vong trước đây không lâu dẫn đội tông sư nghe được trong thôn tiếng cầu cứu thế là để mấy người trước tại chỗ này chờ đợi mình đi xem một chút tình huống hắn lúc đầu muốn nhân cơ hội cho những này tấn thủ â m sai đến một trận thực chiến huấn luyện ai biết vừa đi về sau liền đã mất đi tin tức không sai bị lắm triệu tiệu đông nhìn thoáng qua đồng hồ đứng dậy rút lui hắn rất là quả quyết c ố có một loại lãnh tụ khí chất những người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy mặc dù đ ấ y lòng rất không nguyện ý tin tưởng một tên cường đại tông sư sẽ xảy ra chuyện nhưng bây giờ khẩn yếu nhất là mau mau rời đi nơi này có vấn đề chiến đấu cảnh giới một cái cao lớn hắn t ử đột nhiên hô hắn chính là cầm một cây đen hương người lúc này cái kia từng sợi khói xanh không còn dọc theo đi lên mà là nghiêng lấy trôi hướng một cái phương hướng lộ ra mười phần quỷ dị mấy người quay đầu nhìn lại con ngươi đột nhiên có lại một cái sắc mặt cương thanh nữ nhân rắn tại cách đó không xa trên một thân tây tái nhợt ánh mắt bên ngoài l ồ i đầu lưỡi đỏ thám thật dài phun ra mang theo giống như cười mà không phải cười quỷ dị thân xác nhìn mình c h ầ m c h ầ m một đám người nữ nhân quần áo nửa người đỏ tươi t ả n ra khí tức mọi người lông mau dựng đứng nửa n g ư ờ i huyết y thể cháy mau trở về chạy có người liều mạng hô to thanh em run dậy một đám tân thủ l â m sai liền không muốn mạng chạy lên một cái gầy gò thanh niên đi ra ngoài không có mấy bước cái cổ đột nhiên tiến đụng vào một cái dây thượng bộ xoát một tiếng hắn bị sâu lên cây cứu cứu hắn gắt gao nắm lấy dây thừng dùng sức hô to nhưng mà dây thường bộ càng thu càng chặt xiết cho hắn mặt mũi tràn đầy sung huyết ánh mắt một chút xíu ra bên ngoài bạo đột thanh niên không cách nào nói chuyện tứ chi lung tung vung đầy đột nhiên trong thân thể của hắn vang lên một cái không thuộc về mình thanh âm đau nhức đau có a hắn dây r ù a dừng lại tựa hồ biến thành người khác một đôi tay không ngừng và ặ mẹo lấy một cái trái với nhân loại sinh lý thưởng thức động tác từ phía sau lưng r ô i đến đỉnh đầu gắt gao bắt lấy dây t h ư n g bộ ý đồ đem kéo ra ha ha ha nhưng mà một trận nữ nhân tiếng cười chuyển đến dây t h ư n g bộ liền đột nhiên rút lại ph thanh niên cái c ổ bị tại chỗ xoắn đức nóng hổi máu tơi ư vẩy vào từng người từng người tân thủ âm sai trên mặt đầu rơi vào một cái tiểu cô nương trước người gắt gao chừng lớn con mắt trà ngập n không căm lòng a do đối phương phát ra âm thanh k ê u to bọn hắn mặc dù đã trải qua tàn khốc huấn luyện cùng khảo nghiệm trực diện quỷ quái cũng sẽ không thái quá sợ hãi nhưng lần đầu trên chiến trường liền gặp được lúc trước còn cười cười nói nói đồng đội chết thảm trước người đối đám người chủng kích vẫn như cũ là to lớn cái này là trừ lúc trước phong ấn sen lẫn quỷ bên ngoài bọn hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng ý thức được làm ấm sai là sẽ chết người đấy với lại ai cũng không biết mình sẽ lúc nào chết từng đạo âm lãnh khí tức phát ra đám người nhao nhao sử dụng quỷ quái lực lượng điên cuồng hơn hướng ra ngoài chạy tới nhưng mà rất nhanh lại hai tên đồng đội bị sâu lên lấy giống nhau kinh khủng phương thức xinh xinh xiết nát cái cổ thi thể không đầu rơi xuống đất không hề chết hết đồng dạng lung tung giấy rồi lấy nhìn qua đã thê thảm vừa kinh khủng không không đúng không đúng triệu tiểu đông tự a hồ nghĩ tới điều gì vừa mới tiến đến chí ít đi gần năm mét cái này một mảnh tất cả đều là rừng tây nếu như trở về tìm chúng ta có lẽ đều phải chết ở chỗ này không được không thể dặn này đ ề u hướng trong thôn chạy bên kia không có cây quỷ thắt cổ năng lực có lẽ sẽ bị suy yếu đến lúc đó C cấp cùng ta đồng loạt ra tay liều chết một trận chiến còn có hy vọng sống sót hắn cùng cầm tỉ mặc dù đều có một cái nửa người huyết y cấp sen lẫn quỷ, cần phải muốn cưỡng ép phát huy ra cái này cấp bậc lực lượng liền muốn c a m nguyện bị quỷ thôn p h ệ đến lúc mặc dù có khả năng giết chết con này quỷ thắt cổ nhưng lại sẽ vì đội ngũ gia tăng một cái càng đáng sợ uy hiếp cho nên một cái nửa người huyết y đối bọn hắn cả t â n thủ đội ngũ mà nói cơ hồ là vô giải nan đề hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đối với nó giết người quy luật suy đoán liều mạng một lần t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám quỷ dị lao thôn giấy áo liệm phong lên giếng tuấn tông sư tiến vào thôn một mực không có đi ra trong thôn chỉ sợ có nguy hiểm lớn hơn nữa có người hô to mặt lộ vẻ khó xử đây là chúng ta cơ hội duy nhất triệu tiểu đông lắc đầu dứt khoát kiên quyết xông về thôn phương hướng dương trí cùng một bên triệu t h i ế n hai người tự nhiên không nói hai lời cũng đi theo còn có mấy người cũng lựa chọn đi theo triệu tiểu đông cầm thị có chút do dự có một nhóm người đi theo nàng treo cổ nữ quỷ đột nhiên xuất hiện tại các nàng hậu phương một cây treo cổ dây thừng rủ xuống đem một thiếu nữ trói lại sắp lại lần nữa lấy đi một đầu sinh mệnh d ừ n g tay cầm tỉ liều lĩnh hô to tóc sinh t r ư ờ n g tốt ra sức kéo lại thiếu nữ thân thể còn có một bộ phận công hướng treo cổ nữ quỷ sợi tóc của nàng ở giữa tràn ngập t âm lãnh khí tức pham la bị cọ chạm đến cây cối cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tựa h ồ bị rút đi sinh cơ sợi tóc thì trở nên càng nhiều đó có thể thấy được cầm tỉ thật không đơn giản năng lực quỷ dị mà cường đại trong chớp mắt một mảnh màu đen phát biển liền đem treo cổ nữ quỷ gắt gao bá khỏa tất cả mọi người đều lộ ra nét mừng nhưng mà cầm tỉ lại mặt chầm như nước Bởi vì lúc này n dùng cũng g ra sao sức, vô pháp đ một đạo quát khẽ văng lên quỷ đô vật nhìn ta nguyên vốn đã xông ra rừng cây triệu tiểu đông chẳng biết lúc nào đi mà quay lại chính ngựa đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên cây treo cổ nữ quỷ cặp mắt của hắn biến thành hoàn toàn t ĩ n h mịch đen kịt phản phất một vũng sâu suối cơ hồ muốn đem linh hồn của con người đều kéo đi vào trên cây treo cổ nữ quỷ vô ý thức nhìn qua tiếp theo một cái chớp mắt thần s ắ c chuyển thành ngốc trệ triệu t i ể u đông thì thừa cơm ộ t đao chặt đứt cầm tỉ đại lượng sợi tóc níu lại nàng rác cuốn họng hô một câu chạy tất cả mọi người giật cả mình vội vàng cùng sau lưng hắn xông về thôn phương hướng các loại treo cổ nữ quỷ từ trạng thái đờ đã khôi phục một thanh vận hạ thiếu nữ kế đầu liền lại lần nữa đuổi theo bất quá lúc này một đám người sớm đã chạy ra rừng cầy phá triệu t i ể u đông lúc này rất thê thảm hai con mắt không ngừng ra bên ngoài chảy máu hắn vừa mới khống ở nửa người hết y một cái chớp mắt năng lực cũng không phải trắng dùng cần muốn trả giá đắt đám người như lâm đại địch bất quá treo cổ nữ quỷ đổi tới rừng cây biên giới về sau chỉ là treo ở trên cây nhìn c h ầ m c h ầ m đám người nhìn một lúc lâu liền phát ra như k h ó c như cười quái thanh rời khỏi nơi này nàng không có đ u ổ i theo tựa hồ trong thôn có cái gì làm nàng kiên kỵ đồ vật đám người đợi hơn mười phút mới thở dài một hơi không đổi kịp đến quá tốt rồi t i ề u đông ca ngươi thế nào đông tử ngươi thế nào dương trí ra sức lung lay triệu t i ể u đông b ả vai gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai đừng đừng mẹ hắn dung n g ư ơ i kịch truyền hình đã thấy nhiều có phải hay không lại g i a o động ta chết đi triệu t i ể u đông tức giận mắng một câu một bàn tay đẩy ra cái này tên lô mãng hắn lao đi trong mắt máu quét một vòng m ộ n phía phát hiện cái thôn này phòng ốc rất chặt chẽ cơ hội là một nhà sắt bên một nhà ở giữa còn tu một đầu đá vụ đường tiểu đông thật xin lỗi ta lúc ấy lúc này cầm tỉ mặt mũi tràn đầy áy n ấ y mở miệng triệu tiệu đông quét nàng một chút lắc đầu thực chiến cùng huấn luyện dù sao khác biệt ngươi kinh lịch vẫn là quá ít khẩn trương cùng phạm sai lầm đều là bình thường thực lực của ngươi rất mạnh nhưng t h ế đó tất cả mọi người tốt nhất đều nghe ta phạm sai lầm bình thường đây chẳng qua là nhằm vào một người mà nói làm trong tay ngươi nắm một nhóm người sinh tử ngươi nhất định phải hiệu suất cao nghiêm cẩn bảo trì tuyệt đối lý trí tại bất kỳ tình huống gì dưới đều làm ra lựa chọn chính xác nhất hắn ngữ khí bình tĩnh phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực nhưng mà lời nói này lại mang cho một đám thấp thỏm lo âu người năng lượng to lớn bọn hắn sợ hãi của nội tâm đều bị đổi tản ra một bộ phận là t i ể u đông ta tiếp xuống tất cả nghe theo ngươi cầm tỷ nghiêm túc gật đầu nàng lại nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía trong b ụ i cây từng cỗ thi thể những cái kia đ ấ m máu trên đầu biểu lộ dữ tợn tràn đầy tuyệt vọng những người còn lại cũng đang nhìn những đồng b ạ n kia từng t r ư ơ n g gương mặt non nớt bên trên là không che giấu được bi thương và b ấ tan rõ ràng trước một khắc mọi người còn cùng một chỗ cười cười nói nói bây giờ lại chỉ còn thi thể lạnh lẽo với lại ai cũng không biết sau một khắc mình có phải hay không cũng sẽ giống như vậy chết thảm triệu tiểu đông là một cái duy nhất không có quay đầu người hắn đang tại quan sát tỉ mỉ trong thôn kiến trúc con đường không đông tha bất kỳ một cái nào chi tiết tại xác nhận tạm thời không có uy hiếp về sau hắn móc ra đặc chế điện thoại hướng âm phủ phân cục phát đi cầu viện tin tức chúng ta tiếp xuống liền đợi tại cửa thôn không nên khinh cử vận g động chờ cứu viện hắn nói một câu khi thế đột nhiên một lăng g ắ t gao nhìn chằm chằm một đồng bạn l ý khai ngươi đang làm gì tất cả mọi người đều giật mình đồng thời nhìn về phía phía sau nhất một đồng bạn đối phương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thế nào trên người ngươi là cái gì triệu tiểu đông lạnh giọng hỏi lý khai túi đầu xem xét thân xác kinh ngạc hơn ta đi g i y áo liệm lúc nào thình trên người hắn bị mặc lên một kiện giấy trắng áo liệm tại đèn tin ánh sáng chiếu xuống có chút phát vàng cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái mặc vào y phục này trốn vào bên cạnh trong phòng có thể bình an vượt qua đêm nay một đám tiểu h o a nhi địa phương nào cũng g i m sông may mắn là gặp ta lúc này một tiếng nói g i ả n mua vang lên đám người nhìn sang mới phát hiện một cái lao nhân đứng trong bóng đêm cười nhìn đám người một chút quay người tự a hồ muốn rời đi dừng lại triệu tiểu đông tự a hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên hô to một tiếng đuổi theo những người còn lại cũng nghiêm túc lập tức đuổi theo nhưng mà chờ bọn hắn đuổi theo nơi đó lại cái gì cũng không có xong giấy áo liệm cũng không thể loạn tiếp lý khai ngươi bây giờ có cái gì đặc thù cảm giác triệu tiểu đông trầm giọng hỏi giống như không có khu khu khụ lý khai đột nhiên không ức chế được ho khăn lên càng khục càng là kịch liệt cho đến cuối cùng hắn giống như là muốn nói đàm lại một miệng p h u n ra một đoàn s ệ n sệt huyết sắc vợt đám người nhìn kỹ t r ừ n g lớn mắt bởi vì cái này rất như là nội tạng mảnh vỡ hôn tạc màu tươi đau nhức ta bụng đau quá t i ể u đồng ca đau quá a lý khai thống khổ tẻ quỵ dưới đất triệu tiểu đông sắc mặt â m tình bất định nhìn một, chút bên cạnh phòng Úc, lại nhìn một chút đau đến không muốn sống đồng bạn triệu tiến con quỷ kia là cái gì cấp bậc hắn hỏi một câu triệu tiến xen lẫn quỷ cảm giác lực rất mạnh nàng không hề nghĩ ngợi đã nói thượng đẳng lệ quỷ thượng đẳng lệ quỷ chúng ta hẳn là có thể đối phó triệu tiểu đông thì thào một câu đầu tiên là chỉ mấy người về sau lại lắc đầu không được đã tiến vào thôn liền không thể lại phân tán toàn bộ cùng một chỗ chúng ta tiến căn phòng này nhìn xem vận khí không tốt có thể sẽ người chết nhưng vận khí tốt không chỉ có thể cứu lý khai nói không chừng cũng có thể tìm một chỗ bình an đợi đến cứu viện hiện tại đợi ở bên ngoài cũng không an toàn không bằng liều một phen nói xong dẫn đầu đi hướng một bên phong úc đứng tại cửa ra vào trong mắt hiện hiện huyết quang nhìn chằm chằm môn nhìn mấy mắt mới vươn tay nếm thử đ ẩ y cửa cửa không khóa rất nhanh liền mở triệu t i ể u đông một phen dò xét phát hiện trong viện có một n g ụ m bị phong lên giếng còn có năm sáu cái c h u n đ ự n g nước không có cái nắp bên trong chứa đ ầ y nước có chút bốc mùi hắn nguyên bản còn muốn lại xác nhận một chút cái gì lúc này cầm tỷ đột nhiên hô một câu bên kia có cái gì đến đây tựa như là cái cầm giấy h áo liệm người triệu tiệu đông nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy trong bóng tối s á t thực có một bóng người đang áp sát không riêng như thế đối phương sau lưng còn có một bóng người cũng giơ một kiện giấy áo liệm điểm lấy chân một bộ quỷ dị dán g vẻ hắn s á t mặt châm xuống không còn dám chờ lâu đi mau vào chương ba trăm bốn mươi chín mặc vào đi mặc vào đi một đoàn người xông đi vào tìm đ ồ giữ cửa phá hỏng tạm thời sau khi an toàn mười mấy người đứng ở trong sân nghe lẫn nhau nặng nề tiếng thở dốc t ừ n g trưng ngây thơ chưa thoát trên mặt viết đầy mở mịt cùng bất an chẳng ai ngờ rằng đi ra sân huấn luyện sau lần thứ nhất thực chiến liền tàn khốc đến loại tình trạng này dẫn đội tông sư sống chết không rõ tao nộ mỗi một cái quỷ đều cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết tốt mấy người đồng bạn đã bỏ mình tung t o á tại máu trên mặt tại cảnh cáo mỗi một cái âm sai đây không phải ngày xưa diễn tập lệ quỷ n g a n cửa nửa người huyết ý phong đường thân ở một cái ngay cả tông sư tiến vào đều đi không ra được quỷ dị lao thôn trong mọi người tâm tuyệt vọng mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng nhiều chớ ngẩn ra đó đi theo ta triệu tiểu đông hô một câu hắn ngữ khí vẫn như cũ kiên định không có một t ơ một hào run r u y bởi vì hắn thủy trung tin tưởng trên đời này không có hẳn phải chết cục có chỉ là không giải được cục người một đoàn người đi qua trước kia phong k n giếng bước vào nhà chính đẩy cửa đi vào làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là phòng ở chính giữa tu lấy một ngụm mộ phần dùng đá vụn cùng bùn đất lũy thành nhìn qua rất có tuổi rồi các ngươi nhìn nơi này có người hô một câu đám người vây quanh một bên khác mới nhìn đến mộ phần phía dưới có cái động trên mặt đất có dốc thịt cọ vết tích giống như là có đồ vật gì từ bên trong bỏ ra ngoài là lao nhân kia ta trước đó nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều thổ hắn nhất định là từ nơi này bỏ đi ra cầm t h lúc này mở miệng triệu tiệu đông nhẹ gật đầu hắn cũng chú ý tới tại sao phải trong nhà tu một ngụ mộ m phần có người nghi ngờ nói chẳng lẽ là sợ mình chết về sau không bị trôn vẫn là nói đến trước một đoạn thời gian rất dài liền dự liệu được tử vong của mình đám người còn muốn nói tiếp lúc này mặc giấy áo liệm lý khai đột nhiên lại lần nữa kịch liệt hò khan bắt đầu khu khu cụ khu cụ khu khu. hắn khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy ké quỵ dưới đất trạng thái rất không thích hợp hai cánh tay chống đỡ thế mà hướng mộ phần dưới cửa hang bỏ qua lý khai ngươi làm gì động cái t i ê động ta muốn nằm đi vào nằm tiến trong mộ ta có thể dễ chịu một điểm lý khai đức quáng mở miệm nghe được này quỳ dị tất cả mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ một song song con mắt tất cả đều là nhìn về phía triệu tiểu đông giờ phút này hắn cũng bình tĩnh khuôn mặt dương người tiếp áo liệm chính là tiếp nhận âm người m ệ n h bây giờ xem ra lao già kia là muốn cho lý khai thay hắn đi chết có vào hay không m ộ t phần kết quả đều như thế hiện tại chỉ có một cái biện pháp nhưng không nhất định có hiệu quả cầm tỉ chúng ta cộng đồng xuất thủ nếm thử kéo xuống cái này áo liệm triệu tiểu đông hô một câu bên cạnh cầm tỉ cũng ngưng trọng gật đầu sợi tóc màu đen bắt đầu lan tràn một chút x í u ộ n bên trên giấy áo liệm triệu tiểu đông thì trực tiếp vươn tay hai người một chạm đến áo liệm lý khai liền cùng biến thành người khác đột nhiên bắt đầu phát cuồng điều khiển trong cơ thể quỷ đối hai người xuất thủ lý khai nhìn ta triệu t i ể u đông gầm thét lại lần nữa dùng r a quỷ dị năng lực đem lý khai cùng hắn sen lẫn quỷ định trụ cầm tỷ thì thừa cơ dùng s ứ c đem giấy áo liệm g i t xuống áo liệm vỡ thành hai mảnh triệu t i ể u đông đột nhiên con ngươi phóng đại không bởi vì tùy theo lý khai thân thể cũng tựa như bị cái gì cắt đứt nửa khúc trên rơi trên mặt đất gắt gao chừng lớn con mắt tràn ngập không cắm lỏng máu của hắn vãi đầy mặt đất không tại sao có thể như vậy cầm tỷ ô n đầu một mặt tự trách những người còn lại cũng nhao nhao mặt lộ vẻ không dám tin đây không phải lỗi của ngươi lúc này triệu t i ể u đông mở miệng hết sức làm cho mình ngự a khí bình tĩnh một chút là ta quyết sách không ra là vấn đề của ta đông tử đừng nói như vậy ta xem qua âm phủ hồ sơ bị giấy áo liệm có lên trừ phi có cao một đẳng cấp cường giả xuất thủ nếu không là vô giải dương trí ở một bên ă n u ổ i triệu t i ể u đông lắc đầu nếu như có thể còn sống ra ngoài việc này ta tự sẽ hướng âm phủ nhận lấy c h t phạt nhưng bây giờ chúng ta chỉ sợ muốn đối mặt vấn đề khó khăn lớn hơn hãn đột nhiên xoay người lăng l ệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân đại môn giờ phút này cái kia hai cánh cửa chính đang không ngừng rung động ngăn cửa đồ vật toàn bộ quỷ dị bị c h â n khai bên ngoài truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa trong phòng nguyên lai、like、cũng, cũng không an toàn đây hết thể đều là bấy dập vừa rồi ta nhìn thấy quỷ có hai cái tất cả đều là lệ quỷ rất đại khái s u ấ t vẫn là thượng đẳng lệ quỷ cộng thêm cho lý khai mặc lên áo liệ quỷ liền là ba cái thượng đẳng lệ quỷ triệu tiểu đông không tách ra miệng tận khả năng tỉnh táo phân tích chúng ta tuyệt đối không có thể có thể đối đầu trừ phi ta cùng cầm tỉ một người c ă n nguyện quỷ phệ nhưng đây là thời khắc cuối cùng đồng quy vô tận cách làm chạy là lựa chọn duy nhất chờ một lúc tất cả xê cấp cùng ta đồng loạt ra tay khai môn trong nháy mắt dùng da mạnh nhất sát chiêu không cầu giết chết bọn chúng chỉ cầu đánh lui sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ hướng trong thôn chạy cái gì còn muốn xâm nhập sao triệu tiểu đông nói xong có người lập tức sợ hãi mở miệng lần này cầm tỉ cũng thay đổi lúc trước không quả quyết đứng ra nói tiểu đông nói không sai nhất định phải hướng trong thôn chạy đi ra ngoài gặp gỡ quỷ thác cổ so hiện tại đã chết còn nhanh hướng bên trong chạy mặc dù là hướng chấm chấn giải khát nhưng tốt xấu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian cầu viện tin tức đã phát ra ngoài phụ cận có âm phủ cường giả lời nói sẽ tới cứu viện mặt khác tuần t ô n g sư chỉ là xâm nhập thôn sau mất liên lạc cũng không nhất định là ngộ hại tìm tới hắn còn có thể có hy vọng mấy cái xê cấp cũng nhao nhao gật đầu tình huống hiện tại là hướng phía trước sau này đều là chết khác biệt duy nhất là đi lên phía trước còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian đi truy tầm một cái cái kia một k i a phiếu miều hy vọng làm như thế nào tuyển kỳ thật căn bản vốn không dùng triệu tiểu đông giáo mọi người triệu tiểu đông ánh mắt tựa như khẽ con đầm sâu hắn tựa hồ còn có lời không nói nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp hắn nhìn mọi người một cái cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là bước nhanh đến phía trước cái thứ nhất đi tới cổng một lát sau phanh một tiếng cơ mở đứng ở phía ngoài một nam một nữ một cái khoảng bốn mươi tuổi anh nông dân sắc mặt trắng bệnh một cái thân thể sưng v ụ nữ nhân hai người túi thấp xuống trên mặt là giống nhau nụ cười quỷ dị trong tay phân biệt dơ một kiện giấy áo liệm g ắ t gao nhìn chằm chằm đám người hhh <cười> bọn chúng một bên cười quái dị một bên vọt lên quỷ đ ồ vật nhìn ta triệu t i ể u đông cái thứ nhất q có lớn hai quỷ động tác trì trệ đi chết toàn đều đi chết cầm t ỉ sợi tóc lan tràn ha ha ha một cô gái cũng phát ra tiếng cười như chua b ạ một đạo quỷ dị cái bóng xuất hiện ở hai cái áo liệm quỷ sau lưng những người còn lại cũng nhào nhào xuất thủ tất cả đều là dùng da mình mạnh nhất năng lực từng tiếng tiếng vang bên trong hai cái quỷ ngược lại lui ra ngoài trên thân làn da khối lớn tối giữa nữ đầu người còn bị thay đổi một trăm tám mươi độ rơi trên mặt đất một đám người thì không nói hai lời xông ra đại môn hướng thôn chỗ sâu chạy tới rất nhanh hai cái quỷ lại lần nữa đứng lên nữ nhân đem đầu mình xoay chính cười đến càng thêm quỷ dị ha ha đ ừ n g chạy a y phục của các ngươi quên cầm mặc vào đi mặc vào đi nàng thanh em sâu kín tựa như đang t h u c dùng bệnh một đoàn người điên chạy có thể chạy trước chạy trước lại phát hiện bóng tối bốn phía bên trong không ngừng có bóng người đi tới tất cả đều là quỷ dị dơ một kiện áo liệm truy sau lưng bọn họ miệng bên trong hô hào mặc vào đi mặc vào đi đáng chết lần này triệt để xong tại sao phải hướng trong thôn chạy l i ề u mạng n ử a người hết u y ý n i h ĩ chí ít còn có một chút hy vọng có người tại trong sự sợ hãi nhịn không được quan trách triệu t i ể u đông không nói một lời chỉ là không ngừng liếc nhìn bốn phía như có điều suy nghĩ hô hô trong bóng tối đám người chỉ có thể nghe được đồng bạn nặng nề thở dốc cùng càng chật vật cất bước âm thanh còn có sau lưng càng ngày càng nhiều mặc vào đi mặc vào đi đám người một trái tim dần dần ngã vào đáy cốc thậm chí có người chán nản tự nói không được không được chạy không thoát không bằng mặc vào được rồi mặc vào áo liệm nằm tiến trong mộ nói không chừng thật có thể sống sót vương dương ngươi đang nói cái gì thanh tỉnh một điểm cách hắn gần nhất đồng bạn lo lắng hô to nhưng mà người kia lại cùng không nghe thấy chỉ là không ngừng tự mình thì thảo mặc vào được rồi mặc vào tính toán bước chân hắn một chút xíu chầm dần vương dương, triệu t i ể u đ ô n g cũng nghiêm nghị hô to ý đồ tỉnh lại tên này đồng đội nhưng mà vẫn như c ũ vô hiệu đối phương bước chân thả chậm về sau một bóng người s u n g lên một thanh liền đem một kiện áo liệm mặc ở trên người hắn sau đó vương dương liền như là đã mất đi linh hồn đồng dạng sắc mặt c h u y ể n thành đờ đẫn ngơ ngác đi tới bên cạnh một căn phòng lại một tên đồng bạn chết đi trong đội ngũ bầu không khí càng nặng nề mỗi người đều chỉ có thể l i ề u mạng chạy về phía trước nhưng t ạ i đi ra ngoài một khoảng cách sau phía trước trong bóng tối đột nhiên cũng chuyển tới một trận quen thuộc tiếng cười q u á dị mặc vào đi mặc vào đi chương ba trăm năm mươi càng ngày càng kinh khủng lao thôn huyết y thì, huyết thì bị từng cái dơ áo liệm quỷ dị bóng người vây quanh mười cái tân thủ gâm sai con mắt t r ừ n g lớn khẩn trương thở hổn hển từng gương mặt một nổi lên hiện v ẻ n tuyệt vọng lúc này triệu tiểu đông tựa hồ cũng rốt cuộc xác nhận cái gì hắn hô to một tiếng đi theo ta nói xong phóng tới một bên p h ò n g úc một cước đem đại môn đá văng đám người do dự một chút lúc trước rõ ràng đã nếm thử qua cho dù trốn vào những p h ò n g úc này bên trong áo liệm ủy vẫn là sẽ đuổi theo đi vào có thể hữu dụng không bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn khác một đám người chỉ có thể đuổi theo mấy người các ngươi chống đỡ môn Lào Dương, triệu tiểu ế n cùng ta tới. Triệu t i đông an bài nói cái này nhất an sắp xếp tự nhiên còn có tư tâm coi như đại môn bị công phá mình hai cái đồng học cũng sẽ không cái thứ nhất chết đi đ ậ p nát nó hắn chỉ vào bị xi、si、m a n g phong kín giếng dương trí trứng mắt đông tử người điên rồi sao giếng này bị phong lên xem xét liền có vấn đề lớn a triệu tiến ngược lại là một bộ không sợ trời không sợ đất giám vẻ ha ha đủ điên cuồng triệu tiểu đông ngươi có lúc trước giang thần mấy phần khí chết nghe được cái tên này triệu tiểu đông sắc mặt cứng ngắc lại một cái hắn lại nhớ lại đêm đó nam nhân kia dán tại thiếp lưng quỷ sau lưng cái kia vô cùng một màn q u ỷ dị ngươi có thể nói như vậy chỉ là bởi vì ngươi vẫn chưa từng gặp qua hắn chân chính kinh khủng hành vi triệu t i ể u đông lắc đầu mặt lộ vẻ phức tạp nói một câu sau đó xuất ra tùy thân một cây đao phản tay nắm chặt hung hăng đâm vào nắp giếng nhanh chớ do dự hắn lên tiếng hô to giờ phút này sân nhỏ đại môn chính đang không ngừng rung động mấy cái xê cấp tâm sai r ư ỡ i lưng vào phía trên gắt gao đem chống đỡ tuất đông tử ta n g e ngươi dương trí hít sâu một hơi móc ra mang theo người một thanh gang đại truy đây là vũ khí của hắn một truy xuống dưới hòn đá vể ra nắp giếng bị nện mở một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức đập vào mặt dương trí hung hăng sợ run cả người trong nháy mắt biểu lộ trở nên nước trệ hơi kém một cái sơ s ả y rơi vào trong giếng cũng may triệu tiểu đông bắt lấy hắn ba người cấp tốc rời xa đừng ngăn cản đi vào nhà hắn lại hướng về phía cổng hô lớn một đám người do dự cửa phòng rung động biên độ càng lúc càng lớn một khi bung ô tay chỉ sợ đám kia áo liệm quỷ liền sẽ liều lĩnh xuống tới giết chết tất cả mọi người lúc này cầm tỉ sợi tóc phun trào trực tiếp cuốn lên mấy tân thủ gầm sai nghiêm nghị quát đi quên sao muốn tiếp tục sống đều nghe tiểu đông một đám người cái này mới rốt cục b u n g ra đ ạ i môn để đám người kinh ngạc chính là bọn hắn bung tay về sau môn cũng không có bị phá tan tương phản phía ngoài tiếng phá cửa ngược lại nhỏ đi áo liệm quỷ không ngừng la lên mặc vào đi cũng ngừng lại bọn chúng tự hồ tại kiên kỵ cái gì đứng tại nhà chính cổng triệu tiểu đông g ặ p đây cũng thở dài một hơi hắn quả nhiên không có phán đoán sai trên đường đi tới hắn không ngừng liếc nhìn b ộ t phía trên thực tế cũng đang dùng năng lực của mình xem tấu cửa phòng xác nhận có phải hay không mỗi một gia đình bên trong đều có một ngụm phong lên giếng nhất sau phát hiện đúng là như thế hắn dưới đây suy đoán lúc trước cái thôn này người sở dĩ trong nhà đ à o mộ từng cái chết đi chính là cùng giếng có quan hệ những cái kia vạc lớn là dùng tới đón nước mưa năm đó có lẽ phát sinh một kiện chuyện gì dẫn đến nước ở trong giếng không thể uống nói cách khác giếng cùng thôn dân hẳn là đối địch trạng thái chỉ có tại xác nhận điểm này về sau hắn mới dám áp dụng kế hoạch này đập ra giếng nước chấn nhiếp những cái k i a áo liệp quỷ. lúc này trong giếng chuyển đến tiếng nước chạy nương theo một cái l o á n g thoáng nữ nhân vui cười người ở chỗ này ra đầu cơ hồ đều nhanh muốn nổ tùng cái tia khí tức kinh khủng tựa hồ so lúc chiếc treo cổ nữ quỷ còn cường đại hơn trước tiến đến triệu tiểu đông hô một câu tiếp lấy không quan tâm đám người mà là nhằm vào vào phòng phòng tìm kiếm lấy thứ gì một phen lục soát về sau hắn ngồi s ồ m ở trước kia trước bộ phần trên mặt đất có người dùng móng tay móc ra tới một cái cái chữ nhỏ đáng chết nàng tới nàng t h ậ tới t ta nghe được nước ở trong giếng â m t h a n h quá xui xẹo chuyện này cùng ta có quan hệ gì rõ ràng liền là thôn trường tất cả đều là thôn trường sai hắn t r ầ n bệnh sai lầm còn vu hãm người khác tìm người tại từ đường đánh gãy nàng chân của cha chúng ta chỉ là theo ở phía sau ồn ào mà thôi không trách được ta ạ ta còn không muốn chết triệu a ta. không muốn chết muốn t tiểu, xì xì xì, tiểu đông ngay cả trong cơ thể ta quỷ cũng giống như, như bị điên tại lỗ hai ta bên cạnh thách lên cầm thị cũng mở miệng triệu tiểu đông thông suốt đứng người lên nhìn thoáng qua miệng giếng lúc này nơi đó tản mát ra âm khí nồng nặc tựa h ồ có không gì sánh nổi đáng sợ đồ vật muốn đi lên trong cơ thể hắn quỷ cũng tại l ệ gọi dẫn đến cặp mắt của hắn một trận nhói nhói nhưng mà hắn lại cười nụ cười kia rơi ở trong mắt những người khác lộ ra đến vô cùng điên cuồng đi đi đánh hai môn để những cái kia trào hàng quần áo tiến đến hắn vừa nói một bên phóng tới đ ạ i môn đẩy ra bên ngoài trong bóng tối đứng đầy người ảnh tất cả đều là d ơ từng kiện áo liệm giờ phút này bọn chúng nhìn chằm chằm triệu tiểu đồng sau lưng giếng sắc mặt có chút e ngại tại hắn đẩy cửa về sau càng là cùng nhau hướng về sau t ố i lui sợ cái gì tiến đến a trên tay các ngươi quần áo không sai cho chúng ta một người một kiện triệu tiểu đông cơ hồ là cắn chặt răng đè xuống ở sợ hãi của nội tâm mở miệng thanh âm k h ô n g chế không nổi có chút run dày hắn không khỏi hồi tưởng lại đồng học kia tại đối mặt quỷ quái lúc loại kia t h ô n g dòng tự tin thậm chí mang theo phấn khởi trạng thái chỉ có khi thật sự trực diện qua những n à y kinh khủng lệ quỷ triệu tiểu đông mới hiểu được đối phương lúc trước có bao nhiêu đ i ê n cuồng từng đạo trắng bệnh ánh mắt rơi ở trên người hắn áp lực kinh khủng p ô thiên cái địa mà đến trái tim của hắn siết chặt hơi kém mất đi toàn bộ tỉnh táo xì xì xì. lúc này loại kia móng tay cùng b á c h đá tiếng ma sắt cũng càng ngày càng gần một đám áo liệm quỷ lại lần nữa lui xa mấy bước triệu t i ể u đông nắm lấy thời cơ vung tay lên chạy hắn hướng phía phòng ở phía bên phải chạy tới một đám tân thủ âm sai liệu mạng theo ở phía sau đá xanh cuối đường đầu có một tòa lớn nhất kiến trúc nơi đó cũng t r ô n giấu lấy toàn bộ thôn đáng ghê tởm nhất đi qua không sai triệu t i ể u đông liền là tại từng bước một bằng vào phán đoán của mình mang theo đám người đi hướng v ự ợ sâu bởi vì hắn nhìn thấy duy nhất một chút hy vọng ánh dạng đông ngay tại sâu trong bóng tối trước đây không lâu âm p h truyền đến tin tức mười năm phút sau một tên tông sư đem xe tới triệu tiểu đông liền nghĩ đến xông vào trong thôn từng cái cảng địa phương nguy hiểm dùng cái này đến thoát khỏi sau lưng nguy hiểm kéo dài thời gian chỉ chờ tới lúc người tông sư kia cứu viện liền có hy vọng sống sót hắn một bên liều mạng chạy về phía trước một bên mặc nhậm lấy bốn phút m ộ ư ơ i ba giây bốn phần m ộ ư ơ i hai rất nhanh một đám áo liệm quỷ cũng lại lần nữa đuổi theo bọn chúng sau lưng còn đi theo một đạo cảng kinh khủng thân ảnh như là giã thu trên mặt đất b ò quần áo đỏ thâm diễm lệ dối tung tóc không ngừng tí tách lấy máu tươi đừng quay đầu. Tuyệt đối không nên quay đầu triệu tiểu đông liều mạng hô to đám người cũng nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại có một đồng bạn bị bắt lại không ngừng kêu khóc cầu khẩn mau cứu hắn không ai dám quay đầu chỉ có thể càng l i ề u m ạ n g chạy trong quá trình này một đám áo liệm quỷ tựa hồ cũng phát hiện bọn chúng sau lưng huyết hồng tân ảnh chạy bên trong lần lượt từng bóng người lạng yên ẩn vào hạ cám tránh vào phòng bên trong từ từ, đám người sau lưng chỉ còn lại một bóng người nhưng mà đồng đội tử vong tốc độ lại nhanh hơn đối phương một cái quỷ lại so toàn bộ áo liệm quỷ đội ngũ thêm lên đến còn kinh khủng hơn nhanh đến nhanh thời gian cũng sắp triệu tiểu đông ngụm lớn thở hổn hẹn Áp lúc hắn trước còn truy đến bọn hắn thượng tiên không cửa xuống đất không đường ngữ quỷ cứ như vậy rời đi nhưng mà cái này trôi từ đường lại mang cho hắn càng kinh khủng uy hiếp cảm giác Các một ắ hắn t tựa như bị vô số cây kim đồng thời tịch liệt đau vô cùng. trong cơ thể tựa chết của cây cùng nhức cùng, cơ cũng bước cái chỗ như hồ đánh chết cũng không đồng nguyện ý bước vào cái này chỗ từ đường. bị vô vô vào số đâm, kim m đau quỷ ý đoàn người l ư n g tựa màu son đại môn tịch liệt thở hào hẹn những người còn lại không đủ mười cái tử thương đã qua nửa t ừ n g t r ư ơ n g trên gương mặt trẻ trung hiện ra như cho tàn tuyệt vọng triệu tiểu đông chắc chắn nói nhưng hắn xoay người đưa lưng về phía đám người về sau nhưng cũng là im ắng thở dài một hơi bởi vì hắn lúc này phát hiện một cái càng kinh khủng sự thật đ ý ý nơi t ý ý ý nghĩ nghĩ, đây mạnh nhất không phải lúc trước nửa người huyết y mà là huyết y chỉ sợ còn không chỉ một chị mặt khác tuần tông sư có lẽ đã ngộ hại cái tin tức này trực tiếp bị được chuyển tới một chiếc xe bên trong một cái tiểu cô nương trên tay không bốn thanh mời cúng họng chi bằng có thể làm cho mình thanh â m nghe vào mảnh mai đáng t h ư ơ n g một điểm viện trưởng ca ca bọn hắn nói bên kia có huyết ý ỉa còn không chỉ một cái nghe nói như thế giang thần thông suốt mở mắt không để ý cao tốc chạy cố xe một tay lấy cửa xe ngạnh xinh xinh đầy ra Không một giúp ta xách cái bữa k hai ô n g h không ba không bốn dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất cái cuối cùng đến chịu một truy nói xong thân hình loại lên dưới chân mang theo lôi quáng ở trong màn đêm chạy như điên mấy cái nặng chứng bệnh nhân nghe vậy lập tức liều lĩnh phóng thích tâm khí hóa thành huyết sắc tàn ảnh đuổi theo t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tuyệt vọng trước mắt từ trên trời giáng xuống đại truy phanh cổ xưa tế đường đại môn bị phá tan một đoàn người t r ậ t vật chạy vào thôn tử từ, từ hai bộ phận tạo thành bên ngoài một cái sân thượng lớn là bình thường thôn dân nghị sự địa phương mặt khác thì là tế đường thờ phụng lịch đại tiên tổ b à i vị đáng chết vừa rồi đó là thứ quỷ gì nhìn thấy bọn chúng quần áo nhan s ắ c sao sẽ không lại là huyết y a có thể làm cho huyết y kiên kỵ chỉ có huyết y gì、hết. lại là hai c á i à, khó trách tuần tông sư tiến vào nơi này liền đã mất đi liên hệ song toàn đều xong một đám người tinh thần triệt để hắn mất bọn hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng sống sót nguyên bản mọi người tại tiến vào từ đường đại môn thoát khỏi nữ quỷ về sau liền không có ý định thâm nhập hơn nữa có thể trước đây không lâu lại sinh biến cố trong bóng t ố i truyền đến một trận nghẹn nào một cái vả miệng bị khe hở lên c â m điếc nữ nhân ở khóc tiếng khóc của nàng vô cùng thê lương đắng người nhịn không được nghe được nhập thần thậm chí muốn lên trước đi hỏi một chút nàng có cần hay không trợ giút lúc này một trận âm phong từ bọn hắn phía sau thổi qua một cái đồng đội liền dắt cuống họng hét thảm bắt đầu một đám người từ trong tiếng khóc lấy lại tinh thần liền g ặ p được cái kia đồng đội hạ thân một mảnh máu thịt bé bét một cái chân của hắn không thấy trong bóng tối một cái k h ậ p k h á n lao nhân ô m thứ gì chạy nhanh chóng một đám người đều do ngộng thì phản ứng về sau đáy lòng một trận run l ú dậy minh bạch nơi này khẳng định là không thể ở nữa cho nên bọn họ lại muốn đến bên ngoài chạy nhưng mà trong bóng tối một đám dơ háo liệm bóng người lại lần nữa xuất hiện nhìn chằm chằm mặc dù bọn hắn trình độ kinh khủng khẳng định không bằng trong đường thân thể không chọn v á c quỷ nhưng đối với một đám tân thủ âm sai tới nói khác nhau cũng không lớn tả hữu đều là chết thế là triệu tiểu đông quyết định thật nhanh. dẫn một đám người vọt vào tế đường làm lấy sau cùng dãy r u ộ n lúc này có người quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu thống khổ nước nở có người nắm lấy đồng đội tay y đồ tìm kiếm một tia an ủi nhưng đối phương cũng run dữ dội hơn có người mở ra điện thoại nhìn xem thân nhân ảnh chủ, không ngừng hô hào thật xin lỗi bọn hắn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện không đến cuối cùng một khắc là không sẽ lộ ra đủ loại này cực đoan cảm xúc nhưng mà cái này lao thôn đối với một đám mới từ trong trại huấn luyện đi ra tân thủ âm sai mà nói thực sự quá kinh khủng v ư ợ xa khỏi tâm lý của bọn hắn cực hạn chịu đự liền ngay cả triệu tiểu đông cũng đã mất đi tỉnh táo hắn g ơ đèn tin xông vào tế đường cấp bách tìm kiếm lấy cái gì miệng bên trong giống như nổi điện tự nói lấy sẽ không sẽ không trên thế giới này không nên có không giải được cục nhất định là ta không để ý đến cái gì nhất định là ta không để ý đến cái gì nơi này đến cùng phát sinh qua chuyện gì từng cái b à i vị bị hắn đổ nhào đột nhiên hắn tìm được thứ gì đó là một bản tre kín cho bụi sổ ghi chép trong thôn từng phát sinh một chút đại sự triệu t i ể u đông run dày đem lật ra giáp năm đông thôn tây thứ mười sáu hộ triệu quả phụ không tuân thủ phụ đạo loạn nói n u y ê t h u ê n đương nhiệm thôn trưởng phạt hắn khe hở miệm chi hình giáp tất năm đông thôn đông vương lão nhị không trải qua phê chuẩn gả nữ tại thôn bên cạnh thôn trưởng giải bảo chết không biết đổi còn tại nửa đêm trộm từ trốn thôn đoạn thứ nhất chân xử tử con gái hắn lấy đó tỉnh táo đinh sửu năm canh thân năm xuân thôn đông thứ bảy hộ tôn h lão tam phụ huynh nữ đột phát bệnh giữ toàn thân mọc đầy chấm đỏ thôn trưởng đến khám bệnh tại nhà phát hiện là ác chú c u ố n thân làm khu trục r a thôn tránh thai miễn họa hôm sau cửa thôn đại hội tôn h lão tam đại náo thanh niên trai tráng ngăn cản vô ý đem đánh thành tàn tật một nhà lư manh ngu phụ từ treo ngu nữ n ả y giếng vồn h ồ nhìn đến đây triệu t i ể u đông cả người như bị xét đánh hắn hiểu được hết thảy trong giếng nữ quỷ cũng không phải là thôn này bên trong hết thảy quỷ sự t ì n h đồng m ư n nàng một cái đường đường huyết ý ỉa thế mà cũng chỉ là thôn này đếm mãi không hết ác bên trong đơn giản một vòng mà những n à y tội ác trồng chất sự kiện tại thôn gần trăm năm trong lịch sử trưng bày tám cái hắn không dám tưởng tượng nếu là trong đó mỗi một cái người bị hại đều thành huyết ý ỉa tòa này lao thôn nên sẽ khủng bố đến mức nào n g u y ê n lai ta cho tới nay đều sai trên đời hoàn toàn chính xác không có cách nào giải khai cục nếu là thực lực không đủ mặc cho ngươi thất khiếu linh lung một khi vào cuộc cũng chỉ có thể là bị bóp chết con kiến triệu t i ể u đông giờ khác này cảm nhận được thật sâu bất lực trên điện thoại di động sáng lên một cái tin tức biểu hiện vị tông sư kia tăng nhanh tốc độ lại có mấy chục giây liền có thể chạy tới nơi này nhưng mà hắn lại không có chút nào mừng rỡ dạng này một cái kinh khủng lao thôn tông sư tới ngay cả cái bọt nước đều là không nổi nghĩ nghĩ hắn đánh chữ tỉnh táo trong thôn huyết y có lẽ so ta trước đó phán đoán còn nhiều hơn sáu bảy con đều không, không khả năng tông sư đại nhân mời trở về đi hay chúng ta hướng phụ m â u nói một tiếng xin lỗi chỉ có thể kiếp sau lại t ậ n hiếu hắn vừa phát xong cái tin tức này liền nhìn thấy vị tông sư kia hướng nơi này chạy tới tốc độ t h ừ a hồ nhanh hơn cái này triệu t i ể u đông thần sắc phức tạp sừng sốt đ ư ờ này g n biết rõ hẳn phải chết mà hung hãn không sợ chết chỉ vì đồng bạn vì tín ngưỡng sao đời này là âm phủ một thành viên không tiếc hắn thì thảo một câu đột nhiên đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác liền phát hiện tế trong đường chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hốc mắt là hai cái huyết động mù lòa chính gắt gao nhìn chằm chằm mình những người còn lại cũng phát hiện không thích hợp nói nhỏ nháy mắt dừng lại chỉ có thể nghe được lẫn nhau nặng nề tiếng thở dốc liêu mạng quản nó là thứ q u ỷ gì trực tiếp q u ỷ phệ a dù sao là cái chết liều hết tất cả lão tử cũng muốn cắn một miếng thị t xuống tới nơi này đã không có địa phương có thể chạy mọi người tại triệt để dưới tuyệt cảnh ngược lại bị kích phát hung tính ha ha ha một trận cười quái dị vang lên cái kia mù loà thân hình đột nhiên một chút xíu cất cao án trên đài mấy cây ngọn nến bành một cái bốc cháy lên đến đỏ tươi ánh lựa chiếu sáng hạ cám cái này cái này là cái quái vật gì nguyên bản lấy dũng khí đám người khi nhìn đến trước mắt một màn về sau triệt để bị dọa sợ mù loà thân thể không ngừng cất cao phía sau hắn là một cái người thọn lại về sau là lúc trước nữ câm điếc đằng sau còn có một cái lỗ thai bị đào đi trung niên h ắ n tử một cái tiếp theo một cái bảy cái thân thể không chọn v à người hợp lại trở thành một đầu nhân thể con rết b ả vai cùng phía trước một người phần hông tương liên tay chân lít nha lít nhít bảy cái đầu bên trên viết đầy chết lặng cùng tính m ị c h con rết không ngừng v n m ẹ o quần áo đỏ tươi tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố bọn chúng trong tay còn đang nắm một bộ không trọn vẹn thi thể chính là đám người quen thuộc tuần tông sư hắn toàn thân máu thịt bé bét đang bị nhân thể con rết bên trên từng gương mặt một không ngừng g ắ n bớt từng người từng người âm sai vô lực quỳ g i ả xuống đất bọn hắn đã không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại chỉ biết là đối phương một ánh mắt mình liền đã mất đi sức lực toàn thân t h ă n g không dậy nổi mảy may chống tự tâm tư đáng chết ta đông tử dương trí đột nhiên hô to tất cả mọi người đều quỳ d ạ ả xuống đất chỉ có triệu t i ể u đ ô n g tại t r i ề u đi về trước đi trên da rẻ của hắn xuất hiện rất nhiều vết d ạ n mỗi một bức đều tí tách lấy máu tươi thân thể tại một chút xíu sụp đổ rõ ràng thừa nhận áp lực lớn lao tinh thông tính toán không b ta triệu t i ể u đông thể kiếp sau nhất định phải liều hết tất cả m ạ n h lên đủ để che chở người bên cạnh cặp mắt của hắn bị màu đen c h i ế m cứ trên mặt xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân trên người người sống khí tức đang tại một chút xíu thu lại đây là quỷ vệ đ i ể m báo hắn kỳ thật minh bạch tại cái quái vật này trước mặt quỷ vệ không hề có tác dụng nhưng đây là triệu t i ể u đông sau cùng giấy rủa chết cũng muốn tung toe đối phương một thân máu không cần phấn không để ý chết đồng bạn phản phất từ trong cơn ác mộng đi ra quái vật đỏ tươi rơi ảnh đến hỗn loạn nói mơ tại vang lên bên hai một đám ké quỵ dưới đất tân thủ đông sai phát ra nhất tuyệt vọng gầm nhẹ người trước mắt t h ể con g i ế t không ngừng vật mèo cái này từ thâm sơn láo trong thôn thời đại tích lũy ác tổ hợp mà thành q u á i vật một chút xíu ép xuống thân mang trên mặt chết lặng lành lạnh ý cười nhìn chăm chú lên một đám người sống một đám âm sai trên thân thể áp lực càng lúc càng lớn làn da nứt ra máu tươi chảy ra phảng phất có từng cái vô hình tay xiết chặt bọn hắn trái tim trong mạch máu chuyển đến nhảy lên âm thanh từng gương mặt một càng sợ hãi bọn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ muốn nổ、Phang. một cây đại truy từ trên trời giang xuống đập vỡ tế nhà chính đỉnh vắt ngang trên cơ thể người con riết cùng cơ hồ triệt để mất đi nhân tính triệu tiểu đ ô n g trước mặt mấy bóng người xuất hiện ở đây ở giữa đối mặt vô cùng kinh khủng thân thể con riết bọn hắn từng gương mặt một bên trên lại tràn đầy thong dong một cái nam nhân đang không ngừng hướng trên thân phủ lấy giấy áo l i ệ m miệng bên trong còn niệm niệm lại nhải cái này chết người mặc qua quần áo mặc vào tới là mát mẻ thanh âm quen thuộc đ ể dương trí triệu tiến h cùng quỷ phệ bên trong triệu tiểu đ ô n g cùng nhau xứng sờ chương ba trăm năm mươi hai ai liền là hủy khuất ta mấy cái huynh đệ Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm di tán lấy mãnh liệt h o à n khí đem thân thể người con giết áp lực ngăn lại một đám tân thủ l âm sai tựa như ngâm nước được cứu lên người vội vàng ngụm lớn thở hào hẹn ngầm đầu về sau bọn hắn sắc mặt lại lần nữa chìm xuống dưới huyết y thể lại là huyết y thể cũng may triệu tiến giờ phút này có chút không xác định mở miệng sông giang thần là người sao không đợi giang thần trả lời không hai đã đột nhiên nhìn lại lớn mật ai bảo ngươi gọi thẳng viện trưởng đại danh muốn chết không thành hắn khí thế kinh khủng doa đến triệu tiến thân thể hung hăng lắp một cái khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chắm bệnh tiểu nhị đừng nhất kinh nhất xạ ra bệnh viện tận lực bình thường một chút giang thần im lặng vừa nhìn về phía triệu tiến h ă n ủi ngươi đừng sợ hắn người này có bệnh triệu tiến h giật mình hắn phát hiện tôn này kinh khủng huyết y dìa đang nghe giang thần nhục mạ mình có bệnh về sau vậy mà một tơ một hào tính tình cũng không dám phát tác sắc mặt như thường liền vừa quay đầu giang thần nhanh mau cứu đông tử dương trí ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng giang thần cũng phát hiện cái gì mấy bước đi vào triệu t i ệ u đồng trước người giờ phút này hắn toàn thân âm khi chính đang điên cùng tràn ra ngoài bên ngoài thân nhiệt độ thì cấp tốc giảm xuống gần như sắp trở thành một cái người chết cúc ắ p m vệ hoặc là chết hắn nói xong căn bản vốn không cho đối phương cơ hội phản ứng vội vã không nhịn nổi đồng dạng trực tiếp dương lên trên đất đại truy thảo con mẹ nó ngơi căn bản là không có nghĩ tới cứu người có phải hay không quỷ khí chín trăm chín mươi chín triệu triệu đồng trong cơ thể quỷ đều kinh ngạc đen kỷ xong đồng chớp mắt thu hồi hóa thành bình thường lúc này không một đám người đang cùng nhân thể con g rết rằng co bọn chúng mặc dù chỉ là thượng đẳng huyết ý ỉa có thể phát huy ra thực lực lại có thể so với bệnh tòa nhà bên ngoài định cấp huyết ý ỉa quái vật kia tựa hồ cũng cảm nhận được bốn tên bệnh nhân tính uy hiếp thân thể không ngừng mặt mẹo từng gương mặt một dân tâu chương tình biến nào không có tùy tiện ra tay mắt gặp con mồi của mình liền muốn rời khỏi nó nhịn không được mở miệng đây là chúng ta phòng cũ thôn địa bàn Các song song cười cười, n g tại một đám tân thủ âm sai trong mắt đây là siêu việt huyết y quái vật cơ hồ đồng đẳng với không thể chiến thắng có thể trong mắt hắn đây chính là một cái trăm ngàn chỗ hở thứ đàm phẩm không sai thứ đàm phẩm So、c theo gian thần hàn tính uy hiếp có lẽ còn không bằng tại bệnh tòa nhà bên trong đối mặt hà chủ nhiệm đối phương xác thực siêu viết huyết y rỉa có thể siêu viết huyết y rỉa cũng có phân chia mạnh yếu tỷ như lúc trước bị hắn giết chết trái tim đâm đoạn chỉ hà chủ nhiệm là thuộc về kẹp ở đỉnh cấp huyết y i ỉ a cùng nửa bức hung hồn ở giữa mạnh nhất chế độ một cái quái vật này thì là yếu nhất chế độ một với lại cân nhắc đến một chút những nhân tố khác thật sinh tử chém giết bắt đầu có lẽ không cần đoạn chỉ hà chủ nhiệm đối đầu quái vật này đều không nhỏ phần thắng đi các ngươi cũng có thể giang thần gặp từng cái tân thủ âm sai đã lui ra đến bên ngoài sân thượng chính muốn mở miệng để mấy cái bệnh nhân cũng ra ngoài đừng làm trở ngại mình x o á t quỷ khí nhưng hắn nghĩ lại tự mình động thủ có vẻ như chỉ có thể x o á t đầu này nhân thể con giết quỷ khí mà nếu để cho mấy cái bệnh nhân động thủ chẳng phải là hai phe quỷ khí đều có thể soát thúc đẩy một cái cả hai cùng có lợi cục diện cũng không cần viện trưởng ta đích thân đến a nghe nói như thế mấy cái bệnh nhân cùng nhau trừng mắt bọn hắn mặc dù cũng cùng g i a n g thần một chút nhìn về phía nhân thể con giết trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường trên người đối phương cơ hồ là lỗ hổng c h ố n g c h ế t cũng liền đoán n g h i ệ n mạnh một điểm cũng không mạnh về khinh thường quái vật này đoán n g h i ệ n mạnh đó cũng là thật mạnh a bọn chúng mặc dù có thể đối phó nhưng khó tránh sẽ không lột ra viện trưởng chúng ta vừa mới đã trải qua đại chiến âm khí bị hao tổn nghiêm trọng mặc dù có lòng vì ngày hiệu chúng nhưng é sợ cho lực bất tòng tâm không hai ngay cả vợt mở miệng muốn luyện chuyển cự tuyệt nói s ố n đi sau chuẩn đó giang thần lại cho còn lại mấy cái bệnh nhân cũng tới một đợt phúc lợi sau đó mong đợi nhìn lấy bọn hắn các huynh đệ sẽ không phải khiến ta thất vọng a sẽ không cam đoan sẽ không viện trưởng ca ca ngươi chớ có sợ cái bữa chúng ta sợ hãi không bốn vội vàng hô giang thần lúc này mới gật gật đầu bước nhanh đi xa mà lúc này nhân thể con giết cũng sớm đã triệt để ép không được tinh khí bảy cái trên mặt lộ ra vô cùng âm trầm biểu lộ nhìn bộ dạng này các ngươi là dự định hành đ ú n g một tay chúng ta đều là quỷ các ngươi lại cai nguyện làm người sống cho săn vẫn là một cái nhỏ yếu như vậy người sống ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn nó tiếng nói vừa ra mấy người bệnh tâm thần cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng phản ứng xấu hổ không cam l ò n g bị khơi dậy lòng tự trọng tương phản không bốn nhất kinh nhất xạ kêu bắt đầu nghe được đi nghe được đi nó nói nó có thể một cái tay bóp chết viện trưởng a y viện trưởng ca ca ngươi mau tới nơi xa cùng một đám tân thủ âm sai tiến tới cùng nhau vừa mới chuẩn bị xem trò vui giang thần nghe nói như thế mặt tối sầm quay đầu giả bộ như không nghe thấy không bốn cái này nha đầu điên quỷ linh quỷ linh là thật có thể tận dụng mọi thứ đã đều muốn tìm cái chết cái kia liền trở thành chúng ta một bộ phận a mắt thấy châm mọi vô hiệu nhân thể con giết cũng không cần phải nhiều lời nữa nổi giận gầm lên một tiếng liền dãy rủa thân thể hướng mấy tên bệnh nhân đánh tới ai ngờ lúc này không ba bạo phát ra còn mạnh hơn nó liệt gầm thét đáng chết thật đáng chết ta không trọn vẹn thân thể bảy cá nhân nam nữ tỷ lệ cũng không đúng ả trên thế giới này cũng tìm không được nữa so với các người càng xấu xí quái vật toàn đều đang chết không ba vừa đến nơi đây liền lộ ra cực kỳ không bình thường nhìn thoáng qua nhân thể con g i ế t về sau cả người hắn liền cương tại nguyên chỗ rủ xuống cái đầu giống như nổi điên thì thào nói nhỏ trên thân đoán m i ệ m càng ngày càng mạnh giờ phút này bạo phát đi ra một cái tấn công trực tiếp đụng vào con g i ế t lưng tay cùng miệng cùng sử dụng điên cùng xe rách lấy đối phương h u y ế t đục a đáng chết quỷ khí ba nghìn năm trăm quỷ khí con rết từng trương miệng giống giận thân thể quận mình và mẹo nam sáu con tay cộng đồng chụp vào không ba muốn e m nó sống sờ sờ sẽ thành m ạ nhỏ lúc này còn lại mấy cái bệnh nhân cũng ra trận không bốn điên cuồng cười lớn vừa tiến vào chiến đấu liền lâm vào hưng phấn trạng thái cầm một thanh đao nhọn lang liệt xuất thủ từ nhất xào trá góc độ cắt lấy con rết tay chân không hai trên quần áo hiện hiện từng t r ư ơ n g mặt người hắn trực diện con rết quái mở miệng cười ngươi có bảy cái mặt ta cũng có bảy cái mặt ngươi nhìn kỹ một chút mặt của chúng ta có phải hay không rất giống đây có phải hay không nói rõ mặt của ngươi nhưng thật ra là mặt của ta ngươi kỳ thật chính là ta hắn tiếng nói vừa ra con g i ế t bên trên thứ hai đến một đoạn một người trẻ tuổi biểu lộ không ngừng b i ế n ả o mặt của hắn lại xuất hiện tại không hai máu y phục màu đỏ bên trên mà người trẻ tuổi kia thân thể thì tự a hồ nhận lấy sự thao khống của hắn hai tay chụp vào b ả vai tự a hồ muốn đem mình từ thân thể người con g i ế t bên trên giặt xuống đến đây chính là vì cái gì tại giang thần cùng mấy cái bệnh trong mắt người nhân thể con g i ế t chỉ là cái tàn thứ phẩm b ả y tôn huyết ý lực lượng mặc dù hợp nhất nhưng ý chí thậm chí cả đối nguyện rủa sức chống cự vẫn như cũng là phổ thông huyết ý cấp tùy tiện liền sẽ chịu ảnh hưởng bất quá nó cũng hoàn toàn chính xác không dễ chọc cho dù bị không ba không bốn không ngừng quấy dối còn bị không hai nắm trong tay một đoạn thân thể nó cũng vẫn như c ũ không đội há m ồ m phát ra từng tiếng khóc tang giống như kêu trên con mắt của ta chân của ta lỗ thai của ta không thấy đều không thấy bọn chúng làm sao trên người các ngươi là ta tất cả đều là ta q u ỷ dị chính là không hai đột nhiên che mắt mới ngã xuống đất chờ hắn bung tay ra hai mắt đã chỉ còn hai cái huyết động trong mắt của hắn không có thảo q u ỷ khí hai nghìn giang thần là m người khởi s ư ớ n g đứng tại cách đó không xa nghe bên t a i từng tiếng nhắc nhở khuôn mặt bên trên cũng vui vẻ nở hoa rồi có lẽ là bởi vì mình không phải bọn chúng thứ nhất cảm xúc đối tượng quỷ khí bị cắt giảm một bộ phận nhưng đó căn bản không trọng yếu hai đầu ăn quỷ khí cho dù bị cắt giảm vẫn như cũng là thoải mái đến quá mức bởi vì quỷ khí còn có cảm xúc các giá trị vấn đề này cho dù hắn tự mình động thủ khả năng mấy cái b ú a xuống dưới cảm xúc cũng liền đến đỉnh điểm rất khó lại tăng thêm cho nên tổng thể mà nói cái này đ ợ t khẳng định là kiếm lớn ai liền là hủy khuất ta mấy cái huynh đệ quay đầu tại âm phủ luyện ngục giúp bọn hắn tuyển mấy cái tốt t r ư ớ phòng hy vọng có thể đền bù một c h ú n ta rang thần khó được dâng lên một tia áy náy cảm xúc các người đến cùng làm ộ t đám quái vật gì a trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục huyết y cấp giao thủ hung hiểm từ phía tùy ý một động tác đều có thể cất g i ấ u trí mạng sắc cơ thê lương kêu trên điên cuồng cười to tàn chi đoạn thể bay tư t u n g kinh khủng oán khí bột phía tương đạo bén nhọn nguyện rủa âm thanh gần như sắp đem một đám tân thủ âm sai sợ choáng váng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy chiến đấu những cái kêu huyết y tay chân đứt gãy thân thể bị đụng thành thịt nát sau đó lại từ trong vũng máu bỏ lên trở nên kinh khủng hơn tiểu nữ hải vung nao đem con g ế t tay chân chém xuống điên quần bệnh nhân từng miếng từng miếng cắn sẽ lui lại lui tránh xa một chút một đoàn người hoảng sợ thối lui đến từ đường cửa chính giang thần cũng có chút phí sức kéo lấy cái búa đi qua nghiễm nhiên một bộ xem trò vui bộ dáng nhìn về phía cái này nam nhân lúc một đám tân thủ âm sai đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ từ từng cảnh tượng lúc nãy bọn hắn tự nhiên nhìn ra những n à y huyết ý sở dĩ sẽ cứu đ o à n người mình toàn là bởi vì hắn đồng thời hắn vẫn là triệu tiến dương t r í mấy người đồng học trẻ tuổi như vậy nhìn qua thực lực cũng không phải rất mạnh k o cái cái búa đều tốn sức lại có thể chỉ huy được bốn tôn cường đại như thế huyết ý, ý trong lúc nhất thời thân phận của hắn tại những ngày may mắn còn sống sót â m sai trong mắt lập tức trở nên thần bí bắt đầu triệu tiến dương trí còn có trải qua quỷ phệ giờ phút này chậm rãi khôi phục như cũ triệu tiểu đ ô n g càng là chấn kinh đến nói không nên lời bọn hắn đôi giang thần ấn tượng vẫn như c ũ dừng lại tại trịnh thị sơ trang đêm hôm đó cái này nam nhân lấy vô cùng tư thái giết chết một cái lại một cái quỷ mạnh nhất chiến tích còn chấn áp một cái kinh khủng nửa bước l ệ quỷ mấy người phong quỷ nhập thể trở thành ấm sai về sau cũng một mực đang nghĩ lấy sau khi trở về nhất định muốn gặp giang thần một mặt mặc dù thực lực của hắn chỉ sợ đã không như mình bây giờ nhưng làm đêm đó đem mình từ trong tuyệt vọng cứu thoát ra người giang thần tại mấy trong lòng người phân lượng vẫn là rất nặng ba người đều thương lượng trở thành chính thức c âm sai trong tay có nhất định tài nguyên về sau nhất định phải hào hào báo đáp người bạn học cũ này mà bây giờ đối phương một câu bốn tôn kinh khủng huyết ý ỉa liền liều lĩnh xuất thủ căn nguyện đi chống lại bảy tôn huyết ý tạo thành quái v ậ t một màn này rung động đến ba người có chút cho váng giang thần âm phủ thông tin bên trong đổi tới cứu viện vị tông sư kia liền là ngươi sao triệu tiệu đông có chút hư nhược mở miệng giang thần gật gật đầu vừa rồi ta đích xác tiếp cái khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ bất quá ta không phải cái gì t ô n g sư chỉ là một cái tại phân cục làm việc lập vặt mỗi ngày phụ trách gọi mọi người rời giường cộng tác viên mà thôi nói cứng ta lệ thuộc bảo an bộ canh cổng đại gia là ta cấp trên nghe nói như thế một đám tân thủ âm s a i n h a o n h a o t r ấ n kinh ta đi âm phủ một cái nhìn đại môn gọi rời giường bảo an liền có như thế thực lực khủng bố đây cũng quá tàng long hoa hổ bọn hắn nguyên bản còn đối thực lực bản thân lòng tin tràn đầy nghĩ thầm đi phân cục làm sao cũng có thể lăn lộn cái chính thức làm việc ai nghĩ đến một cái cộng tác viên liền khủng bố như thế âm phủ nước cũng quá sâu triệu tiểu đông ánh mắt ngược lại là càng ý vị thâm trường khó trách cho dù ta bước vào âm phủ trại huấn luyện cũng lại chưa từng gặp qua giống như ngươi người đến cuồng giang thần nguyên lai n g ư ơ i mạnh như vậy đồng x u ấ t nhất giáo đem đến còn phải nhận được chiều cố trong mắt người khác bảo an cộng tác viên đồng đẳng với tầng giới chót nhưng tại triệu tiểu đông cách nhìn bên trong âm phủ như thế chính quy bộ môn tùy tiện sẽ chiêu cộng tác viên sao trừ phi đối phương đủ để cho một cái âm phủ phân cục đều đầy đủ có trọng mới có thể phá lệ mặt khác âm sai tự thân liền là thành thị âm thầm bảo vệ người bảo hộ âm sai bảo an lại nên khủng bố đến mức nào triệu tiến cùng dương trí ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy một trận ngu ngơ về sau phản ứng khác nhau dương trí tựa hồ còn có chút sợ gian g thần gãi gãi c á i hót xấu hổ cười cười giang ca ngươi nhìn ta cũng dùng cái bữa cùng ngươi vũ khí là giống nhau đúng ngươi bây giờ còn ưa thích đi theo quỷ phía sau dọa bọn chúng sao lần sau có thể hay không cũng dạy một chút ta nghe nói như thế một đám tân thủ âm sai trứng mắt đi theo quỷ phía sau dọa quỷ đây là người bình thường có thể làm được sự tình t r á c không được một đám người bị bệnh tâm thần đều còn hãn gọi viện trưởng quỷ khí chín mươi chín quy khí chín trăm chín mươi chín quy khí giang thần ngươi lại cứu ta một lần đúng lần trước đã nói xong hẹn hò triệu tiến cô nương này chân chất chân chất một điểm không nhìn trường hợp nghĩ cái gì thì nói cái đó giang thần đều là ngây ngẩn cả người vì làm dịu xấu hổ hắn suy nghĩ một chút nhấc ngón tay chỉ bên kia không m u ố n không được ta gần nhất còn muốn mang h ả i tử nghe nói như thế trong đánh nhau không m u ố n thế mà quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy bệnh hoạn lại hưng phấn c ù n g tiếu ha ha ha viện trưởng c a c ca ta lấy ngươi làm anh ngươi thế mà coi ta là nữ nhi ngươi có phải hay không còn muốn để ta gọi người ba ba a nói xong liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưới khuôn mặt nhỏ hiện hiện hai đoàn đà đỏ giang thần đều không còn gì để nói không phải đánh nhau đâu ngươi cẩn thận một chút vừa dứt lời một cái trắng bệnh quỷ thủ từ trong bóng tối bắt tới không bốn một cánh tay bị kéo đứt máu tươi biểu ra thê thảm vô cùng a đáng chết đánh gây ta cùng viện trưởng kk điều mời ngươi thật sự là quá đáng chết ta nàng chỉ còn một cái tay lại buộc phát ra càng cồn g bạo hơn khí thức một đao hạ xuống liền đem thân thể người con giết một thân thể toàn bộ xuyên qua dùng sức kéo một phát giật xuống khối lớn huyết đục bên này một đám người miệng đều nhanh không k h é được ngoa tạo đây chính là ngươi muốn dẫn hải tử một đao có thể đem huyết y chặt tiểu hải nhi quy khí giang thần đây chính là siêu v i ệ t huyết y quái vật bọn chúng có thể làm sao lúc này triệu tiểu đông cân nhắc một chút mở miệng hỏi cũng không có vấn đề năng lực của bọn nó xa không chỉ ngươi thấy d ạ n g này giang thần gật gật đầu giờ phút này đám người chỉ thấy song phương thế lực n ă n g nhau thậm chí nhân thể con g i ế t bằng vào cường đại o á n niệm còn muốn chiếm cứ một tia thượng phong bọn hắn không có phát hiện chính là nương theo chiến đấu tiến hành nhân thể con rết trên người đã mọc ra cái này đến cái khác quỷ dị không hiểu màu đen chết chữ đây là ngay cả âm phủ đều sợ như sợ cọp t ử chú một khi nhiễm liền vĩnh viễn chết không yên lành bốn tên nặng chứng bệnh nhân liên hợp xuất thủ cho dù có được siêu v i ệ t huyết y cấp khám nghiệm nhân thể con g i ế t vẫn như cũ tùy tiện liền bị ăn mòn động tác của nó càng c h ậ m c h ạ n g từng gương mặt một bên trên thân sắc trở nên có chút nôn nóng bất an đáng chết các ngươi đến cùng là thứ quỷ gì ta không phải quỷ hả vì cái gì còn biết bị các ngươi nguyền rủa ăn mòn ta chứng kiến phòng cũ thôn một đời lại một đời ác là bẩn t h i u nhất nhân tính nhất âm u dục vọng tập hợp thể thế nhưng là vì cái gì vì cái gì các ngươi nguyền rủa lại so với ta còn muốn âm độc các ngươi đ chương là ba trăm năm mươi bốn cá nhân ta ưa thích truyền thống phục sức nhất là yêu quý áo liệm nhân thể con rết bên trên thường gương mặt một vạn vẹo dãy rụa tựa hồ cực kỳ thống khổ từ chú đã bắt đầu phát huy tác dụng bảy con huyết y trên thân thể hiện ra mạng lớn đáng sợ vết rách nguyên rủa khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn mấy tên nặng chứng bệnh nhân mặt lộ vẻ cười lạnh thừa cơ tăng nhanh tiến công tiết ấu nương theo các loại âm độc thủ đoạn vê anh một tiếng còn sót lại một nửa thân thể thân thể con g i ế t đập ầm ầm trên mặt đất máu của nó nhuộm đỏ toàn bộ sân thượng lớn nhưng mà không một đám người cũng không có bưng lỏng ngược lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng kéo dài khoảng cách vũng máu bên trong có cái gì không ngừng n ú p đ í c h nương theo lấy từng tiếng áp độc chửi mắng đối phương bị đánh nát thân thể vậy mà một lần nữa hợp lại mang theo so lúc trước càng thêm âm tà khí tức kinh khủng lại lần nữa bỏ lên bắt đầu đáng chết các ngươi toàn đều đáng chết ta ta mới là phòng cũ thôn lớn nhất ác. kinh khủng nhất t a các n g ư ơ i dựa vào cái gì phải bày ra vẻ mặt đó các n g ư ơ i dựa vào cái gì xem thường ta ta muốn nuốt vào huyết n ụ c của các n g ư ơ i xé nát linh hồn của các n g ư ơ i để cho các n g ư ơ i nhìn xem góp nhặt trăm năm tội sẽ ký kết ra cỡ nào bận t hiệu quả ánh mắt của nó lộ ra hơi lạnh thấu xương màu xanh tím nhuộm đầy máu từng gương mặt một bên trên biểu lộ là khó mà hình dung u ám cùng bán đậu không ngừng trong tiếng gầm giống tức giận khí thế cũng biến thành càng làm người sợ hãi thảo quỷ khí hai nghìn quỷ khí từng người từng người nặng chứng bệnh nhân tự nhiên cũng cảm nhận được á c lực lớn lao thơ mắng đồng thời ánh mắt lặng l ê n liếp nhìn gian thần mà khi thấy hắn chính bàn luận viển vông cùng một đám người chỉ điểm g i a n sơn dường như tại đánh giá phía bên mình lúc chiến đấu mấy cái nặng chứng bệnh nhân càng l à tức giận đến hơi kém thổ huyết con mẹ nó ngươi còn lời b ì n h lên quỷ khí bốn nghìn năm trăm quỷ khí v ừ a m ớ i cái kia sòng lớn ngự bự nhà đều thấy rõ ràng đi chớ học không ba nơi này rõ ràng có cơ hội cắt bên dưới b à n đem thứ năm đoạn đầu người h a i xuống cầm cái đầu lại vì đem người thọ t đầu kia tốt chân cũng cắn đ ứ t mà đau mất cơ hội tốt ai ra hỏa này đầu góc thực sự không thế nào linh quang bất quá mọi người cũng đừng để ý bọn hắn là một đám người bị bệnh tâm thần có thể như thế không sợ chết bảo hộ chúng ta đã làm được rất tốt yêu cầu không thể quá cao tiếp xuống đều tốt nhìn hào hào học mặc dù các ngươi khả năng cả một đời cũng không đến được huyết y cấp những này kinh nghiệm thực chiến đối với các ngươi cũng không có cái gì chứng dùng nhưng tương lai ra ngoài thổi ngữ bức thời điểm hẳn là cần dùng đến n g h e xong lời này một đám nguyên bản chính khiêm tốn thụ giáo tân thủ lâm sai không khỏi cùng nhau khỏe miệng kéo một cái lời nói là lời nói thật n g h e bắt đầu làm sao lại khó nghe như vậy chứ Quỷ khí 99. Quỷ khí 999. giang thần liền tựa như một vị cẩn trọng lao g i á o sư kiên nhẫn giảng giải bên trong nghe từng đầu hệ thống nhắc nhở không khỏi lộ ra lão nghi ngờ rất t an ủi hiền lành t i ế u dung cả hai cùng có lợi lại là cả hai cùng có lợi con mẹ nó chứ thật nên đi làm ăn hắn phát hiện tại cùng quỷ q u á i trong khi chung mình cũng học được rất nhiều đạo làm người có đôi khi muốn thành công cũng không nhất định muốn cùng người khác cạnh tranh đánh cái đầu rơi máu chạy cả hai cùng có lợi chưa chắc không phải một loại khác lựa chọn bên này huyết y ở giữa chiến đấu lại lần nữa bộc phát đồng thời trình độ kinh khủng đạt được thăng cấp liền ngay cả lúc trước một mực á p trận không một cũng không thể không đầu nhập vào chiến trường hắn rất cường đại đối với hai ba bốn cơ hội là nghiền ép tính thực lực vừa ra tay liền là học hà chủ nhiệm dáng vẻ không thể tin thì t h ả o nói nhỏ một câu hỏi thăm nhân thể con g i ế t đầu của hắn không nên là nát sao tại là nhân thể con g i ế t bên trên ba cái đầu trực tiếp nổ vừa mới trở nên càng khủng bố hơn nó qua trong dây lát liền lại lần nữa rơi vào hạ phòng bị từng người từng người nặng chứng bệnh nhân không ngừng thực hiện thủ đoạn trên thân thể thêm ra đếm không hết vết thương bất quá dù vậy bọn chúng chiến đấu ở giữa lực phá hoại vẫn là tăng lên một cái cấp độ một đám tân thủ âm sai bị tràn lan ra nguyền rủa khí tức cảm nhiễm thân thể xuất hiện dị dạng may mắn giang thần ra tay cứu viện mới bảo vệ một cái mạng sau đó hắn cũng chỉ có thể mang theo đám người lại lần nữa triệt thoái phía sau một đoàn người trực tiếp ra từ đường đại môn mới vừa ra tới liền phát hiện trong bóng tối đứng thẳng một đạo lại một đạo quỷ dị thân ảnh không tốt là những cái k i a áo liệm quỷ đáng chết bọn chúng làm sao còn thủ tại chỗ này mấy người thất kinh giống như không đúng lắm bọn chúng thật sự là áo liệm q u sao lúc này dương trí mở miệng nhắc nhở một câu các ngươi nhìn bọn chúng áo liệm đâu thình từng cái bóng người tay còn lập tức lấy nhưng mà bọn chúng trên tay đã sớm không có vật gì giờ phút này chính toàn bộ ánh mắt sâu kín nhìn về phía nơi này mấy tân thủ l âm sai sửng ư sốt một chút đột nhiên kịp phản ứng hướng giang thần trên thân nhìn lại khoe miệng kéo một cái minh bạch hết thảy thì ra như vậy áo liệm toàn ở trên thân thể ngươi thôn dân các minh đệ cũng còn tại a sự ở chỗ này làm gì không mượn các ngươi bộ y phục à, chẳng lẽ còn muốn tiền đều nói thôn dân thuần p h á t ngây thơ ta khuyên mọi người không nên bị lợi ích che đôi mắt giang thần kéo lấy cái búa đi lên một bộ ác ba tội phạm dáng vẻ ta giang ngô bắt các ngươi quần áo là để mắt các nếu g vọng mọi người không cần không ư ờ i mọi i hy cần b t tốt x ấ m là đ á áo l i ệ m n huyết theo dõi hắn, ánh m tham thảm. tiền, chúng dĩ nhiên không phải muốn tiền, chủ mua Bọn y ế lệ quỷ mặc t chút cái này nàm nó vào nhóm áo liệm bọn chúng khẳng định không nói hai lời quay đầu bước đi bất quá khi thấy giang thần giờ phút này sinh long hoạt hồ bộ dáng một đám áo liệm quỷ cũng không nhịn được kinh ngạc con mẹ nó ngươi mệnh cứng như vậy quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín nghe được bên thai nhắc nhở giang thần ánh mắt sáng lên bắt đầu cá nhân ta rất ưa thích truyền thống phục sức nhất là yêu quý áo liệm bất quá trên thân những n à y kiểu g i a n g có chút đ ấ n nhất thôn dân các linh đệ trong tay các ngươi còn có hay không đường áo liệm đều đừng ẩn giấu nhanh lấy ra thôi hàng cái này không kịp chờ đợi bộ dáng lại lần nữa để một đám áo liệm quỷ kinh ngạc thân mẹ nó áo liệm là truyền thống phục sức quỷ khí đều không cầm giang thần các loại trong chốc lát khi thấy nơi xa lần lượt từng bóng người về sau. hắn cười đến càng vui vẻ hơn vậy ta coi như mình đến đoạn Khủ, lấy giờ phút này trong bóng tối đi ra từng cái mặc quần áo bệnh nhân quỷ dị thân ả n h thình lình chính là đằng sau chạy tới những cái kia phổ thông bệnh nhân cùng n ô đồng viện trưởng chúng ta tới viện trưởng chúng ta đến rất tốt giúp ta ngăn lại những n à y b ù n x ỉ n thôn dân bằng hưu khởi xuống nó trên người chúng mỗi một bộ y phục hiểu chưa giang thần n i ế t miệng cười một tiếng nụ cười kia rơi vào một đám vừa tới đây bệnh trong mắt người lộ ra phá lệ khiếp người ngoa tạo ngăn lại thôn dân lộ sạch quần áo viện trưởng ngươi là chơi đến càng ngày càng biến thái chương ba trăm năm mươi lăm ngươi hàng xóm cùng ngươi cùng chết giang thần xông tới tại một đám áo liệm quỷ bên trong như là sói lạc bể dê những nơi đi qua một đám quỷ quần áo bị đều giật xuống lộ ra trắng bệnh thân thể có nữ quỷ không chịu đục đ ổ i xuất thủ p h ạ n kháng kết quả hắn mắt hổ chừng một cái ta chỉ là muốn đoạt bộ y phục mà thôi ngươi lại dám động thủ đánh người thật sự là tội không thể tha thứ chờ một lúc trong nhà người người cùng ngươi cùng chết nói xong một thanh bóp lấy nữ quỷ cổ đem nàng x ế c lên nhìn hướng bốn phía lạnh giọng nói ai là người nhà của nàng nhanh lên đứng ra các ngươi cũng không muốn lao bà của các ngươi nữ nhi mẫu thân bị đương đ chưa trúng. con trong dứt. Lời Quỷ á một mấy bóng người bình tĩnh mặt đi ra, chậm m lấy vây hướng giang thần. Bây bóng bình bị bắt người tĩnh khôn hướng răng thần. chính là nữ nhi giờ chờ đi dãi ta, ra, của là lúc l i ề người có của các thể nhi là nữ n đều đứng lao ê n đến, cùng cái này mạng. người cái liều mà Một quỷ l hán cao giọng hô các vị cùng thôn một thanh niên hán tử cũng nắm chặt n ắ m đấm cắn răng hô to tú nhi bình thường làm người mọi người rõ như ban ngày nàng hiện tại gặp như thế đối đãi các ngươi nhìn được sao thúc thúc ba b à nhóm mò cứu mẹ ta một cái xong đồng đổ máu tiểu nam hải cũng là đau khổ cầu khẩn nhưng mà giang thần xuất thủ đoạn quần áo lúc triển hiện ra thực lực lại là khiến cho còn lại áo liệm quỷ khá kiên kỵ không ai đáp lại nhà này người ngược lại đều thừa dịp này thời cơ hướng về sau thối lui muốn b ò b ò giữ mình gặp một màn này một đám tân thủ âm sai đều sợ ngây người trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quá dị đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra trước đây không lâu còn truy đến bọn hắn thượng thiên không cửa xuống đất không đường hung thần lệ quỷ giờ khác này lại phảng phất một đám gặp ức hiếp giận mà không dám nói gì thôi dân. có người hô hảo mọi người liên hợp lại đến phản kháng có thể phần lớn người đều trầm mặc lựa chọn đối xử lạnh nhạt bên cạnh xem mà cái kia lúc trước còn cười híp mắt cùng mọi người bàn luận viền vông thổi ngữ bức nhìn qua dị thường hòa ái dễ nói chuyện nam nhân chính là thúc đẩy đây hết thẻ chân hung hắn thật là người chính đạo sĩ sao là cảm giác gì hắn làm loại này chuyện xấu mười phần thuận tay a q u ý khí q u ý khí ngu xuẩn quả nhiên là n g u xuẩn a các ngươi coi là không xuất thủ hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi sao lao hắn lên tiếng giận mắng người này sát tính cực nặng nhìn thấy cái kia cây bô sao phía trên tất cả đều làm máu ta từ phía trên h ư n g kia thấy được một cái biển máu nghe được vô số o a n hồn kêu t r n sẽ chết không giết hắn chúng ta toàn đều sẽ chết chúng ta phòng c ú thôn sẽ máu chảy thành sông đoạn tử t u y ệ tôn t đi lao giả giang thần có chút bất mãn mở miệng không để ý ngươi còn mắng n g h i ệ n đúng không ta đường đường một cái người chính đạo sĩ há lại ngươi một đám t à ma có thể đánh giá các ngươi liền là người nhà của nàng đúng không rất tốt đã các ngươi đều chủ động đứng ra vậy liền đi chết đi tiếng nói vừa ra đệ lại nữ q u ỳ đầu hung hăng vọt tới âm thần truy phấp máu tươi văng khắp nơi thú nhi thanh niên trai tráng trợn mắt trừng trừng ngươi lão bà có cái tên rất hay tới đi đem tên của ngươi cũng khắc lên đi để ta chứng kiến các ngươi đoạn này khắc cốt mình tâm tình yêu giang thần thân hình loại lên xuất hiện tại tráng hán trước mặt đối phương vừa muốn xuất thủ đầu liền bị đại lại đối với một cái lệ quỷ mà nói giang thần tay so với sắt kìm còn cứng rắn hơn đột nhiên dùng s ứ c tráng hán căn bản là không có cách phản kháng lại một viên đầu nổ tung tiếp theo là tiểu nam hải còn có người lao hán kia tại một đám lệ quỷ bên trong giang thần bây giờ cơ sở thực lực liền hoàn toàn có thể làm được giết lung tung làm xong đây hết thạy hắn nhìn bốn phía muốn, muốn chạy trốn lại bị một đám bệnh nhân ngăn lại áo lệ quỷ khoe miệng lên, lên hiền lành cười cười mọi người không cần phải sợ không cần thần trương ta không có ác ý chỉ là muốn ghi chép lại cái này thuần phát trong thôn xóm một chút h a y cũng thích cố sự t ỷ như cái này một nhà bốn c h i ế c thân tình cho dù sinh tử cũng khó có thể cách trở lúc có người nhìn thấy cái búa bên trên tên của bọn hắn ta liền sẽ đem chuyện xưa của bọn hắn từng cái kể ra đem loại này mỹ hảo truyền ra ngoài các ngươi chẳng lẽ không muốn lính sinh sao danh tự khắc lên cái này cây đại truy từ đó bị người kể ra bị người lắng nghe sẽ không bao giờ lại bị quên sống ở trong chuyện xưa các ngươi lại so với hiện tại càng thêm tươi sống hắn vừa mở miệng nói xong điên cùng nhất một nữ n một bên tiếp tục kéo lấy cái bữa đi hướng trong bóng tối từng đạo bóng người một đám áo liệm mặt quỷ sắc càng tái nhợt bọn chúng muốn chạy lại bị một đám người bị bệnh tâm thần ngăn lại mà phía sau cái này mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập phát rồ nam nhân càng làm cho bọn chúng đáy lòng đều tại mánh liệt rung động tiếp tục như vậy không được tiếu lao hàn n ó i không sai hắn sát tính quá nặng đi lúc này lại một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ áo liệm quỷ đứng dậy những bệnh nhân này là nghe hắn chỉ huy chúng ta chạy không thoát hy vọng duy nhất liền là đồng loạt ra tay giết chết cái này nam nhân mới có thể còn sống những người còn lại còn chưa lên tiếng giang thần dẫn đầu nhìn về phía hắn x ố i dục người khác phạm tội đ ộ n g một chút lại muốn giết người tiểu huynh đệ ngươi ý nghĩ quá nguy hiểm như vậy đi chờ một lúc không riêng người nhà ngươi cùng ngươi muốn chết ngươi hàng xóm cũng cùng các ngươi cùng chết tiếng nói vừa ra dưới chân hắn tốc độ b ạ o tăng một cái nháy mắt liền đến đến cao lớn người trẻ tuổi sau lưng tại đối phương ánh mắt không thể tin bên trong một thanh bóp lấy hắn cái cổ đưa tay một bàn tay đem hắn nửa bên đầu đập đến hiếm nát tuy ý người trẻ tuổi không ngừng tê thảm giang thần nhìn về phía tứ phương lạnh giọng mở miệm ai là người nhà của hắn hàng xóm lần này không có bất kỳ người nào dám đáp lời ở đây lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong chỉ có thể nghe được sau lưng trong đường huyết y cấp dao phong bên trong chuyển ra các loại kêu gen cùng k i ê u thảm mà tại cái này nam nhân tàn bạo hành vi trước mặt cái kêu kinh khủng chiến đấu âm thanh tựa hồ đều thành một loại nào đó bối cảnh tấm đều không nói đúng không ta cho mọi người một cơ hội cuối cùng tố giác người có thể lưu lại nửa cái mạng nếu là không có cái gì người đi ra xác nhận vậy liền tất cả mọi người c ù n g chết giang thần miết miệng lộ ra một n ụ m lành lạnh giang trắng sấn thắt trên thân cùng cái búa bên trên tung tói máu lộ ra phá lệ kinh khủng Quý khí. Quý khí. một đám áo l i ệ p quỷ, lâm vào to lớn xoắn suýt cùng trong lúc bối rối hắn suy nghĩ một chút dự định lại thi thêm một chút áp lực thế là mở miệng đến ngược sáu mươi năm mươi chín giang thần sáng tạo cái mới tính sử dụng một cái dài đến ngược nhìn như nhân tử kỳ thực là cho những thôn dân này càng nhiều xoắn suýt bối rối sợ hãi thời gian mỗi một lần đến ngược đều phản phất một thanh đ ú a tạ đ ậ p nện tại bọn chúng trên trái tim để bầy quỷ tâm tình chậm chờn, trở nên càng kịch liệt quỷ khí nhắc nhở thì là không ngừng văn vọng ngay cả một bên tân thủ đâm sai lại cũng đều đi theo khẩn trương lên bọn hắn gắt gao ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một ngụm sợ lúc này r ế t điên rồi gian g t h ầ n đem quân đội bạn cũng cho làm bọn hắn đối cái này nam nhân không hiểu nhiều nhưng từ hắn vừa mới ngôn hành cử chỉ đến xem cái này nam nhân tuyệt đối có thể làm đến ra loại sự tình này chương ba trăm năm mươi sáu bên kia không phải có miệng giếng sao an vị chỗ ấy mười chín giang thần thiên về một bên số ngữ khí một chút xíu trở nên càng thêm l ạ n h lạnh áo liệm quỷ bên trong rất nhiều người đều dục dịch nhìn về phía chung quanh cùng thôn nhân lúc mắt thần biến đến có chút trốn tránh bắt đầu tại sống chết của mình cùng bán quê nhà ở giữa bọn chúng tựa hồ đã có một cái lựa chọn mắt thấy một người lao hán còn có hai cái phụ nhân đi lên trước vừa muốn nói gì được rồi ta đổi chủ ý cùng ngươi cùng thôn toàn bộ cùng chết、hết. giang thần một câu liền để một đám quỷ tâm rơi vào đ ạ y cốc đáng chết hắn căn bản là không có dự định v ư n g tha chúng ta có người g ầ m h ế t chúng ta sớm nên tin tưởng tiếu lào hắn cái này nam nhân liền là một cái đồ tệ liều mạng với hắn liều mạng liều mạng lần này tất cả áo liệm quỷ rốt cục chân chính đoàn kết bắt đầu trong bóng tối một song song trắng bệnh người chết mắt lộ ra trước nay chưa có kiên quyết huy hoàng thiên uy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp m ạ tới giang thần đột nhiên bắt đầu thì tháo nói nhỏ một cỗ kinh khủng lôi kiếp khí tức từ hắn trên người bốc lên sau đó tại tất cả mọi người ủy gặp quỷ ánh mắt bên trong hừng hực k i a lôi dẫn bao phủ toàn thân hồ quang điện đ ô n nốt rung động hủy diệt tính năng lượng để không khí đều trở nên nóng hổi bắt đầu đây là thảo đây là cái gì quái vật chạy lúc trước còn mọi người đồng tâm hiệp lực một đám áo liệp quỷ, tại cảm nhận được cái k i a trí cương trí dương để cho mình linh hồn cũng bắt đầu run dày lôi kiếp khí tức về sau không hẹn mà cùng q a y thân liền chạy dù là phía trước bệnh tâm thần người cũng rất khủng bố nhưng giờ khắc này bọn chúng không có được nhiều như vậy chỉ muốn liều mãn thoát đi cái này nam nhân ha ha ha đ ừ n g chạy à có hay không một loại khả năng trên người ta điện chỉ là nhìn qua dọa người trên thực tế không có lực sát thương gì giang thần mở miệng quyết n ụ vừa nói xong đưa tay bắn ra một sợi điện mang đem một cái lao nhân lồng ngực xuyên thấu lưu lại một cái cháy đen lô lớn con mẹ nó ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì lời nói quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí một đám quỷ răng đều đang run dày không nên buồng phí khí lực bảy bước bên ngoài ta cái này lôi cũng là vừa nhanh vừa chuẩn dừng lại đi lưu lại cho mình sau cùng thể diện tìm dâm mát địa phương nằm tốt ta ra tay sẽ nhẹ một chút giang thần toàn thân che kín lôi đ ỉ n h mỗi một lần xuất thủ tất có một cái áo liệm quỷ t i ê u thảm ngã xuống hắn cũng là càng rết càng hưng phấn ngay từ đầu còn có lòng dạ thanh thản quyết bảo đến đằng sau liền trực tiếp không diễn cùng tiếu ở giữa không ngừng xuất thủ cơ hội là rết điên lên rồi một đám nguyên bản phụ trách chặn đường áo liệm quỷ bệnh nhân chẳng biết lúc nào đã đồng loạt trốn đến tới gần từ đường phương vị căn bản vốn không dám tiếp tục ở tại trong vòng chiến chỉ còn giang thần một người truy sát nhóm lớn quỷ quái trong hai con người bắn da thần tiêu lôi toàn thân trải rộng từ phủ lôi tản ra làm người sợ hai khí tức giỡ tay nhấc chân đều là có tính chất hủy diện công kích một đám tân thủ lâm sai đều thấy chóng cái này mẹ hắn thật sự là khu quỷ không phải đấu tông cường giả phát huy kinh khủng như vậy có người liếm liếm đôi m ô i khô khốc quá n g ư ỡ bức lao trương giang thần đại lao thay ngươi báo thủ ngươi an tâm đi thôi có người một mặt phức tạp lưu minh trên trời có linh nhìn một cái đi những này quỷ thời điểm chết ôm trong ngực cùng ngươi hy sinh lúc giống nhau sợ hãi nghỉ ngơi đi chiến hữu mắt thấy đại thủ đền báo giờ khác này một đám tân thủ lâm sai cũng không nhịn được bi thương bắt đầu một số người hốc mắt ướt át gắt gao nhìn chằm chặm những cái kia bị a n h rết áo liệp ủy vừa khóc lại cười đồ chết t i ệ t các người rốt cục đạt được vốn có báo ứng các h i n h đệ an tâm đi trên hoàng tiên lộ lại chả mắt quỷ dạng này từng tiếng nói nhỏ bên trong một đám tân binh tựa hồ tại vô hình trưởng thành từ vừa mới bắt đầu đối mặt quỷ quái bản năng sợ hãi đến bây giờ ánh mắt bên trong bình tĩnh tỉnh táo s á t ý thấu xương cùng hận ý triệu t i ể u đông nhìn bọn hắn một chút ánh mắt hết sức phức tạp đã là chiến hữu trưởng thành cảm thấy cao hứng nhưng cũng minh bạch từ hôm nay trở đi mình đám người liền gánh lấy một chút trầm trọng nhất đồ vật hận đối hy sinh đồng bạn này náy đối quỷ quái hận ý cái này sẽ khiến cho bọn hắn tương lai trở nên càng cường đại hơn nhưng cũng biết mất đi rất nhiều bên này trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nặng nề là giang thần trở về hắn máu me khắp người một mặt thỏa mãn rõ ràng đã thành công đem những cái k i a áo liệm quỷ không còn một mống siêu độ nhìn thoáng qua những n à y vừa khóc lại cười người mới hắn có được không có trêu chọc chỉ là yên lặng đem trên lưng mấy bộ thi thể đặt ở trước mặt bọn hắn trong rừng cây cũng thu lại lúc trở về đem các ngươi chiến hữu trên lưng thanh sơn có thể t r ô n trung sương có thể cuối cùng không phải cô hương đưa bọn hắn về nhà nói xong cũng không nói một lời quay người nhìn về phía trong đường lúc này huyết y ở giữa chiến đấu đã đến gây cấn nhân thể con g i ế t lại bị g i ế t chết qua một lần là không một tự tay móc ra nó bảy viên trái tim t ừ n g cái bóp nát lấy thực lực khủng bố sinh sinh nghiền ép bất quá lại một lần nữa từ trong vũng máu b ò lên sau toàn thân không ngừng chạy ra hôi thối máu đen thân thể con g i ế t trở nên càng kinh khủng từng tiếng thê lương kêu trên cùng trong tiếng gầm giống tức giận g i ế t đến mấy cái nặng chứng bệnh nhân cũng bắt đầu bại lui tế đường đều bị đụng nát cho cốt linh vị vẩy đến khắp nơi đều là chiến cuộc càng kinh khủng bất quá đó có thể thấy được mấy cái nặng chứng bệnh nhân nhìn như rơi vào hạ phòng kỳ thực đang lợi dụng từ chú không ngừng ăn mòn đối thủ. nhân thể con g i ế t trên thân tự ý càng ngày càng nặng thắng bại tựa hồ đã xác định chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n giang thần cũng không còn lo lắng vừa rồi chém g i ế t tiêu hao không nhỏ hắn n u ố t thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan chống đỡ âm thần truy dự định ngồi xuống từ từ xem lúc này hắn đột nhiên phát hiện điện thoại chấn động một cái vừa n g h i ê n đầu liền thấy triệu tiểu đông một bên mịt mở hướng mình ném đến một ánh mắt một bên tiếp tục túi đầu đánh chữ giang thần s ứ n g sở mở ra điện thoại phía trên có đối phương gửi tới tin tức giang thần cẩn thận tuyệt đối không nên lộ ra vẻ mệt mỏi ta vừa mới từ quỷ phệ trạng thái tỉnh táo lại vậy mà quên đi một kiện cực kỳ trí mạng sự tình cái thôn này bên trong ngoại trừ nhân thể con giết còn có một cái huyết y ỉa ta không nhìn lầm ngươi mặc dù đối phó lệ quỷ thành thạo điêu luyện nhưng cũng không có thể hiện ra huyết y cấp thực lực ngươi lực lượng chủ yếu hẳn là mấy cái này bệnh nhân a tình cảnh của chúng ta bây giờ mười phần nguy hiểm bởi vì cái kia âm thầm huyết y ỉa tại ngươi vừa mới ra tay lúc có lẽ cũng được biết điểm này nàng để mắt tới chúng ta ngươi lặng lẽ như đầu nhìn bảy giờ đồng hồ phương hướng ta nhớ không lầm nơi này vốn là không có giếng giang thần quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau mình con đường ở giữa một nơi nào đó có một ngụm giếng cổ hắn cũng nhớ kỹ giếng này trước đó là không có với lại bình thường tới nói cũng không có khả năng trên đường đánh một cái giếng ta trước đó trong thôn hiệu rõ đến cái k i ê u huyết ý chết chính là cùng giếng có quan hệ miệng giếng này khẳng định đại có vấn đề bất quá ngươi có thể chỉ huy bốn tôn cường đại như vậy huyết ý gì、hết. đối phương khẳng định cũng tại kiềng kỵ ngươi tuyệt đối đừng ngồi xuống chỉ phải gìn giữ tốt trạng thái nàng không nhất định dám độc thủ triệu t i ể u đông lo lắng tỉnh táo nói xem hết tin tức của hắn giang thần cũng là có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó hắn đột nhiên che eo của mình thống khổ tê một tiếng v à hai lần sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu đáng chết cái này bệnh cũ tại sao lại pha vào tẩm n ô đồng mau tới đây dịu ta tìm một chỗ ngồi một chút ta lưng đau đúng đúng bên kia không phải có miệng dưỡng hả an vị chỗ ấy chương ba trăm năm mươi bảy câu đến cả lớn chế tạo nhân thể con giết người sau lưng mười lăm hào trầm mặt đi tới không có nữ nhân sẽ vui lòng bị gọi thành tằm nhưng mở miệng người là gian thần nàng cũng không dám phản bác một bên âm sai đều rất kinh ngạc nhìn về phía nàng một song song ánh mắt tựa hồ đều đang nói tiểu cô nương này ngoại hiệu vẫn rất độc đáo cái này dẫn đến mười lăm hào khuôn mặt càng khó coi h o á n khí nghẹn dưới đáy lỏng không ngừng hóa thành quỷ khí cống hiến tặng cho gian g thần gian g thần tựa hồ cũng phát hiện nàng q u ấ n bách khoan hậu cười một tiếng an ủi không cần quan tâm đến người khác ánh mắt lớn lên giống tăm không phải lỗi của ngươi đây là mẹ ngươi vấn đề dũng cảm một điểm nói không chừng có người liền ưa thích tăm đâu ta lần trước ngay tại trên mạng nhìn thấy không thiếu tăm khống tất cả đều là một chút xuất khí cường tráng tiểu tử quay đầu giới thiệu cho ngươi quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí một người một cắp vịn gian thần đi hướng trước kia giếng cổ hắn chống đỡ cái bữa s o e i chậm rãi tại giếng xuôi theo bên trên ngồi xuống còn dặn dò nô đồng đều nói hai người không xem giếng ngươi có thể tuyệt đối đừng nhìn trong giếng nhìn nói không chừng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt mười lăm hào lại lần nữa khỏe miệng kéo một cái thì ra như vậy không có coi ta là người quỷ khí chín trăm chín mươi chín bên này triệu tiểu đông ha to miệng ngạc nhiên một lát lại rất nhanh bình tĩnh trở lại mặc dù rất kinh ngạc tại giang thần biết rõ trong giếng có quỷ hết lần này tới lần khác hướng giếng lên ngồi tìm đường chết hành vi nhưng hắn đương nhiên sẽ không thật cảm thấy giang thần là tại tìm đường chết lấy hắn đối người bạn học cũ này hiểu rõ đ quỷ, quỷ, bọn hắn muốn mở miệng tiết hầu lại giống như là bị thứ gì cặp lại không cách nào phát ra âm thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ thủ một chút xíu chụp vào rang thần cái cổ một cái quần áo huyết hồng xương gò má rất cao mắt lộ ra ác độc nữ quỷ trên mặt ý cười càng ngày càng đậm giang thần tựa hồ không có chút nào phát hiện gì thường chỉ là nắm chặt âm thần truy nhẹ thở hơi hồn hẹn tựa hồ còn tại làm dịu trước đó chiến đấu mệt h ọ c quỷ thủ đã hoàn toàn vòng lên cổ của hắn mấy cái âm sai khỏe mắt chạy hướng bên này khoa tay mua chân tựa hồ tại nhắc nhở cái gì giang thần lại nhìn không hiểu bọn hắn ý tứ còn lẩm bẩm nói làm gì cái này không có vị trí các ngươi cũng muốn ngồi đoạt chỗ ngồi không cần thiết như thế diện mục giữ tật đi người trẻ tuổi kia tính tình thật to lớn nghe nói như thế sau lưng nữ quỷ trên mặt ý cười đã nồng đậm đến không thể phục thêm băng lanh quỷ thủ sắp đột nhiên dùng sức đem cổ của hắn đột nhiên nụ cười của nàng cứng đờ bởi vì lúc này một đôi tràn đầy máu thanh bàn tay lớn từ phía sau cầm nữ quỷ mảnh khảnh cái cổ tất cả mọi người quỷ đều ngây dại trong bóng tôi chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái máu me khắp người thần s ắ c chết lặng mặc màu đỏ áo dài bác sĩ hoàng tước tại hậu bóp lấy nữ quỷ tình huống hiện tại liền phi thường quỷ dị nữ quỷ bóp lấy g i a n g thần cổ một cái k h á c huyết y bóp lấy nữ quỷ cổ tất cả mọi người đều nhìn ngây người ngay cả luôn luôn trầm tính triệu tiểu đông cũng không nhịn được há to miệng hắn lại nghĩ tới đêm ấy g á n tại t i ế p lưng quỷ sau lưng rang thần trước m không thể nghi ngờ là phục khắc một màn kia mặc dù lúc này tình hình nhìn qua không có q u ỷ dị như vậy nhưng giữa sân hai cái quỷ có thể đều là huyết y khẩn trương không khí không thể nghi ngờ càng sâu đêm đó nữ quỷ cũng ngây ngẩn cả người t r ợ t sắc mặt một tâm liền muốn liều lĩnh trước bóp nát giang thần cổ vừa vặn sau bác sĩ lúc này cười cười bàn tay lớn dùng s ứ c k á t một tiếng nữ quỷ cái cổ liền bị tùy tiện bóp nát bệnh tòa nhà bác sĩ vốn là so với bình thường huyết y mạnh lên quá nhiều đạt được tử chú lột sắc tăng cường về sau thực lực càng là tiến thêm một bước mà con này nữ huyết y chỉ là hạ đẳng huyết y cho nên dù là sau xuất thủ bác sĩ vẫn như cũ có thể chiếm hết tiên cơ cái cổ v ỡ vụn thi thể tách rời nữ quỷ hét thẳng một tiếng xuống giếng đột nhiên chuyển đến mánh liệt tiếng nước nữ quỷ thi thể thì trong nháy mắt trở nên nặng nề g h vô cùng hướng xuống rơi xuống bác sĩ ngay cả vội vươn tay níu lại thi thể của nàng huyết ý sẽ không dễ dàng như vậy chết đi nếu để cho nàng hạ xuống chẳng khác nào là thả chạy con này huyết ý đ nước giếng xuống tới nhan sắc đen kịt hạn ý tấu xương do nước tràn qua nữ quỷ thi thể về sau tựa hồ xảy ra chuyện gì thủy vị hạ xuống về phía sau nữ quỷ thi thể biến mất liên quan bác sĩ một cánh tay đều không thấy chỗ đứt máu thịt bé bét đây hết thệ đều phát sinh trong n g a y mắt các loại giang thần quay đầu chỉ thấy đau mất một tay bác sĩ thảo sơ s o ạ n ta còn muốn chạy đồ chó hoang đứng lại cho ta hắn một cái kích động bắt đầu cả người đều nhào tới giếng xuôi theo bên trên nửa người dò xét xuống dưới dọa đến một bên ngô đồng cùng mười lăm hào vội vàng ngăn chặn hắn sông tôn g sư đừng xúc động viện trưởng tỉnh táo một điểm cúp ra đây chớ ép lao tử q u t ít h í í t các ngươi thôn tất cả giếng không ra đúng không chờ đấy giang thần vẫn t mất không thôi một thanh kéo qua bên cạnh g ã y mất tay bác sĩ bác sĩ vương giao cho ngươi sống muốn gặp quỷ chết phải thấy xác nói xong một thanh liền đem đối phương đẩy tới giếng nước một đám người đều nhìn ngây người dám như thế đối đãi một cái huyết y rỉa liền không sợ người khác làm phản sao phù phù rơi xuống nước gâm thanh truyền đến nhưng mà ngay cả một k i a tiếng đánh nhau đều không có văng lên phía dưới rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục hoàn toàn tính mịch một tôn huyết y ném xuống lại phảng phất đá chìm đáy biển khi thấy âm thần truy bên trên bác sĩ vương danh tự đột một tối chìm xuống giang thần khuôn mặt cũng hơi đổi một chút có thể chớp mắt giết chết một tôn huyết y gì ấy xem ra chính mình bản ý là câu huyết y gì ấy lại không cẩn thận dẫn xuất một đầu càng lượt cá hắn mang theo ngô đồng hai người thối lui đến từ đường cạnh cửa những người còn lại còn không có phản ứng kịp đều nhìn chằm chằm miệng giếng rất ngạc nhiên hai tôn huyết y chiến đấu kết quả mà triệu tiểu đông hơi chút cứ thế về sau liền nghĩ tới điều gì đụng lên đến nhỏ giọng hỏi giang thần là có biến cho nên sao chúng ta muốn hay không báo cáo âm phủ sau đó đi đầu rút lui giang thần lắc đầu không được đời ta còn chưa ăn qua loại này thua thiệt tràng tử này nhất định phải tìm trở về triệu tiểu đông ha to miệm Ta bởi này k h vì từ địa phủ áp nhìn lại thôn này ở vào âm phủ mạng lưới tình báo phạm vi bên trong đã từng phát sinh qua hai lên sự kiện linh dị quy mô cũng không lớn theo thứ tự là dê cớp dê đều được giải quyết với lại nơi này khoảng cách giang bắc nội thành đã không xa tuấn t ô n g sư cũng hẳn là xem qua tài liệu đi qua thận trọng cân nhắc mới lựa chọn mang bọn ta tới đây tiến hành một trận thực chiến huấn luyện hắn lúc ấy còn nói qua hai ngày này âm phủ có đại chuyện phát sinh hiện tại không thực chiến một trận chúng ta đến lúc đó sợ rằng sẽ dọa ra bóng ma tâm lý đến chỉ là chẳng ai ngờ rằng hai lần đó sự kiện linh dị rõ ràng đều là có người cố ý lấy ra để một chút cấp thấp tâm sai kỳ nhân báo cáo sai lầm tình báo triệu tiểu đông nói một hơi phán đoán của mình giang thần nhìn hắn một cái gật đầu cái này đồng học hoàn toàn chính xác rất cơ linh ban đầu ở trịnh thị sơn trang hắn tại đối quỵ không biết chút nào tình hung dưới l i ân đã nơi này trước đó một mực đang lẩn nấp vì cái gì đột nhiên cao đ i ể u lừa g i ế t một đội á m minh tông sư cùng âm sai thế tất sẽ chọc cho đến âm phủ bất kể đại giới truy tra trừ phi người sau lưng ở chỗ này mục đích đã nhanh đạt đến cũng hoặc là bọn chúng cũng tại ngấp nghẽ giang bắt sắc phát sinh sự kiện kia giang thần trong đầu đã có một cái đại khái suy đoán hắn đưa ánh mắt về phía chiến đấu phía trước nhân thể con rét đã càng thê thảm toàn thân nặng nề g h tự ý khó mà che lấp từng gương mặt một bên trên đều đang phát ra cực kỳ thống khổ kêu r ê n huyết y ở giữa giao thủ đã tới kết thúc rồi đều cẩn thận một chút đừng rời ta quá xa giang thần hô một câu hắn có loại cảm giác phía sau đồ vật cũng nhanh không giữ được bình tĩnh đông đảo ác n i ệ m kết hợp bắt đầu có thể hay không chính siêu việt huyết y ỉa đây chính là người sau lương thật chính là muốn thành quả nó ngay cả một cái huyết y đều m u ố n cứu đi không có khả năng bỏ mặc nhân thể con rét bị triệt đệ giết chết chứ ba trăm năm mươi tám ta cũng giới thiệu một chút bệnh nhân không một viện trưởng giang thần a đáng chết ta mới là lớn nhất ác chúng ta bỏ hết thảy ngay cả thân nhân đều có thể giết vì cái gì vì cái gì còn chưa đủ cường đại thời đại góp nhà toán vì cái gì còn so ra kém mấy người các ngươi tiểu h o à n nhi nhân thể con giết bên trên từng gương mặt một phát ra không cam lòng gầm thét mấy cái nặng chứng bệnh nhân biểu lộ băng lãnh không nói một lời tiếp tục không ngừng xuất thủ săn bắn đầu này thú bị nhốt quái vợt không có bước vào qua bệnh tòa nhà người vĩnh viễn sẽ không hiểu nhân tính có thể bị bóp méo đến mức nào tại trải qua những n à y nặng chứng bệnh trong mắt người cái này lao thôn từng phát sinh hết thầy nghe rợn cả người sự tỉnh đều lại bình thường mất quá đầu của ngươi không phải là d ẹ sao không một mậm âm trầm thanh âm phản phất tại lấy mạng Kết kết kết. c h ó i thai giòn vang bên trong nhân thể con g i ế t bảy cái đầu đều bị khác biệt trình độ đẻ ép trở nên vỡ vụn không chịu nổi k hai ô n trên người mặt người cũng càng quỳ dị cơ h ộ i hoàn toàn đối soi nhân thể con g i ế t bảy cái mặt ảnh hưởng hành động của nó Không ba không bốn sông đi lên cuồng bạo hơn xuất thủ từng cái chữ chết không ngừng du động cuối cùng nương theo anh một tiếng nhân thể con g i ế t lại lần nữa ngã xuống thân thể bị không bốn một chút xíu c á c h rời tại chỗ chỉ để lại một mảnh kinh khủng vũng máu máu trong nước có cái gì đang vặt mẹo một cái máu me khắp người mù lòa chậm rãi bỏ lên mà giờ khác này da của hắn đã triệt để bị từng cái chết chữ s ở châm cứ hơi hơi dùng lực một chút thân thể liền bắt đầu ra bị n ẻ không mù loa lộ ra khủng hoảng thân sắc từng cái nặng chứng bệnh nhân đứng tại b ố n phía d ư ơ n g mắt lạnh leo nó toàn thân không ngừng tản mát ra nguyền rủa khí tức khiên động từ chú bọn chúng đang tiến hành cuối cùng cũng là trí mạng nhất chiến đấu kết thúc công việc huyết nục từng khối chóc r a nhân thể con giết một lần nữa bỏ dậy tốc độ cũng không đổi kịp thân thể của mình phá thành mảnh nhỏ tốc độ giờ khác này nó triệt để luôn cuống a a a không chúng ta còn không muốn triệt để chết đi chúng ta bỏ ra hết thảy vì cái gì vì cái gì、à? bên này một đám tân thủ âm sai mừng rỡ đồng thời con mắt cũng toàn đều dùng lực trừ lớn nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ qua bất kỳ một màn chi tiết đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới bốn đánh bảy huyết y chống lại siêu việt huyết y tồn tại trận này từ vừa mới bắt đầu liền không bình quân chiến đấu cuối cùng thế mà thật như kỳ tích lấy phía bên mình thắng lợi chấm dứt đêm nay kinh lịch là bọn hắn tương lai cả một đời cũng vô pháp quên ngay tại mù loà chỉ còn lại một cái đầu sắp hồn phi phách tán thời điểm d i biến nảy sinh bốn cái bệnh nhân dưới chân đại đ i ệ đột nhiên phun trào bốn cái bùn đất tạo thành bàn tay lớn nô ra mang theo không thể địch nổi khí thế khủng bố đột nhiên cầm nắm phốc phốc phốc ba bồng huyết vụ n ổ lên duy nhất lẽ ra không một cũng là con ngươi đột nhiên co lại một mặt không thể tin sau một khắc thân thể của hắn cứng đờ bởi vì một cái bàn tay lớn từ bộ ngực hắn ló ra tràn đầy máu tươi nắm lấy một viên không ngừng khiêu động quỷ tâm đến một bước này là đủ rồi một thanh âm ở đây ở giữa vang lên bình tĩnh t h ô n g rong phảng phất hết t h ể đều đều ở nắm c h ắ c phốc không một trái tim vỡ vụn hắn liền phảng phất một kiện không ai muốn dấp rưỡi bị người kia một thanh ném ra ngay lúc trước sân thượng lớn bên trên mà giờ khác này không có bốn tên nặng chứng bệnh nhân điều động tự chú một mảnh vũng máu bên trong nhân thể con rết có chút chật vật lại lần nữa b ò lên toàn thân chữ chết phụ trợ dưới nó lộ ra càng thêm quỷ dị kinh khủng mấy con bùn đất bàn tay lớn hóa thành thổ cặn bã rơi xuống từng cái bị bóp nát hoặc là bóp tàn nặng chứng bệnh nhân rơi trên mặt đất nhân thể con rết cười quái dị một tiếng hướng mấy tên bệnh nhân bỏ đi tựa hồ muốn muốn thừa cơ đem bọn hắn từng cái n u ố t vào lúc này lúc trước bóp nát không một trái tim một cái mặc k h trang khuôn mặt thanh tú nam nhân bước ra một bước vậy mà xúc đ i ệ thành thốn đi thẳng tới con rết trước mặt trong tay hắn còn man thân phận cách thỉnh thoảng gố néo một cái thi thể chính là lúc trước nữ huyết y nghỉ h những n à y cha tần ứng làm đã đủ rồi hy vọng các người đ ấ y lòng hận đủ để chống đỡ lấy tám thân hợp nhất toán nghiệm hắn lẩm bẩm một câu đem nữ huyết y ném qua đi nhân thể con giết mấy chương mặt đều mặt lộ vẻ cùng hỉ bắt lấy nàng liền gặm nuốt bắt đầu lúc này tất cả â m sai bệnh nhân tất cả đều là cứ thế ngay tại chỗ chẳng ai ngờ rằng sắp thắng lợi trước mắt dạng này một cái nhân vật khủng bố xông ra phất tay bốn cái cường đại nặng chứng bệnh nhân liền toàn đều ngã xuống đất không dạy nổi thế cục chuyển biến thử vong mây đen lại lần nữa đem mỗi người bao phủ ngươi có chút ý tứ thừa dịp con giết gặm nuốt nữ huyết ý thời gian nam nhân cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đã mất đi q u ỷ tầm nhưng như cũ dây ruổi lấy chậm dại đứng lên không một có tư cách trở thành thầy của ta đ á m tiếp theo vật thí nghiệm không một n ế t miệng cười cười thân xác t r e o tức mà băng lãnh ngươi sư là ai giới thiệu một chút cổ trang nam nhân hết t h ầ n một bộ áo b ả o trắng không gió mà bay tên ta tứ lai thầy của ta tứ phúc tứ phúc hai chữ như sấm bên hai bên này một đám âm sai sắc mặt toàn cũng thay đổi bọn hắn đã tiếp xúc địa phủ áp tự nhiên minh bạch tứ phúc là người nơi nào đây chính là q u ỷ vương một người diệt một nước kinh khủng tồn tại ta cũng giới thiệu một chút bệnh nhân không một viện trưởng giang thần không một lạnh băng băng mở miệng từ lai ngạc nhiên một cái tựa hồ không nghĩ tới mình tại nói ra sư tôn tên về sau đối phương còn dám tự giới thiệu hắn nhớ lại một cái đương kim vương tọa bên trong tựa hồ cũng không có một vị tên giang đích giang thần hắn nghi ngờ nhìn về phía không một lúc này một thanh em vang lên ta chính là giang thần giang thần t ư n g bước một hướng phía trước đi đến tốc độ của hắn rất chậm tựa hồ là bởi vì kéo lấy cái bữa hao phí không tiểu lực khí từ lai nhìn lại hơi nhũ mày biểu lộ càng không hiểu người ở chỗ này quỷ bên trong có thể làm cho hắn nhìn lên một cái cũng liền cái này tự xưng không một bệnh nhân nhưng đối phương trong miệng viện trưởng nhìn qua lại tự a hồn như tương đương nhỏ yếu kéo một chiếc truy sắt đều hao hết hắn toàn bộ khí lực dạng này sâu kiến từ lai c ả m thấy để cho mình động một chút ngón tay tư cách đều không có người thương bệnh nhân của ta bút chứng này làm như thế nào tính để từ lai càng thêm không hiểu là đối phương thế mà chủ động mở miệng triển lộ g a địch lý mánh liệt ha ha các hạ muốn làm sao tính đơn giản ngươi quỷ xuống đến cho ta đập một trăm cái khấu đầu sau đó tự sát ở đây lại để cho ngươi sư tôn đến nhà tạ lỗi lợi như vậy ta có thể cân nhắc không diệt các ngươi một mạch cả nhà giang thần tiếp tục từng bước một hướng phía trước cực kỳ nói nghiêm túc từ lai、like、sau khi nghe được há to miệng có chút nghẹn nào đối phương trò cười quá mức khoa trường cho tới hắn đều không cười được các hạ rất hài hước nhưng vũ nhục thầy của ta cũng không phải cái gì chuyện tốt có lẽ tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận hôm nay nói lời bởi vì đêm nay người nơi này đều phải chết đi hồn phi phép tán đơn độc ngươi có thể ngoại trừ Ta sẽ đem chương ba trăm năm mươi chín ngươi để cho ta hồi tưởng lại tại hát thủy sông bao la hùng vị sự tích cái này một bộ cầu trang áo trắng như tuyết nam nhân nói xong nâng lên một cái tay hướng phía trước hư nắm cái tiêu biểu tình bình tĩnh liền phảng phất tại bóp chết một con run r dế giang thần bên thay truyền đến đại địa văn minh dưới chân bùn đất bắt đầu cùng rung động hắn cũng không lại chờ đợi khe quát một tiếng hoa yêu t a n tinh đà long thực lực của đối phương hẳn là nửa bước hung hồn nếu không vừa rồi không một cũng không có khả năng tránh thoát một cách kia chân chính hung hồn xuất thủ định cấp máu dưới áo sẽ chỉ giống sâu kiến bị tùy tiện bóc chết mặt khác nếu như nó là hung hồn chỉ sợ cũng vào không được cựu châu b i ê n cảnh nơi đó có bình đẳng vương tự mình c h ấ n thủ loại cao thủ này không có khả năng buông tha chân chính cả lớn nhiều lắm là để lọt đi một chút tốt nhỏ bất quá nửa bức hung hồn cũng đủ làm cho bây giờ giang thần coi trọng trên thực tế bất luận là lúc trước hà chủ nhiệm còn là nhân thể con riết đều chỉ là vừa mới siêu viết ý ỉa sa còn lâu mới được xưng là nửa bức hung hồn nói cứng cuối cùng tại bệnh tòa nhà bên ngoài bị giang thần man thú thiên tướng giết chết lớn nhất một k hôn u mặt người khả năng khó khăn lắm đạt đến nửa bước hung hồn cấp chiến lược nhưng mà đối phương cũng so ra kém chân chính nửa bước hung hồn keng chúc mừng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông đà giáp thuật hô phong hoán vũ đại thần thông keng chúc mừng rút ra đến huyết mạch thiên phú chân long thần uy ngụy lực lượng cường h ã n t u â n gia nhập thể nội giang thần còn chưa kịp cảm thụ liền bị dưới chân nô ra đại địa bao trùm một con to bằng gian phòng tiểu nhân bùn đất cự tay nắm chặt hắn sau không ngừng dùng sức phát ra tạch tạch tạch trói hai tiếng vang tất cả mọi người đều chừng lớ triệu t i ể u đông mấy người khỏe mắt không n g u y ệ n ý tin tưởng trước mắt một màn trước đó những cái kia huyết y cấp cường đại quỷ quái đều tại một t r ả o phía dưới trở thành thịt nát lấy gian g thần thực lực bị bàn tay lớn nắm bên trong h i ệ n nhiên là hùng nhiều c á t thiếu nhưng mà kết k ế tâm thanh càng ngày càng vang thứ lai biểu tình bình tĩnh trở nên có ngoài ý m u ố n sau một khắc vê anh bùn đất bàn tay lớn vỡ nát một bóng người rơi xuống đất thình lình chính là gian g thần chỉ bất quá hắn thời khắc này bộ dáng để đám người có chút không dám nhận nhau toàn thân bao trùm một tầng hát giáp lộ ra nặng nề kim loại sáng bóng cốt chất tạo hình dữ tợn uy nghiêm bằng l hình như ra thú hắn rơi xuống lúc đại địa ầm ầm dưới tựa hồ gánh chịu lấy không cách nào tưởng tượng trọng lượng giang thần bẹ bẹ cổ mười ngón dao nhau vòng vo hai vòng cổ tay chuyển ra c h ó i hai c ặ c cả câm thanh hắn t ạ i thích hướng đà long giáp lực lượng cái này động tác đơn giản hình như có một tầng vô hình kinh khủng k h í c h ẳ n g lan chàng hẳn ra phản phát sinh vật cấp độ bên trên áp chế khiến cho ở đây người h ị thân thể phát l ạ n h cổ phát lệnh tựa như một tôn đỉnh tiêm kẻ săn mồi tại sau lưng mình mở ra huyết bùn đại k h u thứ lai khuôn mặt càng là chậm rãi châm xuống không nghĩ tới là ta nhìn lầm ngươi cũng là một cái quái vật là ai ch giang thần kéo lấy âm thần truy hướng phía trước hắn mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều đang không ngừng rung động xem ra ngươi là cảm thấy mình sớm cũng không phải là người ha ha có phải hay không người lại có gì cái gọi là nuốt vào thầy của ta thuốc trường sinh bất lão từ tần sống đến nay cái này vốn là đ o ạ t thiên tạo hóa sự tỉnh tổng muốn đánh đổi một số thứ thần lai bình tĩnh nói ra sau đó hắn sờ lên mặt mình một thanh giật xuống da người chóc ra, lộ ra phía dưới bầm đèn sắt che kín lân phiến mục nát không chịu nổi khuôn mặt hắn liền tựa như một bộ từ trong cổ mộ leo ra lão cương Thân bên trên tán phát lấy biển mũi t à n h cùng thi mục nát vị còn có một cỗ nồng đậm tự ý cái này tựa hồ tỏ rõ lấy hắn sớm liền phải chết lại bị một loại nào đó quỷ dị phương pháp kéo dài tuổi thọ trở thành bây giờ không chết không sống quái vật lúc này giang thần sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi trong ánh mắt tràn đầy bài xích chán ghét bởi vì hắn phát hiện trò chuyện lâu như vậy đối phương làm ộ t chút quỷ khí đều không mẹ hắn cống hiến a trên đời này tại sao có thể có như thế xấu xí không còn gì khác quái vật giới thiệu một lần nữa ta gọi từ lai đồng lai lai ta tự ngủ say bên trong tỉnh lại ngày đó sư tôn đội tàu vừa vặn đến đồng lai Tiên Sơn. cho nên may mắn gọi tên các hạ đã đã là quái vật gì không gia nhập chúng ta nuốt vào thuốc trường sinh bất lão sinh không hủy t ử bất d i ệ t ngay cả thủy hoàng đế năm đó đều không đạt thành ngộ tưởng gần trong căng thước thứ lai dội ra một cái tay tựa hồ tại tiếp nhận gian g thần tuất ta gia nhập các ngươi gian g thần miệng đầy đáp ứng kéo lấy âm thần truy bên trên lại bắt đầu hiện hiện một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh dưới chân hắn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh tiếng bước chân tựa như hạn mà sấm xét ẩm ẩm r u n động mặt đất điên cùng chấn động một đám tân thủ đâm sai bệnh nhân đã sớm liều lĩnh hướng nơi xa bỏ chạy từ lai sắc mặt cũng c h ầ m xuống lạnh hư một tiếng r ố i ra tay năm ngón tay đột nhiên nắm chặt cọ cọ cọ cọ trước người đại mà phun trào liên tiếp chín cái bùn đất bàn tay lớn đột ngột đưa ra ngoài hóa thành từng mặt không thể phá vỡ từng đất ngăn cản tại trước giang thần khí thế lao tới trước không ngừng đụng vào bàn tay lớn nháy mắt chuyển đến núi l ợ thanh â m phanh phanh phanh hắn tựa như một khung máy ủi đất sinh sinh đụng nát những này bàn tay lớn một bên không một t r ò n g mắt đều nhanh trợn lồi ra những này bàn tay lớn đủ để bóp chết hết ý gì tuyệt đối không là đơn giản như vậy tại giang thần trước mặt lại tựa như đồ chơi bị tùy hắn vội vàng c u ấ n lên hai ba bốn pai thi cũng hướng một bên tránh đi không một có thể dự liệu được tiếp xuống sẽ là một trận vô cùng kinh khủng đại chiến thời khắc này gian g thần tựa hồ so lúc trước đối kháng hà chủ nhiệm lúc còn cường đại hơn không thiếu đến lúc cuối cùng một cái bàn tay lớn vỡ nát gian g thần xuất hiện tại từ lai trước mặt khoảng cách còn có m ộ mươi mét hắn đã cao cao dương lên âm thần truy lít nha lít nhít quỷ ảnh giống như một t o à núi nhỏ che đậy ánh trăng một truy nện xuống m ộ mươi mét khoảng cách cũng tại t r ớ c mắt bị rút ngắn vê anh đại địa sụp đổ lưu lại một cái kinh khủng hố sâu t ừ lai xuất hiện tại cách đó không xa nhìn như tùy tiện tránh thoát một cách này kỳ thực hắn thái dương cũng trồi lên một tia mồ hôi lạnh bởi vì tại trực diện một truy này lúc hắn cảm nhận được khí tức tử vong trường sinh lâu như thế đây là hắn lần thứ nhất lại lần nữa tiếp xúc đến tử vong chỉ có ma lực t ừ lai mở miệng vừa định trào phúng hai câu đã thấy giang thần tặc không đi không không có đập chúng mình vừa quay đầu trực tiếp để mắt tới một bên nhân thể con rết đối phương giờ phút này nuốt vào nửa huyết ý, ý đang không ngừng nỏng ngoại tựa hồ muốn mọc ra thứ tám cỗ thân thể đáng chết ngươi dám giang thần k i n h m ệ t l ư ờ n tử lai một chút khiêu khích giống như n ế t miệng cười một tiếng trực tiếp một truy rơi đập đụng vào nhân thể con r i ế t phốc phốc đối phương thân thể vỡ vụn trở thành một b ã i thế não có bộ vị còn đang ngọng ngậy thống trời ba mươi sáu thần tiêu giang thần không lưu tình chút nào song đồng k í c h xả ra hai đạo thô to như thùng nước đích lôi mang đem thân thể tàn phế cũng triệt để hủy đi đáng chết ngươi hủy thầy của ta thí nghiệm thành quả ngươi biết ngươi đang làm gì sao từ lai như bị điên hai mắt đỏ bừng đưa tay cắm vào mình l ù ngực móc ra một mặt tất cả đều là máu tươi thanh đồng la bản nhanh chóng khóe động lấy miệm bẩm lục nhâm sáu tuất hãng n i giang thần thân thể đột nhiên không bị khống chế hướng mặt đất ham số g ư ớ i mặc cho bằng dây ruột như thế nào cũng vô hiệu quý thủy lại là một tiếng q u á c khẽ giang thần trước người cách đó không xa một cột nước phá vỡ đại điện phóng lên tận trời t r ừ n g bảy tám người ôm hết lớn như vậy lớn phun ra dưới giọt nước bên trong tràn ngập trí âm trí tả khí tước hắn đều từ đó cảm nhận được một tia uy hiếp trong kỳ môn ta am hiểu nhất chạy trốn bằng đường thủy vừa lúc nơi này là một mảnh c ự c â m trí điện thôn này phía dưới có một đầu sông ngầm trăm năm qua bị thầy của ta phái người lấy vô số thi hại h a n hồn m ậ ngôi đứng tại vùng nước này bên trong đại tông s ta đều có thể chống đỡ một hai người vốn là không xứng ta dùng r a cái này một lá bài tẩy nhưng bây giờ người hủy thầy của ta kế hoạch phải chết phải chết rất thảm thứ lai điên cuồng hô đang tại giang thần nghĩ hoặc cái gọi là thủy vực ở nơi nào thời điểm chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo to lớn cột nước sông phá mặt đất trong thôn phong h ữ đã xanh đường bị tùy tiện phá hủy đại điệu đầu tiên là vỡ vụn sau đó đột nhiên lùn xuống lộ ra phía dưới đen kịt nước sông nơi này thật sự có một con sông cũng k ó trách trong thôn từng nhà đều có thể đánh ra một cái giếng không có chạy ra bao xa một đám người thâm sơn nội n địa lúc trước thôn xóm bị triệt để thốt vệ chỉ còn lại một đầu âm hà từ lai lập thân mặt nước cầm trong tay la bản hơi chuyển động ý nghĩ một chút hát thủy cuột cuột tại trong con sông này hắn liền là thần một đám âm say quỷ quái tại trong nước sông không ngừng dãy rủa tựa như một đám rơi xuống nước sâu kiến bối rối mà bất lực giang thần cũng rơi tại trong nước biểu lộ lại hết sức quái dị sông nhớ không lầm ta hiện tại hóa yêu vị kia năm đó thế nhưng là tại hát thủy trong sông bắt đ ư ờ n g tăng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi không có thời điểm nguy hiểm giang thần nguy hiểm nhất từ lai giống một tôn thần sông đứng ở trên nước hờ hững quan sát một đám dãy rủa sâu kiến nhất là lúc trước còn phách lối vô cùng giờ phút này đột nhiên trầm mặc xuống nam nhân kia chết hắn không có nói nhiều mở miệng phun ra một chữ bàn tay lớn hư nắm nước sông c u ầ n c u ộ n trong nháy mắt chân áp hướng giang thần vô biên vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến một cái tiếp theo một cái song lớn vô xuống t h ủ y áp hiện lên cấp số nhân tăng trưởng giang thần trên người đà long giáp tại loại này cự lực phía dưới đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh thậm chí xuất hiện ra bị nẻ dấu hiệu đối phương không có nói sai tại mảnh này âm hà bên trong lấy hắn kỷ môn chi thuật hoàn toàn chính xác viễn siêu đồng dạng n ử a bước đại tông sư toàn bộ sông lực lượng bị điều động hóa thành kinh khủng nhất sắc chiêu nhìn qua không có hùng vĩ trằng diện nhưng dưới nước nguy cơ lại là trí mạng càng c u n g bạo thủy áp cơ hồ có thể cho một tôn đại tông sư đều khó mà chịu đ ư ợ c Kết. rốt cục đà long giáp nước ra sau đó liền lại cũng không chịu nổi áp lực ẩm vang vỡ vụn từ lai cười âm hiểm một tiếng m á n h liệt phát dưới la b à n nước sông càng thêm m á n h liệt tựa hồ muốn nhân cơ hội đem giang thần triệt để nghiến áp nước này đen x ì nước chất cũng không tệ lắm giang thần lúc này đột ngột mở miệng nói ra một câu làm cho người khó có thể lý giải được lời nói sau đó hắn thấp giọng tự nói bắt đầu khảm cung đầm nước tiết thủy lôi đồn thốn cung phong lôi đích gió núi cổ bát phương bát tương gặp long tại nước hắn trạch đại nghi vừa mở miệng song đồng một bên bên trên lật cho đến chỉ còn lại t r ò n g trắng mắt thời điểm vô số nhỏ bé cổ lão văn tự tại hắn con ngươi phía trên hiện hiện tạo thành một bộ mưa lệ n h cái này mời điểm d ọ người bởi vì cho dù xe trễ nước ba yêu cầu mưa thuật cũng phải lên thông thiên đ ỉ n h cầu đến mưa lệ n h mới có thể mưa mà đại thần thông hồ phong h o à n vũ có thể trực tiếp sáng tác mưa lệ ngay h n cả giang thần đều tâm thần kịch chấn vô cùng ngạc nhiên quả nhiên tại tây du bên trong phàm l à c ó thể được xưng là đại thần thông thuật không có một cái đơn giản hắn bây giờ tiếp xúc duy hai đại thần thông một cái là huyết vũ đại thần thông một cái chính là hô phong hoán vũ đại thần thông cái trước lúc trước cũng không có quá tốt biểu hiện chủ yếu là bởi vì đêm đó quân đội bạn quá nhiều m á u vũ thần thông một khi không hề cố kỵ thi triển phương viên vài g i ả m đều sẽ không có một mỏ cỏ nếu không lúc trước đều không cần triệt để yêu hóa trận tiếp theo huyết vũ ba tôn á m minh t ô n g sư một cái cũng chạy không được mưa lệnh thành giang thần q u ắ khẽ song đồng triệt để bị lít nha lít nhít p h ủ tự nơi bao bọc mi tâm xuất hiện một thanh rất nhỏ xá lệnh phát ra ánh sáng nhạc hắn giờ phút này nhìn qua lạnh lùng uy nghiêm như là không có chút nào tình cảm thần nhân lúc trước còn dung chuyển không thôi âm hà đột ngột dừng lại trong nháy mắt quy về bình tĩnh cái gì từ lai ánh mắt phát lệnh chằm chằm lên trước mắt cùng mình giống nhau tư thái lập ở trên mặt nước gian g thần ánh mắt bên trong lộ r a nồng đậm đ ị chỉ ngươi cũng sẽ thao túng nước muốn g i à n h với ta đoạn con sông này quyền khống chế ha ha thầy của ta tự tay chế tạo la bàn ở đây quả nhiên là muốn chết vậy liền đi thử một chút ta hắn bắt đầu điên cuồng gậy la bàn y đổ lại để cho âm hà dung chuyển bắt đầu gian thần chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái chậm rãi giơ tay lên cách không vung đống đúc n í c sau một khắc ầm ầm toàn bộ sông phảng phất muốn nổ tung vô cùng vô tận nước sông cao cao dâng lên hình thành một cái cự t r ư ờ n g đột nhiên đánh vào từ lai t r ê n thân phanh hắn bị nện hướng mặt sông gặp kinh khủng trúng kích giang thần lại lần nữa p h á t tay đáy sông lại sông ra một cái cự t r ư ờ n g đem đối phương đánh tới hướng một cái khác nước sông cự thủ sau đó một tiếng vang thật lớn bên trong hắn lại bị oanh v ề mặt sông nửa bước đại tông sư cấp cường hãn thể phách cũng tại loại này không ngừng oanh kích bên trong bắt đầu r a bị nẻ trở nên máu thịt bé bét toàn trường hoàn toàn tinh mịch bình tĩnh trở lại trong nước sông một đám âm sai người bị bệnh tâm thần gắt gao chừng lớn mắt nhìn về phía trước nguyên bản còn thế lực ngang nhau chiến đấu tại lúc này biến thành đơn phương hành hạ đến chết trời nước giang thần khỏe miệng bước lên hờ hững cười cười ta là người tổ tông đại thần thông thao tùng dưới toàn bộ sông cơ hồ là như cánh tay sai bị đập đến b á n g đầu chuyển hướng từ lai mặt mũi tràn đầy không thể tin loại này điều khiển lực hắn từ mình sư tôn trên thân đều từ chưa từng nhìn thấy không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi chẳng lẽ che giấu thực lực ngươi là một tên đại tông sư làm gì hao phí lớn như thế khí lực chế tạo loại cảnh tượng này hắn không đường giống to giống như điên cuồng bởi vì h ắ n thấy mình sư tôn muốn đặt thành loại hiệu quả này đều chỉ có thể lấy vô thượng lực lượng cưỡng ép chế tạo như là thông qua thao túng nước năng lực bản thân ngưng tụ ra như thế giống như lúc như cánh tay sai bàn tay lớn cũng quá mức nghe rợn cả người giang thần không có trả lời bàn tay lớn hư nắm đối với loại này không thể sinh ra quỷ khí vô dụng chi địch h ắ n t ừ trước đến nay không nhiều thiếu kiên nhẫn chết dòng nước bàn tay lớn dùng sức một nắm t ừ lai vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát không không cam lòng gấm thét ở trong trời đêm q u a n quần hắn không phải quỷ nếu như không có cái khác năng lực đặc thù chết đi đó chính là thật đã chết rồi giang thần lúc này đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác mưa lệnh thành hình về sau thao túng nước chỉ là năng lực thứ nhất bên thai gào thét mà qua phòng tại hắn nơi này giờ phút này cũng có khác biệt ý nghĩa ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía một rừng cây cuối cùng tại từ lai tử vong trong nháy mắt nơi đó có một cái người bù nhìn đột nhiên sống lại dài làm ra một bộ có máu có thị thân thể trong bóng đêm ẩn nấp tự thân cấp tốc đi xa hắn rất cẩn thận có một môn kỳ quái thuật pháp cơ hồ che lấp mình hết thảy nhưng đáng tiếc giờ phút này phương viên mười dặm do có thể đến địa phương đều chạy không khỏi giang thần cảm giác h ô phong hoan vũ không chỉ có riêng là hoan vũ đều cẩn thận một chút chú ý va chạm bảo trì tốt tim đập của các ngươi giang thần nhìn lướt qua trong sông một đám quỷ cùng âm sai vốn là muốn trước đem bọn hắn đều ném ra ngoài lại nghĩ tới đây là một trận khó được lịch luyện thế là chỉ là dặn dò một câu đám người s ư n g sở còn không có phản ứng kịp đ ỗ n g nhiên cảm giác chung quanh cảnh tượng bắt đầu di động với tốc độ cao bọn hắn nhìn kỹ lại hơi kém gọi nát họng bởi vì toàn bộ âm hà thế mà thoát ly đường sông tại giữa rừng núi lan tràn tốc độ con mẹ nó cực nhanh ngay cả không một loại này huyết ý ỉ đều nhanh thấy không rõ bên cạnh cảnh tượng cái này nếu là không cẩn thận ném ra đi chỉ sợ ở đây âm sai không có một cái có thể còn sống sót t h ả o t h ả o t h ả o a a a a quỷ khí 999. quỷ khí giang thần giờ phút này lại không để ý tới một đám đồng đội gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối một không ngừng chạy trốn thân ảnh thứ lai tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì quay đầu nhìn lại trong mắt hơi kém chừng ra ngoài ngoa tạo con mẹ nó ngươi chơi thật đem âm hả rời ra ngoài truy ta lao tử trước đó ý nghĩ vẫn là quá bảo thủ đừng nói sư tôn ta đương kim trên đời những cái kia vương sẽ chơi nước có một cái tính một cái gặp n g ư ờ i đều mẹ nó đến tự ti a ẩm ẩm màu đen lũ ống gào thét như một đầu gác thú cuốn lên núi đá đại thụ tạo thành một trận kinh khủng đất đã trôi phía trước t ử lai trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài ở vào âm hà bên trong một đám âm s a i cũng tốt hơn hắn không được nhiều ít có người thậm chí tại chỗ dọa hôn mê bất tỉnh dù sao đây là nửa bước đại tổng sư ở giữa truy đổi lấy thực lực của bọn hắn tham dự vào còn có thể kiên trì đến bây giờ mới c h o n g đã rất không dễ dàng nô đồng khoe miệm cuồng kéo nàng nghĩ đến giang bắc phân cục gần nhất liệu truyền một câu có thời điểm nguy hiểm đợi tại sông tông sư bên người an toàn nhất không có nguy hiểm chính là h ắ n liền là nguy hiểm lớn nhất chương ba trăm sáu mươi mốt chân long khí thức kinh ngạc từ phúc lũ ống gao thét manh liệt càng quái đem thấy hết t h ể đều tịch c u ố n bảo đây là một trận kinh khủng thiên hai giang thần đứng ở màu đen hồng thủy bên trên như là cái này tận thế kiếp người trốn không thoát kêu gọi đồng môn hướng sư tôn xin giúp đỡ thi triển bí pháp còn có cái gì át chủ bài tất cả nhanh lên một chút dùng đến đi chậm thêm liền không còn kịp rồi hắn lạnh giọng mở miệng ý đồ ép ra từ lai một điểm cuối cùng giá trị đối phương lại chỉ là túi đầu liều mạng chạy thi triển đột thuật trước mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét còn đứng lên từng mặt tường đất gọi ra mảng lớn dây leo ý đồ ngăn cản có thể như này tại cả một đầu âm hà trước mặt đều như là không có gì xem ra ngươi là thật cùng đ ồ mặt lộ giang thần h ờ hứng mở miệng trong con ngươi vô số cổ lão văn tự bắt đầu quần quận một cái đại vươn tay ra hướng phía trước hư nắm tuấn n ấ y mắt ngoài ngàn mét nổi lên quần phong cường đại khí áp hình thành một mặt vô hình v á c tường thứ lai đâm đầu vào đi lông mày xương vỡ nứt đối ầ đầy thần u máu. thuật, đại đến đ là làm lời. ràng mạnh cái quái vật gì? Giang thần Không, không khả không không phải như thế tông năng. Ngươi cũng ngươi cùng Giang gì? có có có trả sư, rõ một vật sao vì với loại phế vật này hắn không có quá nhiều kiên nhẫn lại một trận cuồng phong nổi lên âm hà bên trong sóng lớn n g ậ p trời u ố n lên đến mấy chục hơn trăm mét cao một cái kinh khủng đầu sóng đập xuống có trời sập chi thế thứ lai bị vỗ trúng một thân huyết đ ụ c nổ tung một mảnh lớn nhất thịt nát ngọ ngậy muốn tiến vào dưới mặt đất giang thần bàn tay lớn một nắm trong nước xuất hiện cử thủ đem bắt bắt đầu c ầ m tới phụ cận lúc khối này thịt nát đã sinh trưởng ra từ lai một cái đầu mặt mũi tràn đầy hoán độc cùng không cắm lòng g i ế ta t thầy của ta sẽ không bỏ qua ngươi hắn trở lại phiến đại địa này này đó nơi này đem cải thiên hóa nhật càng hướng thay đổi trở thành từ gia chi thiên hạ đến lúc đó thanh toán định diệt ngươi cựu tộc nghe nói như thế giang thần sửng sốt một chút c h ậ t trên mặt lạnh lùng không kèm được vỗ chân cười to bắt đầu ha ha ha tiểu từ thật đúng là sẽ t ẩ y não ngươi làm hiện tại là thời đại nào chỉ là một tôn quỷ vương liền muốn thay đổi triều đại làm sao đổi ở trong mơ đổi sao nghe nói như thế từ lai giận không kèm được đáng chết đối thầy của ta bất kính ngươi quả thực đáng chết ta hắn hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm giang thần tựa hồ muốn đem hắn rút gần l ộ t ra há miệng ngậm miệng đều khinh thị thầy của ta không biết coi ngươi tận mắt nhìn đến hắn lại sẽ là bực nào sợ hãi cắn răng nói ra câu nói này về sau từ lai còn sót lại đầu lâu bên trên bắn ra một cỗ quỷ dị ba động cả khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà v n mẹo một cỗ tử ý phát ra trong nước sông lúc trước thanh đồng la bản đột nhiên bắt đầu điên cuồng chuyển động hắn tựa hồ muốn lấy cái chết của mình khi động lực lượng nào đó tự sát giang thần lập tức thần sắc nghiêm lại h á n t u y ệ t không cho phép một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy bản thân chấm dứt truy đến giống to một tiếng nước sông cuốn lên âm thần truy phía trên từng đạo quỷ ảnh bắt đầu hiện hiện giang thần một nắm c h ặ t hung hăng đánh tới hướng từ lai đầu phanh một tiếng kinh khủng tiến g vang hắn bỏ dở đối phương tự sát âm thần truy bên trên thì chậm rãi thêm ra một cái tên lần này thứ lai triệt để đã chết đi có thể la bàn chuyển động cũng không có đình chỉ ngược lại càng điên cuồng liền ngay cả giang thần thao túng âm hà chế tạo cường đại thụy ác cũng vô pháp để hắn dừng lại một cố kinh khủng không hiệu khí t ứ c từ phía trên hiện, hiện. lần này giang thần triệt để nghiêm túc vung tay lên sóng lớn cuốn lên đem không một triệu t i ể u đ ô n g đám người ném bay ra ngoài rời xa chiến trường một đám người nện bay ra ngoài vài trăm mét rơi trên mặt đất chật vật không chịu nổi đó là thứ gì giang thần hắn làm u ố n một mình đối mặt không một đoàn người từ trong hố bỏ lên đem đầu mình từ trong đất rút ra quay đầu liền thấy đi xa âm hà còn có phía trên kia điên c ù n g chuyển động quỷ dị chạy ra máu tươi càng ngày càng bất thường thanh đồng la bản viện trưởng không hai bất lực vớt mặt đất nước mắt tứ chảy ngang liền cùng cha ruột chết còn định lại vừa một bóng người xuất hiện ở đây ở giữa đứng ở âm hà bên trên không ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện phản g phất hắn vẫn ở nơi này trăm ngàn năm qua tuyên cổ bất biến băng lãnh uy nghiêm khí thức không i không dám nhìn thẳng. Một đúng một cỗ đáng sợ danh tự, tại Vóng người chậm cảm giác cực kỳ không tam lỏng từ gian g thần đáy lòng n hiện lên ta còn không đang chết dựa vào cái gì chỉ là quý vương hắn không khỏi sinh ra một cỗ khinh thường trong đầu hiện ra một mảnh huyết sắc thư ơ n g khung từng đạo gào t h é t phóng lên tận trời trước mắt kinh khủng uy áp nháy mắt vỡ vụn hô hô giang thần ý thức thanh t ỉ n h lại phảng phất một cái ngâm nước người tham lam ngụm lớn thở hào hẹn phía trước thân ảnh vẫn như c ũ không nói một lời chỉ là tấm kia mơ hồ không rõ trên mặt tựa hồ nhiều hơn một tia ngoài ý mớn bất quá nó rất nhanh liền nâng lên một cái tay mạnh liệt hơn khi tức tử vong lại lần nữa bao phủ giang thần Ha ha! Cùng lao tử chơi lao Cùng tử một cố mênh ngông khổng lồ long uy từ hắn trên người sinh ra ánh mắt của hắn hóa thành một đôi ám kim s ắ c dựng t h ẳ n g đồng tràn ngập khó có thể tưởng tượng nguy nghiêm từ phúc ngươi còn nhận biết ta giang thần mở miệng thanh â m sản sinh biến hóa tựa như một đầu chân long đang g ầ m thét bóng người tay n g ừ n g giữa không trung thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run nhẹ lên mà giờ k h ắ c này điên cùng xoay tròn thanh đồng la bản tựa hồ cũng rốt cục chịu không được bóng người lực lượng kinh khủng kết một tiếng ẩm vang vỡ vụn bóng người một chút xíu hư hóa phản p h t cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vô tận trên đại dương bao la từng chiếc, từng chiếc to lớn cổ thuyền tại sóng gió bên trong chạy qua đáy thuyền có các loại khổng lồ cái bóng ghé qua cho dù tại cồn u phong gào thét sóng lớn bên trong đội tàu cũng bình ổn đến phảng phất trên đất bằng từng chiếc từng chiếc cổ thuyền thượng có các loại cường đại hủy dị thân ảnh một chỗ không người bong thuyền m ặ c phương sĩ phục trung niên nhân chấp hai tay sau lưng ánh mắt như là hai tòa v ự c sâu ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nguy nghiêm đ ỗ n g nhiên trên người hắn tuân ra một cô cường đại khí tức đáy biển cự thú truyền đến sợ hai gào thét còn lại trên thuyền bóng người mạnh mẽ cũng n h o nhao thân thể cứng đở có chút nơp lo sợ khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh bong thuyền chỉ để lại một câu ý vị khó hiểu nói mớ chân long khí tức người kia lại còn x u ố n g không chương ba trăm sáu mươi hai sở đại tông sư không n g ạ i giang n g ẫ nguyện ý ô m g bốn khối gạch vàng vừa bộn u một mảnh núi rừng bên trong cứ việc từ phúc hư ảnh đã biến mất có thể một đám âm sai cùng quỷ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ cương tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám thân thể tại rất nhỏ phát run mặt mũi tràn đầy có quắp cùng bất an giang thần trên thân lộ ra mênh mông như b i ể n huy áp giống như một đầu chân long g ấ y lên lựa giận ám kim xác dựng thẳng đồng mũi chớp một cái đều sẽ mang đến mánh liệt khí tức tử vong ha <cười> ha trong miệng hắn phát ra tiếng cười quái dị cổ chậm rãi vận động hướng một đám người nhìn lại ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào khát máu cùng điên cuồng quỷ khí một đám quỷ cùng người đều nhanh dọa điên rồi bọn hắn thậm chí cảm giác lúc trước cái kia đạo quỷ vương đến ở đây hư ảnh đều không có cái này nam nhân hiện tại trạng thái kinh khủng chạy ta còn không muốn chết ta giang thần mau tỉnh lại một đám người muốn mở miệng thanh âm lại kẹt tại trong cổ h ọ n g ra không được muốn chạy trốn lại phát hiện tại loại này cường đại uy áp phía dưới mình ngay cả động một cái dũng khí đều không có t ự hồ chỉ cần v ọ n động một cái huyết bùn đại khẩu liền sẽ rơi xuống đem mình cái thứ nhất thốt vệ giang thần đột nhiên động hướng bên này đi tới hắn mỗi bước ra một bước trong mắt mọi người tuyệt vọng liền càng tăng lên một điểm bọn hắn cũng đã nhìn ra giang thần vì chống lại quỷ vương h ư ảnh nhất định là kích phát một loại nào đó không thể tưởng tượng át chủ bài đại giới thì là hắn đã mất đi toàn bộ lý trí tốc độ của hắn không vui ngắn ngủi mấy phút đường đi tốt mấy phút dưới chân âm hà cũng là tùy theo tốc độ như rủa tiến lên vừa vặn chỗ trong sự sợ hãi đám người lại không phát hiện điểm này bởi vì giờ khắp này giang thần đã đi tới trước mặt bọn hắn lạnh lùng trên mặt lộ ra giống như núi kinh khủng bị áp mắt thấy hắ một đám quỷ người tất cả đều là mặt sám như cho phanh một truy rơi xuống rất nhiều người nhắm mắt lại một lát sau mới phát hiện không có cảm giác đau chuyển đến vừa mở mắt liền phát hiện giang thần đập vỡ bên cạnh một tòa mồ mả tổ tiên đáng chết quỷ quái muốn đánh lén đồng bọn của ta giang thần nâng lên c á i bữa thình lình trong mộ có một mảnh vết máu một cái lệ quỷ chết oan tại chỗ nó thể mình tuyệt đối không nghĩ tới đánh lén đám người này dù sao trong bọn họ lệ quỷ đều tinh yếu huyết ý đều có mấy vị với lại vừa rồi kinh khủng đại chiến dẫn đến nó tại trong mộ run lẩy bẩy sợ bị tác động đến đánh chết đều không nghĩ tới muốn đi ra ngoài nhưng mà hai bay vạ gió vẫn là tới